Như thế nào đây? Chu Thiên Lâm hỏi. Lam Tuyệt nói, nếu để cho ta lựa chọn một chỗ trồng quả nho, như vậy, nơi đây tuyệt đối là vô cùng tốt đấy. Chu Thiên Lâm nhãn tỉnh sáng lên, ngươi nói là, nơi đây rất có thể chính là chúng ta muốn tìm địa phương. Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, đi, chúng ta đi tìm tìm. Tinh thần lực triển khai, hắn mang theo Chu Thiên Lâm bay vút lên đến trên mặt hồ bắt đầu tiến hành tìm kiếm. Cái mảnh này bị Tây Minh chính thức mệnh danh là linh kính hồ hồ lục địa diện tích rất lớn, nhưng ở Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm tốc độ phi hành xuống, dùng ba cái giờ, cũng nguyên vẹn tìm tòi một lần, nhưng mà cũng không có như là làm tuyệt tưởng tượng như vậy, như cũng là không thu hoạch được gì. một lần nữa trở lại khởi điểm, lam tuyệt trong mắt lộ ra vẻ chần trở, không có, vậy mà không có. chẳng lẽ nói ba đại tiểu thần hậu duệ thật không có tại ba là tinh sao? bọn hắn bên này tìm tòi không sai biệt lắm, rất hiển nhiên, phẩm tiểu sư cùng tên ăn mày bên kia cũng tìm tòi không kém bao nhiêu, cái này có nghĩa là bọn hắn cũng còn không có bất kỳ thu hoạch. lam tuyệt trong mắt hảo quang lập lòe, hai tay tại quanh ở trước ngực, ta cũng không tin tìm không thấy. ta muốn đi xuống xem một chút. chu thiên lâm cả kinh, xuống dưới. Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, "Ta tinh thần lực là không đủ để dò xét đến đáy hồ đấy, mà cái mảnh này trong hồ nước gần chứa thập phần tinh khiết năng lượng, tuy rằng ta cũng không hiểu được gieo trồng, nhưng mà ngươi xem, bên hồ thực vật xanh um tươi tốt, rõ ràng so với chúng ta đã đến địa phương khác rất tốt, cái này có nghĩa là nơi đây trong hồ nước gần chứa đầy đủ chất dinh dưỡng. Như vậy, ngươi đang ở đây bên cạnh bờ chờ, nếu như ta nửa giờ còn chưa có đi ra, ngươi liền lập tức liên hệ phẩm tiểu sư cùng tên An Mày, lại để cho bọn họ chạy tới, khi đó liền chứng minh hồ này đấy có vấn đề." "Không được." Chu Thiên Lâm không chút do dự quả quyết cự tuyệt. Nàng nắm chặt Lam tuyệt tay, ngươi tự mình một người, thực lực sẽ yếu rất nhiều. Có ta ở đây, tính an toàn mới càng lớn. Nếu là thật đụng với chuyện gì, cũng tốt tương đối. Ngươi muốn đi, ta hãy cùng ngươi cùng một chỗ. Lam tuyệt còn muốn khuyên mấy câu, nhưng đã gặp nàng quật cường ánh mắt lúc, là hắn biết, lời khuyên của mình không có bất cứ tác dụng gì. Trong nháy mắt này, hắn tựa hồ có chút hoảng hốt, bởi vì hắn mơ hồ nhớ lại, lúc trước hẹn ra, cũng từng dùng ánh mắt như vậy xem qua chính mình. Đáy mắt hiện lên một tia đau sót, hắn gãy gật đầu, tốt, chúng ta đây liền cùng một chỗ xuống dưới. Ta trước thông tri phẩm tiểu sư một tiếng rồi, hãy nói một bên nói qua, hắn mở ra sở tạt thông tin dụng cụ, cùng phẩm tiểu sư giảng thuật vài câu, sau đó mới kéo Chu Thiên Lâm tay. Hai người phi thân nhảy lên, đồng thời chui vào trong hồ nước. Tu Vi tiến vào tầng 9, dị năng giả bên trong thiên địa cũng đã mở ra, cường đại nội tức năng lực để cho bọn chúng có thể thời gian dài nín thở, cho dù là tại vũ trụ bên trong, đều có thể sinh tồn một đoạn thời gian. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không có mãnh liệt kia vũ trụ dưới tình huống. Làm Tuyệt mang theo Chu Thiên Lâm ở trong nước tới lui tuần tra, hướng phía dưới phương kín đáo đi tới. Hướng phía lúc trước hắn dùng tinh thần lực tìm kiếm lúc chỗ sâu nhất phương hướng mới đi. Chương 356: Thế giới dưới nước. Toàn thân đều ngâm tại trong hồ nước, cái loại năng lượng này cảm giác liền trở nên càng phát ra mãnh liệt. Trong hồ nước năng lượng thập phần tinh khiết, hơn nữa, càng là hướng ở chỗ sâu trong, theo thủy áp tăng lớn, năng lượng đó tựa hồ cũng trở nên cường thịnh đứng lên. Làm Tuyệt không chút khách khí mang theo Chu Thiên Lâm cùng một chỗ hấp thu những thứ này tinh khiết năng lượng, loại này năng lượng chỉ cần hơi chút chuyển hóa thoáng một phát, là có thể bị thân thể hấp thu, hơn nữa, loại bổ tạp chất vẫn chưa tới 20%. Nói cách khác, nếu như là tại đây trong hồ nước tu luyện lời nói nếu so với ở bên ngoài tốc độ tu luyện nhanh hơn dùng rất thuyết pháp đơn giản chính là hồ nước chỗ sâu thiên địa nguyên lực nếu so với phía ngoài nồng đậm hơn càng hướng phía dưới lẻn vào ánh sáng lại càng là lờ mờ nhưng cái này lại khó không được làm tuyệt điện quang lượn lờ chiếu sáng chung quanh hết thảy hồ nước này thật sự rất sạch sẽ nhưng trong nước sinh vật lại cũng không nhiều ngẫu nhiên có thể chứng kiến một hai đầu cá bơi cũng đều không lớn bộ dạng cùng ba la tinh bên trên những sinh vật khác giống nhau những thứ này loài cá cũng không có sán bất luận cái gì công kích hình phát hiện bọn hắn về sau thậm chí còn sẽ đến gần tới đây, to mò nhìn bọn hắn. Mỗi khi thời điểm này, Lam Tuyệt liền không được không nhanh lên thu liễm chính mình lôi điện chi lực, để tránh xúc phạm tới những thứ này trong nước sinh vật. Hồ nước chiều sâu so với Lam Tuyệt trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn rất nhiều, rất nhanh, bọn hắn liền lẻn vào đến sâu đạt 200m giữa hồ rồi. Nhưng như cũng còn chưa đạt tới dưới đáy. Ở chỗ này, Lam Tuyệt tinh thần lực khả năng dò xét ra trăm mét tả hữu, hắn có thể cảm giác được, lại hướng xuống hơn trăm thước, phải là đáy hồ. Lúc này bọn hắn chỗ cái này chiều sâu, chính là hắn lúc trước hoàn toàn không có dò xét đã đến đấy. Đáy hồ thế giới thập phần yên tĩnh, trong suốt hồ nước làm cho người ta một loại cảm vào nước có ánh giống như cảm giác. Có Lam Tuyệt trợ giúp, Chu Thiên Lâm một chút cũng không cần lo lắng cái gì, nàng nội tức đều là Lam Tuyệt trợ giúp điều chỉnh. Nàng chỉ cần không ngừng cảm thụ được chung quanh nước chảy, cùng với những cái kia nước chảy trong ẩn chứa năng lượng như vậy đủ rồi. Lại về phía trước bơi hơn 10 khắc sau, bọn hắn lẻn vào chiều sâu rút cuộc đạt tới 300 mét rồi hơn nữa, tại lôi điện hào quang chiếu dọi xuống, cũng rút cuộc thấy được đáy hồ bộ dạng. Đáy hồ rất bằng thẳng, khắp nơi đều là các loại đá cội, những thứ này đá cuội màu sắc khác nhau làm cho người ta một loại đặc biệt mỹ cảm. Mỗi một khối đều giống như bóng ánh sáng long lanh ngọc thạch bình thường. Lam Tuyệt thông qua tinh thần lực có thể cảm nhận được, những thứ này đá cuội bên trong đều là ẩn chứa một ít năng lượng tuy rằng năng lượng cũng không mạnh mẽ, thậm chí còn không đạt được thấp nhất trình độ năng lượng bảo thạch yêu cầu, nhưng thắng tại số lượng quá nhiều, có lẽ hồ nước này trong ẩn chứa năng lượng chính là từ nơi này chút ít đá cuội mà đến. Do xét thế giới cảm giác thập phần tuyệt vời, cho dù là cuối cùng không có thu hoạch, lần này lén vào nước sâu kinh nghiệm cũng đủ làm cho Lam Tuyệt đã hài lòng. Đúng lúc này, trong lúc đó Hắn cảm thấy một cỗ hấp lực từ tiền phương truyền đến. Cái này cỗ hấp lực cũng không phải là hấp xả thân thể của bọn hắn, mà là hấp xả hắn tinh thần lực. Lam Tuyệt lại càng hoảng sợ vội vàng thu liễm chính mình tinh thần lực, sau đó hướng phía phía trước nhìn lại. Thâm sâu trong hồ nước cũng không có bất kỳ bất động, hết thảy đều là như vậy bình tĩnh, không có cái gì. Nhưng Lam Tuyệt tim đập nhưng không khỏi có chút da toát đứng lên. Hắn lúc này đã hoàn toàn có thể khẳng định, tại đây hồ nước ở chỗ sâu trong nhất định là có cái gì đấy. Lôi kéo chu thiên lâm, đem dị năng tăng lên lưới điện Ông chọn lấy thân thể của bọn hắn chậm rãi hướng phía lúc trước hấp xả hắn tinh thần lực địa phương tới gần khẩu đồng thời, cũng cẩn thận từng ly từng tí đem chính mình tinh thần lực thu liễm đứng lên. Hơn trăm thước khoảng cách trước mắt là tới đột nhiên, Lam Tuyệt cảm giác được, phía trước nước chảy tại quỷ dị dao động, nhu hòa lực hút bắt đầu xuất hiện, lúc này đây cũng không lại là hấp xả hắn tinh thần lực rồi, mà là trực tiếp hấp xả lấy thân thể của bọn hắn. Hai người liếc nhau, tại đây nhìn qua như thế bình tĩnh trong hồ nước, hấp lực từ đâu mà đến? Lam Tuyệt trong nội tâm khẽ động, nhưng không có lại tiếp tục về phía trước, hướng Chu Thiên Lâm chỉ chỉ phía trên. Linh Hoán Bảo Thạch Lam Tuyệt, chúng ta rất có thể tìm đúng địa phương. Bảo hiểm để đạt được mục đích, hay là trước đi lên, đợi phẩm tiểu sư cùng tên ăn mày đã đến, sẽ cùng nhau xuống." Chu Thiên Lâm nhẹ gật đầu, hướng Lam Tuyệt so với ngón tay cái, tốt. Cẩn thận tuyệt đối là đúng đấy. Nếu như chẳng qua là Lam Tuyệt một người, hắn có lẽ còn có thể tiếp tục hướng trước, tiến vào cái kia hấp lực trong phạm vi tìm kiếm một phen, nhưng hắn hiện tại mang theo Chu Thiên Lâm, để bảo đảm an toàn, hay vẫn là ổn phá để. Tương đối khá. Nhưng mà, ngay tại hai người chuẩn bị thăng nhập mật hổ, đi liên lạc phẩm tiểu sư thời điểm. Trong lúc đó, phía trước nguyên bản hơi yếu hấp lực đống nhiên bị lớn, không đợi bọn hắn kịp phản ứng, một cố mạnh mẽ nước chảy cũng đã đem bọn hắn hút vào trong đó. Phải biết rằng, Lam tuyệt cùng Chu Thiên lâm lúc này thế nhưng là tương đương với hai gã cựu cấp thất gia dị năng giả a. Đây đã là cực hạn dị năng giả cấp độ khẩu thế nhưng là đối mặt cái này cố mạnh mẽ nước chảy, bọn hắn lại hoảng sợ phát hiện chính mình rõ ràng không có bao nhiêu dã dội chi lực. Kinh khủng hấp lực lập tức đưa bọn chúng thôn vệ trong đó, Lam tuyệt lập tức phát hiện, bọn hắn tiến nhập một cái cực lớn vòng xoáy bên trong khẩu cái này vòng xoáy là vô hình vô tướng đấy, căn bản dùng ánh mắt không cách nào chứng kiến, nhưng mà lại có thể cảm giác được. Kinh khủng hấp lực dùng sức đưa bọn chúng hướng phía dưới lôi kéo, cái kia man lực căn bản không phải nhân thể có thể phản kháng đấy. Lam Tuyệt kéo một phát Chu Thiên Lâm, đem nàng ôm vào ngực mình, trung quanh thân thể màu lam điện quang cũng tiếp theo biến thành màu vàng, tựa như một cái lớn kén giống như đem hai người ôm trọn ở bên trong. Thân thể kịch liệt tuyên truyền sinh ra mãnh liệt mê mụ cảm giác, nhưng bị Lam Tuyệt kéo vào trong lực về sau, Chu Thiên Lâm lại mơ hồ cảm giác được, lòng của mình dường như dừng lại bình thường, không nói ra được an ổn, thoải mái dễ chịu. Đột nhiên, nguyên bản hắc ám thế giới bỗng nhiên sáng lời lực lớn hấp lực cũng đồng thời biến mất khẩu hai người đồng thời cảm giác được chung quanh thân thể áp lực biến mất ngay sau đó thân thể không còn đột nhiên hướng phía dưới rơi xuống lam tuyệt phản ứng cực nhanh trước tiên khống chế dị năng ổn định lại hai người thân thể sau đó bọn hắn đã bị trước mắt một màn sợ ngây người đây là một cái mỹ lệ mà kỳ diệu thế giới phóng nhãn nhìn lại dãy núi nhấp nô mền mông bắn ác dốc núi là mảng lớn mảng lớn ruộng nho cái kia một cây gốc cao bất quá một mét quả nho đang chỉnh tề xếp đặt thành một nhóm đi từng nhóm mỗi một mảnh ruộng nho giữa còn có từng dãy đại thụ ngăn cách Tựa hồ là tại phân chia lấy cái gì. Nếu như chỉ là như vậy, đương nhiên không tính là cái gì mỹ lệ, thế nhưng là, ở chỗ này, bầu trời tuy rằng cũng là xanh thẳm đấy, thế nhưng là, lại tản ra nhàn nhạt sóng nước vầng sáng. Đúng vậy, cái kia linh tính hồ, rõ ràng ở nơi này phương thế giới đỉnh. Càng thêm quỷ dị là, ở chỗ này, lại là có ánh mặt trời đấy. Một viên nhìn qua hảo quang có chút quái dị thái dương, liền lơ lửng tại đó, tản ra nhàn nhạt vầng sáng. Xa xa, ngoại trừ ruộng nho bên ngoài, tựa hồ còn gieo trồng lấy rất nhiều mặt khác cây nông nghiệp, hết thảy đều lộ ra như vậy tường hòa. Đáng tiếc Phần này tương hòa cũng không thuộc về Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm, bởi vì lúc bọn hắn xuất hiện ở nơi đây lúc, liền đã bị bao vây. Tổng cộng 8 người, đưa bọn chúng vây quanh ở trung ương. 8 người này tất cả đều y phục vải thô y phục, một bộ nông dân trang phục, mỗi người trong tay đều cầm lấy cùng loại với cái cuốc các loại thứ đồ vật, ánh mắt bất thiện nhìn bọn họ. Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm trên người còn có nước hướng phía dưới sóng to rơi, vì không cho thân hình của mình cho hấp thụ ánh sáng, Chu Thiên Lâm như trước giúp vào Lam Tuyệt trong ngực. Các vị, chúng ta cũng không có ác ý. Lam Tuyệt một bên thúc dục dị năng, bốc hơi khô trên thân hai người nước. Một bên nâng lên chính mình một tay nói ra. Trước mắt những thứ này nhìn như như là nông dân người bình thường, có thể tất cả đều là lơ lửng tại giữa không trung đấy, hơn nữa phía sau bọn họ cũng không có cánh. Cái này có nghĩa là mấy vị này có thể tất cả đều là cựu cấp dị năng giả. Trong đó một vị nhiều tuổi nhất người trên người phát ra khí tức càng là như là biển khơi giống như thâm sâu, càng tại lam tuyệt cựu cấp thất giai phía trên. Đồng thời đối mặt nhiều như vậy cương giả, cái kia tự nhiên vẫn có thể không động thủ liền không động thủ tốt. Vị kia lớn tuổi người lạnh lùng nhìn bọn họ, các ngươi là người nào, vì cái gì sẽ đến chúng ta nơi đây? tốt nhất có một cái rất tốt giải thích. Lam Tuyệt cười khổ nói, chúng ta chính là đến tìm kiếm các ngươi, không nghĩ tới, vậy mà thật sự đã tìm được. Hắn cũng không có giấu giếm mục đích của mình, cũng không thể nói hắn và Chu Thiên Lâm là lặn xuống nước kẻ yêu thích, không cẩn thận tiến vào nơi này đi. Trên người bọn họ thế nhưng là một điểm lặn xuống nước trang bị đều không có đấy. Tìm chúng ta. Lão giả sưng sở. Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, đúng vậy, chúng ta tới tìm kiếm Ba Đại Tiểu Thần hậu duệ, chắc hẳn các vị phải là rồi. Ngay xem, chúng ta là không phải có thể nói chuyện. Lão giả sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Đáy mắt hiện lên một tia chấn kinh, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, bắt lại. Xung quanh bảy người khác đồng thời dơ lên chính mình cái quốc, một màn quỷ dị xuất hiện, bọn hắn mỗi người trên người đều dâng lên tầng một màu đỏ như máu hào quang, cường thịnh lực các bách, từ bốn phương tám hướng hướng Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm đè ép mà tới. Từ lúc cùng đối phương trao đổi thời điểm, Lam Tuyệt vẫn đang quan sát bọn họ hướng đi, mắt thấy bọn hắn đột nhiên động thủ, hắn cũng không thể khoanh tay chịu chết. Chói mắt lôi điện hào quang đồng thời từ Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm trên người bắn ra mà ra, Lam Tuyệt tay phải chỉ về phía trước, cường thịnh điện quang lập tức dùng thân thể của hắn hướng ra phía ngoài bộ phát. Đó là một vòng màu vàng cuồng sáng. Quần sáng xuất hiện nháy mắt vốn là dừng lại một chút, ngay sau đó hướng ra phía ngoài làm ra một cái khuyết trương va chạm động tác, một tiếng trầm thấp trầm đục cũng tiếp theo xuất hiện. Cái kia dĩ nhiên là một cái quần sáng nổ vang, bạo tạc nổ tung đồng thời tại bốn phương tám hướng nở rộ. Đối phương tám người dị năng còn không có hoàn toàn dung hợp được, đang ở đó mãnh liệt tiếng nổ mạnh trong đống nhiên chấn động, vừa mới ngưng tụ màu đỏ như máu hào quang lập tức bị nổ tung. Lam Tuyệt công kích còn không chỉ như vậy, bởi vì hắn chẳng qua là nổ tung bảy người khác dị năng, chính diện lão giả kia màu đỏ như máu hào quang như trước cường thịnh. Tuần nữa nhanh chóng lan tràn, thủ hộ bảy người khác. Nhưng mà, Lam Tuyệt cũng không phải là một người tại chiến đấu, lúc cái thứ nhất màu vàng quần sáng nổ vang đồng thời, hắn tay phải vung lên, một điểm móng tay xây lớn nhỏ kim quang liền hướng phía chính diện lão giả bay đi, cùng lúc đó, lại là một cái màu vàng quần sáng khuyết chứng ra. Lúc này đây, màu vàng quần sáng chủ nhân cũng không phải là Lam Tuyệt rồi, mà là Chu Thiên Lâm. "Beng, beng" hai tiếng nổ vang trước sau vang lên. Chương 357, lại một vị chúa tể giả. Chính diện lão giả trước người màu đỏ như máu hào quang bỗng nhiên biến thành một mảnh màu vàng. Hắn ban đầu phóng xuất ra chuẩn bị thủ hộ đồng bạn dị năng lập tức thu nạp đứng lên. Hắn giật mình phát hiện, chính mình phóng xuất ra dị năng vậy mà lập tức liền biến mất hơn một nửa, loại này hư không tiêu thất cảm giác giống như là bị không gian cắn nuốt bình thường. Mà tiếng thứ hai nổ vang tự nhiên là đến từ cái kia màu vàng còn sáng, trong tiếng nổ vang, vây quanh ở chúng quanh bảy người khác đành phải riêng phần mình ngưng tụ dị năng ngăn cản, tất cả đều bị nổ bay ngược ra. Lam Tuyệt mang theo Chu Thiên Lâm lập tức hóa thân địa quang, lóe lên thân đã đến ngoài vòng tròn. Nhiều người cũng không đáng sợ, mấu chốt là không thể bị đối phương bao vây. Đối phương có 8 gã dị năng giả, hơn nữa có thể nhìn ra được, dị năng thuộc về đồng nguyên. Một khi liên thủ thành công, đều muốn chạy trốn tiếp đi ra có thể đã không dễ dàng. Nhưng hiện tại liền không giống nhau, Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm có là lôi điện hai loại dị năng, mà điện thuộc tính dị năng dùng tốc độ tăng trưởng, đều muốn lại vây quanh bọn hắn có thể đã không dễ dàng. Lam Tuyệt rất có tự tin, cho dù là đối mặt cửu cấp đỉnh phong cường giả, hai người bọn họ liên thủ cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Khó trách dám can đảm đến đây, quả nhiên có vài phần thực lực. Lão giả sắc mặt trầm ngưng nhìn xem Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm cũng không có tại trước tiên truy kích, mà khác bảy người kia cũng đều nhanh chóng xuống lại tới đây, cùng hắn đứng thành một hàng. tám người trên người tất cả đều nổi lên tầng một ánh sáng màu đỏ, cái kia màu đỏ hóng ánh sáng long lanh, làm cho người ta một loại cảm giác kỳ dị. Lão giả nâng lên tay phải, trong lòng bàn tay hơn nhiều một quả hóng ánh sáng long lanh thủy tinh cầu, tại trên người hắn huyết quang làm nổi bật xuống, thủy tinh cầu cũng nhanh chóng biến thành cùng màu. đột nhiên, một đạo huyết quang phóng lên trời, thẳng đến trên bầu trời cái kia treo cao minh kính hồ và tới, làm tuyệt trong nội tâm kẽ động, ngay sau đó hô nhỏ một tiếng, không tốt lôi kéo chu thiên lâm nhanh chóng hóa thành một đạo điện quang hướng phía cái này một phương thế giới phần cuối bay đi nhưng mà hắn bên này mới khẽ động trung quanh thế giới cũng đã biến thành một mảnh màu đỏ như máu hải dương sênh sênh đến cực điểm cảm giác từ bốn phương tám hướng truyền đến áp lực cực lớn từ trên trời giáng xuống cảm giác kia giống như là lập tức trời sập như vậy đối với bọn họ tiến hành chấn áp làm việc trong mắt kim quang đại phóng ở thời điểm này hắn cũng bất chấp rất nhiều nơi này là địa bàn của người ta vừa lên đến liền động thủ có nghĩa là đối phương không hy vọng nơi đây hết thảy bại lộ. Giết người diệt khẩu khả năng là thật lớn đấy, nhất định phải rời đi trước nơi đây mới được. Coi như là một tới, cũng là đợi phẩm tiểu sư đến rồi rồi hay nói. Có một vị chúa tể giả toa chấn, dĩ nhiên là không sợ cái gì. Lam tuyệt kéo một phát Chu Thiên Lâm, Chu Thiên Lâm rất tự nhiên dung nhập trong ngực của hắn, trong nội tâm nàng đã minh bạch hắn muốn làm cái gì. Ngay tại lúc này, tự nhiên là không được phép nửa điểm do dự, nàng rơi lên chắn, khuôn mặt hơi có chút đỏ lên. Lam tuyệt thoáng chần chừ một chút, nhưng vẫn là hôn xuống. Chu Thiên Lâm cánh môi có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhưng lộ ra nhẹ nhẹ ngọn, bất quá. Không đợi hắn đi rất nghiêm túc phẩm vị, Chu Thiên Lâm đã hóa thành màu trắng vương sáng, lặng yên dung nhập vào trong thân thể của hắn. Đây là bọn hắn lần thứ hai dung hợp, có trước kinh nghiệm, Lam Tuyệt tự nhiên dị thường quen thuộc. Trong chốc lát, hắn khí tức trên thân dùng gấp bao nhiêu lần đống nhiên bạo tăng lấy, ở đằng kia sền sệt màu đỏ trong thế giới, tay phải hắn chậm rãi nâng lên, chói mắt kim quang dùng thân thể của hắn làm trung tâm điên cuồng hướng ra phía ngoài bắn ra lấy. Trung quanh màu đỏ như máu hào quang bị cái kia dậy đặt dòng điện quái kịch liệt sóng gió nổi lên, Lam tuyệt toàn thân đều biến thành một mảnh màu vàng. Giờ khắc này, Thần Vương Hằng Lâm. Lão giả sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, thì thào tự nhủ, pháp tác chi lực. Đối diện Lam Tuyệt quát lạnh một tiếng, "Thiên khai!" Thanh âm uy nghiêm tựa như quần cuộn nước lũ, tại đây một phương trong thế giới bỗng nhiên nổ vang, trên bầu trời đã biến thành rượu màu đỏ thế giới kịch liệt chấn động thoáng một phát, một đạo khe hở tựa hồ đang tại chậm rãi mở ra. Lam Tuyệt ánh mắt ngóng về nơi xa xăm lão giả, nâng lên tay phải hướng bọn hắn làm ra một cái hư đập động tác. Lập tức, một đạo màu vàng điện quang bỗng nhiên phá vỡ bầu trời, thẳng đến lão giả kia lực vào tới. Cái kia nguyên bản tràn ngập uy áp màu đỏ như máu hào quang tại kim quang trước mặt nhanh chóng phá thoái tránh ra một cái thông lộ, lão giả ánh mắt có chút ngưng tụ, trong tay thủy tinh cầu rơi lên, nhẹ nhàng lắc lư một cái, lập tức ở giữa thiên địa huyết sắc hào quang kịch liệt tuôn ra bỗng núc ních, nguyên bản bị đẩy ra hào quang nhanh chóng khép kín, đã liền trên bầu trời bị làm tuyệt dùng thần vương luôn linh mở ra khe hở cũng khép kín rồi. làm việc trong lòng nghiêm nghị, nhưng vui mừng không sợ, hắn ở đây cùng chu thiên lâm dung hợp về sau, dị năng đã đạt tới cửu cấp kiểu dai tiêu chuẩn, hơn nữa thần vương biến, thực lực đã rất tiếp cận chúa thể giả cái kia cấp độ rồi. hư hư lạnh một tiếng từ trong miệng hắn phát ra. Trên bầu trời huyết sắc lập tức chấn động thoáng một phát, chói mắt kim quang một phát, dùng Lam Tuyệt thân thể làm trung tâm, từng đạo màu vàng kia chớp bỗng nhiên hóa thành lôi điện rừng rậm hướng ra phía ngoài sinh trưởng, hướng ra phía ngoài khuất trường. Cái kia tràn đầy lực phá hoại màu vàng điện quang đem chúng quanh màu đỏ như máu thế giới từng cái nát bẫy, đối diện lão giả cũng là hoảng sợ biến sắc. Hắn cũng không nghĩ tới, Lam Tuyệt vậy mà cường đại như vậy. Chính diện hướng hắn mà đến đạo kia màu vàng điện quang không cách nào nữa tiếp tục cưỡng chế, hắn đành phải khẽ quát một tiếng, một vòng nguyệt quang tại hắn sau đầu bay lên. Loan Nguyệt hình dạng màu đỏ như máu hào quang đỗng nhiên chiếu xạ ở đẳng kim màu vàng điện quang phía trên, vang màu vàng kia chớp nổ tung, lão giả toàn thân lóe ra từng đạo điện mang bay ngược mà ra. Cùng lúc đó, trên người hắn nổ tung màu vàng điện quang còn hóa thành một đạo màu vàng xiềng xích ngang mở rộng ra đến, đem bảy người khác cũng toàn bộ bao quát ở bên trong. Lôi điện chi xâm xua tán đi chung quanh mảng lớn, mảng lớn huyết sắt hào quang. Lam Tuyệt ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, thiên khai. Lúc này đây, quân quân tiếng gầm tựa như trung lớn đại lũ, bầu trời trong chốc lát dường như hơn nhiều một đôi màu vàng bàn tay lớn dán xé mở một đạo so với lúc trước càng lớn khe hở. Lam Tuyệt ánh mắt uy nghiêm nhìn thoáng qua cái kia bị điện quang lượn lờ tám người, bỗng nhiên hóa thành một đạo kim quang, hướng phía khe hở trô bay đi. Liên chính hắn cũng không có nghĩ đến, đặt tới cửu cấp cựu giai về sau, sử dụng thần vương luân linh lại có thể cường đại như thế. Hắn dường như lại trở về ban đầu ở Thái Hoa Tinh, phục dụng Hạo Ngột ảo dược để về sau cái loại cảm giác này, cái loại này dường như có thể chứa thể thiên địa thỏa thích lại để cho hắn đối với pháp tắc cảm ngộ lại sâu hơn vài phần. Tại áp lực trước mặt, luôn càng có thể kích phát tiềm năng. Ngay tại Lam Tuyệt cho rằng Mình đã muốn thoát khỏi nguy hiểm ly khai nơi đây thời điểm, trong lúc đó, thở dài một tiếng vang lên. Cái này âm thanh thở dài đến vô cùng đột nhiên, tựa như là xuất hiện ở hắn bên thai bình thường, ngay sau đó, nguyên bản tại thần vương bản lôi điện chi xâm dưới tác dụng đã bị xua tán đi rất nhiều hết quang đột nhiên dừng lại một chút, ngay sau đó, liền trở nên nóng ánh đứng lên. Nhàn nhạt hương thơm trên không trung giật tán, trung quanh hết thể đều trở nên bất động. Toàn bộ bầu trời rất nhỏ vặn méo lên, Lam Tuyệt thần vương luôn linh diện hóa bàn tay lớn trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Trời cùng đất, trong chốc lát biến mất vô tung vô ảnh chỉ còn lại có một cái làm lam tuyệt nhìn qua có chút quen mắt màu đỏ như máu thế giới nhàn nhạt hương thơm tràn đầy kỳ dị thấm vào lấy thân thể làm cho người có loại say rượu say rượu muốn say cảm giác nhưng lúc này lam tuyệt cảm giác thỏa đến cũng không phải là hương thơm mà là đáng chắc chúa Tể lĩnh vực chúa Tể giả lúc nào như vậy không đáng giá trước mắt vị này năng lực cũng cùng đã biết chúa thể giả đã mất đồng lam tuyệt trong đầu không khỏi hồi tưởng lại lúc trước chiêm bạc sư đối với hắn đã nói lại để cho hắn đi tìm kiếm trên cái thế giới này càng nhiều nữa chúa thể giả nơi đây tại đây ba đại tiểu thần hậu duệ trong thế giới vậy mà lại xuất hiện một vị chúa tể giả cái kia thở dài một tiếng nghe là như vậy giàn mua tang thương lại còn một loại khó có thể hình dung phong cách cổ xưa hương vị lam tuyệt không có thử lại đồ chạy trốn đều muốn từ một vị chúa tể giả trong lĩnh vực thoát ly trừ phi có thể đánh bại hắn đương nhiên hắn cũng không có khoanh tay chịu chết cảm thấy vô luận như thế nào đều muốn đem hết toàn lực đi thử thoáng một phát cho dù là thật sự sông không xuất đi ra mình cũng đã tận lực thu tay lại a cái kia thanh âm mua trầm thấp nói kinh khủng lực áp bách từ bốn phương tám hướng truyền đến Lam tuyệt đột nhiên cảm giác được thân thể của mình xung quanh xuất hiện một cái cực lớn vô hình vòng xoáy. Loại cảm giác này giống như là trước hắn và Chu Thiên Lâm tại Linh kính hồ trong bị hấp xả giống nhau, khủng bố mà cực lớn hấp lực, hấp xả lấy thân thể của hắn, lại để cho hắn cho dù là đem hết toàn lực cũng có chút ngăn cản không nổi. Loại cảm giác này tuyệt đối không thể nói tuyệt vời, mà cái này cô áp lực làm Lam tuyệt trên mặt không khỏi toát ra vẻ kinh ngạc. Hắn không chỉ nhận thức một vị chúa tể giả, thân thiết hơn từ nhận thức quá nhiều vị chúa tể giả trên người tản mát ra lực lượng. Không thể nghi ngờ, tại hắn biết chúa tể giả ở bên trong, ngoại trừ Lão sư của mình. Cường đại nhất chính là Chiêm Bạc Sư, hắn chưa bao giờ cảm giác được qua Chiêm Bạc Sư thực lực phần cuối, cái kia dường như ngôi sao vũ trụ bình thường vô cùng mênh mông không xô theo. Mà lão sư của mình, bị bọn hắn xưng là Tuyệt Đế, cũng được gọi là lúc trước thập đại chúa tể giả người mạnh nhất lão gia tử, Lam Tuyệt nhưng lại chưa bao giờ tại trên người hắn cảm thụ qua pháp tắc chi lực, bởi vì hắn căn bản không cần vận dụng pháp tắc, có thể dày vào Lam Tuyệt thống khổ. Tại Lam Tuyệt trong mắt, lão gia tử chẳng qua là một vị mỗi ngày luyện một chút cổ võ bình thường lão nhân. Mà trước mắt vị này mang cho áp lực của hắn, tuy rằng cùng Chiêm Bạc Sư khác hẳn bất đồng, nhưng mà kinh khủng, kia lực áp bách lại càng thêm trực tiếp. Lam Tuyệt có thể khẳng định là vị này Tu Vi nhất định vẫn còn phẩm tiểu sư phía trên, thậm chí tại cổ giả phía trên, rất có thể cùng chiêm bạc sư là cùng một cấp độ tồn tại. Bởi vì cho dù là tại Thần Vương biến trạng thái xuống, hắn lại cùng Chu Thiên Lâm hoàn thành dung hợp, cũng như trước không cách nào chống cự chung quanh cái này kinh khủng áp lực. Cái kia cực lớn vòng xoay quá mức đơn giản trực tiếp, không có bất kỳ hoa lệ thế công, có thể hắn lại chính là ngăn cản không nổi. Tại thời khắc này, dường như càn khôn đảo ngược, âm dương đi đảo, hết thảy đều trở nên không chân thực đứng lên. Hắn chẳng qua là đứng ở nơi đó, có thể cảm giác được rõ ràng bản thân năng lượng tại bằng tốc độ kinh người trôi qua. Mà hắn rồi lại hết lần này tới lần khác cái gì đều không làm được. Phải biết rằng, hắn lúc này thực lực đã rất tiếp cận chúa tể giả cấp độ nữa a, Nhưng kết quả nhưng như cũng là như vậy, có thể nghĩ, vị này chưa lộ diện chúa tể giả đến cỡ nào cường đại. Chúng ta cũng không có ác ý. Đúng lúc này, một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên. chương 358, lĩnh vực đối kháng. Làm tuyệt chỉ cảm thấy thân thể chật nhẹ, ngay sau đó một đạo màu bạc cánh cổng ánh sáng liền xuất hiện ở trước mặt hắn, một cái phiến cánh cổng ánh sáng nhanh chóng từ cái kia màu bạc cánh cổng ánh sáng trong phân liệt đi ra, hướng bốn phương tám hướng khuyết trương mở đi ra, màu đỏ như máu thế giới nhanh chóng biến thành màu bạc đấy, cái kia áp lực cực lớn cũng đã là không còn sót lại chút gì. Lam tuyệt thở dài một hơi, ngươi cuối cùng là đã đến, ngươi muốn là sẽ không đến, ta cũng muốn đói rồi. Phẩm Tiểu sư cầm trong tay thời không quên trượng, bình tĩnh đứng ở nơi này tầng tầng lớp lớp cánh cổng ánh sáng bên trong mỗi một cái cánh cổng ánh sáng đều có được thân ảnh của hắn, mà cái kia mỗi một cái cánh cổng ánh sáng tuy nhiên cũng lại để cho thế giới bên ngoài không ngừng chết sạng, huyết quang lượn lờ, hóa thành ngàn vạn vầng sáng rực tán, nhưng không cách nào xâm nhập đến cái này màu bạc thế giới mảy may. Đây là lĩnh vực đối với lĩnh vực, chúa tể giả cùng chúa tể giả rằng coi trạng thái. Tên ăn mày từ một cái cánh cổng ánh sáng trong phòng ra, đi vào làm tuyệt bên lề. Lúc hắn nhìn đến lúc này làm tuyệt lúc, trong mắt cũng không khỏi toát ra một kia kinh ngạc. Hiển nhiên là bởi vì làm tuyệt trên người tản mát ra năng lượng khí tức mà khiếp sợ. Làm tuyệt hướng hắn nhẹ gật đầu sắp mặt lại theo ngày ngưng trọng khẩu hắn tin tưởng cảm giác của mình dù sao thần vương biến lại để cho nơi đó tại có thể cảm nhận được pháp tắc khí tức cảnh giới các ngươi không nên tới nơi đây thanh âm giàn mua từ bốn phương tám hướng vang lên thanh âm này càng giống là xâm nhập đến rồi mỗi một cái màu bạc cánh cổng ánh sáng bên trong Phòng tử sư hai con ngươi bỗng nhiên biến thành màu bạc trong tay thời không quyền trượng rơi lên cao cao từng một nu hòa màu bạc vầng sáng đông nhiên từ đỉnh bảo thạch trong giật tản ra đến cái kia màu bạc lún giống như là vô số màu bạc hơi bụi tạo thành nhưng mà Lúc những thứ này màu bạc hơi bụi giật tản ra đến thời điểm, cẩn thận nhìn, Lam Tuyệt giật mình phát hiện cái kia mỗi một viên màu bạc hơi bụi tựa hồ cũng là một viên tinh cầu, tại phẩm tiểu sư thời không quyền trượng thoải mái phía dưới, chung quanh hết thảy dường như biến thành một mảnh ngân hà. Đây là chúa tể giả lĩnh vực biến hóa. Ngân quang lập lòe, đem cái kia màu đỏ vầng sáng số tán, mỗi một viên màu bạc hơi bụi tựa hồ cũng là một cái độc lập không gian, đều có được cường đại hấp lực. Màu bạc tinh hà lập tức nở rộ dường như hàng cổ đã lâu cũng đã tồn tại vũ trụ, bao quát hết thảy. Đây mới là thời không quyền trượng miện hạ chính thức chúa tể giả lĩnh vực hình chiếu. Đối mặt đồng cấp bậc, thậm chí so với chính mình đối thủ cường đại hơn phẩm tiểu sư rút cuộc toàn lực ứng phó. Nhưng mà, đúng lúc này tại đây màu bạc trong vũ trụ, đột nhiên xuất hiện một cỗ sinh linh khí tức. Cái này sinh linh khí tức nhẹ nhẹ từng sợi lan tràn ra, đó là một cây gốc nhìn qua rất nhỏ cây giống, những thứ này cây giống liền sen lẫn tại trong vũ trụ. Cung tinh cầu so với, cây giống là cỡ nào nhỏ bé. Có thể giờ này khắc này, nhìn qua lại dường như không khống chế được hỗn loạn rồi bình thường, những thứ này cây giống khỏe mạnh phát triển lấy, mỗi một gốc cây mầm đều là như vậy chân thật, thời gian dần trôi qua nó thân cảnh dần dần biến thô. Rất hung ác, cảnh bay quanh dựng lên, kết thành từng khỏa trái cây. Vô luận cái kia tinh không vũ trụ như thế nào biến hóa, không gian như thế nào trùng điệp, tựa hồ tại mỗi tầng một trong không gian đều chí ít có một gốc cây mầm tại lớn lên. Lam Tuyệt cùng tên ăn mày sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên lúc này, dấu hiệu cho thấy hai vị chúa tể giả lĩnh vực đã bắt đầu lẫn nhau sầm lấn, như vậy đối kháng là cực kỳ nguy hiểm đấy, vô luận ai lĩnh vực đang ở hạ phòng đều bị hoàn toàn áp chế. Hơn nữa, từ tình huống trước mắt đến xem Đúng là đối thủ chiếm cứ càng thêm chủ động vị trí, bởi vì lĩnh vực xâm lấn là đối phương chủ động khởi xướng mà phẩm tiểu sư cũng không thể đủ đem đối phương lĩnh vực ngăn cản tại bên ngoài, chỉ có thể là dẫn vào trong đó. Cái kia một cây chu thụ miêu dần dần trưởng thành, mỗi một cây nhìn qua đều có hơn nửa thước cao, đằng điều răng đầy, lẫn nhau dây dưa. Những thứ này đằng điều tựa hồ liên tiếp tại mỗi một cái trong không gian, sau đó lẫn nhau dây dưa, sinh trưởng. Thời gian dần trôi qua, từng quả sung mãn quả nho châu kết thành, màu tím quả nho châu tản ra mùi thơm nhàn nhạt. nhạt cái kia mỗi một viên sung mãn trái cây nhìn qua đều là đẹp như vậy đều khiến người ta tràn đầy thu hoạch vui sướng ngân quang lượn lờ ngôi sao như cũ là ngôi sao không gian cũng như cũ là không gian phật tiểu sư đem chính mình thời không quyền trượng thu hồi trước người cũng không có gần một bước động tác chẳng qua là yên lặng cảm thụ được chung quanh hết thảy thời gian dần trôi qua vũ trụ trong tinh không đột nhiên dần dần sáng lên một vòng nguyệt quang cái này luân phiên nguyệt quang trắng loáng không tì vết lên dây cung tháng dần dần hóa thành trăng tròn cái kia nhu hòa mà mông lung quang chiếu rọi tại tất cả rõ ràng giành mạch quả nho đằng bên trên Viên địa khối sung mãn quả nho châu bắt đầu bởi vì sức nặng quá lớn mà lắc lư đứng lên, tựa hồ tùy thời cũng có thể chóc ra, đây là sung mãn dấu hiệu. Lam Tuyệt mơ hồ nhớ rõ, tại sản xuất rượu nho thời điểm, có một loại đặc thù mà lại thập phần phức tạp sản xuất phương pháp, gọi là sinh vật động lực học. Trong đó có một chút chính là, nhất định phải tại dưới ánh trăng ngắt lấy quả nho. Đối phương chúa thể giả, vậy mà hoàn toàn là tại mô phỏng quả nho gieo trồng, sinh trưởng, ngắt lấy quá trình sao? Hắn lúc này đã không cảm giác được hai đại chúa thể giả lĩnh vực giữa lẫn nhau dung nhập vi áp, nhưng biết, càng như vậy giữa bọn họ chiến đấu lại càng là nguy hiểm. phẩm tiểu sư đứng ở nơi đó, tựa như trong tinh không một pho tượng, đối với chung quanh hết thể tựa hồ cũng không phát giác gì tựa như. Rốt cuộc đệ nhất chuôi quả nho nga xuống, từng quả tròn trịa màu tím quả nho châu tại ngã xuống lúc lặng yên phá thoái, tựa hồ là bị cường đại không gian chi lực quấy nát tựa như, nhưng mà rất nhanh nó chỗ vậy cũng ngôi sao liền biến thành đồng dạng màu tím, tại nguyệt quang chiếu dọi xuống, vậy mà biến thành một viên khác quả nho châu. không gian chấn động rất nhỏ bóp méo thoáng một phát, cái này có thể quả nho châu vậy mà như là liền như vậy tránh thoát phẩm tiểu sư chói buộc. Lam Tuyệt cùng tên ăn mày liếc nhau, đều là hoảng sợ biến sắc. Bọn họ cũng đều biết chúa thể giả lĩnh vực rất đáng sợ, nhưng là không nghĩ tới vậy mà sẽ đáng sợ đến trình độ như vậy. Chẳng qua là một chuỗi quả nho rơi xuống, là có thể ngưng kết một viên phẩm tiểu sư không gian năng lượng hình thành ngôi sao. Loại này xâm chiếm, hoàn toàn là cấp đoạt thứ đấy, hơn nữa là không thể nghịch đấy. Lam Lam Tuyệt cùng tên ăn mày không hiểu là đối với cái này, phẩm tiểu sư cũng không có hành động gì. Chẳng qua là nhìn thoáng qua viên kia ngôi sao phương hướng, trong đôi mắt tựa hổ có một tia tâm tình chấn động. Thời gian dần trôi qua lại là từng chuỗi quả nho nga xuống, từng quả quả nho châu phá toái hướng những cái kia ngồi sao bao trùm. phẩm tiểu sư thở dài, trong tay thời không quyền trượng vung lên, từng điểm ngân quang tựa như hải nạp bách xuyên bình thường hướng hắn phiêu lay động mà đi, dung nhập vào trong cơ thể hắn, ngoại giới hết thảy cũng là đấu chuyển tinh di. phẩm tiểu sư, lam tuyệt cùng tên ăn mày ba người tựa hồ liền ở vào một mảnh mê ngông bắt ngát ruộng nho bên trong, xung mãn quả nho châu treo ở quả nho đằng bên trên, tựa hồ tùy thời cũng có thể ngã xuống. màu bạc vầng sáng đem ba người thân thể ôm trọn ở bên trong, phẩm tiểu sư lắc đầu nếu như người ta không chào đón chúng ta, chúng ta đây hay vẫn là ly khai à? Một bên nói qua, trong tay hắn thở không quyển trượng trước người nhẹ nhàng một cái, lóe lên màu vàng cánh cổng ánh sáng lặng yên không một tiếng động trên không trung vỡ ra. Loại màu sắc này cánh cổng ánh sáng lam tuyệt còn là lần đầu tiên chứng kiến phẩm tiểu sư thi triển đi ra, duy nhất cảm giác chính là, cái này phiến cánh cổng ánh sáng nếu so với qua hắn đã thấy màu bạc cánh cổng ánh sáng càng thêm vững chắc hơn. Chúa tể giả chính là chúa tể giả, cho dù là đánh không lại đối phương, muốn ly khai vẫn có thể đủ làm được. Đúng lúc này, đột nhiên. Cái kia một cây gốc quả nho đằng lặng yên hóa thành hư ảo biến mất, chỉ có nhàn nhạt, nhạt bồ mùi dược hương vẫn còn không trùng phiêu lay động. Trung quanh cảnh vật cũng một lần nữa trở nên rõ ràng, bọn hắn vẫn còn là giữa không trung, cũng như cũng là ở đằng kia một phương kỳ dị chi địa. Các ngươi xin chờ một chút. Gắt, dẫn bọn hắn tới gặp ta đi. Thanh âm giản ngồi trên không trung vang vọng. Bị hắn trở thành gật đấy, đúng là lúc trước tên kia bị Lam Tuyệt màu vàng lôi điện chi mâu đánh trúng lão giả. Lam Tuyệt nhìn về phía phẩm sư, phẩm sư có chút há miệng. thời không quẩn trượng cử động nữa, trước mặt màu vàng cánh cổng ánh sáng lặng yên khép kín gạt tung bay đến ba người trước mặt, lúc này đã nhìn không ra hắn lúc trước cường thế, rất bình tĩnh hướng ba người có chút không người, ba vị mời đi theo ta. một bên nói qua, gạt hướng phía phía dưới bay đi. phẩm tiểu sư thu liễm trên người phóng xuất ra ngân quang, mang theo tên ăn mày cùng lam tuyệt theo qua. lam tuyệt cũng không có đem dung nhập trong cơ thể mình chu thiên lâm phóng xuất, lúc này không có cách nào khác thả, chu cô nương vừa ra tới vậy phải đi hết. cho nên hắn hay là muốn bảo trì mình là cựu cấp cựu gia dị năng giả tu vi, đây đúng là một mảnh thế ngoại đào nguyên, xa xa đỉnh núi, mây mù phiêu lãng, tựa như tiên cảnh. Trên đỉnh núi còn có một chút dùng tảng đá kiến tạo mà thành kiến trúc. Nhìn qua mặc dù có chút thô ráp, nhưng là mơ hồ có cổ bảo hình thức ban đầu. Tất cả quả nho đều là sinh trưởng ở trên sườn núi đấy. Dải đất bình nguyên tuy rằng cũng có, nhưng số lượng rất ít. Thêm nữa gieo trồng đều là mặt khác cây nông nghiệp. Cái này căn bản là một mảnh nông thôn, hoặc là nói là một mảnh thế ngoại đảo nguyên. Lúc này An ổn xuống, Lam tuyệt thở sâu, có thể hô hấp đến cực kỳ không khí trong lành. Ở chỗ này, thiên địa nguyên lực rõ ràng muốn so với ngoại giới càng thêm đồng đậm nhất là thiên nhiên khí tức. Nếu là Đàm Lăng vân có thể lại tới đây mà nói. Như vậy, lực chiến đấu của nàng chỉ sợ lập tức sẽ tăng lên một đoạn. Đây là một phương đơn độc không gian sao? Lam Tuyệt Hướng bên người phẩm tiểu sư hỏi. Như thế to lớn một mảnh không gian, nếu như là hoàn toàn do năng lượng hình thành, cái kia muốn tiêu hao bao nhiêu? Hơn nữa cái mảnh này không gian nhìn qua còn cực kỳ ổn định. Phẩm tiểu sư lại lắc đầu, không phải là. Nơi này chính là cái kia mảnh hồ nước dưới mặt đất, chẳng qua là lợi dụng một ít trận pháp lực lượng, hình thành trướng nhãn pháp cùng nâng lên hồ nước, đồng thời lại dùng trận pháp lực lượng đem ánh mặt trời dẫn đường tiến đến. Nếu như ta không có đoán sai, nơi đây hết thảy đều là phòng theo thượng nguyên thời đại mẫu tinh hoàn cảnh chúng ta nhất định là đến đúng địa phương rồi lam tuyệt có chút há miệng cười khổ nói bất quá tựa hồ người ta cũng không quá hoan nên người từ ngoài đến phẩm tiểu sư nói trước gặp mặt rồi hãy nói gạt đi ở phía trước lúc phẩm tiểu sư nói ra bọn hắn cái này một phương thế giới tình huống lúc cước bộ của hắn thoáng dừng lại một chút bùn đất gương thơm hết sức tốt người thấy nơi đây trong không khí hàm dưỡng khí số lượng tựa hồ không bằng ba la tinh mặt ngoài nhưng lam tuyệt lại cảm giác được chính mình rõ ràng càng thêm thích thú một ít chính như phẩm tiểu sư châu nói như vậy Nếu như nơi đây hết thảy đều là bắt chước nhân loại mẫu tinh, như vậy, nhân loại tự nhiên sẽ thân thiết hơn gần với này. Chương 359, một đời tử thần. Gắt mang theo bọn hắn xuyên qua một mảnh ruộng nho, phía trước chính là trước làm Tuyệt thấy này tỏa như là cổ bảo bình thường kiến trúc. Đang lúc bọn hắn cho rằng vị kia lúc trước cùng bọn họ giao thủ chúa tể giả đang ở bên trong thời điểm, Gắt cũng không có mang theo bọn hắn đi vào, mà là từ cổ bảo bên cạnh lượn quanh hướng phía sau. Dọc theo con đường này, đồng ruộng công chính tại trồng trọt không ít nông dân đều đem ánh mắt quan hướng bọn hắn, ánh mắt của bọn hắn nhìn qua đều tương đối bình thản nhưng mơ hồ có vài phần địch ý bộ dạng đi đến cổ bảo đằng sau ba người thấy được một cái sườn núi nhỏ tại đây khối sườn núi nhỏ bên trên mọc ra một cây nho cùng những cái kia phổ biến độ cao không đến một mét quả nho cây bất đồng, trước mắt cái này gốc quả nho cây nhìn qua thậm chí có tiếp cận 2 mét cao hơn nữa cực kỳ trắng kiện thậm chí muốn một người ôm hết mới được phía trên cành uốn quanh đeo đầy quả nho châu mỗi một chuối quả nho cũng như cùng tử thủy tinh bình thường bóng ánh sáng long lanh cùng bình thường thì nột nổi quả nho màu xanh lam hoàn toàn bất đồng phẩm tiểu sư đột nhiên có chút chấn động giật mình nhìn xem cái kia quả nho cây, người đi. thanh âm giàn mua vang lên theo, hoang nên các ngươi lại tới đây, nơi này là bờ thị trấn nhỏ. lam tuyệt cùng tên ăn mày cũng đồng thời phát hiện không đúng, bởi vì cái này thanh âm giả mùa dĩ nhiên là từ nơi này gốc quả nho cây bên trong truyền tới đấy. gật mang theo bọn hắn đi đến núi chỉ, cách rất gần, bọn hắn có thể nghe thấy được nồng đậm mùi rượu, cái này cố mùi rượu, giống như là thuần hậu rượu nho bình thường, hơn nữa là tốt nhất rượu nho mùi thơm. lam tuyệt cùng phẩm tiểu sư lẫn nhau đều nhìn ra đối phương trong mắt kinh ngạc, tại lĩnh vực dây dưa dưới tình huống. Ngươi nhưng như cũng không đành lòng tổn thương quả nho, còn ngươi nữa nhìn xem cái kia một cây gốc quả nho cây lúc ánh mắt ta có thể cảm giác được ngươi đối với bọn chúng yêu tha thiết. Cho nên ngươi cùng bằng hữu của ngươi có tư cách lại tới đây. Thanh âm giản môi lần nữa vang lên, cách rất gần. Lần này ba người đều nhìn rõ ràng rồi. Thanh âm kia đúng là từ trước mắt cái này gốc quả nho cây trong truyền đến, quả nho cây biểu hiện ra xuất hiện con mắt, cái mũi cùng miệng hình dạng, tuy rằng như cũng là thô giáp thân cây biến hóa mà thành, nhưng tràn đầy nhân cách hóa cảm giác. Dĩ nhiên là một cây nho. Từ trong thanh âm lam tuyệt chợt nghe đi ra cái này thanh âm giả mua cùng trước vị kia chúa tể giả giống như lúc thế nhưng là một vị chúa tể giả lại có thể là một cây đại thụ điều này thật sự là thật bất khả tư nghị phẩm tiểu sư tiến lên một bước tay phải xoan ngực hướng quả nho cây không mình hành lễ rất vinh hạnh nhìn thấy tiền bối văn bối đến từ thiên họa đại đạo tự xưng là phẩm tiểu sư có thể xin hỏi tiền bối tính danh phẩm tiểu sư tốt một cái phẩm tiểu sư xem ra ngươi quả nhiên là yêu rượu chi nhân chẳng qua là không nghĩ tới các ngươi vậy mà thật có thể đủ tìm tới nơi này lão phu tiên sao ta ngược lại là còn thật không có quên Mặc dù ta quên mất rất nhiều chuyện, thế nhưng là, ta lại thủy chung đều không quên được tên của mình, bởi vì, lúc trước ta chả có thể cất rượu thời điểm, luôn muốn đem tên của mình ký tại từng cái bình rượu rượu nhãn hiệu bên trên. Đó cũng là ta nhất tự hào thời khắc. Lao phu là Ổ bập re Vilen. Ổ bập re lẹn. Đơn giản sáu cái phát âm, đứng ở phẩm tiểu sư cùng làm tuyệt trong hai, nhưng lại có không gì sánh kịp lực rung động. Cái gì thẳng nếu so với lúc trước đối mặt một vị chúa tể giả lúc còn khiếp sợ hơn nhiều lắm. Bởi vì, cái tên này đối với bọn họ mà nói đều thật sự là quá mức quen thuộc. Ô bất đe vì lẻn, tuyệt đối là rượu vang đỏ trong thế giới chính thức truyền kỳ. Bọn hắn chuyến này ban đầu chỉ là muốn phải tìm ba đại tiểu thần hậu duệ, cho nên hy vọng có thể thông qua trợ giúp của bọn hắn, tận khả năng khôi phục ba đại tiểu thần cất rượu. Thế nhưng là bọn hắn lại như thế nào cũng không nghĩ tới, ở chỗ này lại có thể nhìn thấy vị này. Nếu như nói lúc trước ba đại tiểu thần bên trong ai nổi danh nhất, như vậy cũng không phải lúc trước bọn hắn tại thiên hỏa đại đạo trong phẩm vị qua truyền kỳ tiểu thần Henji dạy ở ở, Henji ở ở sản xuất rượu tuy bị bọn hắn cho rằng là trên thế giới tốt nhất rượu nho, cần phải luận danh khí. Henri ở ở rượu Ha Ba hiểu là xa xa không cách nào cùng rượu mạn nệ ở con nhỉ so sánh với đấy. Ngoại trừ bản thân bởi vì Henri ở ở cất rượu ít bên ngoài, còn có một chút đặc thù nguyên nhân. Rượu mạn nệ ở con nhỉ tuyên truyền cùng rộng rãi làm người biết, chính là Henri ở ở rượu Ha Ba hiểu chỗ không thể sánh bằng. Bởi vậy, dù là Henri ở ở có được lấy rượu vang đỏ đấu giá lịch sử giá cao nhất, cần phải luận bình quân giá trị. Nếu bàn về nổi tiếng, thượng nguyên cổ nước Pháp đổ gỗ tiện rượu vang đỏ, không có người nào có thể vượt qua giờ giờ cờ giờ, giờ giờ cờ có thể nói là một nhà công ty. Cũng có thể xem như một cái gia tộc xí nghiệp. Hắn tổng cộng có 7 khoản rượu, dỗ mạ ở con ý chính là trong đó một cái. Ngoại trừ dỗ mạ ở con ý bên ngoài, còn có mân kệ, la tờ ơ cờ e, đại y tiểu y hufet gì trẻ vừa vì vạn s tê cái này 6 khoảng, không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm trong tinh phẩm. Trong đó, một kế lại bị vinh dự thế giới rượu nho trắng chi vương, ở phương diện này, sẽ thấy không có đối thủ cạnh tranh rồi. Có thể sản xuất ra nhiều như vậy hảo tiểu có như là tại tuyên truyền cùng đưa vào hoạt động bên trên đã vượt qua Henry giờ ở cùng mặt khác một vị tử thần nhưng là có thể thấy được giờ giờ cờ bản thân cường đại mà ở trong đó đương nhiên cũng có được lấy một vị tử thần đồng dạng là truyền kỳ tử thần cùng Henry giờ ở đồng niên đại tồn tại tên của hắn liền kêu là tổ bậc giai lẹn đúng vậy chính là trước mắt cái này gốc khổng lồ quả nho cây nói ra tên giờ giờ cờ lão bản ban giám đốc chủ tịch truyền kỳ tử thần toàn bộ đổ gò biển vang đỏ trong thế giới quân vương cùng người cầm quyền tổ bậc phải biết rằng Ô bật vì lẻn sống ở thượng nguyên thời đại đầu thế kỷ 20, nếu như một mực sống đến bây giờ, tuổi nhất định đã vượt qua 300 tuổi. Mà chúa tể giả tuổi kéo dài, vẫn còn là nhân loại tiến hành vũ trụ vận chuyển về sau, phát hiện năng lượng bảo thạch mới làm được. Trước kia mẫu tinh bên trên xuất hiện chúa tể giả tuy so với bình thường người tuổi muốn dài, nhưng là có rất ít vượt qua 150 tuổi đấy. Huống chi, lẻn là một người, nhưng trước mắt hiện lên hiện tại bọn hắn trước mặt đấy, nhưng là một cây nho a. Cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đúng không? Obdzeville thanh âm vang lên. Phạm sư thở sâu sát thực rất khiếp sợ, ta chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày có thể nhìn thấy truyền kỳ tự thần, càng muốn không đến, sẽ là dùng phương thức như vậy. Ta không phải là truyền kỳ tự thần. Ôm bận rẽ vĩ lẹn trong thanh em đột nhiên hơn nhiều vài phần táo bạo hương vị, truyền kỳ tự thần cho tới bây giờ đều chỉ có một. Tên của hắn gọi là Henry dạy ở ở, vô luận là ta, hay vẫn là lợi đủ, cũng không thể xưng mình là truyền kỳ tự thần. Mặc dù tại Diệu Vang đỏ trong thế giới ta là tiêu ngạo, thế nhưng là, có như là ta sống thêm 300 năm, cũng không cách nào vượt qua Henji dậy ở ở, thiên phú của hắn. Chưa bao giờ có người có thể đủ với tới. Những lời này nếu như là từ một vị yêu rượu người chi nhân trong miệng nói ra, phẩm tiểu sư cũng không ngoài ý muốn, bởi vì như vậy muốn không ít người. Nhưng mà, cũng không phải tuyệt đối. Ba đại tiểu thần đều có thuộc về mình ủng hộ, hơn nữa, muốn nói ủng hộ tối đa đấy, chính là Ô Bất Giẹ Vi lẹn a. giờ cơ sản xuất rượu ngon, đã từng tịnh hành toàn bộ thế giới. Tại thượng nguyên thời đại không hề đối thủ. Thế nhưng là, những lời này nhưng là từ Ô Bất Giẹ Vi lẹn bản nhân trong miệng nói ra đấy, cái kia phân lượng rồi lại hoàn toàn bất động. Phẩm tiểu sư đã từng tìm đọc qua vô số điển tịch, chưa từng nghe nói qua ổ bật re vì lẩn thừa nhận qua chính mình không bằng Henji giở ở. Hắn chẳng qua là đã từng nói, mình làm đến sự tình Henji giở ở làm không được mà thôi. Lam Tuyệt khiếp sợ cũng đồng dạng không thể so với phẩm tiểu sư ít, thậm chí còn muốn thêm nữa vài phần. Một vị truyền kỳ tiểu thần vậy mà biến thành một cây nho, điều này thật sự là quá kỳ dị rồi. Các ngươi tìm tới nơi này là vì cái gì? Ổ bật re vì lẩn tâm tình tựa hồ bình tĩnh trở lại rồi. Phẩm tiểu sư nói, ba đại tiểu thần truyền thế hảo tiểu càng ngày càng ít có thể từ thượng nguyên thời đại một mực bảo tồn xuống rượu ngon uống một lọ tiểu ít đi một lọ ta hy vọng có thể tìm được ba đại tiểu thần hậu duệ lại tìm kiếm nơi thích hợp tái hiện ba đại tiểu thần huy hoàng hiện tại xem ra vạn núi là múa rượu qua mắt thợ rồi có ngài ở chỗ này chắc hẳn ba đại tiểu thần truyền thừa tất nhiên sẽ không đoạn tuyệt tô bất gieo vì lên nói ngươi biết cất rượu phẩm tiểu sư lắc đầu ta không biết ta chỉ là ưa thích uống rượu cho nên ta gọi phẩm tiểu sư nhưng mà tại ta chỗ đó chân tảng lấy một ít thượng nguyên thời đại truyền thừa xuống rượu ngon trong đó có giờ giờ cờ hàng loạt đấy cũng có lệ rủ y hàng loạt cùng Henzi Giờ ở đại sư sản xuất một ít rượu ngon, đều muốn cất ra hảo tiểu, nhất định là muốn đi cảm thụ tiền nhân hương vị, cho nên ta hy vọng có thể đem những thứ này rượu đưa cho ba đại tiểu thần hậu duệ. Nhưng hiện tại xem ra, có ngài tại, thật sự không cần. Ô Bất Nhi vì lẻn đã trầm mặc một lát sau, nói, "Ngươi thật sự có chúng ta ném cái cất rượu. Ngươi đều có cái gì?" Phẩm tiểu Sư nói, "Giờ giờ cơ hàng loạt rượu, ta đều có, hơn nữa có tốt nhất năm đấy, thí dụ như 1990 năm rượu ở con y. Lệ hàng loạt đỉnh cấp rượu ta cũng đều có." thí dụ như lệ giỏi gì chẹp cửa thậm chí còn có nàng sản xuất rượu mạnh nhẹ ở con y dù sao nàng đã từng cũng ở đây giờ giờ cờ lệ giỏi đồng dạng cũng là một cái công ty tên là một cái gia tộc xí nghiệp mà hắn cầm lái người tại thượng nguyên thời đại chính là ba đại tiểu thần trong bài danh vị trí cuối nhưng cũng là duy nhất nữ tính trước ổ bật ra vì lèn đề cập tới đấy lệ đủ bài giờ lệ giỏi lệ đủ bài giờ lệ giỏi vô cùng nổi danh có thiết nương tử danh xưng là lúc trước nàng ngoại trừ gia tộc của mình xí nghiệp bên ngoài cũng là giờ giờ cờ đại cổ đông cho nên giờ giờ cờ đỉnh cấp trong rượu có một chút là nàng tự tay sản xuất đấy, vô luận là giờ giờ cờ hay vẫn là lệ rồi, sản lượng đều muốn so với Henji giờ ở lớn. Nhưng mà chính như ô Bất Dê vì Lẻn chỗ nói như vậy, tại chính thức gứa thích rượu ngon nhân tâm trong mắt, chính thức truyền kỳ tiểu thần chỉ có một, cái kia chính là Henji giờ ở. Nếu như trước mắt cái này gốc quả nho cây thật là ô Bất Dê vì Lẻn, như vậy, liền hắn đều như vậy thừa nhận, không thể nghi ngờ, không còn có người sẽ chất vấn. Cái kia Henji giờ ở rượu đâu rồi? Ngươi có sao? Âu Bất Dê hỏi. Vốn là có một lọ đấy. Henzhi ở Đại sư diệu thật sự là sản lượng quá ít, từ lúc thượng nguyên thời đại đã bị tiêu hao còn thừa không có mấy. Ta hao hết tâm lực mới tìm được một lọ cất chứa, nhưng trước đây không lâu, bị mấy vị tham rượu bạn bè uống. Nghĩ tới cái tiêu bình rào ha ba hiệu bị làm tuyệt bọn hắn uống hết sự tỉnh, phẩm tiểu sư tâm liền mơ hồ đau đớn. Chương 360, phẩm tiểu uống. Ôm bật ra vì lẹn thanh âm trở nên có chút cổ quái, uống tốt, uống tốt, đều uống xong, hắn cũng chỉ có thể là một cái truyền thuyết mà thôi. Tại trong âm thanh của hắn, tựa hồ mơ hồ có vài phần hận ý không thể nghi ngờ. Ba đại tiểu thần giữa cũng là có câu chuyện đấy. Các ngươi nếu nhưưa thích rượu, vậy ở lại đây đi. Vận khí của các ngươi rất tốt, nơi đây quả nhau đẳng, rút cuộc đủ năm, có thể bắt đầu trưng cất rượu. Cho tới bây giờ, vừa mới sản xuất rồi ba cái năm. Các ngươi có thể đi thử xem, cũng có thể nhấm nháp thoáng một phát hoa bia. Các ngươi đã uống qua ta trước kia rượu, thì có thể có đủ chỗ đối lập. Phẩm tiểu sư mừng rỡ mà nói, cái kia thật là thật tốt quá, cảm ơn ngài hảo phóng. Hắn cả đời yêu rượu, có thể chính miệng nhấm nháp đến truyền kỳ tiểu thần sản xuất rượu ngon, điều này thật sự là quá mỹ rượu càng làm cho hắn hưng phấn chính là, Ô Bất Dẽ vì lẹn lại vẫn còn sống. Gắt, dẫn bọn hắn đi đi, sau đó lại trở về, ta muốn nghe nghe cái nhìn của bọn hắn. Ô Bất Dẽ vì lẹn thản như nói. Gắt làm ra một cái mời thủ thế, phẩm tự sư, Lam Tuyệt cùng tên Năn mày ba người đồng thời hướng Ô bật Dẽ vì lẹn biến thành cây nho sau khi hành lễ, lúc này mới tại gặt dưới sự dẫn dắt ly khai. Vừa mới kinh nghiệm hết thảy, đối với ba người mà nói đều quá truyền kỳ rồi, vị kia giờ giờ cờ truyền kỳ tiểu thần lại vẫn còn sống, hơn nữa còn là dùng loại phương thức này còn sống. Nhân loại thật có thể thông qua hóa thân thành thực vật mà sống xuống sao? huống chi, vị này tiểu thần còn bảo trì cường đại thực lực. Khó trách hắn chúa tể giả lĩnh vực chính là cây nho, hắn căn bản ngay cả mình đều hóa thành cây nho nữa a. Tại gắt dưới sự dẫn dắt, lần này bọn hắn mới thật sự tiến nhập này tòa cổ bảo bên trong. Vừa vào cửa, một cỗ nồng đậm gỗ cao su trắng hương vị đập vào mặt, cổ bảo bên trong ánh sáng, lộ ra chống rông đấy, chỉ có một chút cực lớn thùng gỗ. Những thứ này thùng gỗ chiều cao 10m, đường kính chỉ sợ muốn vượt qua 6m, không biết là lấy làm gì đấy. Gắt nói: Chúng ta một mực chỉ dùng để rất truyền thống sinh vật động lực học được sản xuất rượu ngon. Cái gọi là sinh vật động lực học, chỉ đúng là tuyệt không sử dụng bất luận cái gì cơ giới hóa sản xuất, hết thảy tất cả đều dựa vào sinh vật động lực. Thí dụ như, chúng ta tại lật đất thời điểm, sẽ dùng ngựa cùng ngưu tới kéo hàng rào, mà ngắt lấy quả nho thời điểm, phải là nhân thủ chọn lựa, chỉ lựa chọn tốt nhất quả nho tiến hành sản xuất. Vì có thể đem truyền thống giờ giờ cờ bảy khoản rượu ngon tất cả đều khôi phục lại, chúng ta tại thổ nhượng dưới phương diện rồi rất lớn công phu, lại bằng vào đối với linh kính hồ nước không chế, từ đó đổ vào. Mặc dù bởi như vậy cũng không phải là hoàn toàn nguồn gốc từ thiên nhiên, đối với chúng ta đã tận khả năng mô phỏng mẫu tinh thượng nguyên thời đại hoàn cảnh. Hiện nay đang có quả nho đằng đều tại 40 năm trở lên, bất đồng cánh đồng mà sản xuất quả nho, phân biệt muốn tại gỗ cao su trong thùng trần cất 18 tháng hoặc là 24 tháng. Đáng tiếc, hiện tại không có có càng nhiều lao thùng. Gỗ cao su thùng hương vị sẽ đối với rượu ảnh hưởng lớn hơn. Trước mắt sản xuất 3 thứ hạng đầu cái năm, cái thứ nhất năm rượu đã vào bình rồi. Mặt khác hai cái năm vẫn còn trả TỔ MỤ tổng trong tiến hành chần cất, cũng chính là hoa bia. Lam tuyệt nói: Chúng ta đây có thể nhấm nháp cái này ba cái năm tất cả rượu sao?" Gắt nhìn hắn một cái, nhẹ gật đầu, "Có thể. Dễ vì lệnh đại nhân nếu như đồng ý, tự nhiên là cũng được. Mời đi theo ta." Đi đến cổ bảo bên trong, phong cách cổ xưa thềm đá ra hiện tại bọn hắn trước mắt, thềm đá là xoay tròn hướng phía dưới đấy, gặt đi ở phía trước, những người khác đi theo phía sau hắn, hướng phía dưới đi đến. "Vừa đi, gặt vừa nói, truyền thống hầm rượu nhất định phải dưới mặt đất 10m, hoặc là càng sâu địa phương, nhiệt độ quanh năm bảo trì tại 12 đến 15 độ, đồng thời cũng muốn có nhất định được độ ẩm." Theo thời gian biến dài, nơi đây sẽ có bụi bặm, sẽ có nấm mốc, nhưng cái này hết thảy tất cả đều là sản xuất rượu ngon một bộ phận. Bởi vì hết thảy đều muốn bắt đầu lại từ đầu, điều này cũng đồng dạng cần tích lũy. Từ lúc mô tinh thời đại đã từng có truyền thừa hơn 1.000 năm tiểu trang, đồng thời cũng tự nhiên là có hơn 1.000 năm rượu lâu năm truyền thừa xuống. Phẩm Tiểu sư hỏi, vậy các ngươi giờ giờ cờ có hay không lúc trước rượu lâu năm truyền thừa? Gắt nhẹ gật đầu, tự nhiên là có đấy. Phẩm Tiểu sư nói, cũng là dùng không gian kỹ thuật bảo tồn xuống đấy sao? Gắt lắc đầu nói, không. Xe vị lệnh đại nhân lúc trước giữ một cái nguyên vẹn hầm rượu, cũng đem nó mang ra ngoài. Trong hầm rượu hết thể đều bảo trì nguyên trạng, nhưng cũng không ở chỗ này. Ở trong đó rượu lâu năm thủy chung không hề đà qua, về phần bọn chúng còn sống hay không, ta cũng không rõ ràng lắm. Đánh giá một lọ rượu lâu năm trạng thái, là quan trọng nhất chính là nó còn sống hay không. Cái gọi là còn sống, chính là chỉ rượu còn có thể uống, nếu như là không thể uống rượu, bình thường sẽ nói nó giả rồi. Bởi vì gửi không lo, hoặc là thời gian quá dài, rượu cũng có thể lão điệu. Nghe gật mà nói, Lam tuyệt cùng phẩm tiểu sư con mắt cũng không khỏi phát sáng lên, vẫn còn có từ thượng nguyên thời đại một mực gửi đến bây giờ rượu. Hơn nữa không có đi qua bất luận cái gì không gian kỹ thuật, cho dù là rất hà khắc hầm rượu tiến hành chứa đựng, còn sống khả năng cũng sẽ rất nhỏ rồi a. Đang nghĩ ngợi, bọn hắn đã đi tới rồi thêm đá dưới đáy, gạt đẩy ra hai miếng cửa gỗ, mang theo bọn hắn đi vào. Cửa gỗ về sau thế giới, đầu tiên là nồng đậm gỗ cao su trắng hương vị, nguyên một đám phong cách cổ xưa cột đá trèo chống lấy hầm rượu. Phóng nhãn nhìn lại, từng dãy gỗ cao su thùng chỉnh tề xếp đặt, mỗi một hàng đều là hai tầng, phía trên hai thùng, phía dưới hai thùng. Một mực hướng xa xa kéo dài. Bởi vì giờ mới bắt đầu, trước mắt tổng cộng có rượu hơn 2100 thùng, mỗi cái năm bình quân 700 thùng tà hữu. Cái thứ nhất năm gần nhất vừa mới bắt đầu vào bình, mà cái thứ 3 năm mới vừa vận nhập thùng. Hầm rượu rất lớn, nhưng bên trong cũng có rất nhiều địa phương cũng còn trống không, hiển nhiên là lưu cho tương lai cất rượu lúc sử dụng. Lam Tuyệt nhịn không được hỏi, gạt tiên sinh, các ngươi sản xuất rượu, tương lai đầu ra là nào đâu?" Gắt nhìn hắn một cái, "Tây Minh Phương diện sẽ giúp chúng ta bán ra những thứ này rượu." Tây Minh Phố diện. Lam Tuyệt ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tựa hồ đang suy tư mấy thứ gì đó, Gạt không có lại tiếp tục cái đề tài này, tiếp tục mang theo bọn hắn đi thăm toàn bộ hầm rượu, một vòng đi xuống về sau, hắn đưa đến một cái vòng tròn hình trụ thùng, phía trên là kim loại loa khẩu. Tên ăn ngoài hướng bên người phẩm tiểu sư thấp giọng hỏi, "Đây là cái gì?" Phẩm tiểu sư nói, "Cái này gọi nhà thùng, vẹn vẹn tại cất rượu trong hầm rượu mới có." Là thử tiểu sư cùng người pha rượu tại nhấm nháp hoa bia hoặc là thành rượu lúc dùng đấy. Dù sao mỗi người tiểu lượng đều cũng có đấy, không có khả năng đem mỗi một cái rượu đều uống hết, cho nên, tại nhấm nháp qua đi, nếu như lo lắng tiểu lượng liền có thể nổ ra tại đây nhà trong thùng nhưng cái này chỉ chính là uống vào miệng trong rượu nếu như không uống đến trong miệng là cho phép ngược về trả tệ ôm ngủ tổng đấy muốn quý trọng mỗi một giọt sinh mệnh chi thủy gắt nhìn về phía phẩm tiểu sư ánh mắt nhiều hơn mỉm cười hướng hắn nhẹ gật đầu sau đó đem nguyên một đám ly thủy tinh đưa cho ba người nhân thủ một cái trước tử vừa mới nhập thùng hoa bia bắt đầu đi nếm thử hoa bia muốn là sức tưởng tượng một gã tốt phẩm tiểu sư có thể thông qua hoa bia hương vị đến phẩm vị cái này rượu có hay không thật sự tốt một bên nói qua gắt xuất ra một cái thật dài thủy tinh quản thủy tinh quản phần đuôi có cao su lưu hóa bọc nhìn kỹ có thể phát hiện dưới đấy là có cái lỗ nhỏ đấy hắn đi đến một cái gỗ cao su thùng trước đem phía trên một cái màu trắng nhỏ nút lọ rút ra sau đó đem thủy tinh quản thăm dò vào trong đó sau đó lại để lại đằng sau lỗ nhỏ đem thủy tinh quản rút ra lập tức một ống màu đỏ sầm rượu dịch thể đã bị mang ra ngoài đây là lợi dụng áp suất không khí mạnh nguyên lý tới lấy rượu cho mỗi người trong chén đốt một ít rượu dịch thể sau đó lại đem thủy tinh quản còn lại rượu đưa về trong thùng gạt làm ra một cái mời thủ thế làm tuyệt lắc chén rượu đưa đến chốc mũi nghe nghe Hương vị có điểm quái gì, cũng không phải là mùi thơm, mà là mang theo một chút vị chua mà, cùng một ít cũng không có tản ra hương vị. Hắn ngậm một cái đến trong miệng, quả nhiên, đầu tiên cảm nhận được đúng là chua sót hương vị, còn có quả nho hương vị. Cái gọi là hoa bia, nhất là loại này như thế chi mới hoa bia, càng nhiều nữa chính là nước nho. Chua sót hương vị hỗn hợp có quả nho hương vị, lại để cho lần đầu nhấm nháp Lam Tuyệt cảm thấy có chút quái gì, nhưng hắn hay vẫn là nuốt xuống. Cái này thùng bên trên viết tên là Vivian, đây là giờ giờ cờ trong vỉ vạn SCT, đồng dạng là hảo tiểu a. Không nghĩ tới Nói hoa bia Dĩ nhiên là cái này mùi vị chua sót cảm giác thật lâu không đi nhưng mùi thơm nhưng dần dần tràn ngập mà ra không thể nghi ngờ hoa bia cùng rượu vẫn có trên đấy cũng không phải là tốt như vậy uống nhưng cái này cũng tuyệt đối là một loại mới lạ tự nghiệm thấy làm tuyệt đối với rượu hương vị rất có hiểu rõ nhưng hoa bia lại là lần đầu tiên ít nhất hắn bây giờ còn không có cái kia sức tưởng tượng một thùng một thùng hoa bia nhấm nháp xuống dưới thất trùng rượu thất trùng hoa bia thời gian dần trôi qua hắn nhấm nháp ra bất đồng nhất là đến cuối cùng rộ mạnh mẹ ở con lý lúc Lam Tuyệt trong mắt không khỏi phóng xuất ra rồi kinh hỉ hào quang, nhìn không được cười nói. Nguyên lai tốt nhất rượu nho, đầu tiên muốn vốn là uống ngon nhất nước nho à. Gác nhẹ gật đầu, nói, đúng là như thế. Tựa như tốt nhất trắng vịnh, nhất định là tốt nhất rượu nho trắng, dù là không có bong bóng khí, cũng đồng dạng mê người. Đạo lý là giống nhau. Lam Tuyệt so với ngón tay cái, sơ cấp nhất hoa bia nhầm nháp đã xong, chính là đã được lưu giữ trong trong thùng gỗ vượt qua một năm thời gian cao cấp hoa bia, hương vị quả nhiên lại có biến hóa. Bất quá, để cho bọn chúng càng thêm chờ mong hay là thật đang hoàn thành rượu ngon từ thấp nhất Vivian uống lên, gạch màu đỏ rượu dịch thể tản ra mê người hương thơm, tí nuột nổi cực hạn từng cái bày ra, mỗi người đều uống được rồi mỗi khoản một ly, ba người tâm tình cũng là càng ngày càng hương phấn lên. từ bọn hắn con mắt sáng ngời trình độ có thể nhìn ra điều này. Rốt cuộc rượu ngon nhấm nháp hoàn tất, đem chén rượu trả cho gạt. tên ăn mày nhíu nhíu mày, nhẹ nhàng lắc đầu. thế nào? lam tuyệt hướng hỏi hắn. tên ăn mày nói, có lẽ là bởi vì hương vị bất đồng nguyên nhân, rượu mạn nhẹ ở con nhỉ cố nhiên là vô cùng tốt đấy, cũng đồng dạng có cường đại thẩm thấu lực dường như có thể thẩm thấu đến người tế bào trong, nhưng trai này rượu một cái là có chút trẻ tuổi, đồng thời cũng tựa hồ khuyết thiếu rồi một loại cảm giác, không chỉ là không có dạng ha ba hiểu cái chủng loại kia bạo tạc nổ tung cảm giác, còn thiếu khuyết một ít vật gì đó khác tựa như. Chương 361, Tiểu thần câu chuyện. Phẩm tiểu sư mỉm cười, ta đã rất vui mừng, cái này dù sao cũng là tại Tân Nguyên thời đại cất đi ra rổ mà nẻ ở Cornelia. Nếu như lại trưng bày vài năm, nhất định sẽ trở nên tốt hơn. Ô, bất dê vì Vilen, không hổ là ba đại tiểu thần một trong. Kỳ thật Rỗ mãn nệ ở Coni không bằng dạo Ha Ba hiểu, đây cũng là đề trong xứng đáng chi ý. Từ sản lượng cũng rất dễ dàng đối lập rồi Henzi ở ở càng hà khác, hắn hàng năm sản xuất những thứ này đỉnh cấp rượu ngon bất quá mấy đồng mà thôi, mà rỗ mãn mẹ ở Coni bình quân sản lượng hàng năm tổng vẫn có 5.000 bình đấy, so với Henzi ở ở rượu hơn nhiều gấp mấy lần. Gắt nghe bọn hắn bình luận, nhũ như mày, mấy vị, mời theo ta đi gặp Gie Vĩ Lẻn đại nhân a. Ba người đồng thời nhẹ gật đầu, rất nhanh, bọn hắn một lần nữa về tới cái kia gốc cổ thụ trước mặt. Ô bất Vĩ cũng không có trước tiên hỏi thăm bọn họ phẩm tìu cảm thụ. Thanh âm giản mua cùng lúc trước so sánh với càng lộ ra tăng thương. Kỳ thật, ta đã sớm nên chết rồi, từ lúc 200 năm trước nên ly khai cái thế giới này. Thế nhưng là, ta không bỏ được, không bỏ được cứ như vậy rời đi. Trong nội tâm của ta vẫn luôn rất mâu thuẫn, lúc còn trẻ, ta theo đuổi là làm một cái cấp cao nhất nhưỡng tự sư, tất cả dạy bảo qua thời của ta đều nói với ta, ta rất có thiên phú. Vô luận là tại vị giác bên trên, hay là đối với quả nho cùng với rượu dịch thể cảm giác bên trên, ta đều có được được thiên độc hầu ưu thế. Khi đó, ta đặc biệt cố gắng, hầu như mỗi ngày đều tại tiến bộ. Mỗi ngày đều đang không ngừng tăng lên, rất nhanh, ta liền bắt đầu bộc lộ tài năng, trở thành một tên ưu tú nhưỡng tiểu sư. Thế nhưng là, theo thời gian trôi qua, ta dần dần phát hiện, tại rượu vang đỏ trong thế giới có một loại chuyện kỳ quái, cất rượu càng tốt như vậy, cái này tiểu trang lại càng là nghèo túng. Bởi vì cấp cao nhất hảo tiểu nhất định phải dùng rất hà khắc phương thức đến sản xuất, thậm chí ngay cả hái quả nho lúc đều cần chăng tròn mới được, nếu như không có chăng tròn ban đêm, tha rằng lại để cho quả nho nát tại trong đất, cũng không cần nó đến cất rượu. Chỉ có như vậy mới có thể cất ra tốt nhất rượu ngon. Thế nhưng là, những cái kia sản xuất bình thường rượu, giá rẻ dư, ưu tiểu trang lại đặc biệt có tiền. Rượu của bọn hắn phẩm chất thấp kém, có thể lượng tiêu thụ nhưng là cực lớn vô cùng, Gogol tiền lớn nhất tiểu thương, một năm có thể bán đi 800 vạn bình rượu. Lúc ấy thế giới quan của ta nhận lấy chung kích, vì cái gì không phải là đồ tốt nhất kiếm được tối đa tiền đâu. Vì vậy, ta bắt đầu nghiên cứu, ta dùng 30 năm thời gian, đã tìm được trong đó điểm thăng bằng. Lúc này mới đã có giờ giờ cờ thế nhưng là, tại chút bất tri bất giác, ta đối với rượu cảm giác, đối với quả nho cảm giác không lại như vậy nhạy cảm. Qua kim tiền, làm ta tâm bắt đầu trở nên nóng nảy. Trước kia, ta chưa từng có đem Henzi giờ ở trở thành qua đối thủ, bởi vì trong mắt ta, hắn bất quá chính là một cái bình thường thuần phác nông dân mà thôi, mà ta xác thực ra vì lẹn gia tộc người thừa kế, có được lấy giờ giờ cờ năm thành công ty cổ phần. Nhưng mà lúc ta thật sự lại để cho giờ giờ cờ trở thành bổ gỗ biển cấp cao nhất tiểu thương về sau, ta lại phát hiện, ta đã không cách nào đuổi theo cấp bộ của hắn rồi. Khi đó ta mới dần dần tỉnh ngộ, nguyên lai like, ta thật sự so ra kém hắn, nguyên lai like, ta yêu nhất như cũ là cất rượu. Vì vậy ta bắt đầu ý đồ đổi theo, ta cùng lấy lũ bảy giờ lệ duộc cùng một chỗ, cố gắng nghiên cứu ra sinh vật động lực học cất rượu phương pháp, đem hết toàn lực đi để cao giờ giờ cờ phong chết. Tại trong đoạn thời gian đó, chúng ta cùng một chỗ làm ra rất nhiều tiền phong, cuộc đời của chúng ta đều cho rượu nho, thậm chí làm trễ mãi chính mình trung thân đại sự, có thể đoạn thời gian kết nhưng là ta vui sướng nhất đấy. Mỗi ngày cùng bối ti ở một chỗ, chúng ta cùng chung cố gắng, quan hệ của chúng ta cũng càng ngày càng tốt. Rốt cuộc, có một ngày, ta cảm thấy chúng ta rượu đã đầy đủ tốt rồi, vì vậy. Chúng ta mời tới bề ngoài bất quá là lao nông bình thường. Henry dạy ở ở. Henry dậy ở đi tới chúng ta tiểu trang. Ta tự mình mang theo hắn đi thăm rồi một vòng. Ta muốn cho hắn nhìn nhìn. Chúng ta giờ giờ cỡ đến cỡ nào cường đại. Chúng ta sinh vật động lực học là cỡ nào vĩ đại. Thế nhưng là hắn ở đây sau khi xem, lại nói với hắn mà nói cây nho tựa như là hắn tính mạng của mình, cũng như là đồng bọn của hắn. Làm lúc cây nho bị bệnh, liền cần cho nó số lượng vừa phải dùng tới một điểm phân hóa học. Lúc cây nho cần gì thời điểm, muốn cho nó cái gì, mà không nên tận lực theo đuổi một loại khái niệm lúc ấy ta không phục lắm, ta liền đối với hắn nói, rượu của ngươi có thể so với được với ta rỗ mãn nệ ở con nhỉ sao? khi đó hắn về sau thành danh dạo ha ba hiểu bởi vì cây nho còn chưa đủ năm, còn không có thật sự sản xuất. hắn ở đây thưởng thức rỗ mãn nệ ở con về sau, nói với ta, hắn nguyện ý giúp ta sản xuất một năm rỗ mãn nệ ở con ý. để cho ta cho hắn một bộ phận con y vườn quả nho. khi đó ta đây rất cao ngạo, ta đáp ứng rồi yêu cầu của hắn, hơn nữa cùng bối ti cùng một chỗ, cũng tự tay chế tạo một năm kia rỗ mãn nệ ở con ý. sau đó. Chúng ta liền cùng một chỗ cố gắng, toàn tâm vùi đầu vào rượu nho sản xuất bên trong. Đó cũng là Henzi ở ở duy nhất một lần tại giờ giờ cờ cất rượu. Hắn mỗi ngày đều sẽ đến, nhìn cái kia vài gốc ta phân chia cho hắn cây nho, mỗi ngày đều tại đó làm lấy mấy thứ gì đó. Rất nhanh, 2 năm nhiều thời gian đi qua. Chúng ta lúc trước sản xuất rượu, cũng có thể vào bình rồi. Ta cùng đối ti liên thủ, sản xuất ra được 20 thùng rô mạnh ở con y, cộng lại, cũng chính là 6.000 bình. Mà hắn đủ ra đấy, cũng chỉ có một nhỏ thùng, khả năng giả bộ 150 bình. Có thể dựa theo ta cho hắn ruộng nho số lượng, ít nhất hẳn là có thể ra 500 bình mới đúng. Mới vừa lúc mới bắt đầu, ta cho là hắn tham ô rồi quả nho, nhưng hắn nói cho ta biết, hắn không có, sở dĩ ít như vậy là vì phù hợp hắn tiêu chuẩn, cũng chỉ có ít như vậy mà thôi. Vì vậy, hai bình đồng dạng là dỗ mã nhẹ ở con y, nhưng phía trên nhượng tiểu sư lại phân biệt viết hắn và bối ti tên rượu nho dọn lên bàn. Ngay lúc đó ta cùng ti, đều hoàn toàn không tin tưởng chúng ta càng thêm quen thuộc con nhị sẽ không bằng hắn. Nói đến đây, Tô Bất Dạ dừng lại một chút, thế nhưng là Lúc hai chén nhìn qua đồng dạng màu sắc rổ ma nê ở con thật sự bày ở trước mặt chúng ta thời điểm, rất nhanh, chúng ta liền bị cả đời này lớn nhất thất bại. Henry ở ở chẳng qua là nghe nghe chúng ta sản xuất con y, hắn liền đứng lên, nói với ta, rất cảm tạ ta có thể đủ cho hắn xử lý con y vườn cây nho cơ hội, hắn sản xuất những thứ này rổ ma nê ở con nhị liền đều đưa cho ta cùng bố đi rồi. Sau đó, hắn liền đi. Ta vốn cho rằng hắn đây là nhận thua biểu hiện. Nhưng mà, lúc ta nghe thấy được hắn sản xuất con y, tự mình cảm thụ được cái kia vô cùng mạnh mẽ đơn yên tĩnh, vượt qua tưởng tượng hương thơm lúc ta biết chính mình sai rồi ta cùng bối ti thua hơn nữa thua thảm như vậy henry giờ ở, ở dùng 2 năm nhiều thời gian dùng phương pháp của hắn nói cho chúng ta biết cường đại nhất rượu nho nên là như thế nào hương vị cái kia một lần đối với ta đã kích quá lớn quá lớn thế cho nên ta thậm chí có đoạn thời gian chưa gượng dậy nổi càng làm cho ta thống khổ là bối ti xa cách ta nàng đi henry giờ ở, ở quả nho vườn bắt đầu cùng hắn cùng một chỗ sản xuất rượu nho dù là ta biết rõ nàng đi tìm hắn chỉ là bởi vì hắn cất rượu tài nghệ thế nhưng là trong lòng ta nhưng như cũng tràn đầy ghen ghét cùng phẫn hận. Ta dốc sức liều mạng cố gắng, hy vọng có thể tại cất rượu phương diện vượt qua Henry già ở ở. Ta cũng dùng rất hà khắc phương thức đến chọn lửa quả nho. Thế nhưng là rượu của hắn bắt đầu xuất hiện. Henry dậy ở ở ha ba hiểu. Iu phép gì trẻ vừa. Ngang trời xuất thế. Mặc dù bởi vì sản lượng nhỏ, hắn cũng không thể ảnh hưởng đến ta giờ giờ cờ. Thế nhưng là từ một khắc này bắt đầu, ta lý đều n không lại là tiểu thần rồi. Có thể leo lên thần đàn người, vĩnh viễn đều chỉ có một. Về sau hắn đã chết. Hạc hắn đã chết. Ta đi tìm bối ti, hy vọng nàng có thể trở về đến bên cạnh của ta. Có thể bối ti cũng không nguyện ý, bối ti nói, nàng đã yêu Henry dạy ở ở, cho dù là hắn đã chết, nàng cũng sẽ vinh viên thương hắn. Sau đó bối ti liền vông tha rồi mình ở giờ giờ cờ công ty cổ phần, về tới nàng gia tộc của chính mình trang viên, tổ chức lễ giỏi nhãn hiệu. Ngoại giới luôn tin đồn, là ta đem nàng đuổi ra khỏi giờ giờ cờ, thế nhưng là, ai lại biết nội thống khổ của ta. Ta đây cả đời, duy nhất có yêu nữ nhân, cũng chỉ có nàng. Thế nhưng là, nàng lại đã yêu một cái. Ta vĩnh viễn cũng không có khả năng đánh bại người. Ta kiên cường còn sống, ủng hộ ta sống xuống tín niệm chỉ có một, cái kia chính là vượt qua Henry dậy ở ở. Hắn tuy rằng người đã chết, nhưng vẫn là có rượu lưu truyền xuống. Vì vậy, ta dùng giá tiền rất lớn thu mua rất nhiều rượu của hắn. Một ngày không bằng hắn, ta liền cất rượu một ngày; một năm không bằng hắn, ta liền cất rượu một năm. Mẫu tinh hoàn cảnh dần dần biến chất lệch, ta hy vọng cũng càng phát ra mong manh. Thế nhưng là, ta không cam lòng, chỉ cần còn không có đánh bại hắn, ta không thể chết. Vì vậy, ta dùng đại lượng thời gian bắt đầu chuyển hóa thân thể của mình lại để cho thân thể của mình cùng ra nhất quả nho đang dung hợp ở một chỗ. Vì có thể sống càng lâu, ta dần dần biến thành một gốc cây cây nho, ta tin tưởng, dùng phương pháp như vậy, ta là có thể. Càng thêm hiểu rõ quả nho, sản xuất ra tốt hơn rượu nho. Ta rủ mãnh liệt ở con y một ngày nào đó sẽ vượt qua Henjis giờ ở giáo Ha ba hiểu. Một ngày nào đó, Âu bật re vì lảnh thanh âm càng ngày càng cao ngang, cả người hắn tâm tình cũng tựa hồ có chút không kiểm soát. Nghe thế hệ này tiểu thần đối với một vị khác đã qua đời tiểu thần hoán nghiệm, Lam Tuyệt có chút nhíu mày, than nhẹ một tiếng. Ngươi vì sao thở dài? Ô Bất Dê vì lẻn đột nhiên lạnh lùng mà hỏi, Lam Tuyền nói, bởi vì ta cảm thấy, nếu như ngài bảo trì như vậy tâm tình cùng hiếu thắng tâm, chỉ sợ Vĩnh Viên đều khó có khả năng chiến thắng Henzi ở ở tiền bối rồi. Ô Bất Dê vì lẻn giận dữ, cây nho bên trên đằng điều dùng sức cơ múa, vì cái gì? Ngươi có tư cách gì nói như vậy? Lam Tuyền nói, ta đương nhiên không có tư cách đánh giá ngài cùng Henzi ở ở đại sư diệu, nhưng mà, ta cho rằng, một gã tốt nhương tiểu sư muốn chính thức cưỡi thích rượu, mà không phải đem nó với tư cách tranh cường hào thắng công cụ. Ngài nói đúng, ngài có cực cao thiên phú. Ở phương diện này, ta tin tưởng Hendy ở ở đại sư cũng chưa chắc liền so với ngài mạnh mẽ, thế nhưng là, ngài tâm tính, lại quyết định thắng bại. Quá mạnh mẽ lòng hào thắng, lại để cho ngài không có biện pháp thật sự đi lý giải quả nho cùng rượu, ít nhất cùng Hendy ở tiền bối so với, là loại này. Phồn cổ lộ blue. https vn 25 k rủ tắt hệ bờ là dẻo nọ phố lão gậter, phồn cổ lộ z. Chương 362, sa đoạn tự thần. Quả nho đằng trầm yên tĩnh trở lại, Ô Bất Ge vì lẩn tựa hồ là đang suy tư, hồi lâu về sau, hắn trầm giọng nói: Vì chiến thắng Henry dạy ở, ta dùng vô số biện pháp, chứng kiến ta đây gốc cây trỗ ngưng kết trái cây sao. Đây là dùng ta dùng trong lòng mình cùng 300 năm lý giải, trực tiếp gây thành rượu quả khẩu mỗi một viên đều trực tiếp là rượu, các ngươi nếu như uống qua Henry ở ở rảo ha ba hiểu, như vậy ta cũng mời các ngươi nếm thử rượu này quả hương vị. Các ngươi thử xem, ta có hay không đã đã vượt qua hắn. Làm tuyệt không nghĩ tới hắn lại đột nhiên cải biến chủ đề, cùng lúc đó, ba cây dây leo đã hướng phía phương hướng của bọn hắn rướn tới. Cái này gốc cây nho bên trên kết trái cây cùng bình thường cây nho không giống với Bình thường cây nho đều là từng chô đấy, nhưng nó nhưng là từng quả, mỗi một viên quả nho đều trừng hài nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay, long lánh tử thủy tinh bình thường sáng bóng, khiến người ta nhìn qua thì có cắn một cái xúc động. Ba người phân biệt tháo xuống đưa đến trong tay mình quả nho châu, lập tức, hương thơm mùi rượu phiêu giật mà tới, đó là một loại cực kỳ hương thuần hương vị, bay vào trong mũi, lập tức để cho người có loại say rượu, say rượu muốn say cảm giác. Theo bản năng, bọn hắn đều muốn quả nho đưa đến trước mặt mình, khẽ cắn một cái, bên trong vậy mà không có tí quả, một cỗ chất lỏng lập tức nhảy vào trong miệng giống như là uống một hớp lớn rượu nho. Trong chốc lát, cái kia nồng đậm hương vị lập tức tràn ngập vị giác, mãnh liệt đâm kích lấy trong miệng mỗi một tế bào, cái kia cực hạn hương vị làm ba người cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn, chỉ cảm thấy sẽ thân giường như đều vừa mới bị phần này tinh khiết và thơm cất rồi bình thường. Lam Tuyệt cùng tên ăn mày hầu như đồng thời lay động một cái, trước mắt dần dần trở nên không biết giải quyết thế nào mà mông lung, rượu dịch thể nhập hầu tiếp theo trong nháy mắt, bọn hắn cũng đã cảm giác được hết thảy trước mắt bắt đầu trở nên trời đất quay cuồng đứng lên, cái kia rõ ràng là say rượu cảm giác. Thế nhưng là Dùng tu vi của bọn hắn, coi như là thuần túy uống đại lượng rượu mạnh, cũng không nên say ngất ta. Phẩm tiểu sư là một người duy nhất đứng ở tại chỗ bất động đấy, nhưng sắc mặt của hắn cũng đã thay đổi, bởi vì hắn thấy rõ ràng, Lam tuyệt cùng phẩm tiểu sư làn da mặt ngoài đều nhiều hơn rồi một vòng màu tím giống như là lúc trước cái kia quả nho châu giống như lúc màu tím. Quả nho có vấn đề. Phẩm tiểu sư lập tức liền ý thức được tay phải vung lên, thời không quyền trưởng đã hóa thành ngân quang xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Không có tác dụng khẩu mũi một viên quả nho, đều là ta dùng chính mình pháp tắc cùng sinh mệnh ngưng tụ mà thành ít nhất tương đương với cân rượu ngon. Tốt quả nho, cần tốt phân bón, sinh vật phân bón không có gì so với người rất tốt. Các ngươi đã phát hiện nơi đây, vậy vĩnh viễn ở lại đây đi. Có lẽ ngươi sẽ không trực tiếp say mất, nhưng thực lực của ngươi lại còn có thể phát huy ra mấy thành đâu." Obdrez Ville lạnh lùng nói. Một bên nói qua, cái kia quả nho đằng mánh liệt hướng lên vung dậy, đại thụ thân thể rút lên, tại nồng đậm hào quang màu tím trong đúng là dần dần hóa thành nhân hình, chỉ có điều, làn da mặt ngoài như cũng là như là vỏ cây một bên khô cắc, đúng là một cái thụ nhân bộ dáng. Phẩm củ sư làn da mặt ngoài cũng đã xuất hiện màu tím, hắn thở dài một tiếng. Lam Tuyệt nói đúng, ngươi không bằng Henry dậy ở ở, là bởi vì ngươi tâm, ngươi quá mức chỉ vì cái trước mắt, căn bản không có biện pháp đem tâm đắm chìm xuống, dùng tại cất rượu bên trên, cho nên vô luận ngươi cỡ nào thiên tài, cũng cuối cùng không có thể trở thành tốt nhất tiểu thần. Tầng một ngân quang xoáy lên, hóa thành màn hào quang, đem mình và Lam Tuyệt, tên ăn mày bao phủ trong đó, màu bạc màn hào quang thế giới bên ngoài tiếp theo trong nháy mắt liền thay đổi, một cây gốc quả nho đằng đột ngột từ mặt đất mọc lên, mỗi một cây đều là màu tím sẫm đấy, bọn chúng tựa hồ cũng sinh trưởng ra rồi khuôn mặt, nhanh ác mà tràn đầy khí tức quỷ dị. Vô số quả nho đằng từ bốn phương tám hướng hướng phía bên này ngưng tụ mà đến, toàn bộ bầu trời cũng tiếp theo biến thành màu tím sậm. Ta cách dùng thì phong bế cái mảnh này không gian coi như là người trưởng khống sự tình không gian chi lực, đang phục dụng vào ta tiểu thần quả về sau cũng không có khả năng kiên trì ở tiểu thần quả có thể cho người bình thường say chết, cũng có thể lại để cho dị năng giả mất đi chống cự. Mà một viên tiểu thần quả dung nhập nước trong bên trong đều có thể hóa thành nghìn bình tốt nhất dỗ mà nệ ở con y, Các ngươi là yêu diệu chi nhân, có thể với tư cách tiểu thần quả phân bón, không phải là kết cục tốt nhất sao? Ngươi dám nói? Ta tiểu thần quả hương vị không bằng Henzier ở rào Ha Ba hiểu. Ô bất đe vị lẻn trong thanh âm mang theo vài phần đắc ý. Phẩm tiểu sư lại chăm chú nhìn hắn. Đúng vậy, ngươi không bằng. Tiểu thần quả hương vị cho dù tốt, nhưng không có nhưỡng tiểu sư đối với rượu cái kia phần tình cảm chân thành. Có, chẳng qua là ngươi sân niệm cùng tham lam. Cho nên, nó hậu vị nhi là thanh hôi đấy. Ngươi có câu nói nói đúng, ngươi vĩnh viễn đều không thể vượt qua đã qua đời Henzier ở tiểu thần rồi. Loại người như ngươi lời nói, ta sẽ tin sao? Chờ ngươi trước trở thành phân bón rồi nói sau. Tiểu thần quả nhất định sẽ quét ngang toàn bộ thế giới. Tất cả uống tiểu thần quả là nguyên liệu rượu ngon người, tất nhiên sẽ bị hấp dẫn. Ta sẽ tử trong bọn họ. Lựa chọn càng nhiều nữa người đến trở thành ta chất dinh dưỡng cùng phân bón khẩu ta cũng không tin. Tụ tập toàn bộ thế giới yêu rượu chi nhân vẫn không thể vượt qua Henji dạy ở ở. Mà hắn cũng tất nhiên sẽ bị những thứ này oan hồn chỗ dây dưa. Các ngươi rất may mắn, có thể trở thành nhóm đầu tiên phân bón. Ta sẽ nhớ kỹ các ngươi. Đây trời màu tím sẩm chầm rãi chầm xuống, từng đám cây vừa thô vừa to dây leo điên cuồng quật lấy cái kiêm màu bạc màn hào quang. Mặc dù mỗi một lần va chạm đều lập tức nát bấy. Thế nhưng màu bạc màn hào quang cũng tiếp theo nổi lên từng tầng một vầng sáng. Phòng Tiểu sư làn ra mặt ngoài màu tím trở nên càng ngày càng đậm nặng. Hắn nắm thời không quyền trưởng tay cũng bắt đầu rất nhỏ run rẩy, khoe miệng thoát ra một vòng cười khổ. Hắn không nghĩ tới, cả đời yêu tha thiết rượu ngon chính mình, vậy mà sẽ chết tại rượu bên trên. Ô bất lẹn, một đời tiểu thần lại bị sân niệm cha tấn đến trình độ như vậy, không thể nghi ngờ, hắn đã hoàn toàn xa đoạn. Chúa thể giả lực lượng dùng để làm ác, không biết bao nhiêu người vô tội sẽ bị liên quan đến tiến đến. Cái chỗ này, đúng là đã biến thành rồi tội ác vực sâu. Luận tu vi, Phật hữu sư cùng Ô Bất Ge Vĩ Lệnh so sánh với bản thân thì có nhất định chênh lệch, nhưng cái này chênh lệch lại cũng không là quá lớn. Dù sao, tại Ô Bất Ge Vĩ Lệnh cái tiên niên đại, đối với pháp tắc lý giải xa xa không bằng nhân loại tiến vào sở tạc di dân sau cả nộ. Mà chúa tể giả một khi hoàn thành đối với pháp tắc lý giải, chính là không thể nghịch chuyển đấy. Nhưng mà, trước mắt cái chỗ này, bản thân chính là Ô Bất Ge Vĩ Lệnh địa bàn, nơi đây lại để cho hắn sử dụng thượng nguyên thời đại phương Tây chỉ mỗi hắn có trận pháp tiến hành bố trí, hắn bản thân tuy rằng biến thành tây nho, nhưng là càng thêm cùng cái này một phương không gian dung hợp Đây cũng là vì cái gì tại đối lập thực lực thượng phẩm diệu sư An Thiệt thòi trọng yếu nguyên nhân. Từ dị năng bản thân nhìn lại, Ô Bất Dẽ vị Lệnh dị năng không thể nghi ngờ là thực vật hệ đấy, cùng không gian thuộc tính dị năng so sánh với, kém rất nhiều. Có thể ở cái địa phương này, không gian đã bị quấy nhiều cùng áp chế, phẩm tiểu sư cũng chỉ có thể rơi vào hạ phong rồi, hơn nữa lúc này phục dụng cái kia thậm chí dường như có thể thẩm tấu linh hồn bình thường tiểu thần quả, dĩ nhiên là càng là không có bao nhiêu sức phản kháng. Ô vị chính là xưa nhất chúa tể giả một trong, đối mặt một vị khác chúa tế giả Cho dù là đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong dưới tình huống, hắn cũng một chút cũng không đội vàng. Chúa tể giả buộc phát có thể đạt tới như thế nào trình độ hắn biết rõ. Phẩm tiểu sư ba người đã là cái thất gỗ bên trên thịt, hắn chỉ cần thông qua chính mình cường đại lực lượng đi dần dần tiêu hao như vậy đủ rồi. Cái kia từng đám cây mang theo pháp tắc chi lực dây leo không ngừng đánh đánh vào màu bạc trên màn hào quang, màn hào quang bản thân hào quang càng ngày càng mở nhạt. Một khi màn hào quang phá thoái như vậy, chính là lĩnh vực ở giữa trực tiếp va chạm rồi. Dùng phẩm tiểu sư bây giờ trạng thái căn bản không có khả năng chiến thắng được rồi ổ bật vì lẹn. Đột nhiên. Phẩm Tiểu sư quỳ một gối xuống trên mặt đất, đem trong tay Thời Không Quyền Trượng cắm trên mặt đất, từng đạo màu bạc kia sáng lập tức từ Thời Không Quyền Trượng dưới đáy hướng ra phía ngoài nở rộ ra. Trong chốc lát, Dung Phẩm Tiểu sư làm trung tâm, giống như là tại cả vùng đất nở rộ rồi một đóa màu bạc lớn hoa bình thường, màu bạc vầng sáng nhanh chóng hướng ra phía ngoài khuyết trương, nở rộ. Cường Thịnh Ngân Quang làm cho người ta một loại hoa mắt thần mê cảm giác, mỗi một mảnh cánh hoa đều là một phương hoàn toàn độc lập không gian, mà những thứ này không gian lẫn nhau giữa tầng tầng lớp lớp, lẫn nhau xung đột. Đại địa tại đây kinh khủng không gian chi lực trong bắt đầu vỡ vụn. Tại màu bạc cực hạn phía dưới, màu bạc dần dần biến thành màu đen, một cái nhìn qua chỉ có đường kính mấy thước hắc động lặng yên không một tiếng động xuất hiện, nhưng lúc nó xuất hiện trong nháy mắt, chúng quanh đường kính nghìn mét trong phạm vi tất cả dây leo lập tức hóa thành bột mịn biến mất vô tung. Trước một khắc còn không chế diện tích nhỏ nhất hắc động, cũng trong nháy mắt này biến thành đường kính nghìn mét lớn nhỏ, điên cuồng cắn nuốt chung quanh hết thảy. Hơn 2 mét cao ô bậc re vì lẻn cây nho cũng đồng dạng tại cái hắc động này trong phạm vi, cùng những cái kia điên cuồng đánh kích quả nho đang giống nhau, lập tức hóa thành bột mịn, biến mất vô tung. Nhưng là liền tại sau một khắc, hắc động biên giới. Hơn nhiều tầng một màu tím nhạt vầng sáng, tầng này vầng sáng xuất hiện, vậy mà lại để cho cái kia dường như có thể thôn phệ hết thể hắc động đỉnh chế xuống, không cách nào nữa tiếp tục quyết trương. Phải biết rằng, không gian hấp động đã là phẩm tiểu sư cường đại nhất năng lực, tại hắn đỉnh phong trạng thái thời điểm, bằng vào cái này địch thiên chi năng, thậm chí có thể làm cho một viên tiểu hành tinh hư không tiêu thất. Nhưng lúc này lại cứ như vậy bị hạn chế ở. Vô dụng thôi nơi này là lãnh địa của ta, chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng vào như vậy là có thể hủy diệt ta bản thể sao? Tại ta bờ trong chấn nhỏ, ta có vô số gốc cây nho bọn họ mỗi một cây cũng có thể là ta bản thể hình chiếu xa xa một cây nho đằng điền cùng sinh trưởng qua trong giây lát một cái mới tinh ổ bực re vì lẻn cây nho xuất hiện lần nữa hơn nữa cũng chức giống như lúc hắc động bên ngoài tử sắc quang vầng sáng bắt đầu tăng cường cường đại đè ép lực làm cái hắc động kia vậy mà từng chút từng chút hướng vào phía trong con rút lại lấy ngươi toàn lực ứng phó chỉ có thể là uống rượu độc giải khát mà thôi ngươi làm như vậy kết quả chính là lại để cho tiểu thần quả thần lực tại trong cơ thể ngươi lan tràn nhanh hơn không có tác dụng Không có bất kỳ năng lượng có thể ngăn cản ta tiểu thần quả tại trong huyết mạch lan tràn tốc độ. Tổ bật Dẽ vì lẻn trong thanh âm tràn đầy trêu thức. Chương 363, nguy nan thức tỉnh. Phẩm tiểu sư khuôn mặt đã hoàn toàn biến thành màu tím, quy một gối xuống trên mặt đất thân thể bắt đầu rất nhỏ đung đưa. Cái kia tiểu thần quả đáng sợ nhất địa phương chính là, bản thân nó chính là một loại pháp tắc, cũng không phải là đơn giản độc tố, nếu như là đơn giản tích độc, lúc nó tiến vào phẩm tiểu sư trong miệng trong nháy mắt cũng sẽ bị phát hiện. Nó là một loại quỷ dị pháp tắc chi lực, bản thân cũng không có nguy hại, nhưng có thể làm cho bị người xâm nhập ngủ say thật sâu ngủ say mà làm như vậy dùng tại trước mắt cục diện hạ đủ dùng quyết định thắng bại đúng lúc này nguyên bản đã ngã xuống tại phẩm tiểu sư bên người lam tuyệt đột nhiên giật giật ngay sau đó một điểm màu đỏ sầm huyết dịch từ mi tâm của hắn chỗ chảy xuôi mà ra một giọt này màu đỏ sầm huyết dịch xuất hiện ở hiện sau đúng là cũng không chảy xuống giống như khối hồng bảo thạch giống như khảm nạm tại lam tuyệt trên trán màu đỏ sầm vầng sáng hướng ra phía ngoài khuyết tán đúng là mang theo mùi thơm nha nhặn cái kia lại là thuần túy quả nho hương phản phất là thế gian tốt đẹp nhất rượu ngon lam tuyệt trên mặt màu tím bằng tốc độ kinh người rút đi Lúc hắn hai con ngươi một lần nữa mở ra lúc, đầu tiên hiện lên đấy chính là một vòng màu đỏ như máu. Hắn đột nhiên đứng người lên, trên người khí tức lập tức tăng vọt, màu vàng thay thế màu đỏ, hắn lóe lên thân đã đến phẩm tiểu sư sau lưng, tay phải một điểm chính mình trên trán cái kia một điểm màu đỏ như máu, lập tức, tầng một màu đỏ vầng sáng đem phẩm tiểu sư bao phủ trong đó. Có thể thấy rõ ràng, phẩm tiểu sư trên người bắt đầu có chút kia từng sợi màu tím khí lưu hướng ra phía ngoài bức hơi mà ra, trên mặt hắn màu tím cũng bắt đầu nhanh chóng mất đi, đáy mắt ở chỗ sâu trong ngân quang nở rộ. Không, điều đó không có khả năng các ngươi sao có thể giải trừ được rồi tiểu thần quả hiệu quả. ô bực dẹo vì lẹn thanh âm tràn đầy khiếp sợ. phẩm tiểu sư một lần nữa đứng người lên, ở đằng kia tử khí bốc hơi bên trong, trong tay hắn thời không quyền trượng rơi lên cao cao. nguyên bản bị áp chế tràn đầy nguy cơ hấp động đống nhiên hướng vào phía trong vừa thu lại. ngay sau đó, ngang nhiên hướng ra phía ngoài khuyết chưa ra. tương đạo vạn vẹo màu bạc hảo quang cùng trong những hướng kia áp xúc màu tím sẩm vầng sáng nhanh chóng tiếp xúc ở một chỗ, sau đó tại vằn vẹo trong không ngừng bùng nổ, một cuộc không gian phong bạo lập tức nở rộ, mà tất cả nổ tung bết nước không gian đều nhanh chóng cùng động dung hợp lẫn nhau. Lại để cho hấp động trở nên càng cường đại hơn đáng sợ này. Đây mới là thời không quyền trượng thực lực chân chính. Một vị thành danh đã lâu chúa thể giả đều có được lá bài tẩy của mình. Ô bất đe vì lèn nổ gào thét một tiếng. Trên cành cây tất cả cành đều kịch liệt vặn mèo đứng lên. Một màn quỷ dị xuất hiện, toàn bộ bờ trong tiểu trấn cây nho tất cả đều đông đưa đứng lên. Tựa hồ trong lúc đó bọn chúng đều đã có được sinh mệnh. Bầu trời hóa thành màu tím sậm, tân một màu tím sậm vầng sáng hướng ra phía ngoài nội rộ. Sau đó tựa như thái sơn áp đỉnh bình thường, hướng phía phía dưới hấp động áp chế mà đến. Đối mặt đột nhiên khôi phục phẩm tiểu sư, Ô Bất Giê vị lẻn không phát không được động chính mình pháp tác chi lực cùng toàn bộ bờ thị trấn nhỏ pháp trận đem kết hợp. Nhưng mà hắn lúc này sớm đã không có lúc trước phấn khởi, phẩm tiểu sư thực lực so với hắn trong tưởng tượng càng cường đại hơn. Mà như vậy một vị cường đại địch nhân, nếu như toàn lực ứng phó mà nói, có lẽ cuối cùng người thắng trận hay là hắn. Nhưng mà bờ thị trấn nhỏ đều muốn bảo trụ chỉ sợ tiểu không khả năng rồi. Ô Bất Giê vị lẻn vô luận như thế nào cũng không thể tin tưởng, vì cái gì làm tuyệt có thể tự động thải bỏ tiểu thần quả hiệu quả, hơn nữa còn có thể giúp đỡ phẩm tiểu sư tiêu trừ. Đây hết thảy, nhanh chóng vượt ra khỏi hắn không chế phạm vi. Lam tuyệt đương nhiên sẽ không cho hắn đáp án, bởi vì đáp án này làm tuyệt mình cũng không có. Cái kia một giọt máu tươi đến từ trong cơ thể, nhưng vì cái gì sẽ xuất hiện, thì tại sao sẽ có làm như vậy dùng, chính hắn cũng không biết. Hắn nâng lên đặt tại phẩm tiểu sư trên lưng tay, có phẩm tiểu sư trèo chống, ít nhất tạm thời bọn hắn không có nguy hiểm. Hắn chuyển hướng tên ăn mày, ý định trợ giúp tên ăn mày cũng giải trừ tiểu thần quả hiệu quả. Nhưng vào lúc này, tên ăn mày trên người đột nhiên bốc lên tầng một cường thịnh kim quang, cả người hắn đều tại kim quang trong biến thành màu vàng. Bại Liệt trên mặt đất tên ăn mày chậm rãi ngồi dậy, hai chân co lại, hai tay khép lại ở trước ngực, một thân trang phục ăn mày hắn, lúc này vậy mà làm cho người ta một loại bảo tướng trang nghiêm cảm giác, sau đầu một vòng màu vàng vầng sáng tiếp theo bay lên, trầm thấp phạn sướng âm thanh tựa như long ngâm bình thường trong không khí văn vọng. Pháp tắc chi lực. Lam Tuyệt lập tức liền cảm nhận được cẩn chứa trong đó lấy mạnh mẽ khí tức biến hóa, tên ăn mày cũng không có việc gì. Hắn lại vẫn có thể động dụng pháp tắc chi lực. Tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Lam Tuyệt rất nhanh liền phát hiện, sự tình cũng không phải là như hắn trong tưởng tượng như vậy. Tên ăn mày trên người tuy rằng xuất hiện pháp tắc chi lực, nhưng cái này cỗ pháp tắc chi lực nhưng chỉ là tại trong cơ thể hắn bên trong bao hàm. Hắn tuy rằng toàn thân lưu kim, nhưng cũng không có gần một bước động tác, ngồi ở chỗ kia cảm giác bên trên càng giống là một pho tượng bình thường. Lam tuyệt đã minh bạch, tên ăn mày cũng không phải là muốn động cách dùng thì chi lực trợ giúp phẩm tiểu sư đối kháng ốm bực vì lẹn, mà là ở thời điểm này hắn đột phá, hắn tìm được thuộc về đường của mình. Hắn tuy rằng không có khả năng nhảy lên trở thành chúa thể giả, nhưng hắn rút cuộc đã có cùng mình chỗ đối ứng pháp tắc cầu thông năng lực, giống như là chính mình đã có được thần vương biến điều này cũng không thể nghi ngờ vì hắn tương lai trở thành chúa tể giả trải bằng rồi con đường dù sao hắn đã tại cửu cấp đỉnh phong lắng động nhiều năm chỉ cần một lần nữa cho hắn đầy đủ thời gian tại đã tìm được pháp tắc chi lộ dưới tình huống tương lai hẳn là một mảnh đường bằng phẳng lam tuyệt biểu lộ không khỏi bởi vì biến hóa như thế mà có chút quái dị, có thể dẫn động một vị cửu cấp đỉnh phong cường giả tìm được pháp tắc chi lộ đây cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng rất nhiều cửu cấp dị năng giả cuối cùng cả đời đều không thể làm được mà tên ăn mày sở dĩ có thể làm được điểm này hiển nhiên không phải là bởi vì nơi đây áp lực. Tại tiểu thần quả dưới tác dụng ngủ say, còn có thể cảm nhận được cái gì áp lực đâu. Cho nên hắn sở dĩ biến thành như vậy, cũng chỉ có thể là một nguyên nhân tiểu thần quả bản thân tác dụng. Hồi tưởng lại tại thiên hỏa đại đạo mọi người cùng nhau nhấm nháp hen giề ở ở rào ha ba hiểu lúc tình cảnh, lam tuyệt còn nhớ rõ lúc ấy tên ăn mày cũng đã nói cái kia bình rượu hương vị làm hắn có chỗ hiểu ra. Đây cũng là hắn muốn đi theo phẩm tiểu sư cùng một chỗ lại tới đây tìm kiếm ba đại tiểu thần hậu duệ nguyên nhân. Mà hiện tại xem ra hắn vậy mà thật sự thành công. Tiểu thần quả tác dụng hắn không có xếp hàng ra bên ngoài cơ thể mà là hoàn toàn hấp thu, hơn nữa bởi vì này phần hấp thu sinh ra biến đến dị, lại để cho hắn tiến nhập đốn ngộ trạng thái. Phật tiểu sư không thể nghi ngờ cũng chú ý tới bên này biến hóa, hắn nhìn rồi tên ăn mày liếc, trong mắt toát ra một tia mừng rỡ. Một vị nắm giữ pháp tắc chi lộ cường giả, đối với thiên hỏa đại đạo mà nói không thể nghi ngờ là đại hảo sự. Tên ăn mày tuổi cũng không tính quá lớn, cùng mỹ thực ra không sai biệt lắm. Bởi như vậy, tương lai thiên hỏa đại đạo rất có thể lại sẽ ra đời một vị chúa thể giả. Khi bọn hắn mừng rỡ đồng thời, ôm bật ra vị lẻn công kích có thể không có đình chỉ. Trên bầu trời dị tượng lộ ra. Cái kia cường thịnh tử sắc quang vầng sáng đã bắt đầu biến thành một cái cực lớn vòng xoáy. Lúc nó cùng hấp động đụng chạm ở một chỗ lúc, cái này màu tím vòng xoáy nhanh chóng biến mất lấy, dường như bị hắc động hoàn toàn căn rớt. Nhưng mà rất nhanh Lam Tuyệt liền phát hiện, tại hấp động bên trong bắt đầu xuất hiện tầng một tử sắc quang vầng sáng. Cái này tử sắc quang vầng sáng giống như là keo dính bình thường, áp chế hấp động trở nên càng ngày càng nhỏ. Không gian hấp động là phẩm tiểu sư pháp chiêu thức, cũng là chúa thể giả cấp độ mới có thể có cường đại năng lực. Lam Tuyệt có thể vận dụng thần vương linh, nhưng hắn hiện tại nắm giữ thần vương linh trên thực tế chẳng qua là pháp tắc chi lực một ít gia lông, không tính là pháp tắc siêu thức, có thể tăng phúc bản thân lực lượng, nhưng còn làm không được chỉnh thể khống chế pháp tắc. lúc này, ô bực lẻn sở tắc đấy, chính là dùng pháp tắc đối với pháp tắc, cưỡng ép khống chế phẩm tiểu sư không gian hấp động, lại để cho hắn hấp động bị dần dần lấp đầy. tại loại này va chạm xuống, song phương tiêu hao đúng là năng lượng. dị năng thuộc tính bên trên ô bực đe vị lẻn thua xa tại phẩm tiểu sư, nhưng ở bờ thị trấn nhỏ, bằng vào nơi đây pháp trận tăng phúc, hắn ở đây năng lượng phương diện muốn vượt qua phẩm tiểu sư không ít. Dung Minh chiều dài tấn công đỉnh ngắn, Oppo Ge vì lẩn coi như là tinh thần đã không thế nào bình thường dưới tình huống, như trước thập phần ra đời. Phạm tiểu sư sắc mặt trầm ngưng, trong tay thời không quyền trượng lóe ra nhu hòa màu bạc vầng sáng, hấp động một chút lấp đầy, hắn đứng ở đằng xa nhưng là hai mắt híp lại, tựa hồ đang suy tư cái gì. Giải trừ tiểu thần quả quý hiếp, đều muốn từ nơi này chạy đi cũng không khó, dung hắn đối với không gian năng lực khống chế, chỉ cần liệu mạng bị thương cùng năng lượng trên phạm vi lớn tiêu hao, mang theo Lam Tuyệt cùng tên ăn mày chạy trốn vấn đề không lớn. Nhưng mà tiếp theo đâu? Ô Bất lẻn tất nhiên sẽ đối với bọn hắn triển khai đuổi giết, mà hắn ở đây viên này trên tinh cầu đã không biết bao nhiêu năm rồi. Đối với nơi này hết thể hiển nhiên nếu so với nhóm người mình càng thêm quen thuộc nhiều, dưới loại tình huống này đều muốn chiếm được tiện nghi sẽ rất khó. Hơn nữa, tổ Bất Dê vì lẻn sau lưng nếu như có được lấy Tây Minh ủng hộ như vậy, hắn cũng đủ để tại trước tiên liên hệ Tây Minh phong tỏa tuyến đường an toàn, chỉ cần trốn không thoát viên này tinh cầu, bọn hắn liền không có bất kỳ biện pháp nào. Chúa Tể giả thông qua pháp tắc chi lực tìm người liền quá dễ dàng như ổ bậc re vì lẻn loại này hiếm thấy thực vật hệ chúa tể giả, hắn tất nhiên có thể câu thông toàn bộ tinh cầu thực vật tới tìm kiếm nhóm người mình. Nơi này là Tây Minh, coi như là cầu viện, Thiên Hỏa Đại Đạo bên kia viện quân một lát cũng không có đến, mà Tây Minh bên này cũng không giống nhau, có thể cùng chúa tể giả hợp tác, cũng chỉ có chúa tể giả. Chẳng qua là hiện tại không cách nào xác định, tại ổ bật re vì lẻn sau lưng, còn có một giáo hoàng hoặc là sa tạn. Nhưng vô luận là cái nào, một khi nhiều một vị chúa tể giả lại tới đây, như vậy, bọn hắn đã liền cơ hội đảo tẩu cũng không có. Nghĩ thông suốt những thứ này, Phẩm tiểu sư tâm không khỏi có chút trầm xuống, hắn cũng không nghĩ tới vậy mà gặp được như thế tình huống. Ba đại tiểu thần chẳng những còn sống một vị, nhưng lại hoàn toàn bị hắc ám ăn mòn rồi tâm linh, đã trở thành một gã cực kỳ hiếm thấy xa đoạ chúa thể giả. Tại nhân loại trong lịch sử đã từng xuất hiện qua cực kỳ xa đoạ chúa thể giả, bọn hắn cường đại dị thường, hơn nữa mang cho rồi toàn bộ nhân loại tai nạn. Thí dụ như thượng nguyên thời đại có một vị kẻ tài, chính là một vị xa đoạ chúa thể giả, hắn đã phát động ra hầu như lan tràn đến toàn bộ mẫu tinh thế chiến, tuy rằng cuối cùng bị đánh bại, nhưng vẫn là tạo thành sinh linh đồ thắng không biết bao nhiêu người bởi vì chiến tranh mà chết đi chương 364, lại một vị tiểu thần đến cho nên đều muốn triệt để giải quyết vấn đề trước mắt như vậy cũng chỉ có đem ổ bật re vì lẻn đánh chết mới được thế nhưng là ở chỗ này đều muốn đánh chết đối thủ lại nói dễ vậy sao thợ kim hoàn phẩm tiểu sư đột nhiên hướng bên người lam tuyệt kêu một tiếng phẩm tiểu sư lam tuyệt nhanh chóng đáp lại lúc này cục diện tình huống phẩm tiểu sư muốn lấy được hắn tự nhiên cũng muốn đạt được phẩm tiểu sư nhìn thật sâu hắn liếc chờ một chút ta sẽ tiến đưa ngươi cùng tên ăn mày ly khai các ngươi lập tức phản hồi Thiên hòa Đại Đạo, mời cổ giả chủ trì Thiên hỏa Mị thực gia phụ trợ, ngươi cũng muốn mau chóng lớn lên, không muốn vụ chiêm bạc sư đối với ngươi chờ mong, làm việc trong lòng siết chặt, hắn hạng gì thông minh, lập tức sẽ hiểu phẩm tiểu sư ý tứ, lập tức trầm giọng nói, ta tử sẽ không buông tha cho đồng bọn của mình, coi như là muốn phải liều mạng, cũng có thể tính ta một người, ngươi tiến đưa tên ăn mày đi thôi, hắn rất có thể sẽ ở trong vài năm trở thành một tên chúa thể giả, mà ngươi tăng thêm ta, chúng ta nhất định là có cơ hội đấy, không được, phẩm tiểu sư quả quyết nói, bạc sư đã từng nói qua. Ngươi mới là thiên hỏa đại đạo, thậm chí là toàn bộ nhân loại tương lai hy vọng khẩu ngươi nhất định phải còn sống. Còn sống cũng không có nghĩa là vui vẻ, mà là có nghĩa là trách nhiệm. Một vị sa đạo chúa tể giả đáng sợ đến cỡ nào không phải là ngươi có thể tưởng tượng đấy, hơn nữa, có ta ở đây nơi đây, đủ để. Một bên nói qua, phẩm hữu sư trong tay thời không quyền trượng nhẹ nhàng lắc lư một cái, trung quanh không gian rất nhỏ chấn động, lóe lên màu vàng đại môn từ từ mở ra. Nó dường như đem ngoại giới hết thể pháp tác chi lực đều ngăn cách ra tựa như, thập ổn định hiện ra tại Lam Tuyệt cùng tên ăn mày trước mặt. Phẩm hữu sư trầm giọng nói, "Đi mau, ta nhất định phải thừa dịp chính mình vẫn còn đỉnh phong trạng thái thời điểm đem hết toàn lực, nếu không liền không còn kịp rồi." Ánh mắt của hắn trầm ngưng, cũng không có bởi vì quyết định của mình mà có bất kỳ tâm tình chấn động. Diệt trừ một vị xa đạo chúa tể giả, có nghĩa là cứu vãn vô số người sinh mệnh. Phẩm hữu sư đã quyết tâm, coi như là hy sinh tính mạng của mình cũng sẽ không tiếc. Lam Tuyệt Cả giận nói, "Không được, một mình ngươi lực lượng chưa hẳn có tuyệt đối nắm chắc, tăng thêm ta, nắm chắc tính càng lớn, nói không chừng chúng ta cũng không cần chết." Ít nói nhảm, nhanh lên xéo đi luôn luôn tràn ngập uy tín lâu năm quý tộc phong độ phẩm Tiểu sư lần thứ nhất phát nổ nói tục hắc động đã bị cắn nuốt hơn phân nửa mắt thấy muốn triệt để vỡ vụ rồi, đến lúc đó, cũng chính là hắn và ổ bật re villain sẽ lực tương bính thời khắc. Ai cũng không cần đi, hết thảy đều chấm dứt rồi. Trầm thấp thanh âm dàn vua đột nhiên không hề báo hiệu vang lên. Nghe được cái thanh âm này, Lam Tuyệt cùng phẩm Tiểu sư đều là chấn động, bởi vì cái thanh âm này tuy rằng dàn vua, nhưng là giọng nữ, cũng không thuộc về ổ bật re villain. Phẩm tiểu sư lập tức sắc mặt đại biến, tại từng đã là thập đại chúa thể giả bên trong, là có nữ tính tồn tại. Nhưng chỉ có một vị mà thôi, Thanh âm cũng tuyệt không phải như thế. Có thể tại hai vị chúa tể giả trong khi đánh nhau chết sống lại để cho Thanh âm rõ ràng truyền vào bọn hắn trong hai, có nghĩa là người đến đồng dạng là một vị chúa tể giả. Tại trước mắt cục diện hạ nếu như tái xuất hiện một vị chúa tể giả, không thể nghi ngờ là có thể cải biến chiến cục đấy. Không biết chúa tể giả, cũng không nghi sẽ thuộc về đối phương trận doanh. Đã xong. Phần ỉu sư cái gì tử là ở trước tiên đóng cửa chính mình trước người màu vàng cánh cổng ánh sáng, đang không có quá nhiều giới tình huống, bất luận cái gì thuộc tính chúa giả đều đối với không gian có nhất định được khống chế trí lực. Nói không chừng là có thể xuyên thấu qua mình mở mở cánh cửa không gian trực tiếp tiến công. Đồng dạng là nghe được cái thanh âm gián ua, Lam Tuyệt lại cảm thấy có chút quái dị, bởi vì cái thanh âm này hắn từng nghe qua, hơn nữa, rất quen thuộc. Nơi xa ố bậc de vị lẻn biến thành cây nho đột nhiên cứng ngắc lại thoáng một phát ngay sau đó, một đạo màu đỏ như máu hào quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hóa thành một tầng trói mắt vầng sáng chiếu rọi tại trên người nó. Ông Bất Dê Vĩ Lẻn đột nhiên phát ra không giống tiếng người thê lương kêu thảm thiết, nguyên bản áp chế phẩm tiểu sư tử sắc quang vầng sáng cũng lập tức tiêu tán vô tung vô tích. Tuy rằng phẩm tiểu sư hấp động cũng đồng thời vỡ vụn rồi, nhưng cái này đột nhiên xuất hiện quỷ dị lật chuyển, làm phẩm tiểu sư cũng không khỏi có chút mặt người. Ông Bất Dê Vĩ Lẻn biến thành cực lớn cây nho điên cuồng rẽ rựa, mỗi một cây quả nho đằng cũng như cùng cây roi bình thường không ngừng vung tẩy, quật đánh. Mà ở hắn trên không, không biết lúc nào hơn nhiều một vòng màu đỏ như máu nguyệt lượng, cái kia ánh sáng màu đỏ chính là từ nơi này nguyệt lượng trong chiếu xạ hạ xuống đấy. Vô luận là Lam Tuyệt hay vẫn là phẩm tiểu sư thị lực của bọn hắn đều vô cùng tốt, bọn hắn thấy rõ ràng, tại ô bậc re vì lẻn biến thành cây nho bên trên, hơn nhiều một vật. Đó là một cây lóng lánh màu trắng vầng sáng mũi tên, cây này mũi tên đính tại rồi ô bậc re vì lẻn trên người, nhu hòa bạch quang nở rộ, từ cái kia miệng vết thương chỗ, nhẹ nhẹ hắc khí không ngừng tràn ra, lại bị cái kia từ trên trời giáng xuống màu đỏ như máu vầng sáng hóa đi. Nhìn xem cái kia cây màu trắng mũi tên, Lam Tuyệt đột nhiên cảm giác được một loại thập phần thân thiết cùng cảm giác quen thuộc. Phẩm tiểu sư lúc này cũng đã ý thức được, cái này thanh âm đột nhiên xuất hiện cũng không phải là địch nhân của bọn hắn, đang trái lại, nàng nhằm vào đấy, lại là ổ vật rêu vỉ lèn. phẩm hiệu sư cùng lam tuyệt liếc nhau, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, ai cũng không biết trước mắt cuối cùng là như thế nào tình huống, muốn trước nhìn rõ ràng mới tốt. ổ vật rêu vỉ lèn biến thành cây nho vặn bẹo dần dần trở nên bình tĩnh trở lại, cổ thụ bên trên màu tím đen khí lưu dần dần tiêu lặng yên biến thành nhu hòa màu tím nhạt. cùng lúc trước buộc phát pháp tác chi lực lúc tản mát ra màu tím đen bất đồng những thứ này màu tím nhạt vầng sáng nhìn qua đặc biệt hòa, hơn nữa trong đó còn có chút điểm màu xanh lá ở trong đó. Trên bầu trời rơi xuống màu đỏ cổ sáng tựa hồ cũng đã không thể đối với cái này, gốc cây nho tạo thành cái gì làm thương tổn, màu đỏ như máu nguyệt quang ngược lại dần dần biến thành màu trắng, bạch quang rơi. Ô bấc re vị lẩn biến thành cây nho bên trên viên kia khối tiểu thần quả cũng bắt đầu xuất hiện kỳ dị biến hóa. Nguyên bản như là tử thủy tinh bình thường trái cây, dần dần bị kín rồi tầng một xương trắng, không lại trong suốt, nhưng càng làm cho người ta một loại kỳ dị cảm nhận. Biến dị? Dị năng biến dị? Lam Tuyệt biểu lộ trở nên càng thêm cổ quái, hắn theo bản năng tiến lên một bước. Phật hữu sư lại vội vàng một thanh đệ lại đầu vai của hắn. Trước mắt biến hóa thật sự là quá quái dị, đang không có biết rõ ràng trước, hắn đương nhiên sẽ không để cho Lam Tuyệt qua mạo hiểm. Ai một tiếng sâu kín thở dài vang lên, cái này âm thanh thở dài rất dài, rất dài, trọn vẹn rằng có nửa phút mới dần dần dừng lại. Phòng tiểu sư sắc mặt một lần nữa trở nên ngưng trọng lên, bởi vì hắn nghe được ra, cái này âm thanh thở dài đúng là thuộc về ổ bật Zeviln đấy. Hắn không có việc gì. Cái kia có nghĩa là, về sau cái vị kia chúa tể giả chưa hẳn chính là bọn họ giúp đỡ. Rất có thể là cùng ổ bật Zeviln đồng nhất trận doanh tồn tại. Ngươi cần gì phải đâu? Tội gì khổ như thế chứ? Ra mua giọng nữ đồng dạng vang lên, một đạo quang ảnh từ trên trời giáng xuống, vừa vặn rơi và ổ bật re vì lẻn biến thành cổ thụ bên cạnh. Bầu trời dần dần trở nên trong suốt đứng lên, làm cho người kinh ngạc là nguyên bản màu tím đen vầng sáng cũng đồng dạng dần dần hóa thành màu tím nhạt, toàn bộ bờ thị trấn nhỏ tựa hồ cũng thiếu đi một ít gì. Xa xa, Lam tuyệt thấy được nguyên một đám đứng thẳng thân thể nông dần đỉnh đầu bọn họ bên trên, vậy mà cũng bắt đầu bốc lên nhẹ nhàng hắc khí, những hắc khí này tại tràn ngập trong tiêu tán, bọn hắn trên mặt mỗi người đều toát ra vẻ mờ mịn. Cho dù là cựu cấp đỉnh phong tu vi gạt cũng không ngoại lệ, trên đầu của hắn toát ra hắc khí thậm chí là tối đa đấy. Từ trên trời giáng xuống quang ảnh trở nên rõ ràng, đã gặp nàng, Lam Tuyệt nhịn không được thoát ra, bối tin mãi mãi. Đúng vậy, cái kia từ trên trời giáng xuống, hơn nữa lại để cho ố bật re vì lẻn trên người xuất hiện quỷ dị biến hóa, cũng không đúng là vị kia trước tại Thiên hỏa tinh lại để cho Lam Tuyệt cùng Chu Thiên lâm trên người xuất hiện dị năng biến dị bối tin mãi mãi sao? Mặc dù trước nghe được thanh âm của nàng, nhưng thật sự ở chỗ này nhìn thấy nàng, Lam Tuyệt hay vẫn là tràn ngập khiếp sợ, vì cái gì bối tin mãi mãi lại ở chỗ này? đối với cái này vị lão phu nhân hắn đồng dạng cũng không biết là địch là hữu phần hiệu sư tự nhiên là nghe lam tuyệt đề cập qua vị này bối ti mãi mãi lập tức hiểu ý tới đây trong lúc đó hắn đấy mắt hiện lên một tia chấn kinh bối ti mãi mãi chẳng lẽ chẳng lẽ nàng chính là ba đại tiểu thần bên trong vị tia duy nhất nữ tính lầy lù bại giờ lệ giỏi lam tuyệt bị suy đoán của hắn sợ ngây người trong đầu nhanh chóng nhớ lại trước cùng bối ti mãi mãi tiếp xúc tình huống đột nhiên hắn nghĩ tới một cái chi tiết chính là ngày chính mình uống xong henji giờ ở ha ba hiểu về sau Thu được Chu Thiên Lâm cầu viện tiến về trước gần tế viện dưỡng lao, tại đó nhìn thấy Bối Ti mãi mãi về sau. Lúc hắn thổ huyết về sau, Bối Ti đã từng nói, hắn uống Henji giờ ở rượu, hơn nữa lúc ấy biểu lộ rất quái dị. Bây giờ nghĩ lại, cũng không chính là chỗ này vị rất có thể cùng Henji giờ ở có quan hệ sao? Bối Ti, lấy lù bài giờ lệ rồi. Thành danh tại ba hơn trăm năm trước ba đại tiểu thần, chẳng lẽ thật sự có hai vị vẫn còn nhân gian? Hơn nữa, lấy lù bài giờ lệ rồi còn không như ô bậc Gie vì lẹn như vậy cần mượn nhờ hóa thân thực vật kéo dài sinh mệnh, mà là thì cứ như vậy một mực còn sống. Nếu là như vậy, liên quá có thể sợ. Hơn nữa, trong lòng của hắn càng có nghi vấn chính là vị này truyền kỳ tiểu thần lấy lưu bại giờ lệ giỏi, có phải hay không cũng như cái kêu ổ bật dê vì lẻn giống nhau biến thành sa đoạ tiểu thần đâu. Đối ti tuổi hồ cũng không có chú ý tới bọn hắn bên này tự như, chẳng qua là đối mặt với ổ vật dê vị lẻn biến thành cổ thụ. người sao phải khổ vậy chứ? thanh âm của nàng có chút run rẩy, thậm chí còn mang theo vài phần khóc nức nở. ổ vật dê vì cười khổ nói, đúng vậy a, ta sao phải khổ vậy chứ? Từ khi ta đã bị nguyên tội nhiễm, ta liền quên mất hết thảy, tại trong lòng của ta chỉ có ghen tị, căm hận, kiêu ngạo, tham lam loại này trồng tâm tình, ta dần dần trở nên không phải mình. Ta làm nhiều như vậy chuyện sai, không nghĩ tới, ta thật sự có một ngày còn có thể tỉnh táo lại. Bối ti, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi có thể để cho ta tỉnh lại. Nghe bọn hắn đơn giản hai câu nói chuyện với nhau, Lam Tuyệt cùng phẩm tiểu sư lập tức thừa nhận vị này bối tin mãi nại thân phận. Suy đoán của bọn hắn không thể nghi ngờ là chính xác. Bối ti thở dài một tiếng, nguyên tội là tương thông đấy, kỳ thật, tại ban đầu thời điểm, ngươi cũng chỉ có kiêu ngạo mà thôi, thế nhưng là. Ngươi kiêu ngạo cho ngươi không bằng người khác thời điểm lần chịu đả kích, thời gian dần trôi qua, ngươi đã co ghét, căm hận, tham lam loại này chồng nguyên tội xuất hiện, rút cuộc, thời gian dần trôi qua ăn mòn ngươi rồi tâm, cho ngươi trở nên không từ thủ đoạn, cho ngươi tại nguyên tội trong trầm luân. Chương 365, hiểu lầm đáng sợ hậu quả. Ồ vì Villain đã chờ mặt, ngươi nói rất đúng, hiện tại nói cái gì cũng đã đã chậm, ngươi có thể phong ấn chặt ta nhất thời, lại phong ấn không được ta vĩnh cửu. Cảm ơn ngươi dùng cái này tiện lương chi mũi tên để cho ta tạm thời tỉnh táo lại. Ta đã sống hơn 300 năm, ta đã thấy quá nhiều. Quá nhiều đồ, là đến rồi đến lượt hạ xuống thời điểm. Ngươi nói rất đúng, từng đã là ta, chính là quá kiêu ngạo rồi. Nhưng mà, có chuyện ta nhất định phải nói cho ngươi biết. Ta, ô bất vì lẻn, trong cả đời chỉ có yêu một nữ nhân, hơn nữa đến chết cũng không đổi. Đó chính là ngươi, lệ đủ bài giờ lê giỏi. Có thể chết ở người mình yêu trong tay, kỳ thật cũng là một loại hạnh phúc. Giúp ta chấm dứt cái này đã trở nên tội ác sinh mệnh á, nhưng là xin ngươi kế thừa nơi đây, ở cơ hở. Nay tất cả chồng trọt nông dân, nhượng tiểu sư, đều là bị ta khống chế. Ta dùng nguyên tội xâm lấn rồi thân thể của bọn hắn, để cho bọn chúng vì ta sử dụng. Hiện tại, ta bị phong ấn, trên người bọn họ nguyên tội không bị khống chế đã tiêu tán. Xin ngươi đối xử tử tế bọn hắn. Nói đến đây, cái tia trên cành cây đôi mắt nhìn về phía nơi Saga, nhất là Ga, hắn là Henry ở ở chất tử. năm đó, ta vì trả thù dạy ở ở, liền đem hắn chụp tới, dùng nguyên tội đã khống chế thân thể của hắn cùng sinh lý biến hóa, lại để cho hắn một mực còn sống. Ta muốn có một ngày coi như ta vượt qua Henry ở ở thời điểm, có thể làm cho hắn chứng kiến đây hết thảy. Hiện tại xem ra là không thể nào. Hắn ở đây cất rượu phương diện có rất cao thiên phú, ngươi nhiều hơn bồi dưỡng hắn. Còn có cái này một phương thế giới, nơi này là ta hàng nhái chúng ta từng đã là bờ thị trấn nhỏ kiến tạo. Ta vĩnh viễn cũng không quên được chính mình xinh đẹp gia viên, ta đem nơi đây cũng tặng cho ngươi rồi. Nơi đây cây nho đều là ta dựa theo sinh vật động lực học kiến tạo, dù là ta lại sa đoạn, tại quả nho cùng cất rượu phương diện cũng như trước có tương đối tự tin, ngươi hảo hảo điều chỉnh bọn hắn, nhất định sẽ cất ra hảo tiểu. Phần tiểu sư cùng lam tuyệt ban đầu đối với vị này sa đoạ tiểu thần phẫn nộ, bởi vì lắng nghe hắn những lời này lời nói. Thời gian dần trôi qua dẹp loạn rồi. Ô Bất dê vì Viễn, một đời tiểu thần, bởi vì vô cùng hiếu thắng cùng kiêu ngạo lưu lạc cho tới bây giờ tình trạng này. Có thể mặc dù như thế, trong lòng hắn, cất rượu vẫn như cũng là chuyện trọng yếu nhất, dù là nói rõ hậu sự, cũng hết thảy đều cùng rượu có quan hệ. Tiểu thần cuối cùng là tiểu thần, xa đoạn tiểu thần, cũng như cũng là tiểu thần. Mặc dù lúc trước hay vẫn là sinh tử đại địch, nhưng tại thời khắc này, phẩm tiểu Sư cùng làm tuyệt tuy nhiên cũng không khỏi nghiêm nghị bắt đầu kính lễ. Bọn hắn đều không có qua, đây hết thảy, để cho hai vị tiểu thần chính mình đến giải quyết ta lấy lũ bài giờ lệ giỏi đột nhiên nở nụ cười, nàng dàn mua khuôn mặt bởi vì dáng tươi cười mà càng lộ ra nếp nhăn, chỉ có cặp mắt kia như cũng là cái kia thanh tịnh màu xanh lam. "Chết. Ngươi cho rằng chết liền dễ dàng sao như vậy?" "Revilen, ngươi còn nhớ rõ lúc trước ngươi là như thế nào cùng ta tỉ tỉ cùng một chỗ, đem ta khai trừ ra giờ giờ cờ ban giám đốc đấy sao? Khi đó ngươi, yêu thích ta. Ngươi ưa thích rõ ràng là chị của ta." Ô bất Lên cười khổ nói, "Ái chi thâm, trách chi tiết. Ngươi đi Hendy chỗ đó về sau, liền một đi không trở lại, lòng ta Bắt đầu bị Lengetcho nuốt, ta biết, ta không bằng hắn. Mà ở thế giới của chúng ta ở bên trong, Cất rượu vĩnh viễn là trọng yếu nhất. Cho nên, ta không có tư cách đi tìm ngươi trở về. Ngày đó, ngươi rút cuộc đã trở về, lúc ta nhìn thấy ngươi gió xuân dáng vẻ đắc ý lúc, ta biết ngay, ta đã vĩnh viễn đã mất đi ngươi, ghen ghét, căm hận, để cho ta làm ra hối hận suốt đời quyết định. Giờ giờ cơ phân biệt thuộc về hai người chúng ta gia tộc, ngươi cùng tỷ tỷ ngươi chiếm hữu năm thành công ty cổ phần, ta năm thành. Mà ta vẫn luôn biết, tỷ tỷ ngươi là ưa thích ta đấy, cho nên, ta lôi kéo nàng Cùng nàng cùng một chỗ trục xuất ngươi rồi. Ta lúc ấy chỉ có em ở. Tột ý niệm trong đầu, ta không muốn nhìn thấy đã đã yêu người khác lấy lủ bại giờ lệ rồi. Mà ngươi rời đi về sau, sẽ thấy chưa có trở về, ta bây giờ còn nhớ rõ, ngươi đi thời điểm ánh mắt, mà khi đó ta đây, đã có loại làm ta chính mình đều cảm thấy sợ hai khoái ý. Nhưng mà, có một chút ta có thể nói cho ngươi biết. Ta cho tới bây giờ không có ưa thích qua tỷ tỷ ngươi, tại ngươi sau khi rời khỏi, ta cũng không có cùng nàng ở một chỗ. Về sau tỷ tỷ ngươi kết hôn, sinh tử, đã có con của mình. Nàng qua vô cùng tốt mai cho đến qua đời, lấy lù bài giờ lệ rồi cười lạnh nói, đúng không? Vậy có sự kiện ta cũng muốn nói cho ngươi biết, ngươi có biết lúc trước vì cái gì ta trở lại giờ giờ cờ thời điểm vẻ mặt đường làm quan rộng mở sao? Bởi vì khi đó ta đây đã từ Henzi chỗ đó đã học được hắn cất rượu chân lý, ta thật sự rất vui vẻ, ta chuẩn bị cùng ngươi cộng hưởng đây hết thảy, để cho chúng ta cùng một chỗ sản xuất ra tốt hơn rượu nho. Hơn nữa trong lòng ta trong cuộc đời này cũng chỉ ưa thích qua một người. Thế nhưng là ta thích người này lại tàn nhẫn nói cho ta biết hắn cùng tỷ tỷ của ta ở cùng một chỗ hơn nữa đem ta khai trừ ra ban giám đốc ngươi ngươi nói cái gì ôm bớt rên vị trong thanh âm tràn đầy khiếp sợ điều đó không có khả năng ngươi ưa thích là henji dạy ở ở không sẽ không đâu sẽ không đâu lấy lù bài giờ lệ rụt xuống xã cười ha hả, sẽ không đâu chúng ta cũng đã một vốc tuổi ngay tại lúc này loại chuyện này bên trên chẳng lẽ ngươi cho là ta sẽ nói dối ta lấy lù bài giờ lệ rụt cả đời này chưa bao giờ đã từng nói qua nói dối rên vì lẹn ngươi thật sự là buồn cười buồn cười quá tại trong tiếng cười lớn hai hàng nước mắt theo lấy lùi bại giờ lệ rồi hai gò má hai bên chảy xuôi hạ xuống. ổ bựt rẹ vì lẹn đã hoàn toàn ngây dại, hắn theo bản năng nói ra, thế nhưng là, ngươi không phải đã nói, ngươi tương lai người yêu, nhất định là trên thế giới tốt nhất nhưỡng tiểu sư sao? Lấy lùi bại giờ lệ rồi hai con ngươi gắt gao nhìn chăm chú hắn, bởi vì lúc kia trong lòng ta, tốt nhất nhưỡng tiểu sư gọi ổ bựt rẹ vì lẹn, đồng dạng là vì những lời này, ta đi cùng henry học tập cất rượu, chính là vì hấp thụ kinh nghiệm của hắn, để cho ta yêu người kia, một lần nữa biến thành trên thế giới tốt nhất những tiểu sư. ổ bựt vì hoàn toàn sợ ngây người. Ở thời điểm này, hắn rút cuộc nói không nên lời một câu. Trong nội tâm đủ loại nguyên tội tựa hồ đã đọc lại, Lam Tuyệt chỉ cảm giác mình đã dậy rồi cả người nổi da gà, đây là đáng sợ cỡ nào hiểu lầm a? Một cuộc hiểu lầm, làm hai người thống khổ 300 năm. Hiểu lầm, đơn giản hai chữ, lại làm cho hai đại tiểu thần một cái sa đoạn, một cái cô độc, trọn vẹn 300 năm. Ta chế tạo ra cây này tiện lương chi mũi tên, chính là muốn cho ngươi tạm thời tỉnh táo lại, tra hỏi nội tâm của ngươi, vì cái gì lúc trước muốn đối với ta như vậy? Có thể ngươi lại nói cho ta biết, bởi vì ngươi yêu ta? Ta là người duy nhất người yêu. Xe vì lẹn, ngươi không cảm thấy, cái này rất buồn cười không? Không, không, không. Ô bất xe vì lẹn đột nhiên điên cuồng kêu to lên, không, bối ti, ngươi hãy nghe ta nói, không phải như thế. Ta sai rồi, là ta sai rồi. Ta là đồ đần, khắp thiên hạ ngu nhất, ngu nhất đồ đần. Ghen ghét để cho ta thậm chí không có cho ngươi một cái cơ hội giải thích. Ngay lúc đó chúng ta đều quá kiêu ngạo rồi, phần này kiêu ngạo, hại ta, cũng hại ngươi. Là lỗi của ta, đều là lỗi của ta, ngươi có thể tha thứ ta sao? xin ngươi một lần nữa cho ta một lần cơ hội. tuy rằng trong nội tâm của ta nguyên tội để cho ta xa đoạn, ta cũng đang chuẩn bị hại người, nhưng mà ta hết thảy tất cả đều là bởi vì cất rượu mà cố gắng, ít nhất tạm thời ta chả không có thương hại qua một người. ta không chết rồi, ta không muốn chết rồi. nầu ngươi thiện lương chi mũi tên a, ngươi cho, ta hy vọng đã bắt đầu giết chết ta trong nội tâm nguyên tội, vì ngươi, ta tuyệt sẽ không lại xa đoạn. thỉnh cô ngươi cho ta một cái cơ hội, ta không biết mình còn có thể sống bao lâu, nhưng mà ta nguyện ý dùng ta hết thảy đến đền bù tổn thất ngươi đền bù tổn thất cái này 300 năm đối với ngươi thiệt thòi thiếu nợ ta không muốn chết rồi ta không muốn chết ta bối ti bối ti ta sai rồi ta sai rồi màu tím nước mắt theo thân cây chạy xuôi hạ xuống ổ bực re vì lẹn bởi vì tâm tình kích lây động từng đám cây quả nho đằng điên cuồng vũ động cắm ở trên cành cây thiện lương chi mũi tên cũng tiếp theo nhẹ nhàng lây động màu trắng vầng sáng dần dần thu liễm hào quang phai nhạt phía dưới rõ ràng liền như vậy từ ổ bực re vì lẹn trên cành cây rất xuống lẫy đu bối ti ngơ ngác nhìn rơi xuống thiện lương chi mũi tên Xuất hiện loại tình huống này khả năng chứng minh một vấn đề. Thiện lương chi mũi tên khả năng phong ấn ta ác chi nhân. Đây là thượng cổ lưu truyền xuống một kiện pháp khí chế tác lên cực kỳ khó khăn. Lúc này nó tự động rơi xuống, khả năng có nghĩa là một vấn đề. Cái kia chính là bị nó phong ấn lấy người đã không cần phải nữa bị phong ấn. Là trọng yếu hơn là ý vị này ô bực rên vì lẹn mới vừa nói mà nói đều là thật sự. Nếu không tuyệt sẽ không khiến cho cái này liên tiếp biến hóa. Hắn yêu vậy mà thật là ta. Lấy đủ bài giờ lẻ rồi theo bản năng lui về phía sau hai bước, khóe miệng nổi lên một vòng đáng nàng tuyệt đối không nghĩ tới, kết quả vậy mà sẽ là loại này, hiểu lầm, đáng sợ hiểu lầm, vậy mà làm chế nhĩ chính mình cả đời. ô bắc gieo vì lẻn đang không có thiện lương chi mũi tên dưới áp chế, khí tức nhanh chóng khôi phục bình thường, thân cây bắt đầu kịch liệt bắt đầu vặn mèo, từng đám cây quả nho đằng có rút lại. không lâu sau, hắn vậy mà một lần nữa biến thành hình người, một cái nhìn qua thập phần giàn mua lão nhân, ngoại trừ làn da là cùng vỏ cây một cái màu sắc bên ngoài, nhìn qua cùng nhân loại cũng không có quá lớn khác nhau. bối ti, hắn xông về phía trước vài bước, muốn đi bắt lấy lù bãi giờ lệ giỏi tay lấy đủ bài giờ lẹ rồi theo bản năng lui về phía sau một bước tránh được tay của hắn. vì lẻn dừng bước lại, sau đó tự động lui về sau một bước. Sau đó, hắn quỳ một gối xuống trên mặt đất. Lấy đủ bài giờ lẹ rồi, ta. vì lẻn, dùng vì lẻn dòng họ thể. Ta theo như lời hết thể đều là chân thật đấy. Từ nơi này một khắc bắt đầu, ta nguyện ý buông tha cho vì lẻn dòng họ, buông tha cho hết thể tiêu ngạo. Ta chỉ gọi Ober, Ober, buổi ti. Ta nguyện ý làm ngươi kỵ sĩ, làm cố gắng của ngươi, chỉ cần có thể tại bên cạnh ngươi, ta nguyện ý làm hết thể. Nếu như ngươi thật sự cần tính mạng của ta, ngươi cũng có thể tùy thời lấy đi nó, bởi vì từ nơi này một khắc bắt đầu nó cũng đã là ngươi sinh mệnh một bộ phận. Chương 366, 300 năm bỏ qua. Lấy Lù bại giờ lệ giỏi nhìn xem trước người ổ bật dè vì Vilen. Đột nhiên thân thể nhoăn một cái, ngã ngồi trên mặt đất, vì sao lại như vậy? Ta trăm phương ngàn kế, hao tốn cực lớn một cái giá lớn, chế tạo cây này thiện lương chi mũi tên, chính là vì muốn tra hỏi nội tâm của ngươi. Có thể tra hỏi kết quả, lại làm cho ta thống khổ như vậy. Sai, cũng không phải là một mình ngươi đấy, đồng dạng cũng là ta đấy. Ngươi nói rất đúng, là kiêu ngạo để cho chúng ta biến thành như vậy. Không chỉ là ngươi kiêu ngạo, ta cảm giác không phải là đâu. Nói xong câu đó, nàng đột nhiên ôm chính mình hai đầu gối lên, tiếng khóc lớn lên, tiếng khóc dung trời. Nơi xa đám nông dân, lúc này cũng đã vây quanh tới đây. Những thứ này tuyệt thiên đa số đều là bị ô bận vì lẹn từ thượng nguyên thời đại dẫn vào ba la tinh diệu đồng, nguyên một đám đứng ở nơi đó, mờ mịt dần dần biến mất. Hơn nữa là may mắn cùng vui sướng, bọn hắn trong nội tâm nguyên tội đã rời đi, nguyên bản hết thảy bắt đầu thức tỉnh. Mà đối lập bọn hắn mà nói, cái này như là một giấc mộng, nhưng vô luận như thế nào bọn hắn cũng còn sống, mà hết thảy trước mắt, tự hồ cũng đều đã hướng tốt phương hướng phát triển. 300 năm, chọn vẹn 300 năm a. Ta vậy mà bởi vì nhất thời kiêu ngạo cùng đố kỵ, lãng phí chọn vẹn 300 năm thời gian. Obdge Vị lện thở dài một tiếng, đột nhiên chuyển hướng Lam Tuyệt cùng phẩm tiểu cách bọn hắn bên này phương hướng, mấy vị, mời đi theo a. Phẩm tiểu sư nhẹ gật đầu, trong tay thời không quyển trượng nhẹ nhàng vung lên, ngân quang lóe lên, ba người cũng đã song song dịch chuyển đến rồi hai đại tiểu thần bên người. Obdge Vị nhìn xem phẩm tiểu sư, có chút há miệng, người rất yêu rượu, ta có thể cảm giác được các ngươi đều rất yêu rượu, các ngươi yêu thuần túy, không giống ta, ta sở gì đi về hướng xa đoạ vực sâu, là vì ta đã đem rượu trở thành công cụ, cho nên ta sai rồi, ta sai không hợp thói thường. một bên nói qua, tổ bậc đe vì lẻn dơ tay lên, vũ quang nói lên, ba miếng bịt kín rồi xương trắng tiểu thần quả xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn, đây là đi ngoại trừ nguyên tội tiểu thần quả tặng cho các ngươi, với tư cách đền bù tổn thất ta mỗi một viên, đều là ta nhiều năm tâm huyết kết tinh, cùng trước tiểu thần quả bất đồng, đi qua thiện lương chi mũi tên tẩy lễ, những thứ này tiểu thần quả bên trong tạp chất đã loại trừ. Thần chứa trong đó lấy ta đối với pháp tắc chi lực một ít lý giải, càng là cấp cao nhất rượu ngon. Lúc có người cần đột phá chúa thể giả lúc, phục dụng một quả, lúc có thể làm sâu sắc đối với pháp tắc lý giải. Bất quá, loại trừ tạp chất về sau, tiểu thần quả trở nên càng thêm thuần túy, nếu như là dị năng giả phục dụng, ít nhất cũng sẽ say bên trên 7 ngày 7 đêm, chúa thể giả phục dụng, đến là có thể không say, nhưng hiệu quả cũng liền không có mạnh như vậy rồi. Lại tới, lại là tiểu thần quả. Lam Tuyệt nhìn về phía phẩm sư. Phẩm tiểu sư cũng đã không chút do dự đem cái này ba miếng tiểu thần quả nhận lấy đem bên trong hai miếng đưa cho Lam Tuyệt, một cái khác miếng thu vào. Đa Tạ tiền bối, Phẩm Tự lao hướng ổ Bực Gieo vì Lẹn có chút không người, hiển nhiên hắn là đã đồng ý những thứ này Tiểu Thần qua đấy. Ô Bực tở thở dài một tiếng, nói: bây giờ ta đã hoàn toàn tỉnh táo lại rồi, các ngươi có thể yên tâm, từng đã là sa đoạn dĩ nhiên biến mất, hơn nữa còn có Bối Ti ở chỗ này, vô luận như thế nào ta cũng sẽ không dám lên vết xe đổ. Các ngươi có thể rời đi, ta muốn cùng Bối Ti một mình đối đãi trong chốc lát. Phẩm Tự sư nhẹ gật đầu, thân là chúa tể giả đối với đồng cấp bậc tồn tại khí tức biến hóa cảm giác của hắn thật là nhạy cảm đấy vừa rồi hết thể tuyệt đối không giả đó cũng không phải làm giả có thể làm được hai đại tiểu thần càng không cần diễn kịch nếu như bọn hắn thật sự sẽ đối phe mình bất lợi dùng bọn hắn hai vị chúa tể giả thực lực tăng thêm nơi đây phát triển coi như là muốn trốn cũng không thoát lam tuyệt không có ở thời điểm này hỏi tham phẩm tiểu sư vì cái gì sẽ cho chính mình hai miếng tiểu thần quả mà là trước thu lại hết thể cũng chờ ly khai nơi đây rồi nói sau chờ một chút đúng lúc này thúc non trong lẫy lưu bãi giờ lề giỏi đột nhiên ngẩng đầu gọi lại chuẩn bị ly khai bọn hắn, đứng người lên. vị này đồng dạng là một đời thủ thần, Đúc Thành chuyển kỳ tồn tại ánh mắt nhìn hướng Lam Tuyệt. ngươi nhất định rất nghi hoặc, vì cái gì ta sẽ xuất hiện vào lúc này ở chỗ này, còn có vì cái gì sẽ có nhiều như thế trùng hợp. như vậy, ta có thể nói rõ ràng với các ngươi, cái này cũng không phải trùng hợp. các ngươi cũng không cần phải nữa có cái gì cảnh giác, đây hết thảy đều là chiêm bạc sư an bài. bạc sư an bài, Lam Tuyệt cả kinh, trong nội tâm mơ hồ đã có một chút mơ hồ nhận thức. lấy đủ bài giờ lệ giỏi nhẹ gật đầu, ta cùng chiêm bạc sư trước kia chính là bằng hữu. Nhận thức rất nhiều năm, những năm này đến nay, ta một mực ở tìm kiếm Rê Vì Lẹn tung tích. Năm đó, Mậu Tinh hoàn cảnh ác liệt, chúng ta không thể không ly khai. Khi đó ta vốn đến đã có điểm nghị thông suốt, ít nhất ta hy vọng có thể tìm được Rê Vi Nói với hắn rõ ràng, cũng hỏi một chút hắn, vì cái gì sẽ đối với ta như vậy? Nhưng mà, lúc ta trở lại bờ thị trấn nhỏ thời điểm, chỗ đó cũng đã người đi nhà trống, vô luận là bản thân hắn, hay là hắn một ít dòng chính rượu nông cùng ngưỡng tiểu sư, cũng không trông thấy rồi. căn cứ đủ loại dấu hiệu, ta đã đoán hắn hẳn là lựa chọn sở tạc di dân. Thế nhưng là. Sợ tạt như thế minh ông, để cho ta đi chỗ nào tìm hắn a? Vì vậy, ta đã tìm được chiêm bạc sư, mời hắn vì ta xem bói, rê vị lẻn cuối cùng ở địa phương nào. Khi đó chiêm bạc sư nói cho ta biết, hắn cũng coi như không ra rê vị lẻn vị trí chỗ ở, bởi vì chúng ta đều là chúa thể giả, chúa thể giả giữa là rất khó đoán được đối phương vận mệnh. Nhưng hắn vẫn nói cho ta biết, rê vị lẻn không biết dùng phương pháp gì, lại để cho tính mạng của mình trở nên kéo dài. Ta hao tốn rất lớn một cái giá lớn, chỉ hoán sinh mệnh. Lúc ngươi đang ở đây ân tế viện dưỡng lao chứng kiến ta thời điểm. Ta mỗi ngày ngồi ở phía trước cửa sổ không nói không động, không chỉ là đang tự hỏi, là trọng yếu hơn là đem tính mạng của mình kiểm tra triệu chứng bệnh tật suy yếu đến thấp nhất trình độ, chỉ có như thế mới có thể sống được càng lâu. Coi như ta tiến vào cái loại này trạng thái chết giả lúc, một tháng mới tương đương với qua một ngày, đúng là bằng vào như vậy sống không bằng chết phương pháp xử lý, ta mới có thể kéo dài hơi tàn cho tới hôm nay. Bởi vì khi đó chiêm bạc sư liền nói cho ta biết, nói tương lai ta nhất định có cơ hội gặp lại gieo vì lần đấy. Về sau, ta đã tìm được một ít dấu vết để lại, ta cũng cảm thấy hắn một ít biến hóa vì vậy ta lần nữa tìm được chiêm bạc sư mời hắn tiêu phí càng nhiều nữa tâm lực giúp ta đo lường tính toán rêu vỉ tình huống chiêm bạc sư đã đáp ứng ta hắn giúp ta xác định nói rêu vỉ có khả năng sẽ lâm vào sa đoạn sau đó hắn cho ta thiện lương chi mũi tên chế tạo phương pháp hắn nói chỉ có dùng thiện lương chi mũi tên mới có lại để cho rêu vì lẹn khôi phục lại khả năng thiện lương chi mũi tên chính là truyền thừa tại viên cổ thời đại một loại pháp khí chế tác cực kỳ khó khăn cần các loại thiên tài địa bảo ta hao tốn trăm năm thời gian mới chế tác hoàn thành nhưng thiện lương chi mũi tên cần thuần túy thiện lương chi huyết phát ra ánh sáng. Vì vậy, tại trước đây không lâu, ta lại một lần đã tìm được đã gần đất xa trời Chiêm Bác Sư. Hắn giống như biết ta muốn đi tìm hắn, nói cho ta biết, hắn bởi vì sinh mệnh sắp đi đến phần cuối, đối với hết thảy đều nhìn càng thêm thêm rõ ràng, cho nên mơ hồ có thể cảm giác được re vì lén vị trí chỗ ở hắn mời ta giúp một việc, cái này bệ bội, ngay tại trên người của ngươi. Cùng lúc đó, ngươi cùng Chu Thiên Lâm thiện lương chi huyết cũng chính là ta cần có. Chương 367, Thiện lương chi tiễn. Ta dùng các ngươi âm dương dung hợp thiện lương chi huyết làm thiện lương chi tiễn phát ra ánh sáng rút cuộc hoàn thành kiện pháp khí này chế tác. Đồng thời, ta cũng rửa theo đáp ứng chiêm bạc sư yêu cầu, trợ giúp các ngươi đã tiến hành dị năng dung hợp. Chu Thiên Lâm tiên thiên có được thiên hậu biến dị năng, loại này dị năng là thiện lương nhất tồn tại, cũng là thu hoạch thiện lương chi huyết nhất định phải cầu. Sau đó lại tìm được một cái đã từng bị nàng dùng thiên hậu biến đã cứu, cũng đồng dạng trong lòng còn có thiện niệm người huyết dịch, mới có thể hoàn thành đối với thiện lương chi tuyến dẫn động. Chờ một chút. Lam Tuyệt đột nhiên đã cắt đứt lễ lưu bại giờ lễ giỏi mà nói, "Đối tin mãi mãi, ngày trước dừng một chút." Thiên hậu biến ta giống như mơ hồ nghe nói qua nhưng ngài nói nàng dùng thiên hậu biến đã cứu ta là lúc nào ta như thế nào một điểm cũng không biết lấy lù bây giờ lệ do hư lệnh một tiếng đó là bởi vì ngươi ngốc. thiên hậu biến là tất cả dị năng trong thiện lương nhất hơn nữa có hy sinh tinh thần có được thiên hậu biến dị năng giả trong cả đời có thể thi triển ba lần cứu người chỉ cần người nọ còn có một hơi tại có thể sinh từ người thịt bạch cốt hơn nữa làm cho kia thoát thai hoàn cốt nhưng mà chính mình một thân cựu cấp dị năng sẽ hoàn toàn tiêu hao không còn một mảnh hoàn toàn vì nàng cứu chính là cái người kia làm mai mối cho nên Thiên Hậu biến có thiên tàm vật pháp, giao y thần thông danh xưng là. Chính ngươi ngẫm lại à, tại không lâu trước, ngươi tất nhiên là từng có một lần gần chết thời điểm, là nàng cứu được ngươi. Về sau, ngươi sẽ phải cảm giác được tiềm năng của mình trở nên so với trước kia, mạnh hơn, tu luyện cũng trở nên dễ dàng. Lam Tuyệt mới vừa lúc mới bắt đầu, còn nghe có chút mê mang, thời gian dần trôi qua, hắn mở to hai mắt nhìn, gần chết. Mình ở không lâu trước, duy nhất một lần gần chết, không phải là tại Thái Hoa tinh bên trên thời điểm sao? Lúc chính mình đã hôn mê về sau, phẩm tiểu sư cùng thầy thuốc cứu mình cũng chính là lần kia về sau, tu vi của mình không giảm trái lại còn tăng, vậy mà đã trở thành cửu cấp thất gia dị năng giả. Hơn nữa tại về sau tu luyện cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều. hắn đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía phẩm tiểu sư. phẩm tiểu sư than nhẹ một tiếng, là nàng không cho chúng ta nói cho người biết. lam tuyệt thở sâu, nếu như không phải là đang tại nhiều người như vậy, hắn thật muốn lập tức đem chu thiên lâm tử trong cơ thể mình tách ra đến, hỏi một chút nàng, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Lấy lù bài giờ lệ do tiếp tục nói, ta cảm nhận được nàng đối với ngươi dùng thiên hậu biến, thiện lương chi tiễn là có thể đã làm ra. Mà ở sử dụng các ngươi thiện lương chi huyết đồng thời, ta cũng trợ giúp các ngươi đã tiến hành dị năng dung hợp. Thiên hậu biến cố nhiên là thiện lương nhất cùng có hy sinh tinh thần, nhưng trên thực tế, loại này dị năng cũng thập phần cường đại, nó có một loại phụ khắc năng lực. Có thể đem chính mình thi triển thiên tằm văn pháp, giáo y thần thông đối tượng dị năng phục khắc tới đây, trở thành lực lượng của mình. Đương nhiên, phần này phục khắc cũng không phải là nguyên văn đấy, chỉ có lúc hai người ở một chỗ thời điểm, phục khắc hiệu quả mới có thể sử dụng. Mà phục khắc về sau, lẫn nhau thì có dung hợp lẫn nhau khả năng, mặc dù sẽ dẫn đến bị phục khắc người tu vi giảm xuống rất nhiều. Nhưng mà, người ta cứu được mạng của ngươi, chẳng qua là phục khắc ngươi một ít năng lực, lại tính là cái gì? Chu Thiên Lâm là không biết điểm này đấy, nàng phục khắc do ta hoàn thành. Ngươi đã nhận được nàng thiên tàm và pháp, giao y thần thông. Nàng phục khắc lại ngươi gì năng? Tại phục khắc trong quá trình, mô của các ngươi thậm chí đều đã tiến hành trao đổi. Cho nên, các ngươi mới có thể dung hợp như thế như đồng nhất thể. Nhưng phục khắc về sau, cũng sẽ có vấn đề xuất hiện, cái kia chính là, tại các ngươi trở thành chúa tể giả trước, là không có biện pháp thân mật đấy, một khi thân mật sẽ bởi vì huyết mạch tương thông cùng với tâm tình biến hóa mà hoàn thành dung hợp. Đồng thời, tương lai các ngươi trở thành chúa tể giả thời điểm cũng phải là cùng một chỗ đột phá, nếu không là không có biện pháp hoàn thành. Hai người đồng tâm hiệp lực, âm dương dung hợp, sau khi đê tinh phá, đều mạnh hơn bình thường chúa tể giả, trực tiếp tiến vào chúa tể giả tầng thứ hai. Lam tuyệt lúc này không có nửa điểm tâm tư đi lý giải chuyện gì chúa tể giả tầng thứ hai, cả người hắn đã hoàn toàn ngốc trệ. Hắn một mực cũng không biết Chu Thiên Lâm vậy mà vì hắn bỏ ra nhiều như vậy, thiên tàng vật pháp, giáo y thần thông, hắn cũng từng nghe nói qua nhưng cũng không rõ lắm loại này thần thông tác dụng. Nghe lấy lù bài giờ lệ rồi giải thích, hắn mới hiểu được. Vì cứu hắn, Chu Thiên Lâm dị năng vậy mà trực tiếp từ cựu cấp hạ xuống số không. Lần kia mình ở nhà nàng, cảm nhận được nàng dị năng thức tỉnh, kỳ thật cũng không phải là thức tỉnh, chẳng qua là nàng dị năng bắt đầu khôi phục mà thôi. Cái này thiên hậu biến, trong cả đời khả năng dùng 3 lần, dùng một lần, muốn lại để cho tu vi của mình toàn bộ biến mất, đây là cỡ nào cực lớn một cái giá lớn a? Mà chính mình đâu? Nhưng làm một lần lại một lần tổn thương nàng, trong lúc nhất thời. Lam Tuyệt trong nội tâm trăm mối cảm xúc hỗn ngang. Lấy Lù Bại giờ lệ giở âm thanh lạnh lùng nói, "Hiện tại đã biết rõ rồi a. Thiên Lâm là một cái hảo cô nương, nếu như ngươi dám phụ lòng nàng, đừng trách ta." "Ừ." Lam Tuyệt cười khổ nói, lòng ta có chút loạn, bố tin mãi mãi, cảm ơn ngài nói cho ta biết những thứ này, bằng không thì ta một mực cũng không biết, nàng nguyên lai là ân nhân cứu mạng của ta." Lấy Lù Bại giờ lệ giở nói, "Đối với ngươi đám dị nàng biến đến dị, ngươi không cần lo lắng, cá nhân ngươi dị nàng đã không là trọng yếu nhất. Ta đề nghị các ngươi về sau lúc tu luyện liền bảo trì lúc này dung hợp trạng thái tiến hành." Như vậy sẽ làm chơi an thật. Tuy rằng như trước cần chờ các ngươi dị năng duy trì liên tục đột phá, vô luận là dung hợp lẫn nhau, còn là một thể thời điểm dị năng đều đạt tới cựu cấp đỉnh phong mới có thể hướng chúa thể dạ đột phá. Nhưng đến rồi đột phá thời điểm, hết thể đều trở nên thuận lý thành trương. Hiểu chưa? Lam tuyệt nhẹ gật đầu, tâm của hắn đúng là có chút loạn, hắn đã có chút ít không thể chờ đợi được muốn tìm một chỗ hướng Chu Thiên Lâm hỏi thăm rõ ràng. Lấy lù bài giờ lệ rồi tay phải vung lên, cái kia miếng mất rơi trên mặt đất lương chi tiễn bay lên, rơi vào trong tay nàng. Lúc này thiện lương chi tiễn đã đã mất đi nguyên bản bạch quang. Nhìn qua chất pháp tự nhiên, giống như là một cây bình thường nhất thép mũi tên. Lấy lũ bại giờ lệ giỏi đem Tiện Lương Chi Tiễn đưa tới Lam Tuyệt trước mặt, trên bạc sư xem bói chưa bao giờ bỏ qua, hắn để cho ta đi theo các người, liền nhất định có thể tìm được dè vì lẻn, quả nhiên, đã tìm được hắn. Mà cây này Tiện Lương Chi Tiễn, cũng là cho thủ lao của ngươi. Ngoại trừ ta, cũng chỉ có ngươi cùng Thiên Lâm có thể dùng nó. Nhưng các ngươi nhớ kỹ, thiện Lương Chi Tiễn chỉ định tại ác, có thể đem lập tức phong ấn, vô luận là cỡ nào cường đại tà ác tồn tại, một khi bị thiện Lương Chi Tiễn trúng mục tiêu, bản thân tà ác khí tức cũng sẽ bị nhanh chóng tinh lọc, thẳng đến biến mất. nhưng mà sử dụng một lần thiện lương chi tiễn sẽ cùng lúc cần hai người các ngươi thiện lương chi huyết. cây này thiện lương chi tiễn tối đa còn có thể sử dụng hai lần sẽ bao hắc. ỏng rồi, cho nên các ngươi phải cẩn thận sử dụng. cảm ơn ngài. lam tuyệt tiếp nhận thiện lương chi tiễn, cây này mũi tên mới vừa vào tay, hắn lập tức có loại huyết mạch tương liên cảm giác hào quang lóe lên, mũi tên bản thân dĩ nhiên liền chui vào trong cơ thể hắn biến mất không thấy. lấy lù bài giờ lệ giỏi nhẹ gật đầu. Nói, thiện lương chi tiến này, đầy hai người các ngươi thiện lương chi huyết tiến hành phát ra ánh sáng đấy, tại các ngươi trong cơ thể tiến hành ôn dưỡng, sẽ đối với nguyên thần của các ngươi có rất lớn chỗ tốt. Chương 368, vì cái gì không nói cho ta? Xác thực, chính như Lễ Lũ bại giờ lệ giỏi chỗ nói như vậy, Lam Tuyệt lập tức ngay tại trong cơ thể mình cảm nhận được cây này thiện lương chi tiến tồn tại. Thiện lương chi tiến xuất hiện ở trong đầu của hắn, dường như chỉ cần ý niệm khẽ động, sẽ tự nhiên mà vậy xuất hiện. Mà chính mình tinh thần lực tựa hồ thoáng một phát liền trở nên mưng động, so với trước kia càng thêm mưng thực. Ô bậc re vì lèn đi vào lấy lù bài giờ lệ giỏi bên người, ôn nu nói, bối ti, ta. Lấy lù bài giờ lệ giỏi hãy hắn một cái, nơi đây không có ngươi nói chuyện phần. Ngươi không phải nói, muốn làm nô lệ của ta sao. Từ giờ trở đi, ngươi chính là nô lệ của ta. Nghe nàng cái này không lưu tình chút nào mà nói, ô bậc re vì lèn nhưng là vui mừng quá đối. Cái này ít nhất có nghĩa là bối ti là tha thứ hắn đấy, hơn nữa hai người lại có thể ở cùng một chỗ. Bối ti, ngươi yên tâm. Lần này ta không bao giờ nữa sẽ phạm trước kia sai lầm rồi, coi như là ta, ta. đánh ta. Ta cũng tuyệt không ly khai bên cạnh ngươi nửa bước. Ngươi năm đó chịu lớn như vậy vì khuất, ta dùng quãng đời còn lại đến hoàn lại. Về sau ngươi ở đâu ta ngay tại cái nào, ngươi để cho ta làm gì, ta liền làm cái đó." Làm Tuyệt trong lòng đánh quất một cái, thầm nghĩ, cái này không được rồi, một gián lao thuốc gián sao? Bất quá, lấy Lù bài giờ lệ rồi sắc mặt lại có vẻ hòa hoãn rất nhiều, "Các ngươi đi thôi. Về sau hàng năm có thể tới một lần, chúng ta cất rượu, cũng nên có người uống. Đến lúc đó, cũng phiền toi các ngươi mang một ít sinh hoạt nhu yếu phẩm." Giã Vĩ đột nhiên biến sắc, dường như nghĩ tới mấy thứ gì đó thuấn phẩm tiểu sư nói có thể xin ngươi giúp một chuyện phẩm tiểu sư nhẹ gật đầu xin mời ngài nói rê vì lẻn đã trầm mặt thoáng một phát về sau nói bởi vì ta kế hoạch lúc trước ta cùng tây minh một số người là có liên hệ đấy nhưng bối tin nếu như đã trở về ta cũng không muốn làm tiếp những sự tình kia muốn tránh cho phiền toái lực lượng của ngươi cùng hai người chúng ta đem kết hợp ta ý định đem bở thị trấn nhỏ dịch chuyển đến khác một chỗ đi ngay tại viên này tình cầu một cái khác vị trí lúc sau ngươi giúp chúng ta xây dựng một ít không gian bình chứa như vậy liền không sẽ có người tới quấy rầy chúng ta Gieo vị lén lời nói trong rõ ràng có chút cố kỵ. Phẩm tiểu sư sau khi suy nghĩ một chút nói, tiền bối, có thể hay không xin hỏi, cùng ngươi hợp tác là? Gia vị lén lại lắc đầu, tuy rằng ta đã quyết định không theo chân bọn họ hợp tác rồi, nhưng cũng không thể bán đứng cùng ta hợp tác người. Các ngươi có thể chính mình đi thăm dò, nhưng ta sẽ không nói. Ngươi cũng có thể không giúp chúng ta cái này bệ bội, không miễn cưỡng. Phẩm tiểu sư không chút do dự nói, không có vấn đề, ta giúp đỡ nhị vị tiền bối. vừa vãn, ta đây vị đồng bạn cũng phải cần một khoảng thời gian để hoàn thành đốn ngộ chúng ta ngay tại các ngươi nơi đây quấy rầy mấy ngày được chứ? Rê vị lăn nhẹ gật đầu, lấy lù bài dơ lê giỏi cũng gật đầu. Ba đại chúa tể giả ở một chỗ, có thể tiến hành sự tình liền nhiều lắm. Cái này một phương không gian tuy rằng diện tích không nhỏ, nhưng ở ba người bọn họ cùng chung dưới sự nỗ lực đều muốn che giấu lại dễ dàng bất quá. phẩm tiểu sư chuyển hướng lam tuyệt nói, thợ kim hoàn, ngươi là chuẩn bị lưu lại, hay vẫn là đi trước một bước? Lam tuyệt không chút do dự nói, ta đi trước một bước à, còn có một số việc phải xử lý, xử lý xong rồi còn muốn tiến về trước Bắc Minh đi tham gia đại liên minh tổ chức dị năng giả giải thi đấu." Phẩm Cửu Sư vuốt cầm nói, "Tốt, vậy ngươi đi trước đi. Các loại đợi nơi đây sự tình chấm dứt, ta cùng với tên ăn mày cùng một chỗ quay về Thiên Hỏa Đại Đạo rồi. Trên đường chú ý an toàn." Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, sau đó hướng hai vị tự thần nói, "Chúc mừng nhị vị tiền bối bắt tay thân thiện, ta liền đi trước một bước rồi." Lấy lù Bài giờ lệ rơi sắc mặt trầm xuống, nói, "Ta mặc kệ ngươi là gọi Thợ Kim Hoàn hay vẫn là gọi Lam Tuyệt, tiểu tử, ngươi nghe kỹ cho ta, Thiên Lâm coi như là ta nửa cái đồ đệ." Nếu là ngươi dám khi dễ nàng, ta liền cắt ngang chân của ngươi." Lam Tuyệt cười khổ nói, tiền bối yên tâm." Văn Bối đi trước một bước. Ô Bất Ge vì lén hướng phía không trung vung tay lên, lập tức, treo tại trên bầu trời linh kính hồ hồ nước lặng yên tách ra, lộ ra một cái thông đạo. Lam Tuyệt phóng người lên, thân hóa địa quang, qua trong dây lát biến mất không thấy gì nữa. Linh kính hồ một lần nữa khép kín, Lễ Lù bài giờ lệ rồi quay đầu nhìn Ô Bất Ge vì lén liếc, Ge vì lén mua trên khuôn mặt vội vàng trồng chất nổi lên dáng tươi cười, "Thân yêu, ngươi muốn ăn chút gì không, ta nấu cơm cho ngươi à?" cho dù là dùng phẩm tiểu sư trơn ổn, nhìn xem cái này một đôi kẻ thù cũ bộ dạng cũng không khỏi suýt nữa bật cười. Nhưng cuối cùng, chuyện này đã có một cái đẹp kết cục tốt đẹp. Hơn nữa, hai đại tiểu thần cũng còn sống a. Tâm của hắn đột nhiên nóng lên, đồng thời, cũng vì chính mình tương lai ở tại chỗ này những ngày này tràn đầy ước mơ. Giống như gạt đã từng nói qua, Oberge vị lén đem lúc trước giờ giờ cờ tiểu khố đã mang đến. Không biết trưng bày rồi 300 năm rượu ngon. Bọt nước văng khắp nơi, Lam Tuyệt lập tức chui ra rồi linh tính hồ, hào quang lập loại giữa, hắn đã rơi vào bên cạnh bờ. Trên khuôn mặt anh tuấn lộ ra phức tạp tâm tình, ánh mắt của hắn không ngừng lập lòe, thiên tằm văn pháp, giáo y thần thông. "Thiên Lâm, ngươi." Hắn trước lấy ra vài món cho Chu Thiên Lâm mang theo y phục, sau đó nhắm hai mắt lại. Hào quang lóe lên, Chu Thiên Lâm từ trong cơ thể hắn tách ra đến, hai tay vừa nhấc, phân biệt nắm lên mặt đất y phục, nhanh chóng mặc song, che ở nàng cái kia hoàn mỹ thân thể. "Tốt rồi." Chu Thiên Lâm thanh âm cũng có chút trầm thấp. Lam Tuyệt một lần nữa mở to mắt, Chu Thiên Lâm cũng vừa lúc đang nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, Lam Tuyệt đáy mắt ở chỗ sâu trong tràn đầy vẻ phức tạp. Hắn thật sự có chút ít không biết nên như thế nào đối mặt Chu Thiên Lâm rồi. Nàng vì hắn bỏ ra nhiều như vậy, hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Vì cái gì không nói cho ta? Lam Tuyệt thấp giọng hỏi. Chu Thiên Lâm rất tự nhiên nói, nói cho ngươi biết làm gì? Tranh thủ thông cảm sao? Ưa thích chính là ưa thích, không thích chính là không thích. Ta dị năng dùng tại ai trên người đều là dùng, đã dùng rồi, tại sao không muốn nói cho ngươi biết? Dù sao dùng không được bao lâu, dùng ta Thiên Hậu biến tốc độ tu luyện, rất nhanh sẽ khôi phục lại cửu cấp tiêu chuẩn đấy. Hơn nữa, ta cũng không có thiệt thòi a. Bối tình mãi ngoại giúp chúng ta hoàn thành dị năng dung hợp, ta bây giờ cùng ngươi đang ở đây cùng một chỗ, còn có thể biến thành công kích hình dị năng giả đâu. Đây là buôn bán lời, chiếm được tiện nghi đấy." Nàng nói rất khinh xảo, có thể càng như vậy, Lam Tuyệt trong nội tâm lại càng không dễ chịu. Nhìn xem cái này mặt mỉm cười thiếu nữ, nhìn xem cái này tựa như tinh linh bình thường nhanh nhẹn nữ hải nhi, hắn không thể kìm được chính mình xúc động, mạnh liệt ôm cổ nàng, đem nàng chăm chú ôm vào chính mình trong lòng ngực. Chu Thiên Lâm một người, trên mặt đẹp toát ra một vòng mỉm cười thản nhiên, tựa đầu nhẹ nhàng tựa ở trên vai của hắn, trở tay ôm eo của hắn vừa rồi ban đầu nghĩ ra được trông thấy bối tin mãi mãi nhưng mà ai biết nàng lại nói lộ ra rồi ta có chút ngượng ngùng ngươi nói ta có muốn hay không lại đi gặp nàng một chút lao nhân ra chu thiên lâm nhẹ nói nói lam tuyệt lắc đầu về sau có rất nhiều cơ hội thấy nàng thiên lâm cảm ơn ngươi đối với ta thì tốt hơn cảm ơn ân cứu mạng của ngươi chu thiên lâm thân thể mềm mại cứng đờ nàng nhẹ nhàng đẩy ra lam tuyệt sở dĩ không nói cho ngươi chính là vì không thích nghe ngươi tiếng cảm ơn này nếu như là tỷ tỷ nàng cũng giống nhau phải làm như vậy đấy ta chỉ là giúp nàng mà thôi Kỳ thật, ta vẫn luôn rất rõ ràng, tại trong lòng ngươi chỉ có tỷ tỷ, nói cách khác, bên cạnh ngươi nhiều mỹ nữ như vậy, ngươi đã sớm nên đã có bầu bạn mới đúng. Tuy rằng đôi khi trong nội tâm của ta sẽ rất khổ sở, nhưng đồng thời, ta cũng vì tỷ tỷ mà cao hứng, ít nhất, nàng ưa thích người là đúng đấy. Dù là nàng không có ở đây, ngươi còn yêu nàng như vậy. Nếu như ngươi thật sự cảm niệm ân cứu mạng của ta, như vậy, ta thỉnh cầu ngươi, không muốn bởi vì cảm kích mà nói yêu thích ta. Nếu quả thật có một ngày, chúng ta có thể đi đến cùng một chỗ, ta hy vọng đây hết thảy đều là tự nhiên mà vậy đấy mà không phải là là cảm kích hoặc là cái gì khác. Ta không hy vọng ta tình yêu có một chút xíu tạp chất, được không? Chu Thiên Lâm đang nói cái này lật lời nói thời điểm, biểu lộ rất bình tĩnh, hơn nữa rất chăm chú nhìn Lam Tuyệt con mắt. Tại nàng nhìn chăm chú, Lam Tuyệt ban đầu có rất nhiều đều muốn nói ra được lời nói tuy nhiên cũng không cách nào nói ra, hắn đã trầm mặc, mím môi, nhẹ gật đầu, tốt, ta đáp ứng ngươi. Chu Thiên Lâm tự nhiên cười nói, tiến lên hai bước, giữ chặt tay của hắn, chuyện lần này thật sự là đâm kích đâu, không nghĩ tới vậy mà có thể như vậy. Bối tin mãi mãi thậm chí có một cuộc kéo dài rồi 300 năm tình yêu. Chúng ta tiếp theo đi nơi nào? Không biết Lữ Hành Đoàn đã đi chưa? Lam Tuyệt nói, vô luận bọn hắn đi chưa có chạy, chúng ta cũng không thể đi trở về. Chúng ta muốn đi khác một chỗ. Đi cứu cá nhân. Cứu người? Chu Thiên Lâm có chút kinh ngạc nhìn hắn, sau đó rất nhanh sắc mặt liền trở nên cổ quái, không phải là nữ hài tử a? Lam Tuyệt trên mặt lập tức toát ra vài phần lúng túng biểu lộ, đúng vậy. Chu Thiên Lâm niết miệng, ta bên này. Người người này. Lam Tuyệt nói, cho nên ta mới kêu ngươi cùng đi a. Ngươi khoảng cách gần giám sát, nếu là ta có cái gì khác người hành vi, ngươi liền đánh ta, như thế nào đây?" Chu Thiên Lâm phụt cười cười, "Tốt, đây chính là ngươi nói. Ta thế nhưng là sẽ không hạ thủ lưu tình." Lam Tuyệt cười nói, "Mặc dù đánh, cam đoan đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại." Chu Thiên Lâm cả giận nói, "Ngươi mới là sư tử Hà Đông." Lam Tuyệt nắm chặt nàng tay, xuất phát rồi. Hai người hóa thân điện quang bay lên trời. Đã trải qua trước những sự tình này, Lam Tuyệt rõ ràng cảm giác được, trong lòng mình, Chu Thiên Lâm vị trí tựa hồ biến đổi, là trọng yếu hơn là Nguyên bản vắt ngang tại giữa hai người tầng kia cách ngăn tựa hồ biến mất rất nhiều, rất nhiều. Có lẽ thật sự còn cần có thời gian đến hoàn toàn cải biến, nhưng mà phần này thời gian Lam Tuyệt tựa hồ dần dần đã có một chút tin tưởng. Đi qua trong khoảng thời gian này tại Ba La Tinh bên trên tìm kiếm, hai người đối với Ba La Tinh địa hình đã hiểu rất rõ rồi, rất nhanh, bọn hắn đã tìm được một cái dân dụng phi thuyền căn cứ. Mua phi thuyền phiếu thời điểm, Lam Tuyệt vốn đang cho là có có thể sẽ đã bị di chát ảnh hưởng, nhưng sự thật chứng minh loại tình huống này cũng không có xuất hiện. Có lẽ là bởi vì tên ăn mày lực uy hiếp cũng đủ lớn a. Trên thực tế cũng đúng là như thế, một vị cựu cấp đỉnh phong dị năng giả uy hiếp hay vẫn là cực kỳ đáng sợ đấy, Di Chát đã bị thủ hộ lấy hắn cái vị kia cựu cấp dị năng giả cưỡng ép mang rời Ba La Tinh. Tất cả nhằm vào Chu Thiên Lâm cùng Lan cảm thấy hành động cũng tất cả đều hủy bỏ. Mua phi thuyền phiếu vé, Lam Tuyệt quyết định mang theo Chu Thiên Lâm ở trên phi thuyền trước chức có một bữa cơm no đủ, những ngày này bọn hắn màn trời chiếu đất đấy, thật sự là quá cực khổ. Mặc dù nơi đây tuyệt đại đa số đều là thức ăn chay, nhưng bữa cơm này bọn hắn tuy nhiên cũng ăn rất vui vẻ. Nhưng mà, Lam Tuyệt nhưng trong lòng mơ hồ có một tia lo lắng, bởi vì Tiếp theo bọn hắn muốn đi địa phương, rất có thể nếu so với bờ thị trấn nhỏ càng thêm nguy hiểm. Phồn cổ Http, Blue. https vn 25 k rủ tắt hệ bờ lạ dẻo nọ phố Lào lão gật. Phồn cổ lồ Z. Chương 369, Âu Đức Tinh. Các vị lữ khách, tiến về trước Âu Đức Tinh Thánh, Thánh Thành Lạn Sở phi thuyền đã có thể bắt đầu lên thuyền rồi. Thỉnh ngài mang tốt vật phẩm tùy thân theo như trình tự lên thuyền. Khoang hạng nhất, công vụ khoang thuyền khách quý có thể ưu tiên lên thuyền. Vừa mới ăn no làm tuyệt cùng Chu Thiên Lâm nghe được quảng bá đều là nhìn nhau cười cười. Chu Thiên Lâm nói: Ngươi đặt thời gian còn rất phù hợp, vừa vặn cơm nước xong xuôi thì có phi thuyền. Lam Tuyệt nói, Âu Đức Tinh là Tây Minh thủ đô tinh, vô luận là cái nào khối hành chính tinh, tiến về trước Âu Đức Tinh phi thuyền cũng rất nhiều. Chúng ta đi thôi. Tốt. Lam Tuyệt tự nhiên là sẽ không bị khuất chính mình đấy, đính rồi hai trường khoang hạng nhất phiếu vé. Trong khoảng thời gian này trước sau đã trải qua tìm đòi, chiến đấu, tại chúa tể giả áp lực cường đại hạ cảm thụ sinh tử nguy cơ, hắn cũng có chút mệt mỏi. Cho nên vừa lên rồi phi thuyền, hắn liền yên bình rồi chỗ ngồi của mình, ngủ thật say. Chu Thiên Lâm ở bên cạnh hắn nhìn xem hắn yên tĩnh ngủ vẻ mặt trên mặt đẹp không khỏi toát ra một tia mỉm cười thản nhiên nhưng ở ánh mắt ở chỗ sâu trong tựa hồ nhưng lại có rất nhiều suy tư hào quang không biết nghĩ đến mấy thứ gì đó từ ba la tinh đến âu đức tinh khoảng cách không xa chỉ cần hai ngày phi hành có thể đến lam Tuyệt ngủ trọn vẹn một ngày mới từ trong giấc ngủ tỉnh lại tại trên phi thuyền là không thích hợp tu luyện dù sao tuy rằng phi thuyền tương đối yên tĩnh nhưng cũng không phải là hoàn toàn sẽ không gặp được tình huống tựa như lần trước bọn hắn liền suýt nữa tao ngộ tai họa ngập đầu mà minh tưởng là cần yên tĩnh đấy nhất là thân thể không thể có chấn động Cho nên, trên vi thuyền liền không thích hợp tu luyện. Đương nhiên, tuy vậy Lam Tuyệt cũng không có nhàn rỗi, không thể chiều sâu minh tưởng, thiện minh tưởng vẫn là có thể đấy. Huống chi, hắn còn có thể chỉ đạo Chu Thiên Lâm sử dụng hắn lôi điện dị năng. Ngươi có thể giấu giếm ta đây thật khổ a. Nguyên lai like ngươi dĩ nhiên là cựu cấp dị năng giả. Thiên Lâm, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi." Lam Tuyệt hướng Chu Thiên Lâm nói ra. Chu Thiên Lâm nói, "Ngươi hỏi đi." Lam Tuyệt nói, "Trước kia ta và chị ngươi tỷ ở một chỗ thời điểm, nàng dị năng cũng là cựu cấp, nhưng ta một mực cũng không biết nàng dị năng là cái gì." các ngươi là giống nhau đấy sao? Chu Thiên Lâm nhìn hắn một cái, nói, hẳn là giống nhau a, hoặc là hơi có khác biệt. nhưng chúng ta dị năng cũng không phải am hiểu tại chiến đấu đấy. Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, nhưng hệ dạ nhưng là một vị vô cùng xuất sắc cơ giáp sư, cũng là thần cấp cơ giáp sư. nàng dị năng tuy rằng cũng không thể dùng để tăng phúc công kích, nhưng ở sử dụng lúc, nhưng có thể lại để cho cơ giáp năng lượng trở nên càng thêm sung túc. Người đang ở đây cơ giáp thao tác bên trên cũng rất có thiên phú, tranh thủ cũng sớm ngày trở thành một vị ưu tú cơ giáp sư a. Chu Thiên Lâm liếc mắt nhìn hắn, ngươi muốn để cho ta vượt qua tỷ tỷ? Lam Tuyệt ánh mắt nhất động, "Không, ta không có ý tứ kia, ta chỉ là hy vọng ngươi có năng lực tự vệ. Dù sao, tỷ tỷ ngươi đã ly khai rồi chúng ta." Chu Thiên Lâm đã trầm mặc, Lam Tuyệt cũng lâm vào trong trầm mặc, hai người đáy mắt ở chỗ sâu tròng, tựa hồ cũng có một ít suy tư. Bất quá cái này thời gian cũng không dài, Lam Tuyệt rất nhanh lại bắt đầu rồi đối với nàng lôi điện dị năng tiến hành chỉ đạo. Rất nhanh, lại qua một ngày, phi thuyền thuận lợi đến Âu Đức Tinh Thành lần sở. Cùng thân cận thiên nhiên ba la tinh so sánh với, Âu Đức Tinh tràn đầy hiện đại khí tức, đây là một viên xinh đẹp tinh cầu. Nó cùng nhân loại mẫu tinh địa cầu rất giống, là 108 năm trước, Tây Minh phát hiện, đồng tiến đi khai thác, đầu nhập vào rất nhiều nhân lực vật lực. Tại xác nhận nơi đây phong phú tài nguyên về sau, Tây Minh hình thức ban đầu thành lập, hơn nữa đem thủ đô thành lập ở chỗ này. Thánh thành làn sơ có một cái đặc biệt địa phương kỳ lạ, cái kia chính là mỗi ngày nó bị ánh sáng mặt trời thời gian sẽ vượt qua 36 h mà Âu Đức tinh một ngày, tổng cộng là 48 giờ. Nói cách khác, nơi đây chỉ có 12 giờ đêm tối. Ra khỏi phi thuyền, bọn hắn đều không có hành lễ Đi ra phi thuyền căn cứ liền đi tới Thánh thành Lạn Sở trên đường phố. Thánh thành Lạn Sở, tùy ý có thể thấy được mặc mục sư trang phục người, trên mặt mỗi người tựa hồ cũng mang theo mỉm cười, trong ánh mắt càng tràn đầy thành tính chi sắc. Linh Hoán Bảo Thạch. Chu Thiên Lâm, ngươi muốn cứu người ở Thánh thành Lạn Sở? Không phải là tại SCT Lạn Sở Thánh đường a? Lam Tuyệt, thông minh. Chu Thiên Lâm giật mình nhìn xem hắn, Lam Tuyệt vội vàng kéo một phát nàng tay, Chu Thiên Lâm cái này mới hồi phục tinh thần lại. Chu Thiên Lâm, giáo hoàng toàn thành. Lam Tuyệt, xem ra Ngươi đối với dị năng giả thế giới cũng hiểu rất rõ a. Chu Thiên Lâm đã trầm mặt thoáng một phát sau nói, cái này quá nguy hiểm. Ngươi định làm gì? Lam Tuyệt nói, không đổi, chúng ta trước tiên ở nội thành đi dạo, không có khả năng thoáng một phát tìm đến người đấy. Hơn nữa, giáo hoàng tòa thành bên trong có giáo hoàng tòa chấn, cẩn thận là hơn. Chúng ta tự nhiên là không thể liều mạng đấy, khả năng dùng trí. Chu Thiên Lâm nhẹ gật đầu, nhưng không có nói cái gì nữa. Lam Tuyệt dùng sở tạc thông tin dụng cụ tìm tòi thoáng một phát phụ cận khách sạn, tìm một nhà chất lượng thường khách sạn, hai người đi vào trong điếm cũng nên trước đặt chân rồi hay nói. Hai vị tốt, xin hỏi các ngươi muốn phòng như thế nào? Phục vụ viên rất có phong độ thân sĩ mà hỏi. Lam Tuyệt nói, cho chúng ta một cái lồng phòng lớn hơn giường phòng. Nghe hắn mà nói, Chu Thiên Lâm lập tức khuôn mặt đỏ lên. Tuy rằng bọn hắn bởi vì dị năng biến dị nguyên nhân làm không là cái gì, nhưng khi người nói như vậy, hãy để cho nàng có chút ngượng ngùng. Rất nhanh, phiếu phòng sẽ đưa đến rồi Lam Tuyệt trong tay. Lam Tuyệt lôi kéo Chu Thiên Lâm tay đi vào bọn hắn chỗ lầu đợi. Nhà này khách sạn tổng cộng có 6 tầng, Lam Tuyệt muốn là tầng cao nhất ra phòng, từ nơi này vừa vặn có thể từ 45 độ giác chứng kiến SCT lạn sở thánh đường. SCT lạn sở thánh đường phía trước là có thể chứa nạp 30 vạn người. SCT lạn sở quảng trường. Quảng trường dài 340m, rộng 240m, bị hai cái hình nửa vòng tròn hành lang vây quanh. Mỗi cái hành lang do 284 tay cao lớn đá tròn trụ chèo chống lấy hành lang đỉnh. Trên đỉnh có 142 cái giáo hoàng tòa thành trên lịch sử nổi danh thánh nam thánh nữ pho tượng, pho tượng nhân vật thần thái khác nhau trông rất sống động. Mà bọn hắn nhà này khách sạn, ngay tại quảng trường bên cạnh cách đó không xa. Đi vào phòng. Lam Tuyệt đóng cửa thật kỹ sau đi đến phía trước cửa sổ, hướng phía SCT Lạn Sở Thánh Đường phương hướng nhìn lại. Mà Chu Thiên Lâm thì nhìn xem trong phòng. Trong phòng có một cái phòng vệ sinh, một cái phòng khách cùng một cái phòng ngủ. Gian phòng không tính quá lớn, cộng lại cũng liền hơn 50 mét vuông bộ dạng, cho nên nói là phòng, trên thực tế rất bình thường. Chu Thiên Lâm đi đến Lam Tuyệt bên người, từ nơi này sao xa có thể thấy cái gì? Lam Tuyệt mỉm cười, có thể chứng kiến SCT Lạn Sở Thánh Đường kết cấu. Chúng ta trước quan sát một chút, sau đó lại đi thánh đường xem một chút. Bất quá, chỉ sợ không thể đi cửa chính rồi. Chu Thiên Lâm nói, "Giáo Hoàng Tòa Thành có người nhận thức ngươi." Lam Điệt nói, "Đúng vậy a. Nhưng lại không chỉ một cái, hai cái. Trong bọn họ, rất nhiều người đều biết ta, nhưng lại không quá hữu hảo." Chu Thiên Lâm nói, "Hiện tại có thể nói cho ta biết, ngươi muốn cứu người là người nào a?" Lam Điệt nói, "Toái Loạn Tinh Ngực, Nguyệt Ma Đoàn Hải Tặc Đoàn Trưởng, Nguyệt Ma Nữ Hoàng." Chu Thiên Lâm trong lòng chấn động, "Hải Tặc? Ngươi muốn cứu hải tặc? Ngươi không phải là thống hận nhất hải tặc sao?" Lam Điệt nói, "Nàng không quá giống nhau. Nguyệt Ma Đoàn Hải Tặc là toái loạn tinh vực trong lớn nhất đoàn hải tặc." chiếm cứ toái loạn tam tinh trong chủ tinh. Từ khi nguyệt ma nữ hoàng đã trở thành chô đó kẻ thống trị về sau, hải tặc ra ngoài cướp bóc số lần liền thật to thấp xuống, hơn nữa, nguyệt ma đoàn hải tặc chỉ cần tài vận, cũng không giết người. Có nàng cùng nàng nguyệt ma đoàn hải tặc tại, vấy loạn tinh vực tương đối muốn bình tĩnh hơn. Tính nguy hại cũng sẽ thật to giảm bớt. Cho nên, ta phải cứu nàng. Chu Thiên Lâm ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn, sẽ không có nguyên nhân khác rồi hả? Lam tuyệt bị nàng xem có chút bất đắc dĩ, còn có thể có cái gì nguyên nhân khác? Còn có chính là, chúng ta nhận thức đã từng là bằng hữu lúc trước ta hay vẫn là doanh binh thời điểm, từng đại toái loạn tinh vực diện trừ hải tặc, có một lần vừa gặp con có, vừa vặn đụng phải lúc ấy còn không tính quá cường đại nguyệt ma đoàn hải tặc bị cái khắc cường đại đoàn hải tặc công kích, khi đó ta đây xem ra hải tặc sẽ không có người tốt, ban đầu đều muốn ngư ông đắc lợi đấy, nhưng lúc này thời điểm ta thấy được nàng, lúc ấy nàng còn rất trẻ tuổi, nên cùng ta không sai biệt lắm lớn. Chu Thiên Lâm đột nhiên nở nụ cười, nhẹ nhàng đập bả vai hắn thoáng một phát, có như vậy khen chính mình đấy sao? Lam Việt cười hắc hắc, ngươi còn có nghe hay không rồi hả? Chu Thiên Lâm gật gật đầu, nghe. Lam Việt nói, lúc ấy ta còn với ngươi tỷ tỷ ở một chỗ, tỷ tỷ ngươi lúc ấy không ở bên cạnh ta. Nguyệt Ma Nữ Hoàng cùng nàng Đoàn Hải Tặc lúc ấy tuy rằng rơi vào hạ phong, nhưng là không loạn chút nào. Thời gian dần trôi qua, vậy mà chuyển bại thành thắng rồi. Khi đó ta cũng rất ngạc nhiên, hơn nữa ta vốn chính là chuẩn bị ngư ông đắc lợi đấy. Cho nên chờ bọn hắn đánh xong, Nguyệt Ma Đoàn Hải Tặc thắng thảm về sau, ta xuất hiện ở trước mặt bọn họ, muốn đưa bọn chúng Đoàn Hải Tặc cũng tiêu diệt. Lúc này thời điểm đã bị thương Nguyệt Ma Nữ Hoàng đứng dậy, vì nàng Đoàn Hải Tặc cùng với ta quyết đấu. Kết quả đương nhiên là ta thắng rồi nhưng ta phát hiện, nha đầu kia dị năng rất kỳ quái, dĩ nhiên là quang thuộc tính đấy. Người nên biết, đối với chúng ta dị năng giả mà nói, dị năng bản thân sẽ đối với người tâm tính có ảnh hưởng. Quang thuộc tính dị năng kẻ có được, nó như vậy tâm địa cũng sẽ quang minh. Đương nhiên, cũng không bài trừ có chút tình huống đặc biệt. Vì vậy, ta liền hỏi nàng lai lịch. Nàng không chịu nói, lại nói với ta nổi lên nàng lý tưởng. Nàng nói, nàng muốn thống trị toái loạn tinh vực, lại để cho cái kia mảnh hỗn loạn thế giới có được trật tự, trở thành nhân loại thứ tư liên minh. Lúc ấy ta đang nghĩ, nếu quả thật có loại tình huống này phát sinh, đối với Tam Đại Liên Minh mà nói nhưng thật ra là chuyện tốt. Phái loạn tinh vực địa thế phức tạp, hầu như không có biện pháp thông qua vũ lực giải quyết. Mà một cái có trật tự phái loạn tinh vực nhất định so với không trật tự muốn tốt hơn nhiều. Dù sao phái loạn tinh vực là không có khả năng có được cường đại lực sát thương vũ khí đấy, địa hình bảo vệ bọn hắn, đồng thời cũng hạn chế bọn hắn. Lui một vạn bước nói, coi như là Nguyệt Ma Nữ Hoàng hoàn thành nàng theo như lời hành động vĩ đại, nàng cái này tứ tư Liên Minh cũng không có khả năng cùng Tam Đại Liên Minh chống lại. Mà có trật tự hải tắc thế giới, đối với ngoại giới quấy rối sẽ nhỏ đi ít nhất. Không có nhiều người như vậy bởi vì hải tặc cướp bóc mà tử vong. Vì vậy, ta hãy cùng nàng ước pháp tăng trường, trong đó một cái chính là, nàng muốn tại trong 3 năm, trở thành toé loạn tinh vực lớn nhất đoàn hải tặc đoàn trưởng, nàng đoàn hải tặc không thể giết người, một đường cuối cùng là, nàng nhất định chỉ có thể là duy trì toé loạn tinh vực trật tự, tránh cho càng nhiều nữa giết chóc xuất hiện. Chương 370, hành động bắt đầu. Nàng đã đáp ứng ta. Quả nhiên, chỉ dùng không đến 3 năm thời gian, nàng nguyệt ma đoàn hải tặc liền trở thành toàn bộ toé loạn tinh vực lớn nhất. Nhưng mà, ta cũng là về sau mới biết được nàng vậy mà xuất thân từ giáo hoàng toàn thành lập tức lam tuyệt đem chính mình như thế nào mắc lửa tại nguyệt ma nữ hoàng nhắc nhở xuống mới mười phân mạo hiểm chạy trốn rồi giáo hoàng toàn thành phần đông cường giả vây công sự tình nói một lần ta có cái nghi vấn nghe xong được lam tuyệt giảng thuật chu thiên lâm đột nhiên nói ra lam tuyệt nói cái gì chu thiên lâm nói đã có khả năng muốn đối mặt giáo hoàng ngươi vì cái gì không mời phẩm tiểu sư cùng nhau đến đây nếu có hắn ở đây mà nói ít nhất nhiều một ít nắm chắc phẩm tiểu sư cũng đã đến ba la tinh rồi chắc có lẽ không không giúp ngươi a lam tuyệt lắc đầu nói Ta không có cùng phẩm tiểu sư nói chuyện này tự nhiên là có nguyên nhân. Đầu tiên, nếu như chỉ là của ta một người xảy ra vấn đề, đơn giản cũng chính là bị giáo hoàng tòa thành giữ lại. Bọn hắn lúc trước tuy rằng đều muốn đối phó qua ta, nhưng mà thiên hỏa đại đạo liên tiếp ra hai vị mới chúa tể giả thực lực tăng nhiều, chỉ cần bọn hắn không phải là đầu góc có vấn đề, cũng không dám tổn thương ta. Đơn giản chính là tìm thiên hỏa đại đạo muốn một ít trao đổi điều kiện. Tiếp theo, cái này dù sao cũng là ta chuyện cá nhân, cùng thiên hỏa đại đạo không quan hệ, ta không muốn đem thiên hỏa đại đạo cũng liên lụy vào đến, nói như vậy liền biến thành hai đại dị năng giả thế lực đối kháng. Hơn nữa, Nguyệt Ma Nữ Hoàng bản thân liền xuất thân từ giáo Hoàng tòa Thành, là bị Gen Dược Tề bồi dưỡng ra được thần tinh thiên sứ, cũng là sáu cánh thiên sứ. Cho nên, từ đạo lý mà nói, đây là giáo Hoàng phía trong tòa thành bộ phận sự tình, chúng ta cũng không chiếm để ý, thì càng không thể liên lụy Thiên hỏa Đại Đạo cùng phẩm Tiểu sư rồi. Lúc trước, ta cùng phẩm Tiểu sư cùng đi Tây Minh thời điểm, đúng là nghĩ tới muốn mời hắn hỗ trợ. Có hắn tại, thành công tỷ lệ tự nhiên muốn cao hơn nhiều, nhưng đồng dạng, hắn mạo hiểm cũng lớn hơn đơn giản tính toán thoáng một phát sẽ biết nếu như phẩm tiểu sư xuất hiện giáo hoàng là tất nhiên sẽ ra tay đấy tuy nói đến rồi bọn hắn cái kia cấp độ mọi người thực lực đều không kém bao nhiêu nhưng giáo hoàng bài danh cuối cùng vẫn còn phẩm tiểu sư trước nơi đây lại là thánh thành lặn sờ người ta tại sân nhà tác chiến phẩm tiểu sư đều muốn chiến thắng là tuyệt đối không thể nào dùng giáo hoàng một người giữ chân phẩm tiểu sư chúng ta muốn đối mặt chính là giáo hoàng tòa thành thiên sứ chi vương mi giandan hơn nữa sáu đại thiên sứ trưởng nhiều hơn nữa hai cái ta cũng đánh không lại nếu như như thế nào đều là đánh không lại đấy bằng vào thực lực liệu mạng lại không thể lấy cho nên ta cẩn thận suy nghĩ qua về sau cảm thấy hay vẫn là không muốn đem phẩm tiểu sư liên quan đến tiến đến như vậy chính là ta hành vi cá nhân mà không phải thiên hỏa đại đạo cùng giáo hoàng tòa thành ở giữa vấn đề cũng không thể bởi vì này sự kiện khơi mào hai đại dị năng giả thế lực ở giữa mâu thuẫn hơn nữa chúng ta ban đầu cũng không chiếm để ý nghe lam tuyệt mà nói chu thiên lâm liên tục gật đầu chính như lam tuyệt chối nói như vậy bọn hắn lúc này làm những chuyện như vậy có thể nói đều là hành vi cá nhân một khi bay lên đến tập thể hành vi vậy không giống nhau thậm chí sẽ trực tiếp khiến cho hai đại liên minh ở giữa đối kháng. Vậy ngươi định làm như thế nào? Không năng lực địch, cũng chỉ có dùng trí rồi. Ngươi đối với nơi đây quen thuộc sao?" Chu Thiên lắm hỏi. Lam Tuyệt cười hắc hắc. "Đương nhiên chưa quen thuộc rồi. Ta lần đầu tiên tới Thánh Thành Lãn Sở. Bất quá, coi như là SCT Lãn Sở Thánh Đường, cũng đồng dạng cần dùng điện. Có điện địa phương thì có chúng ta. Chuyện này khẳng định không thể nói nổi, chúng ta muốn tìm cơ hội. Chẳng những muốn tranh thủ đem Tiểu Nguyệt cứu ra, hơn nữa, còn muốn tận lực giấu giếm thân phận của ta." để tránh cho thiên hỏa đại đạo mang đến phiền toái. Chu Thiên Lâm liếc mắt nhìn hắn. Tiểu Nguyệt, gọi thật là thân mật. Lam Tuyệt mỉm cười nói, lớn lên đẹp trai không có biện pháp, chính là được hoang nên. Nhìn xem cái kia vẻ mặt cười xấu xa, Chu Thiên Lâm thật sự có cho hắn một quyền xúc động. Đáng tiếc, nàng cũng biết mình đánh không lại hắn. Coi như là đánh thắng được, giống như cũng có chút không bỏ được. Ăn chút gì, Lam Tuyệt liền mang theo Chu Thiên Lâm đi ra, không có đi Sĩ Tế Lạn Sở Thánh Đường, mà là đi đi dạo cửa hàng. Mới lại tới đây, đều muốn không bại lộ thân phận, đầu tiên muốn trước dung nhập nơi đây mới được. Như vậy, cái thứ nhất muốn dung nhập đấy, dĩ nhiên là là trang phục. Lam Tuyệt mua cho mình rồi một thân trung đẳng thu nhập đẳng cấp thói quen y phục phục sức, cho Chu Thiên Lâm cũng mua đồng dạng cấp độ y phục, lại mua lấy một ít phối sức. Đương nhiên, cho y phục của nàng cũng nhiều mua một ít. Dù sao, một khi hai người cái kia cái gì một lần, muốn không có một bộ quần áo, bọn hắn mang có thể cũng không nhiều. Hai người tay nắm tay đi dạo cửa hàng, nam anh tuấn, nữ xinh đẹp, thường xuyên có thể hấp dẫn một ít ánh mắt nhìn chăm chú, điều này làm cho Lam Tuyệt không thể không mua hai bộ lớn hơn tính mắt, tuy rằng chỉ có gặp kính, nhưng đeo lên về sau Che lấp hiệu quả muốn giỏi hơn nhiều. Hắn không phải là không muốn mua kính đen, nhưng kính đen không thể nghi ngờ là không có biện pháp tại SCT Lạn Sở Thánh Đường trong đeo đấy, như vậy là không tôn trọng. Thánh thành Lạn Sở ở bên trong, hầu như tất cả công trình kiến trúc đều cùng tín ngưỡng có quan hệ, cho dù là cửa hàng cửa ra vào, đều có thập tự giá tiêu chí. Hai người mua xong rồi thứ lộ vận, đang hướng ra phía ngoài đi. Cửa ra vào đột nhiên lái tới một cỗ xa hoa không trùng phi xa. Phi xa từ trên trời giáng xuống, tại trước khi rơi xuống đất, có chuyên môn hình chiếu ngọn đèn theo rơi xuống đất mặt, người quanh tự nhiên tránh ra. Lam tuyệt trong nội tâm khẽ động, lôi kéo Chu Thiên Lâm vọt đến một bên, không trung bay cửa xe mở ra, từ bên trong đi ra một người, người này Lam tuyệt nhận thức, thậm chí đã từng đã giao thủ, đúng là giáo hoàng tòa thành 6 đại thiên sứ trưởng một trong đấy, trị liệu thiên sứ giả phù. Giả phù hôm nay y phục màu xám quần dài, màu xám áo di lê, áo sơ mi trắng, màu đen cả vạt. Thoạt nhìn thập phần thân sĩ, xuống xe, đi về phía trong siêu thị đi đến. May mắn Lam tuyệt trước tiên liền lôi kéo Chu Thiên Lâm tránh ra đến một bên, bằng không thì bọn hắn rất có thể đi cái đối diện mặt. Cương giả ở giữa khí tức là sẽ lẫn nhau hấp dẫn đấy tại thánh thành lặn Sơ, dạ phu tự nhiên không có che lấp chính mình khí tức cần phải, cho nên mới phải bị lam tuyệt trước tiên phát hiện, mà lam tuyệt chính mình đã sớm che lấp tức giận hơi thở rồi. hắn là? chu thiên lâm nghi ngờ hỏi. lam tuyệt nói, trị liệu thiên sứ dạ Phổ. chu thiên lâm sắc mặt lập tức chìm xuống đến, chính là lần trước mai phục người của ngươi một trong. lam tuyệt nhẹ gật đầu. chu thiên lâm nói, vậy hắn hiện tại lạc đàn rồi, chúng ta có muốn hay không động thủ với hắn? nghe nàng vừa nói như vậy, lam tuyệt không khỏi bật cười nói, nơi này là thánh thành lặn sờ, ta sao nếu là đối với dạ phu động thủ? Lời nói mới vừa nói đến đây, đột nhiên, hắn nhãn tỉnh sáng lên, tính chạy lên não, động thủ với hắn cũng không phải là không thể được đấy sao? Làm một kiện lực chỗ không kịp sự tỉnh, như vậy, đầu tiên muốn làm đấy, chính là lại để cho những cái kia so với ngươi còn mạnh hơn lớn địch nhân ai cũng rõ ràng mục tiêu của ngươi là cái gì. Trị liệu thiên sứ giả phổ, tại sáu đại thiên sứ trưởng bên trong tuy rằng cũng không phải là yếu nhất một cái, nhưng là bài danh phía sau, hắn nam hiểu chính là phụ trợ, mà không phải trực tiếp chiến đấu. Mà Lam Tuyệt tự hỏi, tại hắn và Chu Thiên Lâm liên thủ dưới tình huống, chế trụ giả phẫu không có vấn đề gì cả. Đại não nhanh chóng vận chuyển lại một cái nguyên vẹn kế hoạch, rất nhanh liền hiện hiện tại trong óc hắn. Chúng ta đi. Kéo một phát Chu Thiên Lâm, Lam Tuyệt mang theo nàng một lần nữa trở lại trong cửa hàng. Dạ Phu nếu như không có che giấu hơi thở trên người hắn năng lượng chấn động liền hết sức rõ ràng rồi. Dù là ngăn lấy mấy tầng sàn gác, Lam Tuyệt cũng có thể tinh tường cảm giác được, cho nên hắn một chút cũng không nổi. mang theo Chu Thiên Lâm chậm rãi từ từ lên lầu, hướng Dạ Phu khí tức nhích tới gần. Rất nhanh, hắn liền phát hiện Dạ là đến rồi cửa hàng 3 tầng, một nhà bán xa vật phẩm trang sức trang phục trong cửa hàng ngừng lại. Tựa hồ là tới thử y phục đấy. Lam Tuyệt cũng không có dừng lại, mà là lôi kéo Chu Thiên Lâm ngược lại đi xuống lầu. "Không có ở đây nơi đây động thủ sao?" Chu Thiên Lâm hỏi. Lam Tuyệt nói, "Ở chỗ này động thủ, nhưng không phải là hiện tại. Loại này cửa hàng đều có giám sát và điều khiển phương tiện, chúng ta vẫn luôn tại giám sát và điều khiển phía dưới, hơn nữa lại cũng không đủ che lấp, một khi giả phù ở chỗ này gặp chuyện không may, chỉ cần giáo hoàng tòa thành phương diện điều động thu hình lại, rất nhanh sẽ phát hiện vấn đề của chúng ta, cho nên, trước muốn giải quyết hết giám sát và điều khiển." Chu Thiên Lâm nhìn xem Lam Tuyệt ánh mắt lập tức trở nên có chút khác thường, không nghĩ tới, ngươi còn là một lão luyện a. Lam Tuyệt tức giận, cái gì gọi là lão luyện, đây là thường thức được không? Chu Thiên Lâm phụt cười cười, tốt, thường thức liền thường thức A. Lam Tuyệt, ngươi có thể hay không đáp ứng ta sự kiện. Cái gì? Lam Tuyệt nghi ngờ hỏi. Chu Thiên Lâm nói, chúng ta nếu là tới cứu người đấy, liền tận lực không nên thương tổn người vô tội a, ngươi đối phó những cái kia tập kích qua người của ngươi ta không phản đối, nhưng cái này cửa hàng trong người bình thường phân đông, cảm thụ được nàng cái kia phần thiện lương, Lam Tuyệt mỉm cười, yên tâm đi. Thiện Lương Chi Tiễn vẫn còn nguyên thần của ta bên trong đâu. Tuy rằng Bối Tinh Mãi mãi chưa nói, nhưng ta cũng có thể cảm thụ được đến. Nếu như ta làm chuyện gì xấu, đầu tiên cũng sẽ bị cái này Thiện Lương Chi Tiễn tra hỏi nguyên thần. Bối Tinh Mãi mãi sở dĩ bắt nó trực tiếp cho ta mà không phải cho ngươi, cũng là bởi vì nàng đối với ngươi đầy đủ tín nhiệm, đối với ta Thiện Lương hay vẫn là đánh cho dấu chấm hỏi. Ba, đấy, nàng không có nói thẳng, nhưng cái này Thiện Lương Chi Tiễn thế nhưng là thời khắc giám sát lấy ta. Chu Thiên Lâm lập tức có chút lo lắng nói, biết được sẽ không đối với ngươi có ảnh hưởng gì. Lam Tuyệt lắc đầu, thế thì không biết nhiều lắm thì lại để cho cái này khởi sướng mất đi tác dụng mà thôi. đây chính là một kiện có thể chế trụ chúa thể giả phát khí, ta còn không bỏ được đâu. hơn nữa, ta cũng cho tới bây giờ đều không có thương hại người bình thường thói quen. hai người một bên nói qua, đã về tới cửa hàng lầu 1, đối với phòng quan sát loại vật này, lam tuyệt tìm kiếm liền đứng lên liền quá dễ dàng. chỉ cần là có được điện địa, địa phương, hắn điện thuộc tính dị năng có thể phát ra nổi cực kỳ cường đại tác dụng. cái này trong thương trường lại không thể như sct lạn sở thánh đường như vậy khắp nơi đều có dự phòng dị năng giả xâm lấn thủ đoạn, cho nên. Hắn chẳng qua là tìm cái địa phương, làm một kiện đối với thường nhân như là tự sát bình thường sự tình, cũng rất đơn giản đã tìm được phòng quan sát vị trí. Hắn làm chuyện này, có một tên khoa học gọi, sở công tác điện. Thông qua dòng điện cảm ứng, làm tuyệt phát hiện phòng quan sát vị trí chỗ ở, sau đó hắn mang theo Chu Thi Lâm, lặng yên không một tiếng động đi qua. Chương 371, dạ phổ cùng nữ thợ may Tiếp theo liền đơn giản, một vị cửu cấp dị năng giả, giải quyết cái phòng quan sát người bình thường, chẳng qua là dơ lên đưa tay sự tình. Lam Tuyệt thậm chí đều không có tiến phòng quan sát chẳng qua là thông qua bên ngoài một cái ổ điện, đem chính mình điện thuộc tính dị năng truyền qua, dẫn đến phòng quan sát bên trong thiết bị đột nhiên bởi vì dòng điện quá mạnh mẽ mà bốc cháy lên, tất cả giám sát và điều khiển thiết bị lập tức báo hỏng. Ít nhất hôm nay tất cả giám sát và điều khiển ghi chép là không thể nào bảo tồn xuống mau. Mà hết thảy này đều không có ảnh hưởng đến trong siêu thị tình huống. Phòng quan sát bên trong một mảnh đại loạn, Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm thì lặng yên ly khai, một lần nữa về tới cửa hàng lầu 3. Dạ chính ở chỗ này, một bên thử y phục, một bên cùng vị kia thợ may trò chuyện. Thợ may là tên nữ tử nhìn qua tiếp cận chừng 30 tuổi bộ dạng quần dài màu đen màu trắng mang đường viền hoa áo sơ mi kéo lên ống tay áo nhìn qua thập phần lưu loát nóng da cuốn hoa tóc dài ở sau gót sơ rồi cái đuôi ngựa lộ ra trắng non thon dài cái cổ Lam tuyệt cùng Chu Thiên Lâm tại khoảng cách cửa hàng này không xa phương hướng bên trong nhìn xem giả phù cùng vị này thợ may hiển nhiên là hiểu biết đấy hai người thỉnh thoảng nói giỡn, ngẫu nhiên giả phù hạ giọng nói lên vài câu cái gì thợ may còn nhịn không được nhẹ nhàng đánh hắn một quyền lộ ra thập phần thân mật giáo hoàng tòa thành mấy đại thiên sứ trưởng đều có được tương đối xuất chúng bề ngoài cùng dáng người hấp dẫn mỹ nữ cái kia tự nhiên là lại chuyện quá đơn giản rồi. dạ phụ lúc này đã đổi lại một thân màu vàng nhạt ba kiện bọc câu phục, màu tím nhà táo sơ mi cùng màu trắng cả vạt. nhìn qua làm cho người ta một loại thập phần tươi mới cảm giác. lam tuyệt nhịn không được bật cười nói, gia hỏa này thật sự là lao hoàng dưa soát lục nước sơn a. giả bộ cái gì non. bất quá hắn khẩu vị ngược lại là cùng mỹ thực ra không sai biệt lắm, cũng ưa thích mỹ nữ thợ may. chu thiên lâm kinh ngạc nói, ngươi nói là mỹ thực ra cùng thợ cắt may là? lam tuyệt nhẹ gật đầu, bọn hắn đã chính thức xác lập quan hệ chờ bọn hắn kết ngôn thời điểm, ta dẫn ngươi đi uống rượu mừng. tốt, tốt, chúng ta đây lúc nào động thủ? Chu Thiên Lâm có chút khẩn trương hỏi. Lam Tuyệt cầm qua hai cái vừa rồi lên lầu là tùy ý mua cái loại này có thể hoàn toàn che lại con mắt hồ điệp mặt nạ bảo hộ, đưa cho Chu Thiên Lâm một cái, chính mình đeo lên một cái, lập tức động thủ. Chu Thiên Lâm cả kinh, ngập ngừng nói, chúng ta đây có muốn hay không? Lam Tuyệt cười hất hắc, nhìn thoáng qua nàng trắng non cặp môi đỏ mọng, một cái giả mà thôi, còn dùng không đến phóng đại chiêu. đi, chúng ta đi cho hắn một kinh hỉ. Dạ Phụ rất ưa thích gian phòng này cao cấp trang phục định chế, hàng đặt theo yêu cầu, cửa tiệm, không chỉ là bởi vì nơi đây uy phục cắt quần áo hợp thể. Áo sơ mi cũng là chính thống nhất cách thức tiêu chuẩn, càng là bởi vì nơi này có trước mắt cái này gọi dù lì thợ cắt may. Vị mỹ nữ kia thợ may tại thánh thành Lạn Sơ được hưởng nổi danh. Lúc trước, đối với nàng có ý tứ cũng không chỉ là Dạ Phụ một người, đã liền Gaberzi đều đối với nàng có chút ưa thích. Nhưng Dạ Phụ ra tay sớm hơn, hắn cũng càng thêm ưu nhã. Cuối cùng đã nhận được Du Ly Tâm. Đương nhiên đối với một vị thọ nguyên kéo dài đại thiên sứ trưởng mà nói, Dũ Ly đương nhiên không thể nào là dạ phổ một nữ nhân đầu tiên, cũng sẽ không là một cái cuối cùng. Nhưng những thứ này có trọng yếu không? đương nhiên không. Trọng yếu chẳng qua là trước mắt vui vẻ như vậy đủ rồi. Ân, tốt rồi, rất không tồi. Ngay cả có điểm quá trẻ tuổi, chỉ thích hợp tại hàng năm mùa xuân mặc loại màu sắc này. Dũ Ly mặt mỉm cười giúp đỡ dạ phổ sửa sang lại thoáng một phát âu phục. Dạ phổ thích nhất loại này thời điểm nàng, vô luận là nam nhân hay vẫn là nữ nhân, tại chăm chỉ làm việc thời điểm. Chắc chắn sẽ có một loại đặc thù mê người mị lực. Du lì cảm nhận được hắn lửa nóng ánh mắt, không khỏi ngẩng đầu lên. Dạ Phụ cúi đầu xuống, khẽ hôn lên môi nàng một cái, thấp giọng nói, "Thân yêu, không bằng chúng ta đến đi vào bên trong làm một ít lưu hích thể sắc và tinh thần sự tình." Du lì khuôn mặt từng đỏ, đánh rồi hắn đầu vai một quyền, "Thiệt tòi ngươi hay vẫn là đại tiên sứ trưởng, cả ngày thậm chí nghĩ lấy những thứ này. Đây là giữa ban ngày đâu, ngươi sẽ không sợ tiết độc thánh phụ sao?" Dạ Phụ bật cười nói, "Làm sao lại, nơi đây cũng không phải giáo đường." "Hung chi, ngươi là nữ nhân của ta." thân nói, ái dục là nhân chi bản tính, ta phát ra từ nội tâm thích ngươi, cho nên mới muốn cùng ngươi có loại chuyện đó a. Dụ Lệ tuy rằng khuôn mặt tướng đỏ, hơn nữa lặng yên từ trong ngực của hắn chạy đi, nhưng trong đôi mắt đẹp dịu dàng mừng rỡ nhưng là không che giấu được đấy. Dạ Phu cũng không bắt buộc, loại này như gần như xa cảm giác ngược lại đối với hắn càng có lực hấp dẫn, hắn là một cái thành thục nam nhân, cũng không phải là háo sắc chủ nhân. Túi đầu nhìn thoáng qua trên người Hấu Phục, Dạ Phu rất hài lòng, Dụ Lệ đối với thân thể của hắn quá quen thuộc cho nên luôn có thể đem Âu phục làm hoàn mỹ vô khuyết, mỗi một đạo đường vòng cung đều cùng thân thể cây sát. Ngài tốt, xin hỏi các ngươi hiện tại buôn bán sao? Đúng lúc này, một cái em thai giọng nữ vang lên, dạ phụ cùng rũ lì không hẹn mà cùng hướng phía cửa điếm phương hướng nhìn lại. Rũ lì sắc mặt đã nhanh chóng khôi phục bình thường, mỉm cười nên đón tiếp lấy. Nhưng lúc hắn nhìn rõ ràng trước mắt hai người kia bộ dạng lúc không khỏi toát ra vài phần vẻ quái dị. Hai người kia quá kỳ quái, trên mặt vậy mà đều mang theo hổ địa mặt nạ che lại rồi cái mũi trở lên bộ phận. Dạ bật cười nói, nhị vị. Hôm nay cũng không phải là vạn thánh tiết ta. Nơi đây cũng không phải hóa trang vũ hội. Lúc trước nói chuyện nữ nhân mỉm cười, nói, tuy rằng không phải là vạn thánh tiết, nhưng chúng ta hôm nay vừa vặn có như vậy hào hứng, ta muốn, cái này cũng không ảnh hưởng chúng ta làm y phục a. Du Ly mỉm cười, hiện ra ưu tú chuyên nghiệp rèn luyện hàng ngày, đương nhiên, nhị vị mời đến. Mời các ngươi yên tâm, chúng ta sẽ vì bất luận cái gì một vị khách nhân bảo thủ bí mật của bọn hắn. Dạ phu cũng không có nói thêm nữa, hắn không có ý định đổi lúc trở lại quần áo trên người rồi, cái này thân Âu phục hắn rất hài lòng, ý định cứ như vậy y phục trở về làm cho trong giáo đường những người kia hâm mộ thoáng một phát. Giáo hoàng tòa thành đối với bọn họ sáu đại thiên sứ trưởng ước chế thật là nhỏ đấy, bọn hắn cùng thế giới bên ngoài tiếp xúc cũng rất nhiều, trong nội tâm tín ngưỡng thành kính, nhưng ở hành vi bên trên, bọn hắn lại cũng không là đặc biệt để trong lòng một ít chi tiết. Nghe nói, thánh thành Lạn Sơ nam nhân là đặc biệt có phong độ thân sĩ đấy, không biết là thật là giả. Tiên kia mang trên mặt mặt nạ nam nhân mở miệng, thanh âm của hắn khàn khàn có nghe. "Du ly mỉm cười, nói như vậy, nhị vị cũng không phải là lạn sơ người." Các người khẩu âm ngược lại là nghe không hiểu. Cái kia một đôi nam nữ trầm rãi đi vào trước mặt nàng, nam tử mỉm cười, xác thực không phải là thánh thành người, chẳng qua là không biết, chỉ liệu tiên sứ giả phổ các hạng, sẽ thật không nữa để ý sinh tử của ngươi đâu. Đang chuẩn bị ly khai dạ phổ sương sở, qua trong dây lát sắc mặt đại biến, nhưng tiếp theo trong mắt, Dụ lì cũng đã bao phủ tại tầng một hơi nước trắng mịt mờ hào quang bên trong, khí tức bị hoàn toàn ngăn cách. Dụ lì trên mặt toát ra vẻ khiếp sợ, nhưng nữ nhân này đúng là có nàng ưu tú địa phương, cho dù là dưới loại tình huống này, cũng như trước bảo trì trơn ổn. Dạ phổ trên mặt toát ra một tia nhàn nhạt thần quang. Màu trắng vầng sáng từ dưới chân bay lên, lạnh lùng nhìn xem mang mặt nạ một đôi nam nữ, trầm giọng nói: Các hạ là người nào? Cái này vui đùa cũng không tốt cười. Từ nơi này một đôi nam nữ tiến vào tiệm thợ may thời điểm, Hán Thủy chung đều không có cảm giác được bất cứ uy hiếp gì. Một cái là đối phương trên người không có bất kỳ năng lượng chấn động. Là trọng yếu hơn là, nơi này là thánh thành lãn Sơ, giáo hoàng tòa thành đại bản doanh. Có thể nói giáo hoàng tòa thành vẹn vẹn tại cương tức, giáo hoàng bản nhân cũng ở đây tòa thành bên trong. Hầu như không thể nào sở hữu dị năng người dám can đảm tại lạn sờ nháo sự nơi đây dân chúng bình thường cũng đều là giáo đình tín đồ dùng tín ngưỡng đến khống chế một tòa thành thị trưởng khống lực không biết nếu so với thiên hỏa đại đạo mạnh hơn nhiều ít đeo mặt nạ đấy, dĩ nhiên là là lam tuyệt cùng chu thiên lâm rồi lam tuyệt cười nhạt một tiếng thời gian của ta rất quý giá tự nhiên cũng không có thời gian cùng các hạ nói đùa gì vậy dạ phu các hạ nếu như ngươi thật sự quý trọng trước mắt vị này xinh đẹp phu nhân như vậy xin mời bản thân phong ấn ngươi dị năng theo chúng ta đi một chuyến a dạ phu ánh mắt biến đổi lạnh lùng nói ngươi cho rằng như vậy có thể li hết ta ngươi đã biết thân phận của ta nên minh bạch, đây là vô dụng tôi." Lam Tuyệt quay đầu nhìn về phía Dụ Ly, thở dài một tiếng, xem ra vị này thiên sứ trưởng các hạ đối với ngài cũng không có như vậy yêu thích, hắn căn bản cũng không nguyện ý vì ngươi buông tha cho mấy thứ gì đó. Dụ Ly nhưng là sắc mặt không thay đổi, "Như vậy châm ngòi là vô dụng tôi ban đầu ta cũng không hy vọng bởi vì ta mà ảnh hưởng đến an toàn của hắn, Dạ phổ, ngươi đi mau, bọn hắn nếu như chạy đến nhằm vào ngươi, nhất định là có nhất định nắm chắc đấy. Không cần phải xen vào ta, ngươi đi mau." Nữ nhân này hoàn toàn như là bị Dạ phổ tẩy não rồi. Dạ phủ vốn là chuẩn bị phải đi đấy, thế nhưng là, dụ lì vừa nói như vậy, lại rút cuộc động đến tâm của hắn dây cung, trong đầu không khỏi nhớ tới nữ nhân trước mắt này đủ loại chỗ tốt. Mặc dù với hắn mà nói, một nữ nhân thanh xuân bất quá là thoáng qua như mây khói, nhưng hắn lại không phải không thừa nhận, tại trong trí nhớ của mình, rất đả động chính mình đấy, đúng là nữ nhân trước mắt này, có lẽ chính mình thật sự sẽ yêu mến nàng, phần này yêu, ít nhất cũng sẽ duy trì liên tục đến nàng già đi trước. Ngay tại dạ phủ đấy mắt hiện lên một chút do dự thời điểm, đối diện hai người đột nhiên triển khai, tên nam tử kia tay phải vung lên. Toàn bộ tiệm thợ may bên trong đột nhiên có loại treo ngược tới cảm giác, Dạ phổ chỉ cảm thấy thân thể của mình bị một cỗ kỳ dị lực lượng dẫn dắt bên trên biến thành xuống, trái biến thành phải, loại cảm giác này cực kỳ khó chịu. Đã liền trong cơ thể hắn quang thuộc tính năng lượng đều tại lập tức tựa hồ bắt đầu và mẹo, bị dẫn dắt kịch liệt và mẹo. Đây là cái gì lực lượng? Dạ phù quá sợ hãi, đồng thời hắn cũng có thể tin tưởng cảm nhận được, đối phương chỉnh thể năng lượng cường độ nhất định là vượt qua chính mình đấy. Dưới loại tình huống này, hắn rút cuộc không có chút gì do dự, trong cơ thể quang thuộc tính năng lượng toàn diện bộc phát, liền chuẩn bị trốn cùng một nữ nhân so sánh với, tự nhiên còn là tính mạng của mình càng thêm trọng yếu a. Phong độ thân sĩ, kỵ sĩ tinh thần, tại thời khắc này tựa hồ đã hoàn toàn cách xa hắn, hắn thậm chí trong nội tâm nghĩ đến, nhất định sẽ vì dù lì báo thủ, mà không phải như thế nào đi cứu nàng. Veo thoáng một phát, dạ phổ manh liệt chạy ra khỏi tiệm thợ may. Mặc dù dù lì nói rất là rõ ràng, nhưng khi nàng tận mắt thấy chính mình ô yếm nam nhân rõ ràng thật sự không quan tâm liền xông ra ngoài lúc, ánh mắt của nàng hay vẫn là không khỏi mơ đi. Chương 372, bắt được. Trị liệu thiên sứ. Lam tuyệt thanh âm tại bên thai nàng sâu kín vang lên. Loại nam nhân này không đáng a. Quang ảnh lóe lên, rũ lì thân thể hai bên trước hai người liền biến mất. Dạ phụ chạy ra khỏi tiệm thợ may, mục tiêu của hắn trực tiếp chính là cửa hàng lớn cửa sổ thủy tinh. Từ nơi này lao ra, lập tức liền phát ra tín hiệu, dẫn động giáo hoàng tòa thành người đến cứu viện. Đối phương thực lực mặc dù không tệ, nhưng tối đa cũng không có khả năng vượt qua cửu cấp đỉnh phong, hắn cũng có được cửu cấp lục giai tu vi, hắn không tin đối phương tại trong thời gian ngắn có thể chế trụ chính mình. Lúc này, trong đầu hắn có thể đã hoàn toàn không có rũ thân ảnh rồi. Trước sống sót rồi hay nói. Nhưng là vừa lúc đó, một cỗ kỳ dị hấp lực đột nhiên từ phía sau truyền đến, lại để cho hắn nhào ra đi thân thể đột nhiên trì trệ, ngay sau đó, Dạ Phụ đã cảm thấy chúng quanh trời đất quay cuồng, cái kia xoay tròn lực lượng đột nhiên bóp méo đứng lên, kinh khủng áp lực đè xuống thân thể của hắn, tựa hồ giống như là muốn đưa hắn ép thành bột mịn bình thường. Loại cảm giác này thật sự là thật là đáng sợ. Dạ Phụ vẫn là là lần đầu tiên đối mặt. Hơn nữa, hắn có thể rõ ràng mà cảm giác được, đối phương lực lượng đã khống chế chung quanh toàn bộ không gian. Đây là chúa thể giả lĩnh vực ngay tại hắn khiếp sợ không hiểu thời điểm, một đôi theo thứ tự là màu đen cùng màu trắng bàn tay đã bắt được hắn trước người. Dạ phu hét lớn một tiếng, muốn thi triển chính mình mạnh nhất phòng ngự. Thế nhưng đúng lúc này, đột nhiên, một đạo ánh sáng màu lam hiện lên, hung hăng quanh kích tại trên người hắn. Dạ phổ chỉ cảm thấy chấn động toàn thân, trong cơ thể năng lượng chỉ trệ. Đúng lúc này, cặp kia hắc bạch bàn tay lớn cũng đã đánh ra đến rồi trung quanh thân thể hắn dùng để phòng ngự thánh quang linh trận bên trên. Thánh quang linh trận bắn ra ra chói hai phá toái thanh âm, rõ ràng chỉ duy trì một giây, liền ầm ầm phá toái. Lúc này đây. Dạ Phụ thật sự cảm thấy sợ hãi. Địch nhân thực lực so với hắn trong tưởng tượng càng mạnh hơn nữa, hơn nữa không phải là một người mạnh mẽ, hai người đều rất cường đại. Là trọng yếu hơn là, loại này quỷ dị vô cùng dị năng, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Dạ Phụ song trưởng nâng lên, ẩn chứa hắn toàn bộ năng lượng hướng ra phía ngoài đánh ra mà ra, y đồ đẩy lui đối thủ. Nhưng mà, cái kia một đôi màu trắng đen bàn tay lớn lại nhẹ nhàng một chuyến. Lập tức, một cỗ xoay tròn lực lượng từ chính diện mà đến, Dạ Phụ chỉ cảm giác mình năng lượng trào ra lập tức liền theo cái này vòng xoáy trung quanh giật tản ra đi. Loại cảm giác này là hắn chưa bao giờ có đấy. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình thánh lực lại bị người dùng loại phương thức này hóa giải. Đây quả thực là không thể giải thích vì sao đấy. Có thể sự thật bảy ở trước mắt. Ngay sau đó, cặp kia màu trắng đen bàn tay lớn vậy mà lại ngược xoay tròn, nhất chính nhất phản, dạ phủ đánh ra còn sót lại năng lượng cũng ở đây lập tức pha thoái. Sau đó hắn liền thấy được cái kia mang mặt nạ nữ nhân, một đôi lóe ra màu xanh lam điện quan tay, ngang nhiên từ đó cung thẳng vào, đánh vào rồi trên ngực của hắn, dạ phủ toàn thân tỏa ra điện quang bay ngược mà ra, hấp lực xuất hiện lần nữa cưỡng ép đem thân thể của hắn hấp xả mà quay về, Hắc Bạch song sắc bàn tay lớn lần nữa đánh ra. Lúc này đây, Dạ Phù tuy rằng đem hết toàn lực đều muốn ngăn cản, nhưng không biết làm sao toàn thân tê dại, căn bản là phong thích không gian ngăn cản năng lượng. Lúc cặp kia bàn tay lớn vô vào trên bả vai hắn thời điểm, trời đất quay cuồng cảm giác lần nữa đã đến. Lúc này đây, Dạ Phù sẽ không có may mắn như thế, hắn chỉ cảm giác mình toàn thân đều bơm éo, vô luận là thân thể hay vẫn là nội tạng, hoàn toàn như thế. Sau đó trước mắt một đen, liền cái gì cũng không biết rồi. Đây hết thảy đều là tại tốc độ ánh sáng giữa hoàn thành lúc rủ lì từ tiệm thợ may bên trong lúc chạy ra thấy đúng là dạ phổ bị cái kia hắc bạch song sắc bản tay lớn vỗ chúng lúc bộ dạng tại trong mắt nàng dạ phổ toàn thân đều mềm té xuống sau đó người nam nhân kia quát tay liền nhặt lên thân thể của hắn quay người hướng phía rủ lì đã đi tới ngươi ngươi rủ lì toàn thân đều ngốc trệ lúc hai người kia bước hiếp nàng thời điểm nàng vốn tưởng rằng hai người này thực lực xa không bằng dạ phổ. dù sao trong lòng nàng giáo hoàng tòa thành mấy vị đại thiên sứ trưởng đều là vô địch đại danh tử thế nhưng là hết thảy trước mắt lại hướng nàng đã chứng minh cũng không phải là như nàng tưởng tượng như vậy. Một nam một nữ này thực lực mạnh, thậm chí còn tại dạ phổ phía trên. Trong nội tâm nàng cao quý, anh tuấn, cường đại trị liệu thiên sứ giả phổ, hiện tại giống như là một cái chó chết bình thường, bị đối phương mang theo. Đây hết thảy là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi, đã phá vỡ nàng nhận thức. Nói cho giáo hoàng hoàn toàn thành người, dạ phổ ta mang đi, kế tiếp sẽ là ai, để cho bọn chúng đoán xem. Lưu lại câu này lập lờ nước đôi mà nói, Lam tuyệt mang theo Chu Thiên Lâm lách mình mà đi, mấy cái lách mình, tại trong khắp ngõ ngách tìm được đã sớm phát hiện ổ điện, lập tức hóa điện mà đi. Hóa điện tự nhiên là không thể mang theo người đấy, nhưng Lam Tuyệt nhưng có thể đem người chứa vào không gian chứa vật trang bị trong mang theo. Dù sao dùng dạ phổ tu vi, coi như là một hai ngày không hô hấp cũng nín bất tử. Địa phương Lam Tuyệt đã sớm xem trong rồi, bọn hắn xuất hiện lần nữa lúc như cũng là tại cửa hàng trong, chỉ có điều đi tới tầng một một cái tầm thường trong góc. Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm tháo xuống trên mặt mặt nạ, từ không gian chứa vật trang bị trong lấy ra bọn hắn trước mới vừa mua y phục, phân biệt tiến vào toilet. Mấy phút đồng hồ sau, bọn hắn đã rực rỡ hẳn lên đi ra. Lúc này, coi như là dù lì gặp lại bọn hắn cũng chưa chắc có thể nhận ra được. lúc hai người mới vừa đi ra cửa hàng lúc, chói hai tiếng cảnh báo đã ở phía xa vang lên. bất quá, đây hết thể liền cũng đã cùng bọn họ không có có quan hệ gì rồi. lam tuyệt mang theo chu thiên lâm, tựa như nhàn nhã lửng thững bình thường trở lại khách sạn, mãi cho đến tiến vào gian phòng, đóng cửa lại, chu thiên lâm mới thở dài một hơi, nhìn xem lam tuyệt ánh mắt trong có điểm hưng phấn, nhưng là có chút khẩn trương. loại sự tình này mà nàng có thể là lần đầu tiên làm a. ngân quang nói lên, lam tuyệt đem dạ phủ phóng ra, lúc này dạ phủ vẫn còn trong hôn mê. Vừa rồi giao thủ thời điểm, Lam Tuyệt từ đầu đến cuối đều không có sử dụng chính mình lôi điện dị năng, mà là thông qua lôi điện dị năng đến thúc dục Thái Cực. Chu Thiên Lâm khi đó một tay ôm eo của hắn, tay kia phát động lôi điện công kích, hai người bởi vì có linh hoán bảo thạch, đang phối hợp bên trên hoàn toàn do Lam Tuyệt chỉ huy liền không có vấn đề gì cả rồi. Dạ Phủ là đại thiên sứ trưởng, thực lực bất phàm, nhưng hắn dù sao bản thân tu vi cũng không bằng Lam Tuyệt rất nhiều, bản thân lại là am hiểu tại phụ trợ dị năng giả. Đống nhiên đối mặt hai vị cửu cấp thất giai cường giả công kích, tự nhiên là tại trong thời gian rất ngắn liền bại hạ trận. Đương nhiên trong này cũng có nhất định nguyên nhân là bởi vì lam tuyệt cổ võ thái cực quá mức thần dị hắn cho tới bây giờ đều chưa từng thấy lam tuyệt giơ tay lên ngay tại dạ phủ trên chán vô một trường màu vàng dòng điện lập tức truyền khắp kia toàn thân làm dạ phủ toàn thân tựa như mới từ trong nước bị bắt đến trên mặt đất cá bình thường kịch liệt run rẩy lên ngươi làm gì chu thiên lâm lại càng hoảng sợ lam tuyệt nói bọn hắn giáo hoàng tòa thành trên thân người đều có bí thuật nhất định sẽ thông qua bí thuật tìm kiếm hắn ta có thể mượn một điểm pháp tách chi lực tại ta thần vương biến thúc dục lưới điện phía dưới Vô luận bí thuật gì đều khó có khả năng xuyên thấu tìm được tung ảnh của hắn rồi. Chờ xem đi, giáo hoàng tòa thành lập tức muốn hỗn loạn. Một bên nói qua, người khác chạy tới phía trước cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Nhìn xa phương xa giáo hoàng tòa thành phương hướng, quả nhiên, không lâu sau, nhiều đội mặc giáo đỉnh sở tài phán phục sức người liền nhanh chóng từ SCT lạn sở thánh đường bên trong đi ra. Mơ hồ trong đó, SCT lạn sở thánh đường trong còn có năng lượng chấn động hướng ra phía ngoài phóng thích. làm tuyệt phán đoán không thể nghi ngờ là chính xác, giáo hoàng tòa thành phương diện phản ứng cũng đầy đủ nhanh. Nếu như hắn không phải là trước tiên phong ấn giả phổ, chỉ sợ thật sự muốn có phiên phái. Cái gì? Giả phổ bị người bắt đi? Thiên sứ Chi Vương Myranda trên khuôn mặt Anh Tuấn tràn đầy khiếp sợ, hắn hoàn toàn không thể tin sự thật này. Đây chính là tại Thánh Thành Làn Sở A, thậm chí có người dám can đảm bắt đi trị liệu Thiên sứ giả phổ. Hơn nữa, giả phổ thực lực, người nào có thể vô thanh vô tức tại không kinh động Giáo Hoàng tòa Thành được dưới tình huống liền đem hắn bắt đi. Giáo Hoàng đơn giản sẽ không quản lý Giáo Hoàng Toà Thành sự vụ đấy, đại bộ phận sự vụ đều do trời để cho Vương Myranda tới quản lý. Hắn ở đây ngắn ngủi khiếp sợ về sau, lập tức liền tỉnh táo lại. Mời cáo tử thiên sứ Gabriel, trí thiên sứ Uler. Chúng ta lập tức đến gặp chuyện không may địa điểm xem một chút. Mười phút sau, ba đại thiên sứ trưởng đi tới gặp chuyện không may mà nhà kia cửa hàng. Trên mặt như trước lộ ra vẻ sợ hãi rủi liền đứng ở trước mặt bọn họ. Ba người đều là nhận thức rủi đấy, bọn hắn mấy đại thiên sứ trưởng quan hệ trong đó coi như hòa hợp. Gabriel cho mày, rủi, ngươi sẽ đem tình huống lúc đó nói một chút. Không muốn bỏ sót bất luận cái gì chi tiết. Rủi thở sâu tận khả năng làm cho mình bình tĩnh một ít. Lúc ấy giả phổ đang ở chỗ này của ta thử y phục, đột nhiên tiến đến hai người, bọn hắn đều mang theo có thể che khuất ở bộ mặt nửa bộ phận trên mặt nạ. lập tức nàng đem ngay lúc đó quá trình tất cả đều nói một lần, rũ lì chi nhớ rất tốt, không có bỏ sót bất luận cái gì chi tiết. đoán xem kế tiếp là ai? Myranda sắc mặt lập tức trở nên dị thường khó coi. như thế kiêu ngạo lời nói, không thể nghi ngờ là đối với toàn bộ giáo hoàng tòa thành khiêu khích. Gabborgian nói, tôn giáo tài phán sở người đã xuất động, có muốn hay không thông chi cuồn sang nhịn. nhẹ gật đầu hay là muốn nói cho hắn biết một tiếng, chuyện này không giống bình thường, chỉ sợ là trực tiếp nhằm vào chúng ta giáo hoàng tòa thành đến đấy. Ta tại thánh đường thời điểm phát động thân thiết pháp, không có bất kỳ hiệu quả, đối phương hẳn là phong ấn giả phủ, ngăn cách chúng ta tìm kiếm. Có chuẩn bị mà đến, nhanh, khiến người ta đi thăm dò thoáng một phát màn hình giám sát, xem một chút có hay không dấu vết để lại. Còn có, đi cửa hàng trong, tìm bán cái loại này mặt nạ quầy hàng, xem một chút có cái gì không manh mối. Đồng thời thông tri tông giáo tại phán sở, thánh thành giới nghiêm lại để cho tất cả lạn sở khách sạn cung cấp từ bên ngoài đến khách trọ danh sách cùng ảnh chụp. Toàn diện loại bỏ. Thân là thiên sứ chi vương hắn, ý nghĩ là cực kỳ rõ ràng đấy, tại trước tiên liền bố trí rồi tất cả nhiệm vụ. U là nói, nếu như đối phương là có ý định làm, như vậy, chúng ta như vậy tra chỉ sợ rất khó có thể tra ra kết quả gì. Đối phương nên cũng đã có chuẩn bị. Những thứ này dấu vết là sẽ không lưu lại đấy. Chuyện này, có muốn hay không thông chi giáo hoàng bệ hạ. Chương 373, không tìm ra manh mối. Mizan đa nhẹ gật đầu, loại sự tình này là không thể nào giấu giếm được đấy. Hơn nữa cũng không thể giấu giếm, ta đây liền phản hồi thánh đường, hướng giáo hoàng bệ hạ xin chỉ thị. Từ giờ trở đi, các ngươi không muốn tách ra, một khi tao ngộ địch nhân, lập tức cảnh báo. Đối phương nếu như để lại cái kia lời nói, liền không phải chỉ là để nhằm vào một cái dạ phụ. U Lơ nhẹ gật đầu. Rất nhanh, chí thiên sứ mà nói bị ấn chứng, phòng quan sát dụng cụ xảy ra hỏa hoạn, lúc này tất cả thu hình lại toàn bộ hết hiệu lực, mà bán mặt nạ người ngược lại là đã tìm được, thế nhưng là, đối phương hoàn toàn không hiểu ra sao, bởi vì trong ấn tượng căn bản không có một nam một nữ mua qua mặt nạ, nhưng ngược lại là ném đi hai cái ném đi mặt nạ để lại tiền. Vì vậy, trí thiên sư Ú U lại phái người tra tìm cái kia tiền bên trên có hay không lưu lại thủ ấn, đáp án để cho không người nào lại rồi, thủ ấn có, vừa bãi lộn số đấy, tối thiểu có mấy trăm cái, đó là một chương rất giá tiền, là trọng yếu hơn là, những thứ này vân tay sẽ đều là không hoàn chỉnh đấy, căn bản là không có biện pháp tiến hành loại bỏ. Những thứ này là quan trọng nhất manh mối cũng đã đã đoạn, về phần từ khách sạn loại bỏ phương diện này, Ú U liền từ không nghĩ tới có thể tra được kết quả gì. Đối phương liền những chi tiết này đều chú ý tới, chẳng lẽ còn sẽ để lại cho hắn rõ ràng manh mối hay sao? Thành thành làn sờ bầu không khí không khỏi trở nên khẩn trương lên. Tôn giáo cắt nửa chỗ người ở phố lớn ngõ nhỏ bên trên qua lại, mỗi một nhà khách sạn sẽ đều bị điều lấy tư liệu tiến hành tra tìm. Phạm là gần nhất vào ở một nam một nữ hai người, đều là bị tra tìm đối tượng. Trẻ tuổi tình nữ nhất là, nhưng rất hiển nhiên, bọn họ là cha không được bất luận cái gì manh mối đấy. Lam tuyệt nếu như dám ở khách sạn, dĩ nhiên là sớm có chuẩn bị. Hắn cùng Chu Thiên Lâm dùng đều là thân phận giả, hơn nữa cái này thân phận giả còn hoàn mỹ vô khuyết, biểu hiện ra bọn hắn đến từ cái nào đó đại tập đoàn, là tới Âu Đức Tinh Quân đấy lúc loại bỏ đến bọn họ thời điểm, lam tuyệt dùng tiêu ngạo nhất phương thức ứng đối rồi tông giáo tài phán sở người, hơn nữa mơ hồ bày tỏ chính mình nhận thức đại thiên sứ trưởng đứng đầu chiến đấu thiên sứ Michael. cổ, xem ra bọn họ là không có phát hiện cái gì, chúng ta đây tiếp theo làm như thế nào? đợi tông giáo tài phán sở người rời đi, chu thiên lâm lập tức thông qua linh hoán bảo thạch hướng lam tuyệt dò hỏi, lam tuyệt mỉm cười, không thế nào làm, ngủ, suốt ruột cũng không phải ta, một bên nói qua hắn quay người liền hướng giường phương hướng đi đến lúc này, phía ngoài sắc trời đã tối, này, ngươi ngủ giường ta đây làm sao bây giờ? Chu Thiên Lâm khuôn mặt đỏ mà hỏi, "Lam Tuyệt thẳng nằm ngã xuống giường, vô vô bên cạnh, cùng một chỗ ngủ nha. Dù sao chúng ta tại trên phi thuyền, mọi người khoảng cách cũng kém không nhiều lắm liền gần như vậy. Hơn nữa, ngươi xem, hiện tại đối với ngươi mà nói, ta là khắp thiên hạ rất an tâm sẽ nam nhân, bởi vì gia nhập ta đối với ngươi có chỗ làm loạn mà nói, ngươi trực tiếp liền dung nhập vào trong thân thể của ta đi." Hung chi. Bèo. Một cái trên ghế salon đệm đã mang theo lưu tinh cảnh nguyệt xu thế hướng phía hắn bay đi. Kết quả sau cùng hay vẫn là Lam Tuyệt ngủ ghế sofa. Phòng xếp ngoài trong phòng là có ngăn cách đấy, đưa bọn chúng dường như phân cách tại hai cái trong thế giới. Nam ở trên giường, Chu Thiên Lâm cảm xúc nhấp nhô, ánh mắt phức tạp khó tả, có thể nàng lại cảm thấy thập phần an ổn, cũng là bởi vì có người nam nhân kia ở bên ngoài, mới có loại cảm giác này. Lam Tuyệt nằm trên ghế salon, thẳng đến nghe được phòng trong Chu Thiên Lâm dần dần yên tĩnh hô hấp, tâm của hắn cũng dần dần yên tĩnh trở lại. Cùng nàng ở một chỗ thời gian dài, hắn sinh ra ảo giác số lần cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều luôn sẽ cảm thấy nàng tựa hồ chính là hệ dạ. Mà mỗi khi thời điểm này, trong lòng của nàng phòng tuyến sẽ nhanh chóng vỡ vụn. "Ồ, làm sao lại ngủ? Không phải là nên lên tu luyện sao?" Lam Tuyệt khỏe miệng co giật rồi thoáng một phát, "Cái này gọi là chuyện gì a? Tâm tình hay vẫn là quấy nhiễu bình thường phán đoán? Được rồi, ngủ là ngủ a, ngày mai tu luyện nữa là được." Có chút bất đắc dĩ nhắm mắt lại, rất nhanh, hắn cũng tiến nhập mộng đẹp. Cùng hai người ngủ hương vị ngọt ngào hoàn toàn trái lại chính là Giáo Hoàng Tòa Thành Phương Diện. Thánh Thành Lãn sở đã giới nghiêm rồi, Giáo Hoàng Tòa Thành Phương Diện đánh cờ hiệu là tìm kiếm người xúc phạm thần. Đây không thể nghi ngờ là đường hoàng đấy, hơn nữa tại Thánh Thành Lãn Tuy rằng bản thân cũng có tây minh chính phủ cơ cấu có thể ai cũng biết, ở chỗ này chính thức định đoạt chính là giáo hoàng tòa thành. Giáo hoàng thủy Trung cũng không có xuất hiện, nhưng giáo hoàng phía trong tòa thành bộ phận bầu không khí nhưng là một mảnh nghiêm nghị. Tại thánh thành, sáu đại thiên sứ trưởng một trong trị liệu thiên sứ dạ phổ lại bị người bắt đi rồi. Đây đối với giáo hoàng tòa thành mà nói, quả thực chính là vô cùng độc nhã. Thế nhưng là, bọn hắn hiện tại thậm chí không thể khẳng định đối phương là không phải là vẫn còn thánh thành. Tình huống lúc đó phát sinh quá nhanh, mà đợi đến lúc bọn hắn chính thức kịp phản ứng, có thể bắt đi dạ phổ người có sung túc thời gian có thể sẽ ly khai làn sở cái này lại để cho đuổi bắt trở nên rất khó rồi nơi này là Âu Đức Tinh Tây Minh thủ đô tinh SCT lặn sở thánh đường tuy có địa vị cực cao nhưng ở nơi đây cũng không phải là bọn hắn một dị năng giả liên minh có thể làm chủ bọn hắn có thể làm chủ đấy tối đa cũng chính là chỗ này một tòa thành thị mà thôi dù sao coi như là dị năng giả cường đại trở lại có thể cùng chính phủ chống lại sao có thể cùng vũ trụ hạm đội chống lại sao đáp án không thể nghi ngờ là chối bỏ đấy hơn nữa chuyện này vẫn không thể tìm Tây Minh chính thức trợ giúp. Không nói trước chính thức có thể ra bao nhiêu lực, có hay không có năng lực như thế. Riêng là việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài điểm này, để cho giáo hoàng tòa thành không thể như vậy đi làm. Đừng quên, tại viên này tinh cầu bên kia, còn có một tòa địa ngục chi thành, hắc ám tòa thành người tị không được nhìn giáo hoàng tòa thành chuyện cười đâu. Một ngày một đêm tìm tòi, không có bất kỳ kết quả, thậm chí ngay cả một điểm manh mối đều không có. Vì tìm tòi hai người kia, giáo hoàng tòa thành thậm chí vận dụng vệ tinh. Có thể vệ tinh độ chặt chẽ tuy rằng rất cao, Nhưng đều muốn tại dòng người dày đặc trong siêu thị tìm hai cái hiểm nghi người, nhưng bây giờ là quá khó khăn. SCT lạn sờ thánh đường. Vây quanh một cái bàn tròn, ngồi 6 người. Bọn hắn tướng mạo khác nhau, tất cả đều y phục đẹp đẽ quý giá ăn mặc, chẳng qua là mỗi một vị sắc mặt đều khó coi. Ngồi ở chủ vị đấy, đúng là thiên sứ Chi vương Miandara. Tại hắn bên trái dưới tay vị thứ nhất, là chiến đấu thiên sứ Michael. Vừa ý ném, vị này chiến đấu thiên sứ tựa hồ đã hoàn toàn khôi phục, nhưng hắn lúc này, nhưng là chau mày khẩu tại 6 đại thiên sứ trưởng bên trong, hắn cùng Dạ phổ quan hệ tốt nhất. Mai cổ dưới tay ngồi cáo tử thiên sứ Gabriel cùng trí thiên sứ Uler. Khi bọn hắn đối diện, thì làm ngọc ngạo thiên sứ rẻ mỉ người cùng nguyệt chi thiên sứ Diên. Thiên sứ chi vương thêm năm đại thiên sứ trưởng. Đây đã là giáo hoàng trong thành bảo ngoại trừ giáo hoàng bên ngoài tầng cao nhất. Cổn sáng nghìn đã được đề thăng làm tôn giáo cắt nửa chỗ sở trường. Hiện tại cũng không tại giáo hoàng phía trong toàn thành. Một điểm manh mối đều không có. Myranda trầm giọng nói ra, đối phương hiển nhiên đến có chuẩn bị đấy, chính là chuyên môn nhằm vào chúng ta. Chỉ có điều, hắn mục đích cuối cùng nhất là cái gì, hiện tại vẫn chưa biết được. Mọi người có ý kiến gì không có thể nói đi ra." Chí Thiên Sư Úl trầm giọng nói, hiện tại rất đơn giản phương pháp xử lý, chính là ôm cây đợi thỏ. Đối phương nếu là bắt đi giả Phổ, như vậy liền nhất định là có mục đích là, nếu không, dùng tình huống lúc đó, hắn hết sẽ có thể trực tiếp đánh chết giả Phổ. Hiện tại chúng ta phải đợi, đợi đối phương nói điều kiện, lại từ trong tìm kiếm manh mối cùng cơ hội, lấy tỉnh chế động. Ngôi ở hắn đối diện ngẩng ảo thiên sứ rẽ mì người trong mày, nói, "Ý của ngươi là chúng ta muốn làm rùa đen giúp đầu?" U nhìn hắn một cái, lời không thể nói như vậy. Chí giả không có khả năng lỗ mãng làm việc." Dã Mị cười lạnh một tiếng, "Không thể lỗ mãng làm việc, vậy các ngươi lần trước lại làm cái gì?" Liên mắt cổ đều bị trọng thương, kết quả lại là cho Thiên Hỏa Đại Đạo rơi xuống một cớ, thậm chí bị người ta tìm tới tận cửa rồi. "Cái này là Chí giả gây nên." Tú Lửa ánh mắt phát lạnh, "Dã Mị ngươi, nói cẩn thận." Dã Mị cười nhạt một tiếng, "Thiên sứ Chi Vương để cho chúng ta nói thoải mái, ta đương nhiên muốn đem chính mình ý nghĩ trong lòng nói ra. Ngươi không thích nghe, có thể không nghe." "Dã Mị, ngươi, ngươi có ý tứ gì?" Gaberzi tức giận nói ra, Tại giáo hoàng tòa thành sáu đại thiên sứ trưởng bên trong chiến đấu thiên sứ Michael, cáo tử thiên sứ Gabriel, trị liệu thiên sứ giả phổ, trí thiên sứ U L bốn người quan hệ tốt nhất, mà ngậm ngào thiên sứ Rẹmì Ngươi, Nguyệt chi thiên sứ dị ẹn quan hệ thì rất tốt. Mà ban đầu giáo hoàng tòa thành là ý định khôi phục thượng nguyên thời đại vinh quang đấy. Bởi vậy, đại thiên sứ trưởng hẳn là bảy vị, còn có một vị chính là thần hy thiên sứ, cũng chính là Nguyệt ma nữ hoàng. Chẳng qua là về sau Nguyệt ma nữ hoàng chạy trốn, tại nàng trước khi rời đi cùng Rẹmì người cùng dị quan hệ rất tốt. Nhưng ở giáo hoàng phía trong tòa thành bộ phận. Không thể nghi ngờ là thực lực càng mạnh hơn nữa mấy của một phương chiếm cứ thượng phong. Tương đối mà nói, Michael bản thân cũng không chú trọng phe phái chi tranh, nhưng Gaberien, dạ phổ cùng Ul cũng rất nặng xem. Tốt rồi. Nói chính sự, Mizanda gõ cái bàn, đem có chút không khí khẩn trương áp chế xuống dưới. Gaberien nhìn về phía Mizanda, ta cho rằng Ul nói đúng, hiện tại chúng ta khả năng chờ đợi, không thể mù quáng hành động, để tránh bị đối phương tiếp tục đắc thủ. Từ cái kia nữ cắt khe hở nói lời đến xem, địch nhân thực lực rất mạnh, hơn nữa là hai người Không biết là có hay không còn có càng nhiều đồng đảng. Thiên sứ Chi Vương, giáo hoàng miện hạ có cái gì phân phó sao? Mizan đã nói, giáo hoàng miện hạ phân phó chúng ta, mau chóng tìm về dạ phổ. Miện hạ đang bê quan tu luyện, chắc là sẽ không trực tiếp xuất thủ. Michael, ngươi có ý kiến gì không? Mizan tuy rằng so với Michael càng mạnh hơn nữa, nhưng Michael dù sao cũng là 6 đại thiên sứ trưởng đứng đầu, lại am hiểu tại chiến đấu, cho nên, bất cứ chuyện gì hắn hay vẫn là sẽ tôn trọng Michael ý kiến. Michael trầm giọng nói, ta cũng đồng ý ú lờ lời nói. Dung bất biến ứng vạn biến a cổn stang nhìn mang theo tôn giáo tài phán sở người cũng ở đây tìm kiếm. Chúng ta hay vẫn là không muốn hành động thiếu suy nghĩ tốt, coi như là muốn ra ngoài, ít nhất cũng là hai người cùng đi, bảo đảm an tâm hội. Misanda thở sâu, trong ánh mắt lóe ra lạnh lùng nghiêm nghị hào quang, chuyện này đối với chúng ta giáo hoàng tòa thành mà nói, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Để cho ta bắt được cái kia mấy cái con chuột, nhất định phải làm cho bọn hắn bên trên thập tự giá ngang ngược hối hận. Dễ bị ngươi túi đầu xuống, đấy mắt hiện lên một tia đùa cận, ngồi ở bên cạnh hắn, sáu đại thiên sứ trưởng bên trong duy nhất nữ tính. Nguyệt Chi Thiên Sứ dị nhưng là mặt không biểu tình, tựa hồ cả kiện sự tình cùng nàng một chút quan hệ đều dường như không có. Chương 374, Nguyệt Chi Thiên Sứ dị Giới nghiêm tại ngày thứ 2 giải trừ, dù sao cũng không thể thời gian giải giới nghiêm tạo thành toàn thành khủng hoảng, nhưng thánh thành Lạn sợ như cũng là ngoài lòng trong chặt. Tông giáo tài phán sở người nhiều lần xuất nhập tại phố lớn ngõ nhỏ, tìm kiếm lấy hết thể dấu vết để lại. Đứng ở phía trước cửa sổ, Lam Tuyệt nhìn phía xa FCT Lạn Sở thánh đường, trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên. Tiếp theo chúng ta làm như thế nào? Chu Thiên Lâm liền ở bên cạnh hắn đã qua một ngày, hai người từ khi sau khi trở về không có ra khỏi cửa ăn cơm đều là gọi món ăn đến trong phòng. Lam Tuyệt thỉnh thoảng đứng ở phía trước cửa sổ nhìn xem bên ngoài. Lam Tuyệt nói: chúng ta không vội, hiện tại vội vàng hẳn là bọn hắn mới đúng. Bọn hắn nhất định tại chờ tin tức của chúng ta, đã như vậy, chúng ta liền cho bọn hắn một tin tức tốt rồi. nửa giờ sau, một tờ giấy xuất hiện ở Thiên sứ Chi Vương Mì Gian Đa bàn bên trên. trên tờ giấy ghi vô cùng đơn giản, liền một câu, đều muốn giả phù đến Hắc Ám Thành, đơn giản mười cái chữ lại làm cho Mizanda suýt nữa không chế không nổi tâm tình của mình dùng chân suy nghĩ hắn cũng biết đây là địch nhân châm ngòi kế ly gián giáo hoàng tòa thành cùng hắc giám tòa thành là đối đầu nhưng lại đồng dạng tại tây minh tây minh chính thức nghiêm cấm song phương dị năng giả lẫn nhau tiến về trước đối phương thành thị hơn nữa giáo hoàng tòa thành cùng hắc giám tòa thành lẫn nhau giữa đều có rất sâu phòng bị tại thánh thành lạn sở thì có chuyên môn dò xét hắc giám dị năng thiết bị tại hắc giám tòa thành bên kia tình huống cũng kém không nhiều lắm giáo hoàng chính mình chúa tể giả vũ khí đối với hắc năng lượng cảm ứng liền cực kỳ mất cảm thật sự có cường đại hắc ám dị năng giả đi vào thánh thành lãn sơ, hắn là không thể nào không cảm giác được đấy. Hơn nữa, từ thợ may rủ lì chỗ đó, vẫn phải là đến một ít tin tức, hai người kia, một cái sử dụng là hắc bạch song sắc năng lượng, cái khác thì là lôi điện thuộc tính. Lôi điện thuộc tính chính là nữ nhân, hắc bạch song sắc năng lượng là nam nhân, tuy nhiên cũng không phải là hắc ám thuộc tính. Đối phương đưa tới tờ giấy này, cho Myranda cảm giác đầu tiên chính là đối phương là tại buồn nôn chính mình. Bạch Quang nói lên, trong tay tờ giấy hóa thành cho bụi biến mất không thấy gì nữa. Myranda ánh mắt thâm sâu. Không biết nghĩ đến mấy thứ gì đó, Myranda nhất định rất phiền muộn a. Lam Tuyệt trên mặt mỉm cười nhìn SXT lản sở thánh đường phương hướng. Chu Thiên Lâm có chút không hiểu nói, ngươi đã biết rõ đối phương sẽ không tin đấy, vì cái gì còn muốn truyền lại tin tức như vậy cho bọn hắn đâu? Lam Tuyệt nói, vì để cho bọn hắn không thể thủy chung gắng giữ tỉnh táo. Chu Thiên Lâm vẫn chưa hiểu ý của hắn, nhưng nhìn hắn cũng không muốn nói, cũng liền không lại truy vấn. Đúng lúc này, đột nhiên, Lam Tuyệt nhìn xem SXT lản sở thánh đường ánh mắt đột nhiên hơi đổi, khoe miệng dần dần nhộn nhạo lên một tia như có như không mỉm cười. Bước tiếp theo hành động có thể chuẩn bị đã bắt đầu. Chu Thiên Lâm theo ánh mắt của hắn nhìn lại, S.C.T. Lạn Sở Thánh Đường Phương Hướng tựa hồ cũng không có thay đổi gì, hết thảy đều lộ ra rất bình thường. Nàng không khỏi nghi hoặc nhìn về phía Lam Tuyệt, thấy, nhưng là đã tính trước ánh mắt. Thay đổi ngày đó mới vừa mua y phục, mang theo kính mắt, Lam Tuyệt mang theo Chu Thiên Lâm đã đi ra khách sạn, thẳng đến S.C.T. Lạn Sở Thánh Đường Phương Hướng mà đi. Bọn hắn giống như là bình thường du khách giống nhau, đi về hướng chỗ này chứ danh kiến trúc, Lam Tuyệt trên mặt thậm chí còn là tràn ngập thành kính thần sắc. Chu Thiên Lâm có chút hẩn trương, bắt người ta người lại vẫn muốn tới người ta nơi đây tới sao? Hơn nữa, SCT lạn sở thánh đường không thể nghi ngờ cũng là có giám sát và điều khiển thiết bị, ở chỗ này, bọn hắn cũng không biện pháp đi hủy diệt những cái kia giám sát và điều khiển thiết bị a. Giáo hoàng ngay tại thánh đường bên trong, một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay, vị kia cường đại chúa tể giả trước tiên chỉ sợ sẽ xuất hiện, lực lượng như vậy, tuyệt đối không phải là bọn hắn có khả năng chống lại đấy. Mang theo tâm thần bất định tâm tình, Chu Thiên Lâm đi theo Lam Tuyệt tiến nhập thánh đường bên trong, dựa theo Lam Tuyệt ý bảo, kéo cánh tay của hắn. Theo hành lang gấp khúc đi về phía trước, Lam Tuyệt mang theo nàng đi theo dòng người cùng một chỗ, hướng thánh đường bên trong đi đến. Tại SCT làn Sở thánh đường, tất cả đi thăm cùng hướng thánh người đều do chuyên môn nhân viên thần chức dẫn đạo, là không thể tùy tiện đi loạn đấy. Nhưng mà, lúc Lam Tuyệt mang theo Chu Thiên Lâm đi qua một cái hành lang gấp khúc lối rẽ thời điểm, Lam Tuyệt kéo một phát Chu Thiên Lâm, hai người xoay người một cái, hãy tiến vào lối rẽ bên trong. Nơi đây rõ ràng là có nhân viên thần chức trông coi đấy, nhưng cũng không có ngăn cản bọn hắn. Lúc hai người chuyển qua lối rẽ sau một khắc, hai kiện bình thường nhân viên thần chức trường bảo màu trắng liền tại rồi trên người bọn họ ít nhất từ phía sau lưng nhìn, bọn hắn cùng với mặt khác nhân viên thần chức không có bất kỳ khác biệt rồi. Đối với cái này biến hóa, Chu Thiên Lâm không khỏi kinh ngạc có chút ngốc trệ, nhưng loại này thời điểm, nàng hiển nhiên không thể hỏi nhiều, chẳng qua là cùng làm tuyệt như trước tay nắm, theo lối rẽ đi về phía trước. Khi bọn hắn phía trước, có một vị mặc áo trắng, nhìn như rất bình thường nhân viên thần chức dẫn đường. Chuyển qua mấy vòng, tiến vào một tòa trong kiến trúc, rất nhanh, bọn hắn bị dẫn tới tòa kiến trúc này một cái bên trong căn phòng nhỏ. Gian phòng trang hoàng thập phần xa hoa, đều là rất truyền thống thượng nguyên thời đại cổ châu Âu thức bên trong giả bộ. Gian phòng rất cao, phía trên là mái vòm, mái vòm bên trên là xinh đẹp bích họa. Màu đỏ chót trên mặt thảm có màu vàng hoa văn, tất cả đồ dùng trong nhà đều là màu trắng cùng màu vàng tổ hợp. Tiên tiêu nhân viên thần chức đưa bọn chúng đưa đến nơi đây sau liền lui ra ngoài, từ đầu đến cuối một câu đều không có đã từng nói qua. Lam tuyệt lôi kéo Chu Thiên Lâm đi đến ghế sofa chỗ ngồi xuống, một bộ lao thần khắp nơi bộ dạng, mà Chu Thiên Lâm bàn tay nhỏ bé, trong lòng bàn tay cũng đã có một chút đổ mồ hôi nước. Thả Long Điểm, không có chuyện gì đâu. Lam tuyệt khẽ cười nói. Chu Thiên Lâm nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu. Nàng thậm chí không có thông qua Linh Hoán Bảo Thạch đi hỏi thăm, ở thời điểm này, nàng không nguyện ý quấy rầy Lam Tuyệt Mạch suy nghĩ. Bọn hắn đợi trong chốc lát, cửa mở, từ bên ngoài đi tới một người. Người này cùng lúc trước ly khai nhân viên thần chức trang phục cùng loại, cũng là một thân màu trắng nhân viên thần chức trang phục, chẳng qua là còn nhiều thêm một kiện nhân viên thần chức ra ngoài lúc áo choàng, đem đầu của mình cũng che lại rồi. Môn quan, nơi đây tựa hồ biến thành một cái không gian, nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhu hòa bạch quang từ người nọ trên người nhộn nhạo ra, lập tức, gian phòng vách tường quanh, tất cả màu vàng đường vân đều lặng yên nhanh nhẹn đứng lên, mái vòm ở giữa càng là có một đạo bạch sắc quang mang từ trên trời giáng xuống, chiếu rọi trên mặt đất. Lam Tuyệt ngồi ở chỗ kia không chút sức mẻ, Chu Thiên Lâm lại theo bản năng nắm chặt tay của hắn. Không cần khẩn trương, nơi này là Ta Minh Tường phòng, mở ra thánh quang chiếu rượu, sẽ ngăn cách hết thể ngoại giới tìm kiếm. Dễ nghe mà có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm vang lên, người nọ nhấc lên trên đầu đáo choàng, màu vàng sóng lớn sóng tóc dài rối tung ở sau, làn da của nàng thập phần trắng nõn, trên trán có một cái màu vàng loan nguyệt tấn ký, đôi mắt to sáng ngời là trong suốt màu lam nhạt, chẳng qua là nhìn chăm chú lên ánh mắt của nàng đều có thể cảm nhận được một cố khó nói lên lời cảm giác thiêng liêng thần thánh đập vào mặt. Lam Tuyệt đứng người lên, tiến lên vài bước đưa tay phải ra, cười nhạt một tiếng, "Thật hân hạnh gặp người. Nữ tử lạnh nhạt nói, "Thật có lỗi, chúng ta không quá thói quen nắm tay lễ nghi." Lam Tuyệt ha ha cười cười, thu tay lại, "Ta minh bạch." Hắn đương nhiên minh bạch, đây là đối phương không nguyện ý cùng hắn có bất kỳ gian buộc, thậm chí ngay cả đụng chạm cũng không muốn. Nữ tử thản nhiên nói, nàng tại tông giáo tài phán sở cung điện dưới mặt đất trong. Chỗ đó thủ vệ nghiêm nghiêm, cơ quan trùng trùng điệp điệp. Tông giáo tài phán sở đã thẩm phán nàng muốn cấp đoạt lực lượng của nàng, một lần nữa đắp nặn một cái khác vị thần hy thiên sứ. Giáo hoàng đã phê chuẩn. Tại một tuần trước, cấp đoạt lực lượng nghi thức bắt đầu, cần 49 ngày hoàn thành. Lam tuyệt nói, ta cũng cần một phần bản đồ chi tiết. Tốt nhất còn có chỗ đó kỹ càng bố trí. Nếu có bên trong sơ đồ mạch điện thì tốt hơn. Nữ tử nhìn hắn một cái, ngươi có nắm chắc? Lam tuyệt nói, không có tuyệt đối nắm chắc. Đương nhiên, nếu như giáo hoàng không có ở đây trong thành bảo, ta nắm chắc tính sẽ lớn hơn nhiều. Nữ tử trầm ngâm một chút, ngươi muốn đổ vật ta sẽ tìm đến. Nhưng giáo hoàng đang tại bế quan tu luyện đơn giản sẽ không ly khai. Nhưng tiếp qua một tuần tạ hữu, Myranda sẽ đi. Hắn lần này sẽ mang theo Ngạo ảo Thiên sứ cùng Chí Thiên sứ cùng nhau đi tới Bắc Minh Đại Liên Minh tham gia chỗ đó dị năng giả đại hội. Cùng bọn họ cùng đi đấy, còn có mới một đời một ít người trẻ tuổi. Cho nên, ngươi một tuần sau động thủ, có thể sẽ càng dễ dàng một chút. Lam Tuyệt mỉm cười, lát đầu, chúng ta có thể nghĩ đến đấy, bọn hắn tự nhiên cũng có thể muốn lấy được. Myranda ly khai thời điểm, cũng chính là giáo hoàng tăng cường đối với giáo hoàng tòa thành giám sát và điều khiển thời khắc động thủ khả năng nhân lúc còn sớm mà. Ngươi đem thứ đồ vật tìm đến, mặt khác cũng không cần quản. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Nữ tử nói, tốt. Một ngày về sau, ta sẽ cho người đem thứ đồ vật đưa đến ngươi chỉ định địa điểm. Còn có, ngươi phải cẩn thận tông giáo tài phán sở tài phán trưởng Cổn Stang Nghìn, thực lực của hắn rất mạnh. Hơn nữa, trong tay còn có thần khí, rất khó đối phó. Nếu như không phải là hắn sợ tu cũng không phải là thuần túy thần lực, hắn thậm chí có đuổi kịp và vượt qua Myanda khả năng. Lam Tuyệt Vút cầm nói, đa tạ nhắc nhở. Nữ tử nói, ta sau khi rời đi 5 phút đồng hồ sẽ có người tiễn đưa các ngươi đi ra ngoài. Lam Tuyệt mỉm cười, "Tốt." Nữ tử một lần nữa đeo lên áo choàng, bay người mà đi. Chu Thiên Lâm hướng Lam Tuyệt đưa ra một cái hỏi thăm ánh mắt, Lam Tuyệt thấp giọng nói, "Trở về rồi hay nói." Quả nhiên, mấy phút đồng hồ sau, trước dẫn bọn hắn vào vị kia nhân viên thần chức lại tới rồi, dùng phương thức giống nhau tiễn đưa bọn hắn ly khai. Chu Thiên Lâm cẩn thận chú ý thoáng một phát, bọn hắn đi qua địa phương, tựa hồ là không có bất kỳ giám sát và điều khiển đấy. Trở lại khách sạn. Chu Thiên Lâm rút cuộc nhịn không được, người đang ở đây giáo hoàng trong thành bảo có nội tuyến hơn nữa địa vị còn không thấp nữ nhân kia thực lực giống như rất cường đại lam Tuyệt cười nhạt một tiếng ngươi biết khuê mật cái từ này sao chu thiên lâm sướng sở đương nhiên lam Tuyệt nói vừa rồi vị kia là nguyệt chi thiên sứ diễn sì nàng cùng nguyệt ma nữ hoàng là bạn tốt nguyệt ma nữ hoàng trước kia đã từng đã nói với ta nàng cùng diễn sì quan hệ diễn sì là một người duy nhất nguyện ý giúp trợ nàng người ta bắt đi dạ phụ một cái mục đích chính là vì nói cho diễn sì có người tới cứu nguyệt ma nữ hoàng rồi chu thiên lâm nói chúng ta đây tiếp tục chờ xuống dưới lam tuyền nói đợi tin tức của nàng Chu Thiên Lâm nói: "Ngươi cảm thấy nàng có thể tin được không?" "Vạn nhất." Chương 375: Dung hợp tu luyện. Lam Tuyệt nói: "Ta có lưu hậu thủ đấy, hơn nữa, từ tiểu nguyệt giảng thuật đến xem, CN cùng mà khác mấy đại thiên sứ trưởng cũng không giống nhau, nàng tu luyện dị năng gọi là bản tâm quan minh." "Nói đúng là, tại trong quá trình tu luyện nhất định không thể làm có làm trái bản tâm sự tình, nếu không sẽ tu vi rất xuống rất nhiều, thậm chí sẽ tinh thần hỗn loạn." Chu Thiên Lâm có chút bất mãn nói: "Ngươi như thế nào luôn thần thần bí bí hay sao? Ngươi hậu thủ vậy là cái gì?" Lam Tuyệt mỉm cười nói: Hậu thủ chính là Dạ Phù A. Dạ Phù tại chúng ta trong tay, coi như là sự phản bội tiểu nguyện, đơn giản chính là chúng ta bị giáo hoàng mang theo một đám giáo hoàng tòa thành cường giả bắt. Có thể bọn hắn cũng không thể không muốn trị liệu thiên sứ Dạ Phù A. Hơn nữa, Thiên Hỏa Đại Đạo hiện tại chỉnh thể thực lực cường đại, ta lại là Thiên Hỏa Đại Đạo hủy ban ủy viên, cũng không có cho bọn hắn tạo thành thực tế tổn thất dưới tình huống, bọn hắn đơn giản chính là hướng Thiên Hỏa Đại Đạo phát ra chất vấn, khi đó, chúng ta cũng chỉ có thể đợi phẩm tiểu sư hoặc là cổ giả tới cứu người rồi. Dù sao sẽ không có quá lớn nguy hiểm đấy. Bằng không thì ta làm sao dám mang theo ngươi xâm nhập hang hổ a nghe hắn như vậy vừa phân tích chu thiên lâm lập tức nhẹ nhõm hơn nhiều mỉm cười ngươi tâm tư còn rất kín đáo vì cái gì ta trước kia không nhìn ra lam tuyệt cười khổ nói cái này không đều là bị buộc đấy sao ai coi như là có thể cứu ra tiểu nguyệt nàng chỉ sợ cũng không thể quay về nguyệt ma đoàn hải tặc bên kia lúc trước nàng có thể nhanh chóng tại nguyệt ma đoàn hải tặc đứng bưng góc chân hay vẫn là dựa vào thực lực ma giáo hoàng tòa thành nếu như có thể đem nàng bắt trở lại rất có thể đã đã khống chế bên kia chu thiên lâm trừng mắt liếc hắn một cái. Sau đó ngươi liền mang theo nàng về nhà, đứng hay không? Khô khủng. Ta đây cũng không thể thấy chết không cứu a. Người cũng nghe sự gì em nói, bọn hắn đang tại cấp đoạt tiểu nguyệt năng lực. Giáo hoàng tòa thành dị năng là có truyền thừa bí pháp tăng thêm gen dược tới đấy, một khi dị năng bị tước đoạt, tiểu nguyệt rất có thể sẽ tính mạng khó giữ được. Về phần đoàn hải tặc bên kia, nếu như không có thể khống chế, vậy cũng chỉ có thể tiêu diệt toàn bộ. Chỗ đó cũng là ta cho đặt huấn lớp an bài tương lai huấn luyện mà một trong, chỉ có thông qua không ngừng thực chiến, mới có thể để cho bọn hắn càng thêm thành thục. Chu Thiên Lâm không có nói cái gì nữa, ánh mắt nhìn hướng ngoài cửa sổ. Lam Tuyệt lại đột nhiên giữ chặt cánh tay của nàng, đem nàng kéo đến chính mình trước người. Ngươi làm gì thế? Chu Thiên Lâm lại càng hoảng sợ. Lam Tuyệt quỷ dị cười cười, dựa theo bối tin mãi mãi nói phương pháp tu luyện a. Đêm qua không có tu luyện, chúng ta phải nắm chặt tăng lên thực lực của mình mới phải. Một bên nói qua, không đợi Chu Thiên Lâm phản đối, hắn cũng đã hôn xuống. Ôn nhuận cánh môi thập phần mềm mại, nhưng không đợi hắn kỹ càng thưởng thức, Chu Thiên Lâm cũng đã hóa thành một đạo lưu quang dung nhập vào trong cơ thể hắn biến mất không thấy gì nữa. Dị năng kịch liệt tăng lên cảm giác luôn như vậy sướng khoái nhưng tương đối đấy lúc Chu Thiên Lâm từ trong cơ thể hắn chia liệ đi ra thời điểm cũng sẽ thập phần mất mát rất nhanh Lam tuyệt dị năng lại tăng lên tới cửu cấp cửu giai trạng thái hắn quanh chân trên mặt đất ngồi xuống khép kín hai mắt bắt đầu tiến vào minh tưởng trạng thái hắn và Chu Thiên Lâm dung hợp tựa hồ thập phần triệt để thậm chí cảm nhận được không đến một tia dị trùng năng lượng tồn tại tựa như là của mình dị năng tăng lên tới một tầng khác nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được Chu Thiên Lâm ý niệm không cần phải nữa thông qua linh hoán bảo thạch bọn hắn liền có thể tiến hành ý niệm bên trên trao đổi. Nguyên Thần bên trong, thiện Lương Chi tiến tản ra nhàn nhạt màu trắng vầng sáng, lại để cho Lam Tuyệt nhanh chóng tập trung tinh thần. Trong cơ thể năng lượng Lặng Yên cùng Thiên Địa Nguyên Khí hoàn thành câu thông. Minh tưởng vừa mới ngay từ đầu, Lam Tuyệt liền cảm nhận được hai người hợp thể về sau tiến hành tu luyện chỗ tốt. Cửu cấp cửu giai nếu so với cửu cấp thất giai chỉnh thể năng lượng nhiều gấp đôi cũng không dừng lại, ngọn nguồn cường đại. Lại để cho hấp thụ lực cũng trở nên càng mạnh hơn nữa. Đối với Thiên Địa Nguyên Lực cảm giác tự nhiên cũng liền mạnh đứng lên, chỉ là một cái tuần hoàn, liền tương đương với bình thường gấp đôi thời gian tu luyện hiệu quả. Là trọng yếu hơn là tại loại trạng thái này xuống, hắn đối với ở giữa thiên địa cảm ngộ liền trở nên rõ ràng hơn, có thể tốt hơn đi cảm thụ pháp tắc cái kia cấp độ tồn tại, biến lớn năng lượng hạch tản ra cường thịnh lôi điện hào quang, chỉ có chung quanh màu trắng vầng sáng như ẩn như hiện, lam tuyệt có thể cảm nhận được đấy, chu thiên lâm tự nhiên cũng có thể cảm nhận được, hơn nữa bởi vì hai người ý niệm tương thông, tối tăm bên trong cũng liền càng gia tăng rồi một loại huyền diệu cảm giác, lúc đối phương có chỗ lĩnh ngộ thời điểm, bọn hắn tại trước tiên có thể cảm nhận được cái kia phần lĩnh ngộ cảm giác, hai cá nhân tu luyện đã là hai cái thân thể, cũng là một cái chỉnh thể. Giống như là đang không ngừng lẫn nhau xác minh tu luyện kinh nghiệm cùng thu hoạch, bởi như vậy, để cho bọn chúng nhận thức tự nhiên cũng liền trở nên càng thêm khắc sâu. Chu Thiên Lâm đương nhiên muốn càng chiếm tiện nghi hơn, dù sao nàng bản thân tu vi nếu so với Lam Tuyệt yếu, nhưng muốn nói đối với pháp tắc chi lực cảm thụ, nàng cũng có thuộc về mình cái kia một phần, dù sao, Thiên Hậu biến cũng đồng dạng là pháp tắc chi lực a. Hơn nữa có lẽ là bởi vì hoàn toàn kính dân cùng hy sinh, tại pháp tắc chi lực thuần túy tí tính bên trên, thậm chí còn muốn vượt qua Lam Tuyệt đối với thần vương biến nhận thức. Bởi vậy, Chu Thiên Lâm tại bình thường trên việc tu luyện tuy rằng chiếm được không ít tiện nghi, Nhưng ở đối với pháp tắc cảm thụ bên trên, thực sự mang cho Lam Tuyệt không ít trợ giúp, lại để cho hắn có thể càng nhiều nữa cảm nhận được bất đồng pháp tắc cảm thụ. Trong khi tu luyện thời gian luôn trôi qua rất nhanh, lúc Lam Tuyệt từ mình tưởng trong tỉnh táo lại thời điểm, đã là sáng sớm ngày thứ hai, một ngày một đêm tu luyện, hai người đều không có ăn uống, mà khi tu luyện chấm dứt lúc, thân thể đã có loại chứng bụng cảm giác. Dị năng cũng không có mảy may tăng lên, dù sao, tại dung hợp trạng thái xuống, đã là cựu cấp đỉnh phong, nhưng mà, Lam Tuyệt lại có thể rõ ràng cảm giác được trên thân thể biến hóa. Chu Thiên Lâm đương nhiên từ Lam Tuyệt lôi điện dị năng ở bên trong lấy được rồi không ít chỗ tốt. Trước tiên nàng là sẽ không chiến đấu đấy. Đối với cái này loại hệ chiến đấu dị năng điều khiển tự nhiên cũng không rõ lắm. Nhưng theo cùng Lam Tuyệt cùng Chung Tu luyện cảm thụ được lôi điện dị năng tại Lam Tuyệt dưới sự khống chế tu luyện biến hóa cùng vận hành quy tích, không thể nghi ngờ đối với nàng có rất lớn dẫn dắt. Nhưng Lam Tuyệt cũng đồng dạng phát hiện Chu Thiên Lâm Thiên Tam Vạn Pháp dị năng kỳ diệu chỗ, nàng dị năng đối với nhân thể có vô cùng tốt tẩm bổ tác dụng. Một ngày một đêm dưới việc tu luyện đến, Lam Tuyệt rõ ràng cảm nhận được chính mình cơ, cốt cách thậm chí là nội tạng đều không nói ra được thoải mái. thân thể thừa nhận năng lực rõ ràng so với trước kia muốn tăng cường. cái này có nghĩa là trong thân thể của hắn có thể thừa nhận càng nhiều nữa năng lượng. bất quá, tu luyện xong lung tung đúng là vẫn còn xuất hiện. Lam Tuyệt nhắm mắt lại, trực tiếp hướng về phía giường chiếu tách ra rồi Chu Thiên Lâm. Chu Thiên Lâm thuận thế chui vào trong chăn. Lam Tuyệt cười hắc hắc, Thiên Lâm, lần sau không bằng ngươi trực tiếp liền cởi y phục xuống sau đó đang bị trong ổ được. như vậy ta hôn ngươi một cái, ngươi dung nhập vào trong cơ thể ta, ta cũng mất một bộ y phục không phải là. Chu Thiên Lâm tức giận trừng mắt liếc hắn một cái khuôn mặt nổi lên hai xóa sạch đỏ hồng, người đến nơi hẻo lánh đi diện bích, ta muốn tắm rửa. Lam Tuyệt buồn cười theo như nàng nói làm, theo thời gian trôi qua, hắn hiện tại đã có chút ít thích đứng trước mắt loại trạng thái này. Tuy nói hắn đối với Chu Thiên Lâm sinh ra nhất định được tính nghỉ lại, chỉ có hai người ở một chỗ thời điểm mới có thể đem thực lực hoàn toàn phát huy được. Nhưng đồng dạng, bởi vì bọn họ chỉ cần thân mật sẽ xuất hiện thân thể dung hợp loại tình huống này, cũng liền lại để cho hắn không thể nào đối với Chu Thiên Lâm thật sự làm cái gì, điều này cũng làm cho hắn nhẹ nhàng thở ra, cũng liền không sợ chính mình cầm giữ không được rồi. Sĩ là dựa vào phủ đấy, bản ta quang minh dị năng để cho nàng không có phản bội lòng của mình. Lam Tuyệt lấy được vật hắn muốn. Sau đó Lam Tuyệt liền mang theo Chu Thiên Lâm đi ra, tại thánh thành trong đi dạo, một bên dạo phố, một bên mua một ít gì đó trở về. Ngươi mua nhiều như vậy dây điện làm gì? Chu Thiên Lâm nghi ngờ hỏi. Lam Tuyệt nói, đương nhiên là chạy chỗ dùng. Đều muốn cứu ra tiểu Nguyệt Hầu như là không thể nào đấy. Người nàng tại SCT lạn sở thánh đường bên trong, giáo hoàng tinh thần lực đủ để bao phủ toàn bộ giáo đường, một khi phát hiện cướp đoạt tiểu Nguyệt dị năng nghi thức các đức Trước tiên sẽ xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Khi đó, hắn tất nhiên sẽ phong ấn chung quanh hết thể không gian, đều muốn chạy trốn khói như lên trời. Cho nên, chúng ta khả năng dùng một ít đất biện pháp. Hơn nữa, bây giờ còn không phải là cứu tiểu nguyện thời điểm, chúng ta còn muốn trước làm điểm khác đấy. Chỉ có thể là đem giáo hoàng dẫn xuất giáo hoàng toàn thành. Hơn nữa, vẫn không thể để cho bọn chúng đoán được chúng ta mục đích thực sự là cái gì. Màn đêm buông xuống, SCT lạn sở thánh đường cũng đã đình chỉ tiết đãi. Mỗi ngày mặt trời xuống núi thời khắc, chính là SCT lạn sở thánh đường đình chỉ đối ngoại cởi mở thời gian. Mau rời khỏi, giáo đường đã đình chỉ phải mở. Em hai giọng nữ thông qua loa phóng thanh tại SCT Lãnh sở Thánh đường bên trong vang vọng, nhắc nhở lấy tất cả vẫn còn trong giáo đường tín đồ. Cũng chuyên môn có người đến chịu trách nhiệm dẫn đạo những thứ này tín đồ ly khai. Nhưng mà không có người chú ý tới, tại trong khắp nóng nách, đột nhiên có hai gã tín đồ lặng yên không một tiếng động biến mất rồi. Hào Quang lóe lên, hai đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện ở một cái đen kịt trong phòng. Đây là một cái chất đống vật lẫn lộn gian phòng, không có bất kỳ ánh sáng. Dùng Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm lúc này cảm giác, đương nhiên không cần phải dùng con mắt nhìn. Tiếp theo hành động của chúng ta sẽ trở nên nguy hiểm, nhất định phải toàn lực ứng phó. Để cho ta hôn pháng một phát quá. A, nơi đây cũng nhìn không thấy, nếu không ngươi trước cởi quần áo." Lam Tuyệt thông qua linh hoán bảo thạch hướng Chu Thiên Lâm nói ra. Chu Thiên Lâm hừ một tiếng, đột nhiên giỗi ra hai tay bưng lấy mặt của hắn, chủ động hôn lên. Hào quang lóe lên, nàng hóa thành một đạo lưu quang, tại Lam Tuyệt trong cơ thể biến mất không thấy gì nữa. Một vòng nhàn nhạt, nhạt màu lam vầng sáng từ Lam Tuyệt bên ngoài thân hiện hiện mà ra, đó là bởi vì lập tức tăng lên tu vi mà tràn ra ngoài năng lượng. Một ngày một đêm tu luyện cũng không có uổng phí. Lam tuyệt đối với khống chế cái này, cố dung hợp lực lượng trở nên càng thêm thuận buồm xuôi gió rồi. Lặng yên đẩy cửa mà ra, hắn lúc này đã đổi lại một thân trường bào màu trắng, trên đầu đeo áo choàng, hướng phía thánh đường ở chỗ sâu trong đi đến. Trên đường cũng sẽ đụng phải một ít nhân viên thần chức, nhưng cũng không có người đi lên hỏi thăm cái gì. Nơi này là SCT lãn sở thánh đường, có giáo hoàng miện hạ tự mình toa chấn, nhân viên thần chức đều đã thành thói quen nơi đây an toàn. Đông mặt Tây lượn quanh, Lang tuyệt đi tới một cái trước công chính, nơi cửa có hai gã nhân viên thần chức canh gác, hai người đứng thẳng tắp, ánh mắt bình tĩnh, lộ ra thập phần chuyên nghiệp. Chương 376: Dị Văn Lục cổ Võ Thiên. Đứng lại. Mắt thấy Lam Tuyệt Hướng bên này đã đi tới, một người trong đó lập tức giơ tay lên, ngăn cản đường đi của hắn. Ngươi là mới tới đấy sao? Như thế nào xông loạn? Không biết nơi này là Ú L đại nhân minh tuần thất. Tên kia nhân viên thần chức có chút cao ngạo nói, tựa hồ có thể vì Ú L thủ vệ là một kiện vô cùng vinh quang sự tình. Lam Tuyệt Kinh sợ mà nói, thật có lỗi, ta là mới tới đấy, đúng là không biết, đà tạ nhắc nhở. Ta đây liền đi. Một bên nói qua, hắn quay người liền hướng về nơi đến phương hướng đi đến. Đáng tiếc, cái kia hai gã nhân viên thần chức nhìn không tới chính là hắn lúc này khỏe miệng toát ra một vòng vui vẻ vừa rồi thăm dò chỉ là vì chứng minh tin tức tính chính xác xem ra địa đồ là không có bất cứ vấn đề gì đấy như vậy mục tiêu của hắn cũng liền đã tập trung vào nguyệt chi thiên sứ diễn không chỉ là cho hắn địa đồ cũng cho hắn rất nhiều trọng yếu tin tức nhất là về ú lơ cùng ai đấy dựa theo diễn theo như lời bây giờ chiến đấu thiên sứ mắt cổ rú rú trong nhà một mực ở dưỡng thương thương thế tựa hồ đã tiếp cận khỏi cáo tử thiên sứ gaberjian mỗi ngày lúc này là ở cầu nguyện Ma Ú lở mỗi ngày sau khi trời tối đều bắt đầu minh tưởng. Sáu đại thiên sứ trưởng đều có chính mình chuyên môn minh tưởng thất, có thể mượn pháp trận tác dụng, dẫn động thiên địa nguyên lực trong quang nguyên tố thêm rót tại bản thân, phụ trợ tu luyện. Nguyệt chi thiên sứ dị ẩn minh tưởng thất, lam tuyệt hôm qua đã kiến thức qua, mà trước mắt cái này chính là u lở minh tưởng thất, vượt qua hai cái cong, lam tuyệt lại đi vào một cái vật lẫn lộn gian. SCT lặn sở thánh đường diện tích quá lớn, cho nên giống như vậy cho bình thường nhân viên làm việc sử dụng vật lẫn lộn gian rất nhiều, chuyên môn dùng để để đặt sạch sẽ vật đấy. Mỗi ngày sẽ có chuyên môn nhân viên tại cố định thời gian quét dọn vệ sinh. Chỉ có khi đó, nơi đây mới có người tiến vào. Mà SCT Lạn Sở Thánh Đường mỗi ngày chấm dứt đối ngoại cởi mở về sau, tất cả giám sát và điều khiển hệ thống sẽ đóng cửa. Đây là đối với nhân viên thần chức một loại ưu đãi. Có thể trở thành nơi đây nhân viên thần chức, mỗi người đều là đi qua chọn kỹ lưỡng khéo cùng nghiêm khắc xét duyệt đấy. Không có nửa điểm dừng lại, tiến vào vật lẫn lộn gian về sau, Lam Tuyệt nhanh chóng đã tìm được một cái ổ điện, hào quang lóe lên, hóa điện biến mất. Lúc hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tại một cái hoa lệ trong phòng tựa hồ tất cả minh tưởng thất bộ dạng đều là không sai biệt làm đấy. tủ lơ gian phòng này cũng giống nhau. căn cứ nguyệt chi thiên sứ dị theo như lời minh tưởng thất đối với đại thiên sứ trưởng đã mà nói chính là nhất tư mật địa phương. cho dù là đồng dạng thân là đại thiên sứ trưởng những người khác cũng không thể đơn giản tiến bảo nếu không sẽ xúc phạm đối phương. lam tuyệt đại khái quan sát thoáng một phát trong phòng tình huống chậm rãi đi đến bên cạnh một cái cây cột đằng sau đứng lại, hai mắt có chút khép kín, trong cơ thể dị năng lặng yên thu liễm, nhàn nhạt hắc bạch song sắc khí lưu tại trung quanh thân thể hắn như ẩn như hiện muốn quanh lấy. một màn kỳ dị xuất hiện. Hắn bản thân khí tức rất nhanh thu liệm đứng lên, thời gian dần trôi qua, tựa hồ cùng cột đá hoàn toàn hòa thành một thể, giống như là đứng sừng sững tại cột đá đằng sau một pho tượng. Cho dù là có người vẹn vẹn tại gang tấp chứng kiến hắn, cũng sẽ không từ trên người hắn cảm nhận được bất luận kẻ nào khí tức. Thiên nhân hợp nhất. Nếu có ngang nhau giai dị năng giả thấy như vậy một màn, nhất định sẽ minh bạch làm Tuyệt là ở vào một loại như thế nào trong trạng thái. Chỉ có thiên nhân hợp nhất mới có thể làm được trước mắt như vậy trạng thái. Cựu cấp dị năng giả, tại bất luận cái gì cấp bậc phía dưới cũng có thể tu thành thiên nhân hợp nhất, một khi tiến vào cái này trạng thái Tu vi sẽ đột nhiên tăng mạnh, ít nhất cũng có thể tu luyện tới cửu cấp ngũ giai trở lên. Mà thiên nhân hợp nhất tu luyện chủ yếu nhìn nội tính, cùng khác khổ không quan hệ, cùng thiên địa hòa làm một thể, lại để cho thiên địa nguyên lực càng thêm thân cận. Trong chiến đấu, năng lực bản thân cũng sẽ bởi vì thiên nhân hợp nhất cảnh giới trở nên càng cường đại hơn. Có thể nói, cảnh giới này chính là tiến vào chúa thể giả trước dị năng giả là quan trọng nhất một loại linh ngộ. Một khi hoàn thành, như vậy, tu luyện con đường sẽ trở nên một mảnh đường bằng thẳng. Mà tất cả chúa thể giả, hầu như đều muốn qua thiên nhân hợp nhất cửa ải này, bằng không mà nói. Coi như là tu luyện đến cửu cấp cửu giai cảnh giới, cũng không có gì có thể tìm được chính mình pháp tắc chi lộ. Lam Tuyệt từ lúc 3 năm trước đây cũng đã tiến vào cảnh giới này rồi, hắn tiến vào là ở rất ngẫu nhiên dưới tình huống. Hẻ dạ chết đi, hắn bi thống muôn phần, một thân một mình tính tọa tại một chỗ trọn vẹn 10 ngày 10 đêm bất động mày may. Lúc hắn ly khai chỗ đó về sau, liền không hiểu thấu tiến nhập tiên nhân hợp nhất cảnh giới. Có thể về sau hắn vẫn không có như thế nào tu luyện, 3 năm thời gian có thể nói là hơn phân nửa đều hoang phế đi qua, nói cách khác, tu vi của hắn nhất định so với hiện tại cao hơn ít nhất cùng Lam Khinh ở giữa trên lệnh cũng sẽ không lớn như vậy. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, SCT lặn sở thánh đường sắc trời bên ngoài cũng đã dần dần hoàn toàn tối xuống. Tiếng bước chân tại Minh Tưởng thất bên ngoài vang lên. U Đại Nhân, Gaborian Đại Nhân. Canh giữ ở Minh Tưởng thất bên ngoài hai gã nhân viên thần chức cung kính vân an. Cửa mở, hai người từ bên ngoài đi vào. Đúng là Chi Thiên sứ U cùng Cáo Tử Thiên sứ Gaborian. Lam Tuyệt Như trước đứng ở cột đá đằng sau, tuy rằng hắn lúc này dường như đã cùng cột đá hòa thành một thể, nhưng mà cảm giác của hắn ngược lại so với bình thường càng thêm nhẹ cảm hai cái thiên sứ trưởng đồng thời đã đến lam tuyệt trong nội tâm hơi động một chút đây là vận khí không tốt hay vẫn là hắn đứng ở tại chỗ không hề động cũng một mực bảo trì lúc trước trạng thái yên tĩnh cùng đợi hắn rất có kiên nhẫn hắn chỗ vị trí này trừ phi là tận lực vượt qua đến đến cây cột đằng sau nếu không là không thể nào xem tới được đấy một điểm tin tức đều không có dạ phổ cũng thiệt là thậm chí ngay cả cảnh báo đều không làm được sao làm trễ lại thời gian bằng không thì làm sao lại bị người đáp thủ gabrielle phàn nói Ula mời hắn ngồi xuống lắc đầu Nói, lời nói cũng không thể nói như vậy. Đối phương có thể đem dấu vết hoàn toàn biến mất, hiển nhiên đến có chuẩn bị, đối phương dám xuống tay, liền đoán chắc rồi Dạ Phổ thực lực. Dạ Phổ dùng phụ trợ cùng trị liệu làm chủ, vốn chính là mấy người chúng ta bên trong không nhất am hiểu tại chiến đấu đấy. Nếu như đối thủ đầy đủ cương đại, đúng là có khả năng tại trong thời gian ngắn đả thủ. Huống chi, lúc ấy đối phương còn dùng cái kia thợ may uy hiếp qua hắn. Gaberzien trầm giọng nói, cái kia thợ may không thể lưu lại, vô luận Dạ Phổ có hay không quay về được đến, cái này thợ may tồn tại, cũng có thể bại hoại thanh danh của chúng ta. UL khẽ gật đầu, Mijanda cũng mơ hồ hướng ta bày tỏ qua ý tứ này rồi. Ta sẽ phái người đi xử lý đấy. Qua mấy ngày ta muốn đi đại liên minh, người gần nhất hay vẫn là không muốn đi ra ngoài thì tốt hơn. Ta cuối cùng cảm giác, đối phương cũng không có cư như vậy rời đi, rất có thể vẫn còn thánh thành bên trong. Gaberjian tức giận hừ một tiếng, vẫn còn liền tốt nhất rồi, để cho ta biết là ai, nhất định sẽ đem hắn bát, đính tại trên thập tự giá chết cháy. Cũng dám đối với chúng ta động thủ. UL nói, Gaberjian, người đừng xúc động, đối phương thực lực rất mạnh ít nhất thân thể sức chiến đấu rất có thể không dưới ngươi. Ngươi suy nghĩ một chút, coi như là hai người chúng ta phối hợp, nắm chắc được bao nhiêu phần có thể tại dạ phổ hoàn toàn không có biện pháp hướng giáo đường báo động trước dưới tình huống đưa hắn bắt lại. Gabriel nhìn hắn một cái, chưa thử qua, ta làm sao biết? U lở ruồi ra ba ngón tay, ước chừng có ba thành cơ hội. Nói cách khác, cái kia động thủ một nam một nữ, thân thể thực lực cũng không tại chúng ta phía dưới, thậm chí có khả năng càng mạnh hơn nữa. Hơn nữa, rất đáng lưu ý chính là người nam nhân kia, thợ may nói, người nam nhân kia dị năng là hắc bạch song sắc đấy. Hơn nữa dùng con mắt nhìn thời điểm, có loại thôn phệ hết thể cảm giác. Mấy ngày nay, ta một mực ở tìm đọc điển tịch, tìm kiếm loại này dị năng có hay không tồn tại. Ta tra được tổng cộng có ước chừng 13 loại dị năng có khả năng xuất hiện trạng hướng như vậy. Có thể tu luyện tới cửu cấp trở lên cũng chỉ có 3 loại, thế nhưng là, cái này ba loại uy lực cũng không phải đặc biệt lớn, ít nhất không phù hợp cái loại này dường như có thể thôn phệ hết thể cảm giác. Ý của ngươi là, đối phương dị năng là không biết hay sao? Gaberzien trong nội tâm dùng mình, hắn mặt ngoài tuy rằng biểu hiện rất phẫn nộ, nhưng trên thực tế, hắn luôn luôn tâm tư kín đáo sẽ không dễ dàng phạm sai lầm. Úlơ lắc đầu, "Không, ta hoài nghi, đối phương chỗ thi triển năng lực chưa hẳn chính là dị năng. Ta về sau lại tìm đọc rồi dị văn lục, để cho ta tìm được một điểm manh mối." Gaberjen sững sốt một chút, "Vậy sao ngươi không cùng Mizanđa nói?" Úlơ nói, "Bởi vì không có chứng cứ cho thấy suy đoán của ta là chính xác, hơn nữa, trong này còn liên lụy đến một ít chúng ta cũng không thể đi động chạm đổ vật. Ngươi xem." Một bên nói qua, hắn tử trong lòng lấy ra một quyển cũ kỹ điển tịch, đưa cho Gaberjen. "Dị văn lục, cổ võ thiên" Gagberjen đọc lên rồi bịa mặt trong 6 cái chữ, trong thanh âm lập tức nhiều hơn rất nhiều kinh ngạc. Ú lo nhẹ gật đầu, ngươi xem một chút. Nói qua, hắn đem cái này bản sách mỏng mở ra, lật đến rồi tờ thứ hai. Cổ võ Thái Cực, Tuyệt Đế Am Hiểu chi tuyệt học, nghe đồn, Thái Cực thần công tu luyện xong thành, có thể dẫn động ở giữa thiên địa âm dương nhị khí cho mình dùng, có điên đảo âm dương càn khôn khả năng, uy lực vô biên. Am hiểu tại giảm bất lực đánh lực. Luyện đến cực hạng, có thể hóa bất luận cái gì vật thể thành bột mịn. Gagberjen đang nhìn cái này đệ nhất đi đơn giản giới thiệu về sau. Ánh mắt liền đã hoàn toàn thay đổi, thậm chí ngay cả đại nào đều có chút chỗ trống. Cái khác hắn cũng không có nhớ kỹ, nhớ kỹ cũng chỉ có hai chữ, Tuyệt đế. Hai vị đại thiên sứ trưởng hô hấp đều bởi vì cái tên này mà trở nên dồn dập vài phần, liếc nhìn nhau, đều thấy được đối phương trong ánh mắt cái kia phần hoảng sợ. Tuyệt đế. Cái tên này, đối với bình thường dị năng giả mà nói khả năng rất lạ lẫm, thậm chí cũng không biết là ai. Tối đa cũng chính là cảm thấy, cái tên này thập phần khí phách mà thôi. Thế nhưng là, tại chính thức tầng cao nhất dị năng giả trong thế giới Cái tên này lại có nghĩa là không gì sánh kịp lực lượng kinh khủng. Nhân loại Tam đại liên minh bên trong, luận thực lực, cường đại nhất không thể nghi ngờ chính là Bắc Minh, Bắc Minh chỗ khống chế tinh cầu số lượng, hầu như có thể cùng Tây Minh, Hoa Minh gia tăng bằng được. Nhân loại sở tạc di dân đi qua 100 năm thời gian, cái mảnh này tinh hệ trong có thể sinh tồn tinh cầu hầu như đã đều bị chiếm cứ, đều muốn tiếp tục huyết trường, muốn đến càng thêm rộng lớn thế giới đi. Làm như vậy mạo hiểm không thể nghi ngờ cũng sẽ càng lớn. Chương 377, trong truyền thuyết một trận chiến. Dưới loại tình huống này, đều muốn gần một bước huyết trương thực lực. Xuống tiến khoa học kỹ thuật tiến bộ, tiếp tục sở tạc đại di dân, liền cần tài nguyên. Không có ai sẽ ghét bỏ tài nguyên như đấy, Bắc Minh tại khoa học kỹ thuật phát triển đúng là đi ở rồi thế giới loài người hàng đầu, cho nên, bọn hắn đối với sở tạc di dân cũng nhất cấp tiến. Lúc phát hiện tạm thời không cách nào tiến thêm một bước huyết trước lúc, bọn họ phản ứng đầu tiên chính là đối ngoại biến thành đối nội. Nếu như có thể khống chế thêm nữa tài nguyên, không thể nghi ngờ đối với tương lai phát triển cùng cự ly xa sở tạc di dân càng có chỗ tốt. mà Tư Nguyên tinh phân phối, ngoại trừ Bắc Minh bên ngoài, dĩ nhiên là là Tây Minh cùng Hoa Minh rồi. Luận khoa học kỹ thuật lực lượng, Tây Minh tuy rằng không bằng Bắc Minh, nhưng là trên lệch không nhiều lắm, Hoa Minh bởi vì tiền tiên nội tình yếu kém, ở phương diện này còn kém rồi không ít. Cho nên, Bắc Minh lôi kéo Tây Minh, đã từng nhằm vào Hoa Minh triển khai một loạt các loại hành động, thậm chí kể cả kinh tế phong tỏa. Chính là tìm cơ hội, muốn tìm được phù hợp khả năng, xâm chiếm Hoa Minh địa bàn. Hoa Minh một lần gặp phải trước đó chưa từng có nguy cơ, nhưng vào lúc này, có một người đứng dậy, chính thức biết hắn làm gì gì đó người, hầu như đều chết hết. Bắc Minh trong vòng một đêm, đã chết ba vị đế quốc thượng tướng, trong vòng một tháng Ba tòa Phi thuyền mẹ Nguyên Soái không hiểu thấu Tử vong. Tây Minh bởi vì cũng không có trực tiếp tham dự nhằm vào Hoa Minh hành động, không ai chết đi, nhưng Tây Minh Nghị trưởng lại bị treo ở Tây Minh hội nghị nơi cửa trên cửa cờ. May mắn không phải là treo ở cổ, lúc này mới còn sống. Chuyện này lại để cho Bác Minh, Tây Minh tức giận, hầu như đã phát động ra tất cả dưới cờ mạnh nhất dị năng giả đến truy xét hung thủ. Mà vừa lúc này, người này rõ ràng xuất hiện, hắn dùng bản thân chi danh nghĩa hướng Tây Minh, Bác Minh dị năng giả khởi xướng khiêu chiến. Chiến đấu là ở một viên tiểu hành tinh tiến tới làm được, trận chiến ấy Giáo Hoàng tòa thành bên trên một đời giáo hoàng rơi xuống, Đại Liên Minh ngay lúc đó ba vị chúa tể giả toàn bộ bỏ mình, hắc ám thành bên trên một đời xạ tàn trọng thương, sau khi trở về nhanh chóng chuyển ngôi, sau đó không lâu cũng bỏ mình. Tham dự trận chiến ấy hơn 70 tên dị năng giả, có thể còn sống trở về không đến 20 người. Trận chiến ấy, bị Bắc Minh cùng Tây Minh xưng là tận thế của chiến. Người kia cũng từ đây đã có một cái danh xưng, gọi là Tuyệt Đế. Tại tận thế cuộc chiến trước, Tây Minh cùng Bắc Minh đỉnh cấp dị năng giả nhưng thật ra là muốn nhiều hoa minh đấy, nhưng sau trận chiến ấy Hoa Minh Dị Năng giả phương diện lại đã chiếm cứ rõ ràng ưu thế. Mặc dù Tuyệt Đế thành danh còn muốn muộn tại cản thiên đạo tôn, nhưng hắn với tư cách thập đại chúa thể giả đứng đầu, lại không có bất kỳ người nào có thể giao động. Tại về sau một đoạn thời gian rất dài trong Bắc Minh cùng Tây Minh Dị Năng giả trong thế giới, Tuyệt Đế cái tên này đều là cấm kỵ đấy, không người nào dám đơn giản nhắc tới. Cuối cùng kết cục là Bắc Minh cùng Tây Minh bỏ rồi tất cả đối với Hoa Minh chế tải, cũng làm ra nhất định được bồi thường. Tuyệt Đế tại sau trận chiến ấy biến mất, ngẫu nhiên xuất hiện một lần, nhất định có long trời lợ đất sự tình phát sinh cũng đang bởi vì có tuyệt đế tồn tại, Bắc Minh tuy rằng vẫn luôn rất muốn xâm chiếm Hoa Minh, có thể tại chưa có xác định tuyệt đế chết đi trước, lại cuối cùng không dám có bất kỳ hành động. Hoa Minh cũng thừa dịp đoạn này hòa hoan thời gian, chăm lo việc nước, bay nhanh phát triển. Cuối cùng là hiện tại đã có nhất định được nội tình, cũng bị Bắc Minh cùng Tây Minh thừa nhận địa vị. Bởi vậy, lúc cáo tử thiên sứ Gaberzien cùng trí thiên sứ UL chứng kiến tuyệt đế hai chữ này thời điểm, trong ánh mắt của bọn hắn đã là tràn ngập sợ hãi. Mặc dù hắn đám không có tham gia qua lúc trước trận chiến ấy, nhưng nghe nói qua rất nhiều về trận chiến ấy câu chuyện. Tuyệt đế thật sự liền chỉ có một người đối mặt nhiều như vậy cường đại dị nam giả hắn liền như vậy bằng vào sức một mình. Đời này giáo hoàng đã từng đã tham gia trận chiến ấy, khi đó giáo hoàng hay vẫn là hồng y giáo chủ, hắn cũng là giáo hoàng trong thành bảo, còn sống trở về ba người một trong, hắn ở đây trong điển tịch để lại không thể chiến thắng bốn chữ. Về sau liền không hề không đề cập tới cùng tuyệt đế chuyện có liên quan đến. Có thể thấy được trận chiến ấy tại lòng hắn trong mắt để lại như thế nào bóng ma. Không, không thể nào đâu. Nuốt xuống một hớp nước miếng, Gabriel lửa giận trên mặt sớm đã không còn sót lại chút gì. Còn lại cũng chỉ có sợ hãi. Tú Lở cười khổ nói, ta cũng hy vọng cái này là không thể nào đấy. Có thể hắc bạch song sắc khí lưu, dường như có thể thôn vệ hết thảy, cái đó và ghi chép trong thái cực thần công rất giống. Người này đương nhiên không phải là tuyệt đế, nhưng là rất có thể là tuyệt đế thế hệ con cháu. Gạp en cho mày, vậy tại sao hắn sẽ đối chúng ta ra tay đâu? Chẳng lẽ nói, chúng ta đã tội hắn? Tú nói, đây cũng là ta muốn biết đấy. Đều muốn biết rõ đối thủ là ai, đầu tiên muốn minh bạch mục đích của hắn là cái gì mới được. Loại này cấp độ tồn tại tuyệt sẽ không bắn tên không đích. Nhất định là có cái mục tiêu gì, cho nên nhắm vào chúng ta. Có thể ta suy đi nghĩ lại, thật sự là nghĩ không ra cuối cùng là thế lực nào lực lượng. Bắc Minh bên kia rất không có khả năng, Hoa Minh bên kia, chúng ta vừa mới bái phóng Thiên Hỏa Đại Đạo không lâu, giáo hoàng Miện hạ cũng hướng đối phương truyền thiện ý hơn nữa, Thiên Hỏa Đại Đạo bản thân cũng có vấn đề không nhỏ, chiêm bạc sư bê quan, rất có thể sẽ không sống thêm lấy chạy ra. Tuy rằng nhìn qua hiện tại Thiên Hỏa Đại Đạo còn có 4 vị chúa tể giả, thế nhưng là, mới tăng 2 vị chúa tể giả coi như là chu. Nở vào một chỗ cũng không thể cùng tương lai chi nhãn so sánh với A ảo thuật quân vương cùng thời không quyền trượng tuy rằng thực lực không kém, nhưng ở bài danh bên trên còn kém hơn giáo hoàng. Tương đối mà nói, bọn hắn muốn đối mặt đối thủ ở bên trong, đại liên minh so với chúng ta trọng yếu hơn nhiều. Gabberzyen nói, "Là tán tu dị năng giả hay sao?" Tuyệt đế lúc trước chính là tán tu, chưa từng nghe nói qua hắn thuộc về phương nào thế lực. Tu lở thở dài một tiếng, nói, "Hiện tại muốn những thứ này cũng vô dụng, đối phương sẽ đưa tới một người để cho chúng ta đi hắc ám tỏa thành muốn người tin tức, thấy thế nào, đều càng giống là một cái trò đùa dai." Hoặc là Đối phương tại tận lực che giấu mục đích của mình. Gabberzien nhẹ gật đầu. Uler đem cái kia bản dị văn lục cổ võ thiên thu lại, uống ly cà phê sao? Gabberzien khoát tay nói, "Được rồi, nghe ngươi vừa nói như vậy, ta còn nào có uống cà phê tâm tình. Cuối cùng, hay vẫn là chúng ta không đủ mạnh lớn." Uler, ngươi nói một chút, lúc trước tuyệt đế cuối cùng có thể cường đại tới trình độ nào a? Dùng lực lượng một người đối mặt năm vị chúa tể giả, lại đại hoạch toàn thắng, cái này thật sự khả năng sao? Uler nói, cũng chưa từng thấy tận mắt, ta cũng không cách nào đánh giá. Nhưng từ giáo hoàng giảng thuật đến xem, điều này hiển nhiên thật sự. Ta nghe nói, chúa tể giả kỳ thật cũng phân là mạnh yếu đấy, có thể chia làm bốn cái cấp độ. Cụ thể là cái gì ta không rõ lắm. Vị tiêu Tuyệt Đế, rất có thể chính là tầng thứ 4 lần tồn tại. Mà như giáo hoàng nguyên hạ, thời không quyền trượng, ảo thuật quân vương, cũng còn chỉ là tầng thứ nhất lần tồn tại. Tương lai chi nhãn, chung kết giả cùng thời gian chúa tể có thể là tầng thứ 2. Càn Thiên Đạo Tôn không rõ lắm, hắn mất tích quá lâu, nhưng là chắc chắn sẽ không so với Tuyệt Đế càng mạnh hơn nữa. Gaberzien nói, "Ai lúc nào chúng ta cũng có thể trở thành chúa tể giả chính thức đi cảm thụ thế giới kia cường đại a ta đi trở về không bái dày ngươi minh tần rồi chúng ta thật sự muốn cố gắng tu luyện mới được nói cách khác cùng chính thức cường giả thế giới trên lệnh quá xa quá xa u cũng không để lại hắn nhẹ gật đầu chính ngươi cũng chú ý an toàn nếu như muốn đi ra ngoài tiêu lên mắt cổ a ta trước khi đến đại liên minh trước ý định bế quan mấy ngày có áp lực thời điểm ta cảm ngộ luôn đặc biệt rõ ràng nói không chừng có thể có chỗ đột phá tốt nếu như ngươi muốn bế quan cái kia thợ may theo ta đi xử lý a Gabriel trầm giọng nói. U Lơ nhẹ gật đầu. Gabriel rời đi, ngoài cửa truyền đến nhân viên thần chức cung kính thanh âm. U Lơ một lần nữa từ trong lòng lấy ra cái kêu bản dị văn lục cổ võ thiên nhìn lại, trong mắt cũng tiếp theo hơn nhiều vài phần buồn vô cớ chi sắc. Thân là một gã dị năng giả, lại có ai không muốn trở nên cường đại đâu? Nhìn sau một lát, U Lơ khoát tay, một vòng màu trắng vầng sáng từ trong tay hắn phóng thích mà ra, vách tường, mái vòm bên trên hoa văn lập tức sáng lên, một đạo nhu hòa cổ sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống, hắn muốn bắt đầu minh tưởng rồi. Chí thiên sứ quả nhiên là chí sứ trong một giới tình huống như trước có thể tìm được manh mối, bội phục. đúng lúc này, một cái thanh âm bình thản đột nhiên không hề báo hiệu vang lên. U L đột nhiên quay người lại, thấy đúng là một cái mang trên mặt hồ điệp mặt nạ nam tử. hầu như không hề do dự, U L thân hình lói lên, liền hướng phía trong phòng cổ sáng trô đánh tới. hắn thậm chí không có đi nhìn nhiều đối phương liếc, càng sẽ không nói chuyện. giờ này khắc này, muội trong tích tắc chỉ hoan rất có thể đều là chí mạng đấy. vừa xài bước ra, Lam tuyệt đã hóa thành một đạo kim quang, lặng yên không một tiếng động ngăn tại U L trước người. hai tay trước người hóa cung một đen một trắng hai đạo vầng sáng lặng yên dung hợp hóa thành một cái tròn trịa song sắc quần sáng hào quang tiếp lại âm dương ngư hiện ra cái này kỳ dị năng lượng chẳng những không có đi ngăn cản U ngược lại hấp xả lấy hắn dùng tốc độ nhanh hơn đụng tới U không có lên tiếng hắn chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt tựa hồ cũng phát sinh biến hóa âm dương điên đảo càng khôn đảo ngược khó chịu lại để cho hắn đã cảm giác không thấy chính mình cuối cùng trong phòng vị trí nào rồi phạm vi nhỏ thiên địa biến dị đây đã là tiếp cận chúa tể giả lĩnh vực tồn tại cho dù là thân là trí sứ hắn cũng hoàn toàn không thể tưởng được đối phương dám xâm nhập ha hồ Tại thánh đường bên trong trực tiếp động thủ. Bất quá, hắn hiện tại căn bản không có bất luận cái gì suy nghĩ thời gian, làm sao có thể đủ chạy đi mới là trọng yếu nhất. Minh tưởng thất bên trong pháp trận đã mở ra, pháp trận chẳng những có thể đủ dẫn ngoại giới quang nguyên tố đến minh tưởng thất bên trong, đồng thời cũng ngăn cách rồi nội bộ hết thảy. U L dĩ nhiên muốn muốn đóng cửa pháp trận, lại để cho nơi đây thanh em truyền đi, nhưng hắn vẫn rõ ràng có loại cảm giác, nếu như cái kia sao làm, chỉ sợ còn không có thành công, cũng sẽ bị đối thủ đánh chết. Cho nên, hắn khả năng đi trước ngăn cản công kích của đối phương. Một đạo màu ngà sữa hào quang đống nhiên từ trước ngực hắn chạy bắn mà ra, hóa thành một đạo kiếm quang, đạo này kiếm quang thập phần ngưng thực, chỉ là một cái thoáng, đã đến đối phương trước mặt. Nhưng tại Hắc Bạch Song Sắc âm Dương Ngư trước mặt, kiếm quang lại tựa như đâm vào rồi vũng bùn bình thường lập tức đình trệ, ông ông tác hưởng. Úl hai tay chia ra, kiếm quang lập tức hóa thành ngàn vạn quang ảnh, tựa như thủy ngân chạy bình thường hướng phía đối phương bao trùm năm ra, thậm chí ngay cả làm tuyệt thân thể trung quanh không gian đều bao gồm. Chương 378, Tuyệt Đế. UL một cái này, không phải là vì có thể sát thương đối thủ mà là vì cho mình sáng tạo cơ hội chạy thoát. Thế nhưng là cái kia hắc bạch song sắc đông nhiên bị lớn, tầng một nu hòa màu trắng vầng sáng đột nhiên từ nơi này người sau lưng sáng lên. Lúc tầng này màu trắng vầng sáng xuất hiện lúc, toàn bộ trong phòng đều tràn đầy một loại cực kỳ thuần túy mà nu hòa năng lượng, trong đó tựa hồ bao hàm có ánh sáng thuộc tính lực lượng, nhưng cũng không chỉ là quang thuộc tính. So với quang càng thêm thuần túy, so với nước càng thêm nu hòa, cái kia cảm giác cấm áp, làm ú đột nhiên có loại toàn thân cực kỳ sảng khoái cảm giác, không tốt. Trong chiến đấu làm sao có thật sự sàng khoái a? Toàn thân không khỏi thả lỏng dường như ngâm tại nước ối trong thai nhi, lương tụ dị năng tiếp theo hướng tất cả xương cốt tứ chi trong tản đi, làn ra mặt ngoài, nhanh chóng xuất hiện tầng một kỹ càng xương trắng. U lơ mắng liệt cắn đầu lưới một cái, muốn cho chính mình tỉnh lại một ít, có thể trước mặt cái kia hắc bạch song sát hào quang lại đột nhiên hướng vào phía trong thu liễm, từ đường kính một mét lập tức hóa thành một điểm, kinh khủng lực hút rằng sẽ lấy hắn đột nhiên trở nên vô lực thân thể về phía trước vật ngã, hắn căn bản là khống chế không nổi thân thể của mình, mà những cái kia hắn phóng xuất ra kiếm quang cũng đều quỷ dị hướng quanh tứ tán mở đi ra, trực tiếp biến mất trong không khí. trong giây lát. U Lở quang mang trong mắt sáng rực, một cỗ cháy đỏ rực hỏa diễm lập tức từ trên người hắn bay lên. Thần thánh chi hỏa, đây là giáo hoàn tòa thành đỉnh cấp cường giả đốt lên bản thân năng lượng hạch mới có thể ra phát hiện khủng bố hỏa diễm, có thể lập tức tăng cường bản thân thực lực. Tại thần thánh chi hỏa thiêu đốt đồng thời, sáu mảnh quang rực rút cuộc tới kịp từ sau lưng của hắn dẫn ra. Thế nhưng là, nhu hỏa màu trắng vầng sáng cũng đột nhiên trở nên càng thêm cường thịnh, rồi U Lở chỉ cảm thấy bên thai ôn thánh ca vang lên, làm hắn thoáng một phát liền lâm vào mênh bên trong. Vừa mới dâng lên thần thánh chi hỏa rõ ràng liền như vậy giật các sau lưng của hắn sáu mảnh quang dực cũng đồng thời mềm hóa biến thành trắng loáng lơ vũ một lần nữa trở về thân thể phát tắc, u lở trong nội tâm hoảng sợ về phía trước vật ngã thân thể đã đến người nọ phụ cận sau đó hắn liền thấy được một cái phóng đại bàn tay cái tay này dường như bản thân chính là một cái hấp động kinh khủng hấp lực dễ dàng hóa giải trên người hắn quang minh lực lượng đã liền thánh quang linh trận đều tại cái kia hấp xả trong lặng yên hóa thành từng đạo kia sáng tàn đi Phúc. một trường kia vơi vạn đánh vào u lở toàn lực nhắc tới trên trường vừa mới đụng chạm u lở chỉ cảm giác mình tựa hồ vỗ vào trên đông dùng sai lực cảm giác suýt nữa làm hắn phun máu nhưng tiếp theo trong ngay mắt hắn chỉ cảm thấy chính diện phảng phất có một chiếc chiến hạm đánh tới với anh u lở thân thể bay ngược mà ra hung hăng đụng vào minh tưởng thất trên vách tường quang ảnh loại lên lam tuyệt đã đến trước mặt hắn cái kia ôn hòa an ủi cảm giác lần nữa hàng lâm đến đủ lờ trên người bị đánh bay toàn thân hắn kịch liệt đau nhức ngũ tạng như lửa đốt nhưng ở cái này ôn hòa năng lượng xuống thống khổ lập tức liền biến mất từ cực độ thống khổ đến cực độ sảng khoái lập tức lại để cho tinh thần của hắn từ căng thẳng đến thả lỏng hai mắt khép kín rõ ràng liền như vậy đã ngủ Lam Tuyệt vung tay lên, một đạo ngân quang bao phủ ở rồi ú u lở thân thể, tiếp theo trong nháy mắt, hắn hóa thành một đạo điện quang, nhanh chóng chui vào ổ điện biến mất không thấy gì nữa. Hầu như ngay tại hắn biến mất một lần hô hấp về sau, một cỗ kinh khủng tinh thần ý niệm bỗng nhiên từ SCT Lạn Sở Thánh Đường ở chỗ sâu trong buộc phát ra. Trầm thấp thanh âm uy nghiêm lập tức truyền khắp SCT Lạn Sở Thánh Đường mỗi một cái góc nhỏ, "Là ai?" Cuối cùng va chạm, lại để cho năng lượng cường độ vượt qua minh tưởng thất có thể che lấp phạm chủ, nhất là u lở khi tức biến mất, rút cuộc kinh động đến vị kia đại năng. Kinh khủng kia tinh thần lực bao trùm tại SCT Lạn Sở Thánh Đường mỗi trong khắp ngõ ngách, dường như thẩm thấu bình thường tra tìm lấy hết thể biến hóa. Hào quang lóe lên, Lam Tuyệt đã xuất hiện ở SCT Lạn Sở Thánh Đường biên dưới, mà cũng đúng lúc này, cỗ này tinh thần ý niệm đã đã rơi vào trên người hắn. Dường như voi đối mặt giống như con kiến tinh thần uy áp lập tức nghiền ép mà tới. Lam Tuyệt sắc mặt lập tức liền trở nên tái nhợt, nếu như không phải là hắn lúc này cùng Chu Thiên Lâm liên thủ, hai người dung hợp ở một chỗ lại để cho dị năng tu vi đạt tới cửu cấp đỉnh phong trình độ, chỉ sợ trực tiếp muốn bị a. Bất quá đối với những thứ này hắn sớm có chuẩn bị trên người hắc bạch song sắc hào quang đung nhiên trở nên cường thịnh đứng lên tay phải tại chỗ ngược lập trường một cỗ không nhiễm phàm trần tiên linh khí lập tức từ trên người hắn tràn ngập mà ra tại hắn hướng trên đỉnh đầu phản phất có một cái vòng xoáy xuất hiện kỳ dị tinh thần khí tức lập tức truyền lại đi ra ngoài tuyệt đế giáo hoàng tràn ngập khiếp sợ thanh âm vang lên tinh thần uy áp giống như là nhân thủ đụng chạm lấy lăn dầu bình thường lập tức quay về co lại cũng liền mượn lần này lam tuyệt tay phải vừa nhấc bắt lấy từ trời rơi xuống một cây dây nhỏ hào quang nói lên biến mất tại dây nhỏ bên trong. Giáo Hoàng tinh thần lực sau một khắc liền tựa như triều tịch bình thường một lần nữa trở về, nhưng lại đã rơi vào không minh bên trong. Ngoài 200 thước, SCT Lạn Sở Thánh Đường quảng trường bên cạnh, một cái hắc cám trong góc, một đạo thân ảnh lặng yên rơi xuống, cái kêu cây cột vào mái hiên bên trên dây điện lập tức hóa thành cho bụi bị gió thổi tán. Lam Tuyệt không có lần nữa di động, mà là lập tức làm cho mình tiến vào đến rồi thiên nhân hợp nhất trong trạng thái, thu liễm bản thân hết thể kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Thông qua dây điện tiến hành hóa thay đổi thật nhanh rồi, mới có thể dùng tốc độ nhanh nhất ly khai FSCT Lạn Sở Thánh Đường, là trọng yếu hơn là Loại phương thức này có thể tận khả năng thu liễm hắn bản thân tản mát ra năng lượng, nếu không, toàn lực đào tẩu tuy có thể tại trong thời gian ngắn đạt tới tốc độ ánh sáng. Nhưng đối với chúa tể giả mà nói, tốc độ ánh sáng cũng không an toàn. Hắn chỗ phóng xuất ra năng lượng đều như một cái lớn bóng đèn tựa như nhiều người ta nhìn rành mạch. Khi đó, hắn có thể đã cách cái chết không xa. Một đạo bạch quang tử trên trời giáng xuống, chiếu sáng SCT lạn sở thánh đường phía trước, một thân màu vàng trường bào, đầu đội mũ miện giáo hoàng ngay tại trong vầng hào quang dần dần hiện ra thân ảnh. Tay phải hắn nắm tượng trưng cho giáo hoàng quyền uy lớn quang minh quân trượng. Sắc mặt trầm ngưng, đôi mắt ở chỗ sâu trong lại lộ ra kinh nghi bất định thần sắc. Là người kia. Luôn luôn trầm ổn như núi giáo hoàng, lúc này tim đập nhưng so với bình thường mau hơn rất nhiều. Đã từng phát sinh qua hết thảy, tại hắn trí nhớ ở chỗ sâu trong thật sự là quá mức rõ ràng. Hắn thật sự rất sợ từng đã là tình cảnh xuất hiện lần nữa. Từng đạo quang ảnh trước sau xuất hiện ở bên cạnh hắn, thiên sứ chi vương Mizanda, chiến đấu thiên sứ Michael, cáo tử thiên sứ Gabriel, nguyệt chi thiên sứ Ciel, Ngọc ảo thiên sứ ngươi, năm đại thiên sứ trưởng toàn bộ xuất hiện. Mizanda nhìn thoáng qua mọi người, U L đâu? Trả lời hắn nhưng là giáo hoàng bị người bắt đi. Giáo hoàng thanh em rất thấp trầm, trong đó dường như ẩn chứa vô tận nộ khí. Mà hắn lời vừa nói ra, mấy đại thiên sứ trưởng đều bị sắc mặt đại biến, Chí thiên sứ U L bị bắt rời đi. U L thực lực tại giáo hoàng trong thành bảo không tính mạnh nhất cái kia hàng ngũ đấy, đừng nói gian Da rồi, coi như là cùng Mạc cổ cùng Gabriel Enso sánh mới cũng trên lệnh rất xa. Hắn luôn luôn dùng trí kế lấy sưng. Thế nhưng là nơi này là S T sở thánh đường A, giáo hoàng thành căn cứ chỗ, giáo hoàng tự mình tòa chấn. Nhìn tình huống trước mắt, tựa hồ là giáo hoàng đều không có ngăn lại đối phương, chẳng lẽ, xuất thủ là một vị chúa tể giả. Một vị chúa tể giả nếu như không để ý thân phận toàn lực đánh lén, cái kia tuyệt đối sẽ là một cuộc tai nạn. Giáo hoàng trong mày, truyền mệnh lệnh của ta, Thánh thành Lạn Sở toàn diện giới nghiêm, khởi động vệ tinh, từ giờ trở đi, không cho phép bất luận cái gì phương tiện giao thông cùng người ly khai Thánh thành Lạn Sở, ta muốn đích thân đem người này tìm ra. Vâng. Mắt thấy giáo hoàng thật sự nổi giận, Mizanda cùng các vị đại thiên sứ trưởng tất cả đều cung tính hòa cùng. Giáo hoàng vừa xài bước ra, Tiếp theo trong nháy mắt đã đến trong hư không. Trong tay lớn quang minh quyền trượng giơ cao khỏi đầu, một đạo kim quang lập tức phóng lên trời, cường thịnh hào quang chiếu sáng toàn bộ phía chân trời, vậy mà lập tức làm thánh thành lạn sở dường như từ đêm tối biến trở về rồi ban ngày bình thường. Cái này tựa như thần tích một màn nhanh chóng kinh động đến cả tòa thành thị, lúc bọn hắn chứng kiến trên bầu trời rơi kim quang lúc, đều bị thành kính cầu nguyện. Lam Tuyệt đứng ở nơi đó vẫn không núc núc, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được nhìn như ôn hòa quang minh năng lượng từ trên người mình sẽ qua. Ở đằng kia cường thịnh quang minh năng lượng ở bên trong, bao hàm lấy kinh khủng thần lực cái này cỗ thần lực cực kỳ cường thịnh, cả tòa thành thị mảy may xong hiện, ở vào thiên nhân hợp nhất trạng thái lam tuyệt, đã liền trong cơ thể năng lượng hạch dường như đều đã hoàn toàn dập tắt, thậm chí không cần hô hấp, cả người hắn đều ở vào một loại trạng thái chết giả. so với lúc trước tại ú ở trong phòng càng thêm triệt để. hắn tin tưởng, giáo hoàng loại trạng thái này là không thể nào thời gian dài bảo trì đấy. dù sao, này sẽ kinh động toàn bộ Âu Đức Tinh. sct lặn sở thánh đường tại đây kim quang chiếu dọi xuống, dần dần tản mát ra bạch sắc quang mang, từng vòng màu trắng vầng sáng bắt đầu dùng chỗ này thánh đường làm trung tâm. Hướng ra phía ngoài nội rộ, hướng ra phía ngoài lan tràn. Cái này là, cho dù là trạng thái chết giả, đối với những thứ này biến hóa lam tuyệt như trước có thể cảm nhận được. Đây là tín ngưỡng lực. Hắn rất nhanh liền xác định xuống. Trong nội tâm đồng thời cũng là lấy làm kinh ngạc. Nếu như không phải là tận mắt thấy, hắn thật sự đoán không ra, nguyên lai like SCT lạn sở thánh đường bản thân chính là một cái cực lớn pháp trận. Mà ở cái này tín ngưỡng lực bao trùm phía dưới, hết thảy không tín ngưỡng thượng đế tồn tại đều muốn bị tín ngưỡng lực kiểm tra đo lường mà ra thiên sứ chi vương mi mang theo còn lại bốn đại thiên sứ trưởng cũng đã lên không dựng lên phân biệt tại giáo hoàng trung quanh xa xa một đạo bạch quang sẽ qua hướng phía bên này bay vụt mà tới hào quang tại khoảng cách giáo hoàng còn có trăm mét tả hữu địa phương dừng lại rõ ràng là tôn giáo tài phán sở tài phán trưởng cột giáo hoàng miễn hạ, đã xảy ra chuyện gì cột cung kính hướng giáo hoàng hỏi giáo hoàng mặt trầm như nước có địch nhân tiến vào sct lạn sở thánh đường bắt đi rồi u lờ. nghe xong lời này cho dù là bình thường thập phần trầm ổn cổn stăng nhìn cũng không khỏi sắc mặt đại biến, thân là tại phán trưởng, chuyện này hắn không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Là ta tìm địch bất lợi, mời giáo hoàng miện hạ xử phạt. Hắn trực tiếp trên không trung quỳ một gối xuống. Giáo hoàng vung tay lên, một đạo nhu hòa bạch quang chiếu rọi tại trên người hắn, nâng lên thân thể của hắn, địch nhân rất giàu hoạt. Nhưng thực lực lại không phải chúa tế giả, Hắn là cửu cấp đỉnh phong dị năng giả. Tại tín ngưỡng ánh sáng chiếu rọi xuống, tất cả dị giáo đồ đều muốn bị soi sáng ra đến, ngươi mang theo người của ngươi Đem những thứ này dị giáo đồ toàn bộ đưa đến S.C.T. lạn sở quảng trường, ta đến tự mình tìm người này đi ra. chương 379, tìm không thấy. Vâng. Nghe xong giáo hoàng vậy mà vận dụng thủ đoạn như thế, Cổn Sạng Nghìn cũng là trong nội tâm kinh hãi. Đây đối với giáo hoàng tòa thành mà nói, cũng không phải chuyện gì tốt. Thân hôn nát thần tính, khả năng khiến người ta chế dê ước nhưng giáo hoàng nếu như muốn làm như vậy, liền nhất định có hắn làm như vậy đạo lý, một vị phẫn nộ chúa thể giả, cũng không phải là ai cũng dám làm trái đấy. Còn Giáo hoàng trong tay Đại Quang Minh quyền trượng tách ra kim sắc quang mang có tăng không giảm. Hắn cũng không có gửi hy vọng ở có thể trực tiếp tìm được đối phương, đối phương dám can đảm tại SCT lạn sở thánh đường bên trong động thủ, vậy nhất định là có hậu thủ đấy. Nhưng mà, tại Đại Quang Minh quyền trượng thánh quang chiếu rọi xuống, vô luận đối phương hậu thủ là cái gì, đều khó có khả năng chạy trốn thánh thành. Tại Giáo hoàng tự mình chủ trì dưới tình huống, tông giáo tài phán sở người hành động rất nhanh, trong chốc lát công phu liền bắt đầu liên tiếp từ bốn phương tám hướng bị mang đến một số người. Lam Tuyệt vẫn đứng tại chỗ vẫn không nhúc toàn thân đều dựa tại trước mặt cột đá bên trên. Tầng một nhàn nhạt màu trắng từ trên người hắn chậm rãi nổi lên, tầng này màu trắng vật chất lại dần dần biến thành màu xám. Nhìn qua, cả người hắn đã hoàn toàn cùng cột đá hòa thành một thể tựa như. Đừng nói cái góc này rơi không quá có khả năng có người đi qua, coi như là đi qua, cũng căn bản liền không phát hiện được. Tim đập của hắn đã hạ thấp đến rồi mỗi phút đồng hồ 10 lần, hơn nữa cực kỳ yếu ớt. Coi như là tia hồng ngoại quét hình cùng nhiệt năng quét hình đều rất khó phát hiện nơi này có một cái người sống ở chỗ này. Thánh thành lạn sở tuy rằng chưa tính là một tòa đặc biệt lớn thành thị, nhưng là tuyệt đối không thể nói nhỏ. Giáo hoàng tòa thành nhân thủ đúng là vẫn còn có hạ đấy. Tổng không có khả năng thật sự đảo ba thước đất. Giáo hoàng tự thân xuất mã, lại để cho điều tra cường độ không chỉ ra tăng lên một cái cấp bậc. Rất nhanh, S.C.T. lạn sở thánh đường phía trước trên quảng trường cũng đã đứng đầy người, đại bộ phận đều là nhân viên thần chức. Còn có một chút ngay cả có lấy bất đồng tín ngưỡng người. Bọn họ đều là không hiểu thấu bị áp đưa tới, đối mặt cường thế nhân viên thần chức bọn hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Nhất là lúc này không trung giáo hoàng như một lớn bóng đèn tựa như tản ra mãnh liệt kim quang, ai dám phản kháng? Giáo hoàng miễn hạ Tất cả tín ngưỡng ánh sáng phổ chiếu ở dưới dị giáo đồ đều bị đã mang đến, không có bỏ sót. Cổn sáng nhìn một lần nữa xuất hiện ở giáo hoàng trước mặt thời điểm, đã là mặt trời mới lên ở hướng đông. Giáo hoàng nhẹ gật đầu, ngươi khổ cực, chúng ta đi xuống xem một chút. Một bên nói qua, tại các vị đại thiên sứ trưởng túng tụng xuống, giáo hoàng từ trên trời giáng xuống, ánh mắt sáng rực đã rơi vào những cái kia dị giáo đồ trên người. Nguyên một đám tìm tòi, đường nói, thật làm cho hắn tìm được mấy cái thám tử, đến từ phương diện nào đều có, nhưng mà lại không có một cái nào lòng hắn trong mắt tồn tại. Những tham tử này bên trong, liên lục cấp trở lên dị năng giả đều không có, chớ nói chi là cựu cấp rồi. Giáo hoàng sắc mặt khó coi phảng phất muốn chảy ra nước, hao phí tinh lực nhiều như vậy, làm ra lớn như thế động tĩnh, lại còn là không có tìm được đối phương. Điều này làm cho hắn lửa giận trong lòng đã thăng lên đến cực hạn. Đương nhiên, tại đây phần lửa giận bên trong cuối cùng có bao nhiêu là sợ hãi, cũng chỉ có hắn tự mình biết rồi. Giáo hoàng miễn hạ, làm sao bây giờ? nhìn thấp giọng hỏi, hắn là giáo hoàng dòng chính, bằng không thì cũng không có khả năng ngồi trên vị trí này. Giáo hoàng trầm giọng nói, thông tri Tây Minh nghị viện, Mời bọn hắn viện trợ chúng ta toàn diện tìm tòi. Đối với tất cả Hoa Minh người tiến hành điều tra, tạm thời cấm hết thể Hoa Minh người xuất cảnh. Cái này, Cổn ta nhìn sững sờ. Nếu quả thật làm như vậy, ảnh hưởng có thể đã quá lớn. Giáo Hoàng tòa Thành tuy tại Tây Minh địa vị cao cả, nhưng là chẳng qua là siêu nhiên mà thôi. Không nói trước Tây Minh hội nghị có thể hay không đồng ý, coi như là đồng ý, làm như vậy đối với Giáo Hoàng tòa Thành ảnh hưởng cũng sẽ vô cùng không tốt. Giáo Hoàng Miệt Hạng, như vậy không ổn. Thiên sứ Chi Vương Myranda thấp giọng nói, làm như vậy sẽ ảnh hưởng chúng ta cùng Hoa Minh quan hệ trong đó thậm chí có khả năng đưa tới thiên hỏa đại đạo can thiệp. Miễn hạ nghĩ lại, giáo hoàng cổ sơ khuôn mặt dần dần bình tĩnh trở lại, ánh mắt cũng một lần nữa trở nên thâm sâu. Được rồi, gửi thông điệp tây minh hội nghị, mời bọn hắn hiệp trợ chúng ta tra tìm hai gã phần tử khủng bố. Ly khai Âu Đức Tinh hoa minh người, mời bọn hắn tăng cường kiểm tra, tiến hành năng lượng quét hình. Vâng. Cổn nghìn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Giáo hoàng phất phất tay, những người này trước tạm thời thả a, mời bọn hắn tại trong vòng một ngày không muốn ly khai thánh thành. Nói xong câu đó. Hắn đi về phía FCT lạn sở Thánh Đường phương hướng mà đi. Thiên sứ Chi Vương Mi Zan Đa vội vàng đi theo, hắn mơ hồ cảm giác được, hôm nay giáo hoàng có chút không đúng, dưới tình huống bình thường, giáo hoàng chắc là sẽ không như vậy đấy. Đại Quang Minh quyền trưởng Hảo Quang cùng với Tín ngưỡng Ánh Sáng đều lặng yên tu liệm, mà cho dù là ở thời điểm này, làm Tuyệt cũng như trước ở phía xa vẫn không lúc ních. Thẳng đến tối tâm trong rút cuộc không cảm giác được một tia uy hiếp thời điểm, hắn lúc này mới một lần nữa hóa thành nhân hình, lạng Yên không một tiếng động phản hồi khách sạn mà đi. Giáo hoàng miến hạ, ngài không có sao chứ? Mizanda đi theo Giáo hoàng một mực trở lại Giáo hoàng tầm cung, lúc này mới ân cần hỏi han. Giáo hoàng lắc đầu, ta không sao. Chẳng qua là tâm tình có chút bất ổn. Thiếu một ít liền bắt đến đó cá nhân, nhưng hắn trên người, nhưng lại có tuyệt đế khí tức. Tuyệt đế? Mizanda kinh hô một tiếng. Miễn hạ. Mấy vị đại thiên sứ trưởng cũng đều đi theo đã tới, Gaberien sắc mặt có chút quái dị nhanh chóng tiến lên một bước, bày tỏ chính mình nói ra suy nghĩ của mình. Giáo hoàng hướng hắn nhẹ gật đầu. Gaberien trầm giọng nói, ngay tại Vũ Lở gặp chuyện không may trước, Hắn vừa mới đã nói với ta một ít hắn đối với địch nhân kia suy đoán, cũng nhắc tới rồi tuyệt đế. Lập tức hắn đem U L phân tích nói đơn giản rồi một lần. Giáo Hoàng Khẽ gật đầu, U L nói đúng, người này rất có thể là tuyệt đế hậu bối. Cái kia phần khí tức là không có sai đấy, chính vì hắn đột nhiên bắt trước tuyệt đế khí tức khiến ta kinh nha, này mới khiến hắn hữu cơ có thể thừa lúc trốn. Trong Tầm Cung bầu không khí thoáng một phát liền trở nên ngưng trọng lên. Tên địch nhân này kỳ thật cũng không phải là thật đáng sợ, mặc dù hai gã đại thiên sứ trưởng bị bắt đi, nhưng mà đối phương rủ sao vẫn chỉ là dị năng giả mà không phải chúa thể giả. Nhưng chân chính đáng sợ đấy là hắn sau lưng cái vị kia a? Cho dù là tại giáo hoàng trong mắt, tuyệt đế đều là tựa như thần ma bình thường tồn tại, nếu không hắn cũng sẽ không thất thối như thế rồi. Myranda cho mày, Miện Hạ, ngài có thể đoán được mục đích của đối phương là cái gì không? Giáo hoàng lắc đầu. Gambergien nói, có phải hay không là tuyệt đế đến báo thù năm đó đối với hắn mây công? Tuyệt đế trả thù. Thực thiệt thòi ngươi nghĩ ra. Ngộ ảo thiên sứ rẻ mì ngươi nhịn không được phốc cười ra tiếng. Ban đầu là tuyệt đế chủ động ước chiến đấy hơn nữa là hắn đã tạo thành chúng ta tổn thất thật lớn coi như là muốn trả thù, cũng có thể là chúng ta trả thù mới đúng. Huống chi, Tuyệt Đế ẩn thế mấy chục năm, coi như là muốn trả thù, cũng sẽ không hiện tại mới đến, vẫn chỉ là phái người đệ tử. Nếu như là Tuyệt Đế đích thân đến, ngươi cho là ta đám chống đỡ được sao?" Gaberzien bị Rẽ mì ngươi nói biến sắc, tức giận nói: "Rẽ ngươi, ngươi không nên quá phở." Hảo Hữu giả phổ cùng ngũ lở trước sau bị bắt đi, hắn vốn là tâm tình không tốt, lại bị Rẽ mì ngươi như vậy một kích thích, lập tức giận dữ. Giáo Hoàng mày: "Tốt rồi." Mấy vị đại thiên sứ trưởng vội vàng lui ra phía sau hai bước. Không mình hành lễ. Giáo hoàng quay đầu nhìn về phía Miranda, người đem chuyện đã xảy ra cùng với hiện nay đang có manh mối đều kỹ càng nói một lần. Miranda nhẹ gật đầu, lập tức, hắn đem sự tình từ đầu đến cuối hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói. Đi Hắc Gám toàn thành tìm người. Giáo hoàng nhướng mày, trong mắt đột nhiên hào quang lóe lên. Miranda nói, lúc ấy chúng ta phân tích, đối phương cái này rất có thể là kế điệu hổ ly sơn, hơn nữa, hắn rõ ràng không là tới từ ở Hắc Gám toàn thành. Cho nên liền không có bất kỳ hành động. Giáo hoàng lắc đầu, nói, tuyệt đế năm đó có một thói quen, nói là làm Nếu như người này là tuyệt đế hậu đại, như vậy, hắn mà nói chưa hẳn chính là nói dối. Mi Zanda cả kinh, ý của ngài là nói, Dạ phổ cung ngũ Lở thật sự có khả năng rơi vào xạ tạn trong tay. Người này thậm chí có thể là hắc ám tỏa thành mời tới ngoại viện. Giáo hoàng nhẹ gật đầu, không bài trừ khả năng này. Mật thiết giám sát và điều khiển hết thể đi thông hắc ám tỏa thành phương tiện giao thông. Trà tìm khả nghi người. Vâng. Hô, Lam Việt thở dài một hơi, trước ngực có chút nhấp đô. Gian phòng bức màn đã kéo lên rồi, hắn hiện tại thậm chí sẽ không lại nhìn chăm chú SCT lạn sở thánh đường. Bị chọc giận giáo hoàng cũng không phải là đùa giỡn đấy, vạn nhất hắn tinh thần lực quét về phía bên này, cảm nhận được ánh mắt của mình, nói không chừng đều có phiền toái. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là ít xuất hiện. Chu Thiên Lâm đã thay xong rồi y phục, an vị ở bên cạnh hắn. Sắc mặt của nàng cũng có chút tái nhợt. Tuy rằng thân thể là Lam tuyệt chủ điều khiển, nhưng đối với ngoại giới hết thảy nàng cũng là có thể rõ ràng cảm giác được đấy, bởi vậy, nàng rất rõ ràng bên ngoài chuyện gì xảy ra. Lúc này trong nội tâm còn tràn đầy sợ hãi. Giáo hoàng thực lực so với trong tưởng tượng tăng thêm sự kinh khủng. Không nghĩ tới ngươi Thiên Hậu biến pháp tắc còn rất dùng tốt đấy." Lam Tuyệt mỉm cười hướng Chu Thiên Lâm nói ra. Chu Thiên Lâm biểu lộ trở nên có chút cổ quái, cũng không phải là sao? Lam Tuyệt tại đối phó Ú Lở thời điểm, vận dụng pháp tắc chi lực chính là nàng Thiên Hậu biến. Ú Lở cho rằng cái kia chỗ nào cũng có nhất định sẽ đối với hắn tạo thành cực lớn tổn thương pháp tắc chi lực, nhưng thật ra là chính thức trị liệu cùng khôi phục nguyên khí mới phải, hơn nữa là từ trong ra ngoài trị liệu. Chẳng qua là Thiên Hậu biến làm cho người ta cảm giác thật sự là quá thoải mái dễ chịu rồi, ai có thể nghĩ đến, địch nhân lại đột nhiên cho mình trị liệu đâu? Cho nên Úlở tự nhiên sẽ tiến hành chống cự. Có thể Thiên Hậu biến phụ trợ cùng trị liệu cấp độ, chính là pháp tắc cấp bậc. Tuy rằng không phải là giá y thần thông cuối cùng trị liệu, nhưng là đồng dạng chỗ nào cũng có, tại cấp độ bên trên liền xa cao hơn Úlở bản thân. Sinh ra thẩm thấu lại để cho Úlở càng thêm khủng hoảng, đồng thời, thân thể cũng sẽ tiếp theo thả lỏng. Lam Tuyệt thừa dịp hư mà vào, lúc này mới bằng vào dung hợp sau vượt xa Úlở thực lực trong thời gian ngắn nhất đưa hắn chế trụ. Mà về sau, Lam Tuyệt bên ngoài che giấu thời điểm, cũng đồng dạng vận dụng Thiên hậu biến đắc lực số lượng, làm cho mình cùng hoàn cảnh xung quanh đồng hóa. Ở phương diện này, Thiên Hậu biến cần phải so với hắn Thần Vương biến dùng tốt hơn nhiều. Chương 380: Hắc ám tỏa thành. Hai người dung hợp, vận dụng đối phương pháp tắc chi lực, đây là đêm qua lúc tu luyện, lam tuyệt vật thể sẽ tới đấy. Thiên Hậu biến cái loại này tựa như mẫu thân quan tâm giống như cảm thụ, càng là thoải mái thân thể bọn họ trọng yếu nhất lực lượng nguồn gốc. Càng có ý tứ chính là, Thiên Hậu biến bởi vì bản thân không có được tính công kích, tính bộc phát, trị liệu cường độ cũng không phải đặc biệt lớn, cho nên tiêu hao tự nhiên cũng liền nhỏ. Nhìn qua không có gì dùng, nhưng nó cấp độ tại đó, đột nhiên dùng để âm người. Hiệu quả vẫn là tương đối thật tốt. U Lờ cùng Gabriel nói chuyện với nhau Lam Tuyệt cũng nghe được rồi. Cái này Kỳ Thật cũng là hắn hy vọng nhất đối phương đi đoán. Sự thật chứng minh, hắn thành công. Hắn kế hoạch này nguyên bản chính là nhằm vào tại người thông minh. Giáo Hoàng đến đuổi theo thời điểm, hắn cũng là cố ý bắt trước Tuyệt Đế khí tức, sau đó thừa cơ bỏ chạy. Đây hết thể đều muốn đối thủ phản ứng tính toán trong đó. đương nhiên, Lam Tuyệt là không có tuyệt đối năm chắc đấy, nhưng giống như hắn đối với Chu Thiên Lâm Châu nói như vậy, coi như là bị đối phương bắt được cũng không có gì lớn đấy. Đợi Thiên Hoả Đại Đạo đến cổ áo người chứ sao? Tuần nữa hắn nếu như thể hiện ra rồi tuyệt đế năng lực, đối phương thì càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ rồi. Nếu không, muốn tỏa ra thừa nhận tuyệt đế lửa giận mạo hiểm a. Chu Thiên Lâm trắng lam tuyệt liếc, cùng ngươi đang ở đây cùng một chỗ thời gian dài, ta thực sợ trái tim của mình chịu không được. Lam Tuyệt ha ha cười nói, đừng nóng nội, càng thêm đặc sắc vẫn còn đằng sau đâu. Tiếp theo, chúng ta tiểu muốn đem dạ phổ cùng Ú Lở cho Hắc Ám tỏa thành đưa đi. Không biết xả tàn thu được phần này đại lễ về sau, có thể hay không đặc biệt cảm tạ chúng ta. Chu Thiên Lâm nói, giáo hoàng chỉ sợ sẽ phong tỏa giao thông a. Lam Việt nói, hắn không thể nào phong tỏa hết thể phương tiện giao thông đấy, như vậy sẽ tạo thành khủng hoảng. Nhiều lắm thì tăng cường kiểm tra mà thôi. Chẳng lẽ chúng ta còn sợ kiểm tra sao? Cái gì phương tiện giao thông không có mặt điện? Trình đốn thoáng một phát, chúng ta lập tức liền đi. Toàn bộ thánh thành tuy rằng đều bởi vì hai đại thiên sứ trưởng bị bắt mà trở nên thần hồn nát thần tính, nhưng loại này bầu không khí dù sao không có khả năng xuất hiện ở thánh thành mỗi trong khắp nong ngách. Dù nói thế nào, giáo hoàng tòa thành đều chẳng qua là một dị năng giả liên minh cơ cấu, coi như là gần một bước, tối đa cũng chính là tín ngưỡng nguồn gốc. Lạn sở thành vẫn có chính thức cơ cấu đấy. Giáo hoàng tòa thành gần nhất mấy ngày nay tất cả hành động đã bị Tây Minh chính thức chú ý. Đối với bọn hắn đưa ra một ít đề nghị. Nếu như tiến thêm một bước mà nói, chỉ sợ đưa ra muốn là cảnh cáo. Đây cũng là vì cái gì Thiên sứ Chi Vương cùng Cổn Tạng nghìn do dự mà không cho Giáo hoàng hướng Tây Minh đưa ra như vậy quá phận yêu cầu. Một khi kẻ thống trị cảm nhận được quyền uy của mình đã bị uy hiếp, coi như là sẽ không thật sự đối với Giáo hoàng tòa thành làm cái gì, nhưng ít ra cũng sẽ có điều chế tài. Đây đối với Giáo hoàng tòa thành uy tín đem tạo thành đả kích thật lớn. Cho nên. Lam tuyệt cùng Chu Thiên Lâm thông dong lui phòng, hai người rời đi rồi khách sạn, bọn hắn căn bản là không có gì hành lễ. Thánh thành lạn sở cùng địa ngục chi thành phân biệt tại Âu Đức Tinh hai đầu, thứ đồ vật bản cầu, xa xa giằng co. Âu Đức Tinh là một viên rất lớn tinh cầu, hơn nữa cái này hai tòa thành thị giữa là hoàn toàn không có bất kỳ phương tiện giao thông chạy suốt đấy, cái này là tín ngưỡng bên trên khác biệt. Hắc Ám tòa thành cũng không phải là không có tín đồ, nhưng so sánh với thánh thành lạn sở muốn ít hơn nhiều, ít nhất bên ngoài là loại này, cho nên dưới tình huống bình thường đều muốn từ lạn sở tiến về trước địa ngục chi thành đều cần đi qua một tòa thành thị đang tiến hành chuyển mới được. Nhưng đây chỉ là tình huống bình thường, đối với Lam Tuyệt tu vi như vậy mà nói, cái này căn bản cũng không phải là vấn đề. Cực hạn của hắn tốc độ có thể đạt tới tốc độ ánh sáng, phi hành lượn quanh tinh cầu nửa vòng, cũng không dùng được nhiều trong chốc lát công phu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn nhất định phải giấu giếm qua không trung vệ tinh mới được. Nếu không, một viên tinh cầu mặt ngoài có ánh sáng nhanh chóng phi hành vật thể, trước tiên cũng sẽ bị chính thức chú ý. Phi thuyền căn cứ kiểm tra không thể nghi ngờ là nghiêm khắc nhất đấy, nhưng Lam Tuyệt mang theo Chu Thiên Lâm hay vẫn là đến nơi này? chỗ nguy hiểm nhất thường thường chính là an toàn nhất đấy, huống chi đây là rất giản tiện phương thức. Tông giáo tại phán sở người cầm lấy kiểm tra đo lường dị năng dụng cụ tại trên người mọi người đã qua, nhất là nhằm vào tình lữ cùng với hoa minh người kiểm tra đặc biệt nghiêm khắc. đáng tiếc, như vậy kiểm tra căn bản là rơi không đến Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm trên người, chỉ cần một lần hóa điện, bọn hắn liền từ dân dụng phi thuyền căn cứ đại sảnh đến rồi bên trong cửa lên phi cơ phụ cận. Về phần vé máy bay, Lam Tuyệt đã sớm tại trên mạng đã đặt xong, chỉ có điều tiết kiệm rồi một cái kiểm an quá trình mà với. liền như vậy từ thông cho leo lên rồi phi thuyền từ thông dòng cho phi thuyền cất cánh. Điều này cũng lần nữa đã chứng minh một dị năng giả thế lực cuối cùng là không thể cùng chính thức so sánh với đấy. Bọn hắn căn bản là phong tỏa không là cái gì. Một giờ về sau, chuyển cơ, lại một giờ. Tất cả kiến trúc đều dùng màu đen làm chủ địa ngục chi thành xuất hiện ở phi thuyền dưới chân. Địa ngục chi thành là một tòa vô cùng có đặc điểm thành thị. Đừng nhìn nơi này là hắc ám tòa thành tổng bộ, nhưng trên thực tế, nhưng cũng là Âu Đức Tinh du lịch thắng địa. Nơi này có Âu Đức Tinh thậm chí toàn bộ Tây Minh nổi danh nhất chủ đề công viên, kể cả hấp huyết quỷ chủ đề công viên, lang nhân chủ đề công viên tại tòa thành thị này ở bên trong phạm tội tỷ lệ đến gần vô hạn bằng không coi như là thánh thành lạn sở cũng không so bằng đương nhiên đây là trên mặt đất tình huống về phần thế giới dưới lòng đất cái kia chính là chính thức không sẽ đi can thiệp được rồi chỉ cần hắc ám tòa thành ủng hộ tây minh hội nghị liền sẽ không can thiệp trong bọn họ bộ phận sự tình hạ phi thuyền thời điểm tất cả hành khách đều nghe được một cái u ám thanh âm hoang nên đi vào địa ngục chi thành đây cũng là địa ngục chi thành đặc sắc đối với những cái kia rất có tìm kiếm cái lạ tâm lý người mà nói đây tuyệt đối là cái du ngoạn nơi tốt Lam Tuyệt cũng là lần đầu tiên tới địa ngục chi thành, thoáng một phát phi thuyền, bọn hắn liền dường như tiến nhập một cái màu đen thế giới, cũng không phải là toàn bộ hết gì đó đều là thuần túy màu đen, mà là tất cả màu sắc trong đều có chứa hắc sắc điệu. Thí dụ như, màu đỏ chính là màu đỏ sậm, màu xanh lá chính là màu xanh lá cây, không có bất kỳ đặc biệt sáng rõ màu sắc, điều này cũng làm cho người ta một loại có chút âm trầm, cảm giác bị đè nén. Ngẫu nhiên còn có thể chứng kiến một ít cổ quái đồ án, thí dụ như miệng lớn dính máu các loại, nhưng tuyệt đối không có đặc biệt buồn nôn ấy. Địa ngục chi thành không có bất kỳ công nghiệp Hoàn toàn là một tòa thuần túy du lịch thành thị, đi ra phi thuyền căn cứ, tại trên đường cái có thể chứng kiến một ít y phục hình thù kỳ quái người, bọn hắn có y phục động vật trang phục, có rất nhiều hấp huyết quỷ cách tân mặc, còn có nhìn qua lông sủ lang nhân. Căn cứ chính thức thuyết pháp, tại trong những người này là tồn tại chính thức hấp huyết quỷ cùng lang nhân đấy, nhưng về phần cái nào là, vậy không thể nói cho du khách rồi. Cũng đang bởi vì như thế, lại để cho những cái kia đối với mấy cái này hắc ám thế giới tồn tại cảm thấy hứng thú các du khách càng cảm thấy được kích thích. Đương nhiên, như vậy phạm vị chỉ thuộc về Tây Minh, Bắc Minh tựa hồ vẫn là đi về phần hoa minh cũng có chút thưởng thức vô năng hoa minh người ưa thích cũng không phải là những vật này ưa thích nơi đây sao lam tuyệt quay đầu nhìn về phía bên người chu thiên lâm bọn hắn hoàn toàn như là một đôi đến đây lữ hành tình lữ chu thiên lâm nhẹ nhàng lắc đầu sẽ cảm thấy có chút áp chế lam tuyệt ha ha cười cười đây là người ta cố ý muốn kiến tạo bầu không khí đi thôi chúng ta đem thứ đồ vật đưa đến liền có thể đã đi ra đường về ve máy bay ta trên đường cũng đã mua xong rồi đưa hàng đến thăm cái này thái độ phục vụ muốn thật tốt ta một bên nói qua Hai người lên một cỗ hoạt động bằng từ tính xe taxi. Lái xe quay đầu, "Tiên sinh, phu nhân, xin hỏi các người muốn đi chỗ nào?" Lam Tuyệt suy nghĩ một chút, nói, "Tại địa ngục chi thành có cái gì nổi danh nhất kiến trúc sao?" Muốn cái loại này tương đối cao lớn, đặc biệt dễ làm người khác chú ý, tốt nhất là tiêu chí tính đấy. Lái xe cười nói, "Đó là đương nhiên phải kể tới Hắc Ám tòa thành rồi, đó là chúng ta địa ngục chi thành tuyệt đối tiêu chí tính kiến trúc." Hắc Ám tòa thành. "Tốt, liền đi nơi đó." Lam Tuyệt mỉm cười gật đầu. Hoạt động bằng từ tính xe phát động, vững vàng đi về phía trước. Chu Thiên Lâm nhìn làm tuyệt liếc, linh hoán bảo thạch, trực tiếp đi Hắc Cám tòa thành, có thể hay không không tốt thoát thân. Lam Tuyệt lắc đầu, đồng dạng thông qua linh hoán bảo thạch nói, chính thức Hắc Cám tòa thành làm sao tại ngoài sáng bên trên, bên ngoài chẳng qua là một tòa du lịch kiến trúc mà thôi. Về phần Hắc Cám tòa thành chính thức chỗ, ta cũng không biết, tại đây tòa du lịch tính chất Hắc Cám tòa thành ở bên trong, tối đa cũng liền chỉ có một chút người thủ hộ mà thôi. Lái xe trong miệng Hắc Cám tòa thành, quả nhiên không hổ là tiêu chí tính kiến trúc, bản thân nó ngay tại trung tâm chợ, rất xa. Một tòa dường như chạy xuôi theo màu đỏ sẫm nham thạch nóng chảy bình thường ngọn núi xuất hiện ở trong tầm mắt, trên thực tế, ngọn núi này chỉ có chừng 300 thước cao, tại ngọn núi đỉnh, thình lình đúng là một tòa cực lớn màu đen tỏa thành. Không cần hỏi, cái này là hắc ám tỏa thành rồi. Hắc ám tỏa thành trên không, còn lơ lửng một viên màu tím nguyệt lượng, tản ra quang mang nhàn nhạt, nhạt. Tuy rằng Chu Thiên Lâm cũng không thích tòa thành thị này bầu không khí, nhưng cũng không khỏi không nói, cái này sáng ý thật là rất tuyệt. Hắc ám tỏa thành cũng không hổ là tiêu chí tính kiến trúc. căn cứ lái Xe theo như lời, tại địa ngục chi thành bên trong, Bất luận cái gì kiến trúc độ cao, đều không cho phép vượt qua tổng cao tầm chừng 600 thước hắc ám tòa thành. Đây là cứng nhắc yêu cầu. Lái xe thông qua bản sân đường, trực tiếp đưa bọn chúng đưa đến hát ám tòa thành trước cổng chính. Hắc tòa thành chỗ trên núi, tòa thành trung quanh rõ ràng còn có sông đào bảo vệ thành, sông đào bảo vệ thành bên trong chảy xuôi theo nước sông đều là màu đỏ sẫm đấy, giống như là người huyết dịch bình thường. Nhưng cũng không có mùi máu tươi mà. Chu Thiên Lâm nhíu như mày, theo bản năng nắm chặt Lam Tuyết tay. Lam Tuyết ha ha cười cười, nơi đây cảm giác không tệ a. Khai phát người nơi này thật đúng là rất dụng tâm đâu ta rất hoài nghi, nơi đây bộ dạng chính là tham chiếu chính thức hắc ám tỏa thành kiến tạo. đi thôi, chúng ta vào xem. thông qua quái thú miệng khổng lồ bình thường đại môn đi vào hắc ám tỏa thành bên trong. nơi đây ánh sáng rất ám, càng làm cho người có loại cảm giác bị đè nén. đến rồi mua vé địa phương, lam tuyệt mới biết được, nguyên lai like, cái này hắc ám tỏa thành dĩ nhiên là một cái cực lớn nhà ma, hơn nữa tại nhân loại tất cả tinh cầu ở bên trong chính là quy mô lớn nhất nhà ma. người chỉ có thể ở sau khi tiến vào đi bộ, muốn phải đi ra ngoài cần ít nhất ba cái giờ. mà ra vé cao ngang làm cho người liễu lưỡi, Liên Lam Tuyệt đều cảm thấy rất đắt. Chương 381, xảo trá xa tạn. Nghe nói Hắc Ám Tỏa thành nhà ma bên trong cực kỳ khủng bố, tất cả dọa người đồ vật đều là chân nhân, thực vật. Nói cách khác, nếu như ngươi đang ở đây bên trong gặp được Hấp Huyết Quỷ, liền nhất định là thật sự Hấp Huyết Quỷ. Gặp được lang nhân, liền nhất định là thật sự lang nhân. Coi như là bên trong thi thể, cũng đều là thật sự. Du khách sau khi tiến vào, nếu như không chịu nổi, là có thể lựa chọn rời khỏi, đương nhiên, phiếu vẽ là không thể lui đấy. Bởi vậy, tại Tây Minh có một thuyết pháp đều muốn chứng minh chính mình dũng cảm, liền đi hắc giám tòa thành đi một lần, chỉ cần ngươi có thể nguyên vẹn tiêu sái đi ra ngoài, là có thể đạt được một quả dũng cảm người hơn trước đấy. Tại hắc giám tòa thành bên trong sẽ có kể cả nhà ma, biển máu, phòng chứa thi thể các loại một loạt khủng bố tình cảnh. Chu Thiên Lâm chẳng qua là đơn giản nhìn thoáng qua giới thiệu, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đã trở nên một mảnh tái nhợt. Đừng sợ, đừng sợ, chúng ta cũng không phải thật sự đi nhà ma, nơi đây đại bộ phận kiến trúc đều là dùng kim loại cấu thành đấy, chúng ta cũng nên mua cái phiếu vé, giả vờ đi vào. Rồi hay nói cái chỗ này cũng không tệ, rất thích hợp giấu lễ vật. vì vậy, lam tuyệt mua hai trương phiếu vé, cùng với chu thiên lâm tiến nhập hắc ám tỏa thành thế giới. phía ngoài ánh sáng liền đủ ám được rồi, bên trong càng là lờ mờ hơn. bọn hắn khả năng bằng vào trong tay đèn tin chiếu sáng phía trước, đi thẳng về phía trước. trầm thấp thanh âm quái dị tại bên thai quanh quần một chỗ, làm cho người ta một loại sờn hết cả gai ốc cảm giác, nhiệt độ cũng theo xâm nhập trong đó mà dần dần hạ thấp, lạnh lẽo khí tức, càng thêm khủng bố chế tạo không gian. lam tuyệt ngược lại là không sao cả, nhưng chu thiên lâm lại hết sức khẩn trương cầm lấy tay của hắn. may mắn. Xâm nhập trong đó không lâu về sau, Lam Tuyệt liền mang theo nàng đụng chạm rồi bên cạnh một chỗ kim loại, sau đó điện quang rất nhỏ lóe lên, Lạng yên biến mất. Chỉ cần là dẫn điện đồ vật, hóa điện cũng có thể tiễn đưa Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm hành động. Lam Tuyệt mặc dù không có nơi đây địa đồ, nhưng một mực hướng lên là được. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới hắc ám tỏa thành đỉnh trong một cái phòng. Nơi này là một cái màu đỏ như máu thế giới, phóng nhãn nhìn lại, tất cả địa phương đều là màu đỏ sậm. treo trên vách tường các loại nội tạng khí quan, có địa phương còn treo móc lần lượt từng cái một khô quắt rồi ra người, thậm chí còn có thấy khô Đột nhiên chứng kiến cảnh tượng như vậy, Chu Thiên Lâm vốn là mở to hai mắt nhìn, ngay sau đó, nàng liền túi người nôn ra một trận. "Hôn ta." Nàng nhắm chặt hai mắt, ngẩng đầu lên. Lam Tuyệt trần chờ nói, "Ngươi, ngươi sẽ không nôn tại miệng ta trong a?" Hắn lời còn chưa nói hết, Chu Thiên Lâm liền khí phách 10 phần ôm đi lên, mạnh liệt hôn miệng của hắn. Ách! Bạch quang lập lòe, không đợi Lam Tuyệt đi cảm thụ vậy có chút ít lạnh buốt cánh môi, Chu Thiên Lâm liền đã hoàn toàn dung nhập vào rồi trong cơ thể hắn biến mất không thấy gì nữa. Nơi này, thật sự là không quá thoải mái a. Xem một chút trung quanh. Lam tuyệt cũng có chút bất đắc dĩ. Bất quá, không thoải mái loại sự tình này mà, hãy để cho người khác cộng hưởng tương đối khá, hơn nữa. Nơi này, ân, cho giáo hoàng xem một chút đi. Hắc Ám tỏa thành có lẽ là bởi vì giá vé quá đắt, nơi đây tạm thời còn không người, cũng không có nhân viên làm việc. Lam tuyệt đại khái nhìn nhìn, sẽ hiểu. Nơi đây hẳn là cái cảnh nối, cũng không phải là chủ trang cảnh. Cảnh nối đều khiến cho như vậy rất thật, có cần phải sao? Những thứ này thời khô vừa nhìn thì có lâu lắm rồi, chẳng qua là trải qua tiến thêm một bước ra công cùng trang phục mà thôi Mở ra sở tạt thông tin dụng cụ quay chụp công năng, lam tuyệt tay phải hất lên, hai người liền đã rơi vào phía trước trên mặt đất, giống như là hai cỗ thi thể. Hắn trước cho hai người mỗi người trên mặt một cái đả tả, sau đó lại đem cảnh tượng chuyển rời đến trung quanh tình cảnh. Quay chụp là tự nhiên nhưng địa điểm chế định, đơn giản một cái video rất nhanh liền làm tốt rồi. Hắn đương nhiên sẽ không đem video trực tiếp chia giáo hoàng tòa thành người, mà là chia rồi kế toán viên cao cấp. "Ta đi, ta nói thợ kim hoàn, ngươi sáng sớm phát loại vật này cho ta, sẽ không sợ ảnh hưởng ta chỗ mà sao?" Đợi lam tuyệt từ hắc tỏa thành trong đi ra thời điểm, kế toán viên cao cấp phàn nàn cũng chuyển đến. Lam Tuyệt tức giận, "Được rồi, đừng nói nhảm, 2 giờ về sau, ngươi đem thứ này phát đến giáo hoàng tòa thành đi." Kế toán viên cao cấp kinh ngạc nói, "Đây là cái gì tình huống? Có phải hay không có cái gì tốt chơi? Ngươi cùng giáo hoàng tòa thành làm lên. Loại này việc hay ngươi tại sao không gọi ta? Còn có phải là huynh đệ hay không rồi hả?" Lam Tuyệt nói, thú vị, ngươi nếu như muốn trực diện giáo hoàng lựa giận, hiện tại liền bay tới, ta cũng không ngăn cản lấy ngươi. Ngươi muốn là muốn chơi mà liền báo danh mị thực ra đoàn đội." Qua mấy ngày các ngươi bên kia cũng nên lên đường tiến về trước Đại Liên Minh, tham gia dị năng giả đại hội. Kế toán viên cao cấp Bi vẫn mà nói, chuyện này ta nghe nói, bất quá không có phần của ta à? Mỹ thực gia nói thực lực của ta quá kém, không cho phép ta tham gia. Hơn nữa, ta dị năng cũng không am hiểu chiến đấu. Lam tuyệt cười nói, được, đừng ở chỗ này giả bộ. Chuyện này ta có thể giúp ngươi, dự thi coi như xong, nhưng có thể cho ngươi với tư cách đi theo nhân viên tiến về trước. Ngươi khi trở lại lại đi tìm Mỹ thực gia là được, ta cùng hắn chào hỏi. Kế toán viên cao cấp cười hắc hắc, 2 giờ sau đúng không? Ta trong chốc lát giúp ngươi đối phó, làm việc dặn dò, đừng cho đối phương phát hiện video nguồn gốc. Kế toán viên cao cấp tức giận, điểm ấy cơ bản thường thức chẳng lẽ ta còn không biết sao? Ngươi nhìn được rồi, chỉ cần là SCT lặn sở thánh đường có màn hình địa phương, sẽ có video này xuất hiện. Hắc hắc, ngươi nói, chúng ta nếu là đem giáo hoàng cho làm tức chết, Ra Ra có thể hay không ban thưởng ta a? Làm việc nói, vậy ngươi có thể đi hỏi hắn a? Kế toán viên cao cấp thanh âm lập tức liền trở nên bắt đầu cẩn thận, hay vẫn là được rồi. Lão gia tử gần nhất cùng lão mọt sách hai người không biết tại treo cái gì vẫn luôn không thấy bằng dáng. Ta sợ dĩ muốn rời khỏi thiên hỏa đại đạo, chính là sợ cái này hai lão ca ngày nào đó làm ra hơi lớn động tinh đến, đem chúng ta thiên hỏa đại đạo đều cho nổ. Lam Tuyệt cười nói, ngươi trông mong điểm được rồi. Tốt rồi, đừng quên chuyện này. Chuẩn bị cho tốt ngươi rồi cho ta tin tức. Không có vấn đề. Chấm dứt rồi cùng kế toán viên cao cấp trò chuyện về sau. Lam Tuyệt lại cho Mỹ thực ra phát một đoạn nhắn lại. Kế toán viên cao cấp tuy rằng đôi khi có chút không đáng tin cậy, nhưng ở công nghệ cao phương diện cuối cùng được cổ giả chân truyền, hiện tại hơn nữa một cái lão mọt sách. Mang theo hắn, đôi khi có thể tránh cho rất nhiều phiền thoái. Cái kia đầu óc, tại vận chuyển hết tốc lực thời điểm, chỉ sợ có thể cùng siêu cấp máy vi tính so sánh với. Một lần nữa ngồi trên xe taxi, trở lại dân dụng phi thuyền căn cứ. Tại một cái góc tối không người trong tách ra Chu Thiên Lâm thay đổi y phục. Hai người lại lần nữa lên phi thuyền, đường cũng phản hồi. Thiên Lâm a, ta cảm thấy ta nhanh nuôi không nổi ngươi rồi, liền vài ngày như vậy, đều tốt mấy thân y phục không có. Lam Tuyệt vẻ mặt bất đắc dĩ phàn nàn nói. Chu Thiên Lâm thẳng đến lúc này sắc mặt còn có chút tái nhợt, ngươi lúc nào nuôi dưỡng qua ta? Y phục đều là của chính ta được không? Chỉ có tại thánh thành mua cái kia thân là ngươi bỏ tiền ra. Lam Tuyệt nhìn xem sắc mặt không vui nàng, còn sợ chứ? Nhìn ngươi là gan nhỏ bé kia. Chu Thiên Lâm mân mê cặp môi đỏ mọng, ta mới không phải sợ hãi, ta, ta chỉ là có điểm buồn luôn. Lam Tuyệt cười nói, nên cho ngươi tại Hắc Cám Tỏa Thành trông được cái toàn cảnh. Chu Thiên Lâm hung dữ nhìn xem hắn nói, ta đây liền bắt chết ngươi. Phi thuyền yên tĩnh cất cánh, Lãng Yên đã đi ra Hắc Cám chi thành. Hắc thành. Miễn hạ. Lư ở sắc mặt có chút quái dị đi vào Hắc Tỏa Thành hoạch tâm ma vương đại điện. Sạ Tản ngồi ở đại điện chủ vị, nơi đây cũng là hắn chỗ tu luyện. Chuyện gì? Sạ Tản chậm rãi mở ra hai con ngươi, đáy mắt hiện lên một vòng tinh hồng sắc hào quang. sở vung tay lên, lập tức có hai gã thủ hạ của hắn kéo lấy hai người đi đến. Hôm nay người của chúng ta tại hắc gám tòa thành nhà ma trong phát hiện hai người bọn họ. Luthor một bên nói qua, khoe miệng còn có quát thoáng một phát. Nằm trên mặt đất hai người như trước ở vào trạng thái hôn mê, lúc Sạ Tản ánh mắt rơi vào trên người bọn họ lúc cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. tra được là ai đưa tới sao? Sạ Tản trầm giọng hỏi. Lưu Sơ lúc đầu hẳn là du khách, nhưng mà chúng ta không có biện pháp theo dõi du khách nguồn gốc. Ta đã khiến người ta đi thăm dò rồi, còn không có kết quả. Phần này đại lễ cũng không nhẹ a. Chẳng lẽ là giáo hoàng tỏa thành đối đầu? Còn có, ta liên hệ rồi thoáng một phát Tây Minh chính thức người, ngay bọn hắn nói, Thánh thành lạn sở bên kia gần nhất rất bất thường, trước sau đã phong bế qua thánh thành hai lần rồi, giáo hoàng còn tự mình ra mặt, hình như là tại tìm tòi người nào. Xem ra, hẳn là cùng hai cái này mất tích có quan hệ. Sa Tạn hai mắt híp lại, trong mắt sát khí bắn ra bốn phía, ý của ngươi là nói Có người từ Thánh Thành lạn sợ bắt đi trị liệu thiên sứ giả Phổ cùng trí thiên sứ U Lơ, sau đó cho chúng ta đưa tới. Đây coi như là vô oan giá họa hay vẫn là có khác toán tính? ở nói, coi như là vô oan giá họa, phần lễ vật này cũng khá lớn đấy. Thiếu đi hai gã đại thiên sứ trưởng, đối với giáo hoàng tòa thành đả kích cũng không phải là nửa lần hay một lần. Ta đã kiểm tra hai người bọn họ thân thể, là bị một loại quái dị năng lượng phong ấn, thuộc hạ vô năng, không có biện pháp vì bọn họ giải trừ. Mâu đỏ sầm quang ảnh lóe lên, Satan liền đi tới lũ sợ bên người, dùng thân thể của hắn làm trung tâm. Phảng phất có một cái màu đỏ sầm vòng xoáy nở rộ mà ra, đem hai vị đại thiên sứ trưởng bao trùm trong đó. Sau một lát, Sa Tàn khỏe miệng ra toát ra một tia cười lạnh, là phong ấn, hơn nữa là có sán pháp tác lực lượng phong ấn. Tựa hồ không phải là thuần túy pháp tắc, hẳn là tu vi cùng người không sai biệt lắm gì năng giả làm đấy. Nhưng người này đã lĩnh nội nhất định được pháp tắc lực lượng. Đều muốn thời bỏ như vậy phong ấn, cũng chỉ có chính thức chúa thể giả mới có thể làm được. Cái này phong ấn thời gian dài, sẽ đối với nhân thể có tổn thương, thậm chí sẽ dẫn đến tu vi trên phạm vi lớn hạ thấp thậm chí tử vong. Lucille nói chuyện này chúng ta xử lý như thế nào? Sa Tán lạnh nhạt nói, có người muốn cho chúng ta chịu tiếng xấu thay cho người khác, nhưng cái này hoan ức, chúng ta tại sao phải gánh chịu? chuyện này quyền chủ động tại chúng ta. Không đổi, đem hai người kia dẫn đi trông giữ tốt. đợi giáo hoàng đến cổ áo người. mỗi người một viên cấp độ S năng lượng bảo thạch. Lưu Sơ nhẹ gật đầu, nói, đúng. cái này hai người phong ấn. Sa Tán rất tự nhiên nói, bọn hắn bị đưa tới lúc này cả có phong ấn đấy, chúng ta không có giết chết bọn hắn, cũng đã là rất cho giáo hoàng mặt mũi. giáo hoàng đổi hắn trở về đám tự mình kiểm tra sẽ minh bạch cái này, phong ấn không phải chúng ta làm cho. Về phần tại trong phong ấn hai người này sẽ phải chịu tổn thương gì, cái kia cùng chúng ta có quan hệ gì? Chúng ta chịu giao người, cũng đã rất cho giáo hoàng lão nhân mặt mũi. Lu Sa ở nhãn tỉnh sáng lên, lập tức đã minh bạch xạ tản ý tứ, miệng hạ sáng suốt. Ta lập tức xử lý chuyện này, chờ giáo hoàng tòa thành chủ động liên hệ. Chương 382, điệu hổ ly sơn. Giáo hoàng tòa thành. Thiên sứ chi vương Mi Đa mấy ngày nay sắc mặt vẫn luôn rất trầm trầm, hắn đã thật lâu không có giống như bây giờ rồi ngày xưa ôn hòa dáng tươi cười không còn sót lại chút gì hai gã đại thiên sứ trưởng bị bắt đi cái này không chỉ là vô cùng nục nhã cũng mang cho toàn bộ giáo hoàng tòa thành dùng cảm giác nguy cơ nếu như nói giả phổ bị bắt hay là bởi vì giả phổ bản thân không là am hiểu nhất tại chiến đấu đấy hơn nữa là ở bên ngoài như vậy ưu ở đâu ưu là trí thiên sứ nhưng sức chiến đấu lại không yếu có cửu cấp lục gia tu vi hơn nữa đừng quên chiến đấu địa điểm chính là tại giáo hoàng phía trong tòa thành bộ phận có giáo hoàng tự mình tọa chân dưới tình huống hắn nhưng như cũng bị bắt hơn nữa Cái kia không biết địch nhân rất có thể có sẵn trong truyền thuyết tuyệt đế cổ võ, những thứ này đều thật sự là thật là đáng sợ. Kế tiếp là ai? Có phải hay không là chính mình? Hoặc là mấy vị khác đại tiên sứ trường đâu? Dựa theo giáo hoàng theo như lời, tại giáo hoàng phía trong tòa thành xuất thủ là một người, mà không phải đối phó giả phổ thời điểm hai người. Một người lực lượng liền đáng sợ như vậy rồi, nếu là hai người đâu? Chính mình có thể hay không cũng không phải là đối thủ. Mizanda các hạ. Đúng lúc này, một cái có chút kinh hoàng thanh âm truyền đến. Mizanda mạch suy nghĩ bị cắt đứt, trên mặt lập tức toát ra sắc mặt không vui. Chuyện gì vội vàng hấp tấp hay sao? Vị này mặc giáo chủ trang phục nhân viên thần chức vội vàng không mình hành lễ, nhưng trên mặt vẻ lo lắng nhưng là một điểm không giảm. Các hạ, xảy ra chuyện lớn, trong giáo đường đầu não bị đen. Myranda hơi giận nói, loại sự tình này đi tìm bộ phận kỹ thuật cửa giải quyết, cũng cần đến nói cho ta biết không? Giáo chủ cười khổ nói, thế nhưng là, chúng ta mỗi cái màn hình đều để đó một đoạn video, ngài xem. Một bên nói qua, hắn bước nhanh về phía trước, trong tay toàn bộ tin tức hình chiếu thiết bị hướng xuống đất bên trên một theo. Lập tức, lập thể hình ảnh bày biến ra. Khắp nơi đều là thân thể màu đỏ như máu thế giới, bị ném ở mặt đất vũ lở cùng giáp phụ. Một cái rõ ràng trải qua biến âm khí loại bỏ thanh âm vang lên theo, "Đều muốn người, để cho giáo hoàng tự mình đến Hắc Cám tòa Thành." 3 giờ sau, trong cơ thể của bọn họ phong ấn sẽ bắt đầu phá hư thân thể của bọn hắn. Vượt qua 12 tiếng đồng hồ, bọn hắn liền đem biến thành phế nhân. Hắc hắc hắc Không biết Hắc Cám Tỏa Thành có hay không dễ nói chuyện như vậy đâu. Thanh âm dừng ở đây. Toàn bộ SCT Lạn Sở Thánh Đường bên trong đã trở nên một mảnh hỗn loạn, một phút đồng hồ sau, Mang theo video Mizanda xuất hiện ở giáo hoàng trước mặt. Hỗn đàn. Giáo hoàng giận tím mặt, sắc mặt âm trầm phảng phất muốn chảy ra nước. Mizanda cũng là trong mày, "Miện hạ, chúng ta nên xử lý như thế nào?" Nhìn qua, người này là muốn tìm lên chúng ta cùng Hắc ám Tỏa Thành ở giữa mâu thuẫn. Giáo hoàng cười lạnh một tiếng, hắn quá coi thường xạ Satan rồi, Satan luôn cuống xúc động chẳng qua là mặt ngoài. Trên thực tế, hắn so với bất luận kẻ nào đều âm hiểm. Nếu như đổi là ngươi bị bắt qua, có lẽ hắn thật sự sẽ được mà theo chúng ta trở mặt. Chẳng qua là Úl cùng Dạ Phụ hắn nhiều lắm là nói một ít yêu cầu loại này tiện nghi hắn không chiếm ngu sao mà không chiếm Mizanda trầm giọng nói ta đây lập tức đi liên hệ hắc ám tòa thành người hướng bọn hắn xác nhận chuyện này sau đó ta tự mình đi một chuyến giáo hoàng gật đầu không chỉ sợ ngươi đi vô dụng tuy rằng xạ tản sẽ không bởi vì này sự kiện theo chúng ta trở mặt nhưng hắn vẫn tuyệt đối sẽ lợi dụng chuyện này Mizanda cho mày ta trước liên lạc một chút thử xem a xem bọn hắn có yêu cầu gì giáo hoàng nhẹ gật đầu mười phút sau toàn bộ tin tức hình chiếu kết nối ồ ai vậy a Đây không phải giáo hoàng miệng hạ sao? Ngồi tê đít chính mình cực lớn ma vương trên bảo tọa, sa Tàn vẻ mặt treo tức nói. Giáo hoàng lạnh nhạt nói, sa tản, dạ phủ cùng ngũ lở có phải là đang ở chỗ của ngươi hay không? Sa tản nói, đúng vậy a. Sáng sớm hôm nay, không biết là ai cho đưa tới. Đây là ý gì? Chẳng lẽ là ngươi khiến người ta đưa tới? Điều này cũng quá khách khí a. Giáo hoàng khuôn mặt bình tĩnh tựa như giếng nước yên tĩnh, lanh lẹm nói, chuyện này là có người muốn từ đó chân ngồi, ngươi đem người trả lại cho ta, ta coi như cái gì cũng không có xảy ra. Sạ Tàn cười lên ha hả, ngươi coi chuyện gì cũng không có phát sinh qua. Khẩu khí thật lớn a. Như thế nào? Ta nếu không trả lại cho ngươi, ngươi còn ý định cắn ta hay sao? Giáo Hoàng khuôn mặt bình tĩnh như trước, ta có thể nói cho ngươi biết, người này rất có thể là tuyệt đế hậu nhân. Ta không biết hắn vì cái gì xuất hiện ở nơi đây, nhưng hắn bắt đi u lở cùng Dạ phổ thời điểm, sử dụng qua tuyệt đế thái cực thần công. Nghe hắn những lời này, Sạ Tàn thần sắc trên mặt lập tức thu liễm vài phần, hai mắt thím lại. Tuyệt đế, coi như là tuyệt đế đích thân đến thì thế nào? năm đó vây công tuyệt đế thời điểm. Các ngươi giáo hoàng toàn thành thế nhưng là làm đội trưởng người, nhưng lại sau lưng ra tay, lúc này mới đã dẫn phát tuyệt đế lửa giận. Cha ta đã từng nói, tuyệt đế là hắn kinh để nhất người, nghiêm cấm ta báo thủ, hắn mặc dù trọng thương mà chết, nhưng đối với tuyệt đế bội phục đầu dạ xuống đất, hơn nữa tại trước khi Lâm chúng có chỗ linh nộ, để cho chúng ta hắc ám tỏa thành nhất mạch chuyển thừa triệt để áp qua Minh Vương nhất mạch. Tuyệt đế là không thể nào nhằm vào chúng ta đấy. Về phần tại sao tìm tới ngươi, cái kia lại cùng ta có quan hệ gì đâu? Ta cũng không với ngươi đi vòng vèo rồi, ta không có cái tíe rảnh rỗi công phu, đều muốn người có thể Một người đổi một viên cấp độ S năng lượng bảo thạch, thích đổi hay không đổi? Dù sao cái này hai người liền ném ở cái kia. Hơn nữa, trên người bọn họ phong ấn, chỉ có Chúa Tể Giả mới có thể giải trừ, ta xem, nếu như thời gian dài điểm, ngươi cũng liền không cần nghĩ lấy đổi. Với ta mà nói, hai miếng cấp độ S năng lượng bảo thạch không coi vào đâu, nếu là có hai vị đại thiên sứ trưởng bởi vậy rơi xuống, tựa hồ cũng không phải chuyện gì xấu. Dù sao không phải chúng ta ra tay, ta đã hướng Tây Minh hội nghị báo cáo chuẩn bị qua. Chính ngươi nhìn xem xử lý a. Nói xong câu đó, Satan trực tiếp dập máy thông tin. Giáo hoàng trong mắt nộ quang lóe ra, quét qua trước bình tĩnh, bởi vì khí tức bất ổn mà dẫn đến năng lượng tiết ra ngoài làm cả đại sảnh đều trở nên sáng lên. Miễn hạ bất giận. Mizanda vội vàng ở bên cạnh nói ra. Giáo hoàng khép kín hai mắt, khí tức dần dần bình phục lại, ta tự mình đi một chuyến Hắc ám toàn thành. Mizanda cả kinh, ngài thật sự muốn đích thân tiến về trước, thế nhưng Giáo hoàng vẫy vẫy tay, Satan còn không có ngu như vậy, hắn sẽ không trực tiếp nhằm vào ta đấy. Hắn chẳng qua là muốn cho ta hướng hắn túi đầu mà thôi. Chuyện này cũng chỉ có thể làm như vậy. Bằng không thì sẽ giết lệnh tất cả mọi người tâm. Tuy rằng hầu như có thể khẳng định cái tiêm người thần bí chính là vì khơi mào giữa chúng ta mâu thuẫn làm lấy hết thảy, nhưng người hay là muốn cẩn thận, giữ nghiêm giáo đường, để tránh bị hắn có cơ hội có thể thừa lúc, mấy người các ngươi, tại ta ly khai trong khoảng thời gian này, ít nhất phải hai hai tụ tập ở một chỗ. đa nhẹ gật đầu, "Vâng." Giáo hoàng vung tay lên, một đạo bạch sắc quang mang bao trùm thân thể của hắn, tiếp theo trong nháy mắt, hắn đã hóa thành cột sáng phóng lên trời, trực tiếp động đại sảnh đỉnh màu trắng pháp trận trong dung nhập biến mất. Mizanda tâm tình càng thêm trầm thấp rồi. Trầm giọng nói, 14 bốn vị đại thiên sứ trưởng cùng Cổn Star nhìn tại phán trưởng tới đây. Vâng, thần bí nhân này cho hắn một loại quỷ thần khó lường cảm giác, trước sau bắt đi giả phủ cùng ngũ lở không nói, còn có thể giáo hoàng toàn diện tìm tòi hạ đào thoát, càng là thần không biết quỷ không hay đem người đưa đến hắc gám tòa thành bên trong, không có ai biết hắn ở địa phương nào, nhưng vô luận như thế nào nhìn, cái này đều giống như một cuộc trò đùa dai. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có chính thức tổn thương ai, thế nhưng là lại cho giáo hoàng tòa thành đã mang đến phiền toái cực lớn. Nếu như người này đứng sau lưng tuyệt đế, như vậy. Coi như là bọn hắn thật có thể bắt được người này thì như thế nào đâu? chẳng lẽ còn dám xử trí hắn hay sao? Coi như là giáo hoàng cũng không có lá gan kia, nhéo nhéo chán của mình. Misanda đột nhiên cảm thấy chính mình có chút đau đầu. trận này phiền thoái, quả thực khiến cho hắn có chút sức đầu mẹ chán. rất nhanh, bốn đại thiên sứ trưởng cùng cẩn stang tất cả đều đi tới trong đại sảnh. những thứ này giáo hoàng tòa thành tầng cao nhất tụ tập một đường. Misanda Da trầm giọng nói, giáo hoàng miệng hạ tự mình đi hắc ám tòa thành rồi. để bảo đảm mọi người an toàn, từ giờ trở đi. Các ngươi đều ở tại chỗ này không muốn ly khai, thẳng đến giáo hoàng miệng hạ trở về. Dự tính, tối đa 2 đến 3 giờ thời gian, miện hạ sẽ trở về rồi. Dung giáo hoàng chúa tể giả Tu Vi, từ SCT Lạn Sở Thánh Đường đến Địa Ngục Chi Thành căn bản không được bao lâu thời gian, cần lãng phí thời gian đấy, là cùng Hắc Cám tỏa thành phương diện thương lượng. Bốn đại thiên sứ trưởng cùng Cổn Stang nghìn tự nhiên không có dị nghị, mấy ngày nay, toàn bộ SCT Lạn Sở Thánh Đường đều lòng người bàng hoàng đấy, nhất là bọn hắn những thứ này cao tầng. Cái kia người thần bí chuyên môn tìm bọn hắn ra tay, bị bác không nói trước vấn đề về an toàn riêng là thể diện cũng chịu không được a. Nguyệt Chi Thiên sứ dị biểu lộ một mực rất bình tĩnh. cùng thường ngày nàng rất ít xuất hiện tâm tình chấn động và những người khác cùng một chỗ tại trên ghế salon ngồi xuống, không có người chú ý chính là nàng lặng yên nhấn rồi chính mình thông tin dụng cụ bên trên một cái cái nút. SCT làn sở thánh đường tạm thời đóng cửa, không cho phép du khách tiến vào. Loại tình huống này dĩ vãng cũng từng xuất hiện qua, nhưng nương theo lấy mấy ngày nay thánh đường bên này xuất hiện kỳ dị tình huống, dân chúng bao nhiêu cũng có một ít suy đoán, đủ loại đồn đại cũng tiếp theo xuất hiện. Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm lửng lưng đi ở trên đường phố. Chu Thiên Lâm sắc mặt đã hoàn toàn khôi phục. Cung địa ngục chi thành so sánh với, ta hay vẫn là càng ưa thích nơi đây một ít. Chu Thiên Lâm nhìn xem từng tòa tràn ngập cổ điển tôn giáo mùi vị kiến trúc nói ra. Lam Tuyệt ha ha cười cười, chỉ cần là người bình thường, đều sẽ không thích sinh hoạt tại Hắc cám địa phương đấy. Ngươi phẩm vị rất bình thường. Rời đi, chuyện của chúng ta đã chuẩn bị kết thúc. Khi trở lại, ta mua quần áo cho ngươi đi. Chu Thiên Lâm tự nhiên cười nói, cái này còn kém không nhiều lắm. Để bảo đảm an toàn, hay vẫn là chính ngươi hành động a. Lam Tuyệt đột nhiên thở dài một tiếng. Chu Thiên Lâm có chút kinh ngạc nhìn hắn, thế nào? Lam tuyệt mặt mày ủ rũ mà nói, "Hôn nhiều, cái này nếu là nghiện làm sao bây giờ?" Chương 383: Cứu vớt Tiểu Nguyệt. Chu Thiên Lâm khuôn mặt đứng đỏ, nhẹ nhàng phát rồi hắn một bàn tay. Lúc này, hai người đã đi tới rồi tiếp cận S.C.T. Lạn Sở Thánh Đường được địa phương. S.C.T. Lạn Sở Thánh Đường thủ vệ Sông nghiêm, khắp nơi đều là sở tại phán người, còn có nhân viên thần chức. Nơi đây nhân viên thần chức ngoại trừ chứ một ít đặc biệt thành kính khổ tu giả bên ngoài, càng nhiều nữa đều là dị năng giả. Giáo hoàng tòa thành cũng không chỉ là tín ngưỡng tri địa, là trọng yếu hơn hay vẫn là một dị năng giả thế lực. Đáng tiếc, người có thể trông coi được thấy được địa phương, đang nhìn không thấy địa phương đâu. Màu lam dòng điện theo chôn ở trong vách tường mạch điện tốc độ cao tiến lên, Lạc yên không một tiếng động hướng SCT lạn sở thánh đường ở chỗ sâu trong lảnh bảo. Hào quang nói lên, tông giáo tài phán sở tài phán trưởng trong văn phòng y mắng nhiều một người. Nơi đây không có một bóng người, cùng SCT lạn sở thánh đường xa hoa trang trí bất đồng chính là, nơi đây trang trí tương đối đơn giản, càng tràn ngập một cố kim loại hương vị, làm tuyệt cảm giác toàn bộ triển khai, hắn căn bản không cần dùng con mắt nhìn có thể cảm nhận được chúng quanh hết thể sinh mạng thể tồn tại không ai xem ra kế hoạch của mình là thành công giáo hoàng đã đi ra giáo hoàng tòa thành về sau ở chỗ này sẽ không có trực tiếp có thể uy hiếp được tính mạng của hắn tồn tại hơn nữa không có giáo hoàng cũng không có có thể đem cảm giác bao phủ tại mỗi một cái góc nhỏ tồn tại cựu cấp dị năng giả cảm giác phạm vi tuy rằng cũng rất lớn thế nhưng là tại giáo hoàng tòa thành bên trong có nhiều người như vậy ai có thể được chia ra cái nào là địch nhân cái nào là nhân viên thân trước lam tuyệt tự hỏi không có năng lực này thiên sứ chi vương bọn hắn cũng rất không có khả năng có sẵn Cái này là chúa thể giả cùng dị năng giả ở giữa tuyệt đối trinh lệnh. Có dị cung cấp tin tức, Lam Tuyệt rất nhanh đã tìm được cung điện dưới mặt đất cửa vào. Nguyệt Chi Thiên sứ đã nói với hắn, tại đây cung điện dưới mặt đất cửa vào chẳng những có cảnh báo, còn có phi thường cường hãn cơ quan. Coi như là cựu cấp dị năng giả cũng rất có thể sẽ bị thương. Về phần cơ quan là cái gì, như thế nào mở ra, nàng liền một mực không biết. Cái này thuộc về tông giáo tài phán sở bí mật, cùng bọn họ nhân viên thần chức hệ thống chính là song hành đấy. Cái này đương nhiên khó không được Lam Việt, hắn căn bản cũng không cần biết cơ quan này là cái gì. Vô luận là cái gì cơ quan đều muốn dùng điện, dùng kim loại đến chế tác. Chỉ cần không phải toàn diện các biệt, là hắn có thể đủ tiến vào trong đó. Điện quang lượn lờ, lam tuyệt tìm đúng vị trí về sau nhanh chóng hóa điện mà vào. Hào quang lại lóe lên thời điểm, hắn đã xuất hiện một cái ánh sáng lờ mờ thế giới bên trong. Phía trước là đường hành lang, đường hành lang hai bên tất cả đều là dùng đá tảng xây thành đấy. Hắn tra tìm rồi thoáng một phát, không nhìn thấy bất luận cái gì ổ điện tồn tại, đều là tảng đá. Cái này nhưng là không còn biện pháp hóa điện tiêm nhập. Cảm giác lặng yên mở ra, hướng phía phía trước. Lam Tuyệt thân thể tại dị năng dưới tác dụng nhẹ nhàng phiêu tạo nên đến, đồng thời cảm thụ được đường hành lang bên trong hết thể năng lượng chấn động. Sự thật chứng minh, hắn cẩn thận có chút quá độ, đường hành lang bên trong hết thể bình thường, cũng không có mặt khác cơ quan xuất hiện. Một mực hướng vào phía trong đi ra 20m, lại là đi xuống cầu thang. Theo thềm đá hướng phía dưới, một cái cực lớn cung điện dưới mặt đất hiện ra tại Lam Tuyệt trước mắt. Cung điện dưới mặt đất bên trong đèn đuốc sáng trưng. Nguyên một đám lồng giam từ tứ phía gạt ra, hướng vào phía trong kéo dài. Phóng nhãn nhìn lại, chí ít có hơn 1000 nhà tù nhiều một ít mặc tông giáo tài phán sở trường bảo màu đen nhân viên thần chức trong hành lang tiến lên các loại hỗn loạn thanh âm tại lồng giam trong quanh quẩn. thấy như vậy một màn lang tuyệt cũng không khỏi có chút ngốc trệ giáo hoàng tòa thành có một cái vực sâu thế giới hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa dù sao bất luận cái gì thế lực đều có chính mình chuyện bí ẩn thế nhưng là ở chỗ này có nhiều như vậy lồng giam lại tính xảy ra chuyện gì vậy hắn chẳng qua là nhìn quét liếc liền có thể cảm giác được những thứ này lồng giam trong giam giữ người tuổi cũng không tính quá lớn hơn nữa trên người phần lớn có năng lượng chấn động nói cách khác tuyệt đại đa số đều là dị nam giả giáo hoàng tòa thành tại sao phải giam giữ nhiều như vậy dị nam giả lam tuyệt không thể nào biết được có thể bên ngoài sct lạn sở thánh đường thế nhưng là tín ngưỡng tri địa a ai có thể nghĩ đến tại nó dưới mặt đất dĩ nhiên là một mảnh ngục giam lam tuyệt tại âm ú trong góc thoáng dừng lại mấy giây liền bắt đầu hành động hắn biết mình không thể ở chỗ này dừng lại quá lâu bởi vì giáo hoàng tùy thời cũng có thể trở về nhìn qua hai đại tòa thành phân biệt tại tinh cầu hai bên nhưng đối với chúa tể giả mà nói thật sự toàn lực ứng phó đi tới đi lui một lần căn bản là không được bao lâu thời gian loại này cự ly ngắn bắn vọt chúa tể giả tốc độ thậm chí có thể vượt qua trước mắt khoa học kỹ thuật kết quả trong hết thề phi thuyền dù sao có đầy đủ lớn động lực phi thuyền là cần gia tốc thời gian đấy mà chúa thể giả không cần tất cả nhà tù đều là dùng hợp kim đúc thành điều này cũng cho lam tuyệt thông dòng hành động cơ hội trong phòng giam đám tù nhân có chẳng qua là cảm thấy thấy hoa mắt một đạo điện quang liền lập loại tới điện quang rất yếu ớt cũng không mãnh liệt. bọn hắn nguyên một đám vô tình đấy tự nhiên cũng sẽ không quá mức để trong lòng rất nhanh lam tuyệt liền tìm tới chính mình mục tiêu ở nơi này cung điện dưới mặt đất ngục giam tận cùng bên trong nhất một cái hình tròn trên tế đàn một người bị trói tại trên thập tự giá tóc dài hỗn loạn xoa xuống màu đen sợi tóc tựa hồ đã có chút ít dính liền rồi nàng cúi thấp đầu hai tay hai chân đều bị màu bạc mũi khoan kim loại đâm thủng nhưng cũng không có máu tươi nhỏ xuống từng vòng màu trắng vầng sáng không ngừng từ trên người nàng sẽ qua hướng phía dưới phương một cái pháp trận trong tụ tập lại thông qua pháp trận trung quanh tám cây cột ngưng tụ đến cuối cùng bắn ra tám đạo xạ tuyến tại đỉnh đầu của người kia phía trên dốc vào một quả màu vàng hình toi thủy tinh bên trong tại tấc đàn trung quanh Bốn cái trong góc ngồi bốn người, từng cái đều là ngồi nghiêm chỉnh, tựa hồ đang đứng ở minh tưởng trong trạng thái. Khí tức của bọn hắn đều thập phần cường thịnh, vậy mà đều là cựu cấp dị năng giả, hơn nữa nhìn đi lên tuổi cũng không lớn. Mỗi người trên người đều nhộn nhạo thần thánh khí tức. Bất quá, cựu cấp là cựu cấp, nhưng đều là cựu cấp sơ giai tả hữu tiêu chuẩn. Đến nơi này, Lam Tuyệt cũng không cần phải lại che giấu thân hình của mình rồi, hắn hiện tại càng cần nữa chính là thời gian. Hào quang lóe lên, Lam Tuyệt đã trống giống xuất hiện trong góc, cái kia bốn gã cựu cấp dị năng giả lập tức có cảm giác xem xét, đồng thời mở mắt ngay sau đó, bọn hắn cũng cảm giác được một hồi trời đất quay cuồng, trung quanh hết thể tựa hồ cũng bắt đầu vặn vẹo. Lam tuyệt hai tay trước người kéo lên một cái nguồn suối, hắc bạch song sát hào quang hóa thành âm dương nhị khí nhanh chóng ngưng kết, phóng ra ngoài. bốn gã cựu cấp dị năng giả chỉ cảm thấy thân thể về phía trước vật ngã mà ra, khi bọn hắn toàn diện phóng thích chính mình dị năng đồng thời, một cỗ lực đẩy cực lớn tiếp theo mà đến, bốn người đồng thời bay ngược mà ra, đụng vào nơi xà trên vách tường. Lam tuyệt vẽ lên thân, đã đến cái kia tóc đen nữ tử hướng trên đỉnh đầu, khoát tay liền bắt ở cái kia miếng màu vàng thủy tinh, âm dương nhị khí quái hướng dẫn đoạn tuyệt thủy tinh cùng cái kia tám cây cột ở giữa liên lạc. Đồng thời thân thể của hắn chuyển, một trưởng liền vỗ vào cái kia điêu khắc các loại phù văn thập tự giá phía sau. Tóc đen nữ tử rên thảm một tiếng, người nhất thời bị chấn động thoát ly thập tự giá, nàng cái kia bị đâm thủng hai tay, hai chân, cũng tự nhiên từ trên thập tự giá thoát ly đi ra. Nàng đội hồ đã hoàn toàn mất đi lực lượng, tại rên thảm đồng thời, người đã hướng mặt đất mềm té xuống. Lam Tuyệt lại lóe lên thân, đã đem nàng sao nhập được mình. Cùng lúc đó, thân thể của hắn đột nhiên một cái vận chuyển. Trong chốc lát, Cái kia bốn gã vừa mới đứng lên dị năng giả chỉ thấy trước mắt người này sau lưng sáng lên một cái cực lớn hắc bạch song sắc âm dương ngư cả người hắn thân thể tựa hồ cũng biến thành hắc bạch song sắc đấy. Sau đó hắn kéo một cái thân đồng thời một đoàn hắc bạch song sắc ngưng tụ hào quang ngang nhiên đập vào cái kia trên thập tự giá với anh cực lớn tiếng nổ vang chấn động rồi toàn bộ cung điện dưới mặt đất kinh khủng trùng kích lực lập tức hướng phía bốn phương tám hướng bắn ra mà ra cung điện dưới mặt đất kịch liệt run run đứng lên phía trên thậm chí bởi vì chấn động mà có đại lượng bụi bặm rơi cương thịnh vô cùng sóng chấn động ra lần nữa đem cái kia bốn gã dị năng giả thổi bay. Lam Tuyệt trên tay ngân quang lóe lên, trong hôn mê nguyệt ma nữ hoàng cũng đã bị hắn thu nhập rồi không gian chứa đựng trong giới chỉ, thân hình lóe lên, một lần nữa hóa điện, cực nhanh mà đi. Trước thập tự giá đã biến mất, không chỉ có như thế, trên mặt đất còn để lại một cái cực lớn hô sâu, kinh khủng năng lượng làm cung điện dưới mặt đất bên trong tựa như nhấc lên 12 cấp vòi rồng bình thường. Những cái kia tại nhà giam trong tù phạm khá tốt một ít, bọn hắn có nhà giam dựa vào, không đến mức bị thổi bay, thế nhưng chút ít trong hành lang nhân viên thần chức nhưng là không còn tốt như vậy chịu, trong cuồng phong thực lực mạnh bị thổi chúng ngã trái ngã phải, thực lực kém đấy trực tiếp đã bị thổi bay và chạm đi ra ngoài, nguyên một đám mặt mũi bầm dập. Chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, người nọ sớm đã bỏ đi không một dấu vết. Tiếng cảnh báo lập tức vang vọng toàn bộ SCT lạn sở thánh đường. Đang tụ tập trong đại sảnh minh tưởng các vị thiên sứ trưởng đám đồng thời mở mắt. Constantine nhìn phản ứng đầu tiên, hắn thất thanh nói, là sở tài phán địa lao bên kia cảnh báo. Không tốt, chẳng lẽ người nọ là tới nhằm vào địa lao hay sao? Hắn bên này còn nói lời này, thiên sứ chi vương Mizanda đã hóa thành một đạo kim quang bắn ra mà ra, hướng phía bên ngoài chạy xa mặt khác mấy đại thiên sứ trưởng cũng không dám lãnh đạm, nhau nhau phi thân lên, đi theo Myranda thân ảnh hướng ra phía ngoài phong đi. Sở tài phán địa lao đối với giáo hoàng tòa thành tầm quan trọng bọn hắn những thứ này trung tâm nhân viên mỗi người đều rất rõ ràng. Nếu là địa lao ngoại trừ vấn đề, cần phải so với giả phủ cùng U L bị bắt đi càng thêm nghiêm trọng. Lúc này bọn hắn trong nội tâm đã giật mình, người kia mục đích rất có thể ngay tại địa lao. Trong địa lao có cái gì? Ngoại trừ có những người kia bên ngoài, còn có thần hy thiên sứ tiểu nguyệt có thể trở thành giáo hoàng tòa thành cao tầng, mỗi người đều có được đầy đủ trí tuệ. Chẳng qua là trong chốc lát, các vị đại thiên sứ trưởng tăng thêm thiên sứ chi vương Myranda sẽ hiểu. Cái kia bắt đi u lở cùng dạ phổ người, mục tiêu căn bản cũng không phải là khơi mà hai đại tòa thành đấu tranh, mà là phải cứu đi tiểu người ta. Người này vẫn luôn tại dương đông kích tây, vẫn giấu kín lấy mục đích của mình, thẳng đến thời khắc cuối cùng mới bạo phát đi ra. Cổn Stark nhìn càng là kinh sợ nảy ra, cho tới nay đều là hắn đóng tại sở tài phán bên kia. Hôm nay bởi vì giáo hoàng ly khai, tình huống đặc thù, hắn mới có thể ở chỗ này, không nghĩ tới, vậy mà thật sự bị lừa rồi. Chính là như vậy trong chốc lát công phu. Sở tài phán điệu lao rõ ràng thất thủ. Chương 384, Thái cực tiểu truy. Hắn biết rõ bên kia Vũ Lực Phong Ngự, bốn gã kiểu cấp sơ dai dị năng giả gia tăng thực lực rất mạnh, hơn nữa bọn hắn còn có liên thủ hợp kích kỹ xảo, thế nhưng là, đối mặt một vị kiểu cấp đỉnh phong dị năng giả, thực lực của bọn hắn lại có thể phát huy ra bao nhiêu đâu? Mizanda suy nghĩ thông hết thảy thời điểm, trong nội tâm cũng tràn đầy hảo não, hắn hầu như nghĩ tới mặt khác hết mọi khả năng, lại chính là không để ý đến nguyệt ma nữ hoàng. Michael đi theo Mizanda sau lưng cách đó không xa, Tu Vi đã tiếp cận hoàn toàn khôi phục hắn. Mạch suy nghĩ thậm chí càng thêm rõ ràng, hắn thậm chí đã mơ hồ đoán được tên kia là ai, ít nhất là cùng ai có quan hệ. Bất quá đây hết thể hiện tại cũng còn nói còn quá sớm, bắt lấy người kia mới là là tối trọng yếu nhất. Mizanda vừa ra đại môn, lập tức hóa thành một đạo kim quang, hướng phía tông giáo tài phán sở bên kia bay đi, đồng thời trong miệng quát chói tai lên tiếng, sau lưng, 12 cánh phá lưng mà ra, 12 mảnh màu vàng cái cánh hoàn toàn mở ra, hắn lúc này, trên người tản mát ra kim quang thậm chí nếu so với Thái Dương càng thêm mãnh liệt, trên người hào quang hóa thành một đạo cực lớn của sáng. Hướng phía, phía trước phạm vi lớn bao phủ qua. Thánh quang phổ chiếu, rõ ràng rành mạch. Một đạo hắc bạch song sắc hào quang cơ hồ là tiếp theo trong nháy mắt liền xuất hiện ở cái kia giữa kim quang, hơi chút chỉ trệ thoáng một phát. Mizanda tựa như lập tức chuyển bình thường, lập tức đã đến hắn hướng trên đỉnh đầu, dưới hai tay áp, tại to rõ thánh ca trong tiếng, phảng phất có thiên quân chi lực từ trên trời giáng xuống, hướng người nọ áp chế qua. Cái kia hắc bạch song sắc thân ảnh tự nhiên là thuộc về Lam Tuyệt đấy. Lam Tuyệt đã dùng tốc độ nhanh nhất lao tới rồi, nhưng Mizanda tốc độ đồng dạng rất nhanh. Vừa lúc ở SCT làn sở thánh đường bên ngoài đụng vào nhau. Thời điểm này liền không lại là trí tuệ tạo nên tác dụng, khả năng liều mạng. Mizanda không hổ là được xưng chúa tể giả phía dưới đệ nhất nhân tồn tại, riêng là tốc độ. Hắn liền so với mặt khác mấy đại thiên sứ trưởng phải nhanh nhiều lắm. Chiến đấu thiên sứ Michael hiện tại cũng vẫn còn hơn 30m có hơn đâu. Nhưng là đang tại chạy tới, mặt khác mấy đại thiên sứ trưởng cũng là như thế. Consta nhìn bởi vì lúc trước bản thần, đã rơi vào tương đối phía sau địa phương. Lam Tuyệt trên mặt đã sớm mang tốt rồi mặt nạ, cho nên hắn một chút cũng không sợ bị Mizanda nhận ra. Đối mặt từ trên trời giáng xuống áp lực thật lớn, hai tay của hắn như phong giống như bế, vừa đỡ một vòng, hắc bạch song sát hào quang lập tức hóa thành một cái kỳ dị vòng xoáy. Rõ ràng cứng rắn đem Myran lẫn nộ khí một kích toàn lực mà chuyển rời đến rồi bên cạnh, thẳng đến đằng sau vọt tới chiến đấu thiên sứ mày cổ hành tới. Thái cực thần công là một loại tu luyện cùng vận lực pháp môn, điều động âm dương nhị khí cho mình dùng, cùng bản thân dị năng năng lượng lẫn nhau chuyển hóa, cho nên đạt tới gia tốc tu luyện hơn nữa điều hòa bản thân tác dụng. Tại vận lực phương diện, Thái cực thần công am hiểu nhất đúng là tá lực đả lực, trong lu có cương. Thái Cực Thần Công cũng là có chính mình chiêu thức đấy, nó mỗi một chiêu không có bát nhã thần công ba đại chú thuật cường đại như vậy, nhưng khác với Diệu dụng. Bộ này chiêu thức liền kêu là Thái Cực kiểu Truy. Trước, hắn ở đây ngục giam cung điện dưới mặt đất bên trong đệ Bạo Thập tự giá lúc dùng đấy, chính là Thái Cực Cửu Truy trong khoác trên vai thân đệ, lúc này hắn dùng đấy thì là Bản Lan Truy. Bản Lan Truy là Thái Cực kiểu Truy trong duy nhất một chiêu phòng ngự, chính là tá lực đả lực tinh túy chỗ. Thông qua bản thân âm dương Nhị khí, dẫn đạo đối thủ công kích, tháo bỏ xuống đối với áp lực của mình, đồng thời tìm kiếm thời cơ tiến công. Năm đó, Tuyệt Đế bằng vào một thức này bản lăn truy, tại phần đông cường giả vây công phía dưới đứng thế bất bại. Nếu như là từ Tuyệt Đế sử dụng một thức này, coi như là pháp tắc lĩnh vực đều có thể bị hắn lăng không chuyển di. Một thức này bị Tây Minh, Bắc Minh các cường giả xưng là đấu chuyển tinh di không phải là không có đạo lý đấy. Gianda chỉ cảm thấy trước người không còn, chính mình dùng ra lực lượng rõ ràng cải biến phương hướng, ngay sau đó làm tuyệt tay phải dựa thế hướng đầu hắn bộ phận đập đi. Cương Thịnh hắc bạch song sắc hào quang giống như là một cái hắc động, mang theo lực lượng đáng sợ. Mizanda lúc này đang tại khống chế chính mình trọng tâm. Đối mặt Lam Tuyệt công kích hắn tự nhiên không dám kinh thường, nắm tay phải vung ra, đồng thời bản thân hướng phía dưới nửa ngồi, vững chắc thân hình. Mắt thấy, thiếu quyền của hắn cùng với đối phương tay phải đụng đụng vào nhau, thế nhưng là, làm hắn giật mình chính là, đối phương cái kia nhìn như năng lượng cường đại vậy mà như là giấy bình thường, song phương đụng chạm lập tức, hóa thành thanh phong, quét vào mặt mà đi. Lam Tuyệt tay phải chất phát không bị lực bị Mizanda nắm đấm kéo trở về, bởi vì dùng sai lực, Mizanda vừa mới ổn định trung tâm lập tức về phía trước nhoáng một cái. Mà lúc này đây, Lam Tuyệt bàn tay trái lại đến, lúc này đây Xoay quanh lực lượng hóa thành xoay ngược lại, năng lượng cường độ so với trước càng thêm đáng sợ. Trong hư có thật, đa bởi vì dùng sai lực, khó chịu suýt nữa thổ huyết, nhưng hắn tất đúng là thiên sứ chi vương, bản thân tu vi cực kỳ hùng hậu. Khoảng cách trở thành chúa tế giả cũng chỉ là một bước ngắn mà thôi. Nắm tay phải đánh hụt, cánh tay trái đều bị chặn, nhưng hắn còn có cánh. 12 mảnh cái cánh đồng thời về phía trước vũ, 12 đạo kim quang từ cánh tiêm trô bắn ra mà ra, lập tức hợp hai là một, hóa thành một đạo cường thịnh xa tuyến, thẳng đến Lam Tuyệt bản tay trái lòng bàn tay điện bắn đi. Thế nhưng là lúc này đây hắn lại tính sai rồi, lam tuyệt tay trái tựa hồ trở nên hư ảo rồi, hát bạch song sát hảo quang nhẹ nhàng vừa dẫn, cái kia xạ tuyến liền từ hắn mặt bên cạnh sẽ qua, mục tiêu chỉ như cũng là từ phía sau đuổi đi lên, vừa mới phòng ngự ở lúc trước bàn Lan chùy di chuyển mi zanda lực lượng, mai cổ rơi vào đường cùng, đành phải lần nữa né tránh, mà đúng lúc này lam tuyệt nắm tay phải đã từ âm hiểm vô cùng góc độ, tại bàn tay trái hiểm hộ hạ huynh rồi đi ra ngoài, mi zanda trong lòng vội vàng khả năng dưới hai tay theo như, thế nhưng là lam tuyệt lúc trước hai trưởng cũng không phải là huyền phí, hai lần vật lực hai cỗ âm dương chi lực điều hòa ngưng tụ toàn bộ hóa thành một cỗ hơn nữa nắm tay phải toàn lực vung ra ba lực hợp nhất, tựa như dương quang tam điệp âm dương nhị khí đang chuyển xoay ngược lại lại đang chuyển tầng tầng lớp lớp trùng trùng điệp điệp vung dùng mi gian đa tu vi lúc hắn miễn cưỡng ngăn trở một quyền này thời điểm cũng không khỏi toàn thân kịch chấn, thân thể bay ngược mà ra một chiêu này chính là thái cực kiểu truy bên trong âm hiểm nhất chịu để truy ban đầu chiêu này lam tuyệt là không rất ưa thích dùng đấy thật sự là rất xấu rồi nhưng từ khi thu đường tiếu tên đổ đệ này về sau Hắn bao nhiêu cũng nhận được này hèn mọn bị ủi mập mạp ảnh hưởng. Cho nên, khu khu, một quyền oanh lui Miranda, đằng sau mấy đại thiên sứ trưởng đã xông lại rồi. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Lam Tuyệt sẽ thừa cơ đào tẩu, Cáo tử thiên sứ Gaberien, Nguyệt chi thiên sứ Cien, Mộng ảo thiên sứ Dạ người đều nhanh chóng phân tán vây quanh tới thời điểm. Lam Tuyệt cũng không có hướng phía bọn hắn dự đoán phương hướng đào thoát, thân thể quang ảnh lóe lên, vậy mà thẳng đuổi theo thiên sứ tri vương Miranda. Dưới chân hắn bộ pháp đột nhiên trở nên kỳ dị đứng lên, mỗi một bước bước ra, dưới chân đều dẫm ra một cái âm dương ngư. Trung quanh không gian lập tức trở nên bắt đầu vặn mèo. Âm Dương nhị khí, càng không đi nào. Đây là Thái cực thần công giống nhau tại pháp tắc một loại hiệu quả. Ở đây không có một vị là chúa thể giả. Tuy rằng bởi vì tu vi cường đại, đối với biến hóa như thế đều có rất mạnh chống cự tác dụng, có thể lần thứ nhất đối mặt lại bao nhiêu để cho bọn chúng lắp bắp kinh hãi. Điều này cũng cho Lam tuyệt vọt tới mi gian đa bên người cơ hội. Dưới chân liền đạp bay bước, nhìn qua, cái này bảy bước tựa hồ là lập tức hoàn thành. Nhưng trên thực tế, mỗi một bước bước ra, Lam tuyệt bản thân khí thế đều bay vụt vài phần. Lúc bước thứ bảy bước ra lúc. Khí thế của hắn đã tăng lên tới đỉnh phong, toàn thân hoàn toàn bị một cỗ âm dương nhị khí chỗ ông trọn. Tại hắn bước ra bảy cái điểm, để lại bảy đoàn lóng lánh hào quang, tựa như bảy khối tinh đấu bình thường. Nếu như nói vừa rồi chịu để truy âm hiểm muôn phần như vậy, lúc này cái này một đệm, nhưng là quang minh chính đại, tựa như thần vương hàng lâm bình thường. Myanda trong trước chịu để truy chỉ cảm thấy hoàn toàn trái lại vạn bẹo năng lượng hướng trong cơ thể mình điên cuồng dũng mãnh bạo, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó thúc dục bản thân thần thánh chi lực mới có thể đem tia cưỡng ép hóa giải. Hắn cũng đồng dạng cho rằng đánh lui chính mình về sau. Lam Tuyệt nên lập tức chạy trốn, có thể lại không nghĩ rằng, người này vậy mà hướng phía chính mình vào tới, mỗi một bước bước ra, hắn tựa hồ liền cất cao thêm vài phần, lúc bước thứ bảy giảm đến hắn trước người thời điểm, đúng là giống giống như núi cao nguy nga. Sau đó cái kia lập tức lóe ra hắc bạch song sắc nắm đấm đã đến Misandara trước mặt. Misandara nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng 12 cánh toàn bộ kim quang đại phóng, tại hắn hướng trên đỉnh đầu, một vòng màu vàng cuồn sáng cũng là lập tức thành hình. Hai tay hoàn toàn hóa thành màu vàng, một thanh màu vàng kiếm quang lập tức từ trong lòng bàn tay lao ra, mũi kiếm nghiêng trọn ýi đồ đẩy ra một quyền này công kích, điên đảo âm dương, càn khôn đảo ngược, kinh khủng tiếp cực kỳ một quyền lúc này đây không có bất kỳ hư chiêu cùng sức tưởng tượng, liền như vậy thật sự đập phá đi lên. Thất tinh Và anh, Myranda thân thể trên không trung nhói một cái, trong tay kiếm quang lập tức tan vỡ, hóa thành từng điểm kim quang tán loạn. Lam tuyệt nhưng là nhanh trong bóp thân mà lên, thân thể nửa chuyển, hai tay mười ngón giao nhau giữ tại cùng một chỗ, năng nhiên hạ đệt. Cái kia đỉnh phong khí thế làm trung quanh thân thể hắn thậm chí xuất hiện một cái kinh khủng hắc bạch song sắc vòng xoáy, cứng rắn bức bách trung quanh xông lại đại thiên sứ trưởng cùng cồn nhìn không có biện pháp trước tiên xông lại, mà là bị kéo ngã trái ngã phải. Trong nện cũng là phá thế chi nện. Với anh, đã bị cái này một nện nện từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bị nện đến rồi trên mặt đất, nửa người đều cảm nhập trong đó. Lam tuyệt hạc hạc cười cười, thân thể lập tức vọt tới trước, liền như vậy từ vây công mạnh nhất một điểm thiên sứ chi vương nơi đây liền xông ra ngoài. Chiến đấu thiên sứ mắt cổ trong mắt ánh sáng phát ra rực rỡ, thanh kiếm chém ra kiếm thật lớn mang ngang nhiên truy kích, cáo tử thiên sứ Gabriel, ngọc ảo thiên sứ Remy ngươi, nguyệt chi thiên sứ S-Zien cũng đồng dạng là riêng phần mình phóng xuất ra rồi chính mình cường đại công kích, y đổ đổi theo Lam tuyệt thân thể. Cổn Stark nhìn tay phải vung lên, tài quyết chi mô đã xuất hiện ở trong tay. Nhưng mà ngay tại bọn hắn mắt nhìn đối phương không có có thể trốn chi lộ thời điểm, đột nhiên Lam tuyệt thò tay về phía trước vung lên, tựa hồ là bắt được cái gì, ngay sau đó thân thể của hắn liền hóa thành một đạo hào quang, Đông nhiên biến mất không thấy. Chiến đấu thiên sứ mắt cổ bay tại phía trước nhất, mơ hồ chứng kiến. Cái điên tự hồn là một đạo điện mang hiện lên. "Pain, Pain, Pain, Pain." Cường đại công kích trước sau vành kích tại cái hướng kia, nguyên bản trong không khí phiêu lây động một điểm dây điện hóa thành bột mịn lúc xuất hiện mùi khét lẹt mà cũng đã là không còn sót lại chút gì, người nọ bỏ đi không một dấu vết, một điểm khí tức đều không có để lại. Chương 385: Thành công nuôi thân. Ngoài hai trăm thước, một cái mái hiên ở dưới trong góc, Lam Tuyệt dấu ở góc tường, từng ngụm từng ngụm thở hào hẹn. Nhưng hắn đấy mắt ở chỗ sâu trong lại tất cả đều là phấn khởi chi sắc. Hào quang lại lóe lên. Hắn đã biến mất tại góc tường ổ điện. Đây hết thể đương nhiên đều là hắn đã sớm bố trí tốt đấy. bằng vào cùng Chu Thiên Lâm hợp thể, chỉ cần giáo hoàng không coi ở đây, hắn có tự tin những thứ này đều nhân đám từng cái có thể ngăn được chính mình. Coi như là thiên sứ chi vương Myranda cũng không được. Cũng không phải là nói bây giờ Lam Tuyệt muốn so với thiên sứ chi vương cường lớn hơn, mẫu chút là Lam Tuyệt đoán đúng. Giáo hoàng tòa thành những người này đều đối với tuyệt đế có chỗ kiên kỵ, cho nên lúc bọn hắn đối mặt tuyệt đế tuyệt học lúc, một thân tu vi căn bản là triển khai không ra toàn bộ thực lực, mà Lam Tuyệt thì là sớm có chuẩn bị. Thái cực thần công bị hắn triển khai phát huy tác dụng vô cùng. Không biết vì cái gì, gần nhất tại nhận thức Chu Thiên Lâm Thiên hậu biến pháp tắc về sau, hắn đối với Thái cực thần công lĩnh ngộ đột nhiên tăng mạnh, rất nhiều trước kia chỗ không rõ cũng có thể đống nhiên xuyên suốt. Lúc này mới có thể đủ tại không sử dụng chính mình lôi điện dị năng được dưới tình huống như trước gan bản tay thoát hiểm. Mi lần nữa bay lên không trung thời điểm, mặt đều là thành đấy, không phải là bị lam tuyệt đánh, mà là khí đấy. Từ khi trở thành Thiên sứ Chi Vương về sau, đây là hắn lần thứ nhất chật vật như thế. Nếu như đối thủ là một vị chúa thể giả, vậy cũng nói được qua. Nhưng đối với tay cũng không phải là A. Chẳng qua là một cái cùng một dạng với hắn cựu cấp đỉnh phong dị năng giả. Tại hắn có nhiều như vậy đồng bạn dưới sự trợ giúp, nhưng như cũ đánh hắn không hề có lực hoàn thủ. Người này, Mijanda gánh không nổi. Mijanda rất rõ ràng, nếu như mình vừa mới có thể ngăn cản được đối phương một kích cuối cùng, đối phương liền cần hồi khí, mà khi đó, thực lực của hắn có thể phát huy được rồi. Bang vào hắn lực lượng của mình có thể cuốn lấy đối thủ. Thế nhưng là, hắn lại chính là không thể ngăn cản được một kích kia, làm cho đối phương đào thoát. Cổn nhìn cùng bốn vị đại thiên sứ trưởng tuy rằng đều không nói gì, nhưng nhìn xem Myranda ánh mắt cũng ít nhiều có chút bất mãn. Khi bọn hắn xem ra, vị này thiên sứ chi vương căn bản cũng không có sử dụng toàn lực, bằng không mà nói, được xương chi phối lấy phía dưới đệ nhất nhân hắn, làm sao có thể ngăn không được một vị dị năng giả đâu? đương nhiên, Lam tuyệt chỗ thể hiện ra thái cực thần công cũng lần thứ nhất lại để cho các vị đại thiên sứ trưởng đám tận mắt nhìn thấy. Bọn hắn cũng không có quá chú ý tới ban đầu Lam tuyệt sử dụng bản lan truy tá lực đả lực. Càng coi trọng đấy là cái kia cương mãnh không sóng to thế công. Liên Mijanda đều bị đánh cho liên tiếp bại Lui A. Chỉ có thiên sứ chi vương Mijanda mình mới rõ ràng, muốn nói vừa rồi cái này liên tiếp công kích cường đại, chủ yếu mạnh không phải là chính diện cường công, mà là đối phương tá lực đả lực, đối phương không chỉ là đem bản thân lực lượng duy trì liên tục trung điệp, dùng đặt tới chồng lên hiệu quả, thậm chí còn mượn một bộ phận lực lượng của hắn, một bên ngăn cản những người khác, một bên tăng cường công kích của mình lực. Đúng là bởi vì như thế. Mijanda mới có thể bị động như thế. Cuối cùng lại để cho Lam tiết trốn. Còn Stangin, người quay về sở tài phán cung điện dưới mặt đất xem một chút xảy ra chuyện gì. Những người khác cùng ta tìm, coi như là đào ba thước đất, cũng muốn đem cái này hỗn đản tìm ra. Mizandra sắc mặt xanh mét nói, một bên nói qua, hắn hướng phía Lam Tuyệt vừa mới mất tích địa phương phóng xuất ra rồi một đạo lúc trước đã dùng qua kim quang, cái này thần thức ánh sáng có thể trình độ lớn nhất tìm ra dị trùng năng lượng. Đáng tiếc chính là, thần thức ánh sáng bao trùm phạm vi có hạn, không có khả năng như giáo hoàng như vậy bao trùm toàn thành, coi như là hiệu quả cho dù tốt, chỉ cần Lam Tuyệt không có ở cái này đường kính không đến 50m trong phạm vi. Myran Da không có có thể tìm được hắn. Tại giáo hoàng tòa thành toàn diện tìm tòi thời điểm, lam tuyệt chính mình cũng đã như là nhàn nhã lửng thức bình thường, lặng yên rời đi. Hắn đương nhiên sẽ không nốc đến trực tiếp từ thánh thành lạng sở dân dụng phi thuyền căn cứ ly khai, mà là leo lên rồi tiến về trước Âu Đức tinh thủ phủ Âu Đức thị máy bay. Hiện tại kiểm tra nghiêm khắc nhất đấy, chính là đường xa phi thuyền, trực tiếp rời đi không phải là tự tìm phiền phức sao? Về phần giáo hoàng sau khi trở về sẽ như thế nào? Hắn mới sẽ không đi suy nghĩ nhiều, mục đích của hắn đã hoàn thành. Từ đầu đến cuối, thậm chí đều không có sử dụng chính mình chính thức dị năng có như là đối phương có chỗ phát hiện đều muốn đoán được là hắn cũng là ngàn vạn khó khăn đấy dù sao trước đó lần thứ nhất cùng sáu đại thiên sứ trưởng giao thủ thời điểm tu vi của hắn hay vẫn là cửu cấp lục giai ngắn ngủi mấy tháng mai cổ bọn hắn vô luận như thế nào cũng không có khả năng đoán được chính mình tu vi có thể đạt tới cửu cấp đỉnh phong đây là trái ngược lẽ thường đấy Về phần trên đầu mang lên trên tuyệt đế truyền nhân mũ thì càng không sao dù sao cũng đã như vậy vậy trước tiên như vậy chứ sao này danh tiếng này cũng không phải giả dối thật sự không thể lại thật chỉ cần không có ở đây người trước đơn giản sử dụng thái cực thần công là được. Dùng hiện nay xã hội tốc độ cao máy bay đã có rất ít thành thị ở giữa thời gian phi hành sẽ vượt qua một giờ rồi. Lúc trước bọn hắn bay đi địa ngục chi thành thời điểm cũng liền như vậy, bay đi Âu Đức Thị không chung thời gian mới bất quá hơn nửa canh giờ mà thôi. Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm tay nắm tay đi vào Âu Đức Thị vừa đi, hắn hướng Chu Thiên Lâm nói, ngươi nói, ngươi cái kia vị hôn phu có thể hay không lại xuất hiện ở trước mặt chúng ta a? Chu Thiên Lâm tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, ta không có vị hôn phu. Trên đường, Lam Tuyệt rảnh rỗi é rằng nói chuyện thời điểm từng theo nàng nói di chát đã từng phái người chặn đường qua hắn sự tình chu thiên lâm vốn trong lòng một tia khúc mắc hiện tại đã hoàn toàn cởi bỏ rồi chúng ta lúc nào ly khai từ âu đức tinh bay sao chu thiên lâm hỏi lam tuyệt nhẹ gật đầu nói bất quá không phải là hiện tại giáo hoàng tòa thành nói như thế nào cũng là tây minh thế lực lớn nhất cùng chính thức quan hệ rắc rối khó gỡ xảy ra lớn như vậy sự tình tây minh chính thức cũng không có khả năng một chút cũng mặc kệ đối với tất cả thành thị đường xa phi hành đều tiến hành nghiêm mật kiểm tra thời điểm này chúng ta liền không cần phải gấp rời đi hơn nữa Tiểu Nguyệt cũng không có khả năng tại ta không gian chữ vật trang bị trong đối đãi thời gian quá lâu, tình huống của nàng không tốt lắm, muốn trước cho hắn trị liệu thoáng một phát. Âu Đức thị với tư cách Tây Minh thủ đô tinh thủ phủ, cực kỳ phồn hoa, trên đường phố rất nhiều kiến trúc đều là vận dụng khoa học kỹ thuật thủ đoạn trực tiếp từ lúc trước Ngô Tinh rời qua đến đấy. Cho nên, tại hiện đại đồng thời, lại còn vài phần phong cách cổ xưa cùng văn hóa hương vị. Thậm chí còn có thật nhiều thượng nguyên thời đại văn hóa phục hưng thời kỳ kiến trúc tồn tại. Lam Tuyệt mang theo Chu Thiên Lâm tiến vào một nhà tên là Uy Tư Đinh khách sạn, cùng tại Thánh Thành lúc không giống mới lần này hắn chọn khách sạn chính là Âu Đức Thị số một số hai xa Hoa Khách Sạn. Tại Thánh Thành, hắn cần chính là ẩn nấp, tận khả năng che giấu bản thân. Mà ở Âu Đức Thị, giáo hoàng tòa thành cho dù có thế lực tồn tại, cũng không có khả năng trắng trợn tiến hành tìm tòi. Mà càng là quán rượu sang trọng, bảo an biện pháp cũng liền càng nghiêm mật, bối cảnh lại càng hùng hậu. Cho nên hắn lựa chọn nơi đây, trực tiếp đã muốn một gian xa Hoa phòng, Lam Việt liền mang theo Chu Thiên Lâm ở đi vào, vào cửa về sau, hắn trực tiếp xoa bóp thỉnh không quấy cái nút. Điều này làm cho tiễn đưa bọn hắn vào phòng khách sạn, nhân viên phục vụ nhìn xem Lam Tuyệt trên mặt toát ra lãnh hội mỉm cười. Đương nhiên, hắn cũng đã nhận được một trương mặt giá trị xa xỉ tiền hoa. Các ngươi những nam nhân này, cũng không phải người tốt." Chu Thiên Lâm ngập ngừng một câu. Lam Tuyệt thở dài một tiếng, "Ta coi như là muốn làm người xấu, hiện tại cũng làm không được a." Chu Thiên Lâm phụt cười cười, "Đáng đời." Lam Tuyệt bất đắc dĩ lắc đầu, đi đến trước giường, ngân quang nói lên, đem nguyệt ma nữ hoàng tử chính mình không gian chữ vật trong giới chỉ phóng thích ra ngoài. Nguyệt ma nữ hoàng lúc này vẫn còn trạng thái hôn mê ở bên trong lúc chu thiên lâm đã gặp nàng hai tay cổ tay cùng hai chân cổ chân bên trên xoay tròn ra thịt miệng vết thương lúc nhịn không được lên tiếng kinh hô lập tức bưng kín miệng của mình quay đầu đi chỗ khác lam tuyệt sắc mặt cũng trở nên âm trầm đứng lên kéo nguyệt ma nữ hoàng cổ tay nhìn lại chỗ cổ tay bị đâm thủng địa phương để lại một cái ước chừng nó nút kích thước lỗ thủng phù cận cơ bắp cũng đã xấu lắm phát ra màu trắng bệnh cũng không có máu tươi chảy ra chỉ có một chút chất lỏng từ đó tràn ra cổ chân tình huống cũng kém không nhiều lắm cùng trước đó lần thứ nhất gặp mặt lúc so sánh với nguyệt ma nữ hoàng gầy rất nhiều toàn thân đều có chút xương bọc ra rồi có thể thấy được những ngày này nàng nhận lấy không ít tra tấn may mắn tại cảm thụ khí tức của nàng về sau lam tuyệt cảm giác được nàng sinh mệnh lực vẫn là hết sức tràn đầy đấy dị năng của hắn cũng không am hiểu trị liệu chu thiên lâm cũng giống như vậy nhưng nguyệt ma nữ hoàng chính mình dị năng nhưng là rất thích hợp trị liệu thường thế đấy hay vẫn là từ chu thiên lâm ra tay nàng dị năng tương đối nhu hòa chậm rãi rót vào nguyệt ma nữ hoàng trong cơ thể giúp nàng khơi thông lấy kinh mạch nguyệt ma nữ hoàng thân thể giống như là trước lam tuyệt phong ấn chí thiên sứ ú lở cùng trị liệu thiên sứ giả phổ giống nhau cũng là bị phong ấn chỉ là không có pháp tác mạnh như vậy thịnh phong ấn mà thôi. Bằng vào nhu hòa năng lượng chậm chậm trung kích, trong chốc lát công phu, nguyệt ma nữ hoàng kêu lên một tiếng buồn bực, trong cơ thể bị phong ấn năng lượng hạch lập tức tản mát ra rồi hơi yếu hào quang. Rất hiển nhiên, tại giáo hoàng tòa thành nghi thức dưới tác dụng, nàng bản thân năng lượng hạch tiêu hao thập phần nghiêm trọng, may mắn, còn không có tổn thương đến bản nguyên. Lam tuyệt đầu qua một chén nước đưa cho Chu Thiên Lâm, Chu Thiên Lâm nuốt nguyệt ma nữ hoàng uống, nguyệt ma nữ hoàng trắng xám trên khuôn mặt lúc này mới dần dần hơn nhiều một tia huyết sắc, chậm rãi mở mắt ra. Mắt của nàng con mắt là kỳ dị màu đỏ nhạt. Lúc Đồng Tử dần dần đã có tiêu cự lúc, lập tức liền thấy được Lam Tuyệt. "Giờ US, ta đây, là chết." "Sao?" "Thế nhưng là, vì cái gì ta?" "Hội kiến." "Đến ngươi." Nàng lẩm bẩm nói. Lam Tuyệt thấp giọng nói, "Không có, ngươi sống hảo hảo đấy, ta cũng thế. Chúng ta đem ngươi từ giáo hoàng trong thành bảo cứu ra rồi. Ngươi cảm giác như thế nào đây?" "Cứu ta." Nguyệt Ma nữ hoàng ngẩn ngơ, trong đôi mắt đẹp dịu dàng dần dần đã có vài phần thần thái, ánh mắt sáng rực nhìn xem Lam Tuyệt. Chứng kiến ánh mắt của nàng, Chu Thiên Lâm cũng không khỏi hướng Lam Tuyệt nhìn sang. Trên mặt đẹp lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc. Chương 386: Giễ ở thứ năm tùy tùng. Lam Tuyệt ho khan một tiếng, vội vàng nói, ngươi thủ hạ tìm được ta, nói cho ta biết ngươi bị giáo hoàng tòa thành người bắt đi, ta cùng với Thiên Lâm cùng một chỗ, đến rồi giáo hoàng tòa thành đem ngươi cứu ra rồi. Hiện tại chúng ta còn không có hoàn toàn an toàn, vẫn còn âu đức tinh bên trên. Ngươi bây giờ có thể sử dụng dị năng cho ngươi chính mình trị thương sao? Thương thế của ngươi không nhẹ. Đi qua cái này ngắn ngủi thời gian, nguyệt ma nữ hoàng đã có chút ít phục hồi tinh thần lại, nàng nhìn thoáng qua bên cạnh Chu Thiên Lâm nhìn lại một chút lam tuyệt, ánh mắt rất bình tĩnh, nhưng ở đáy mắt ở chỗ sâu trong lại mơ hồ có thống khổ hiện lên. lam tuyệt lại lấy ra cứu nàng lúc bắt được cái tiêm miếng thủy tinh đưa cho nàng, hiện tại cái gì đều đừng nói nữa, ngươi trước nhanh lên hồi phục tu vì trị liệu thương thế, chờ ngươi tốt rồi chúng ta liền rời đi. chuyện sau này sau này hãy nói. ân. nguyệt ma nữ hoàng tiếp nhận lam tuyệt trong tay thủy tinh cũng không nói gì tạ chữ, tại chu thiên lâm dưới sự trợ giúp miễn cưỡng khoanh chân ngồi xuống, tay nâng thủy tinh, yên lặng vận chuyển lên trong cơ thể mình còn sót lại dị năng. chúng ta cũng tu luyện a. Lam tuyệt hướng Chu Thiên Lâm nói ra. Ân. Chu Thiên Lâm khẽ gật đầu, lộ ra thập phần phối hợp. Nguyệt Ma Nữ Hoàng Thương thế tuy rằng không nhẹ, nhưng quang thuộc tính dị năng vốn là có rất mạnh trị liệu hiệu quả. Hơn nữa nàng bản thân trừng cửu cấp lục giai tu vi, chỉ dùng thời gian một ngày, vết thương trên người cũng đã tự động khép lại xong rồi. Chẳng qua là dị năng đều muốn khôi phục vẫn còn cần có thời gian. Lam tuyệt cùng Chu Thiên Lâm như trước áp dụng dung hợp tu luyện phương thức, chính như lấy lùi bãi giờ lệ giỏi chỗ nói như vậy, tại loại trạng thái này xuống, tu luyện của bọn hắn tốc độ phải nhanh nhiều lắm. Mỗi khi chấm dứt tu luyện hai người thân thể chia liệt sau đều có thể cảm nhận được chính mình dị năng có chỗ tăng lên. đương nhiên, Lam Tuyệt bây giờ tăng lên là từ cựu cấp nhất giai bắt đầu đấy. bọn hắn dung hợp lúc tu luyện có thể càng nhiều nữa cảm ngộ pháp tắc trí lực, nhưng bản thân dị năng tăng trưởng về sau lại sẽ không để cho bọn chúng dung hợp dị năng còn nữa tăng cường. dù sao cựu cấp đỉnh phong đã đến bình thường nhân loại cực hạn, đều muốn lại bước ra một bước, trừ phi là đạt tới chúa thể giả cấp độ, nhưng ở bọn hắn bản thân tu vi cũng đến cựu cấp đỉnh phong trước, hiện nhiên là rất không có khả năng làm được. có thể coi là như thế. Mỗi lần tu luyện đều có thể cảm nhận được pháp tắc thế giới biến hóa, trên thực tế, bọn hắn đã tương đương với là ở cựu cấp đỉnh phong trạng thái hạ tu luyện, đối với tương lai đột phá pháp tắc bình cảnh tự nhiên có cực lớn chỗ tốt. Âu Đức thị không hổ là thủ phủ, ở chỗ này, bọn hắn không có đã bị bất luận cái gì quấy rối. Lam Tuyệt cũng thông qua toàn bộ tin tức hình ảnh tivi nhìn tây minh tin tức, đối với thánh thành lạn sở chuyện đã xảy ra không có bất kỳ báo cáo. Lại qua một ngày, nguyệt ma nữ hoàng tu vi rút cuộc khôi phục lại cựu cấp trở lên rồi, nhưng đều muốn khôi phục lại nguyên bản đỉnh phong trạng thái, còn cần có thời gian. Chúng ta khi nào thì đi? Nguyệt Ma nữ hoàng hướng Lam Tuyệt hỏi, Lam Tuyệt nói, ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Quay về toái loạn tam tinh sao? Chỉ sợ muốn tới trước ta nơi nào đây, sau đó ta dùng rẻ ở số 1 tiễn đưa ngươi. Bất quá, ta trước mắt có việc, nếu không, ngươi đến thiên hỏa đại đạo đi chờ đợi ta. Nguyệt Ma nữ hoàng lại lắc đầu, không, sẽ không đi rồi. Nguyệt Ma Đoàn Hải Tặc đã hoàn toàn bị giáo hoàng tòa thành đã khống chế, cho dù có một nhóm người rút của ta, trở về ta cũng không có khả năng khống chế được rồi, ngươi cũng không thể vẫn luôn trông coi ở bên cạnh ta, ta cũng không thể cho ngươi thêm mang đến phiền toái. Từ giờ trở đi Ta không còn là Nguyệt Ma Nữ Hoàng, ta muốn muốn dùng quay về Thần Hi Thiên sứ danh xưng, không phải là giáo hoàng tòa thành Thần Hi Thiên sứ, mà là Thần Vương Rẻ ở Thần Hi Thiên sứ. Nghe nàng lời nói này, Lam Tuyệt có thể rõ ràng cảm giác được bên cạnh mình Chu Thiên Lâm khí tức biến hóa, vội vàng nói, Tiểu Nguyệt, ngươi đây là lớn. Nguyệt Ma Nữ Hoàng tự nhiên cười nói, nhìn Chu Thiên Lâm liếc, Thần Vương Rẻ ở cũng đã có Rẻ ở tứ thị rồi, cũng không kém ta một cái. Ta gọi tô Tiểu tô, Thần Hi Thiên sứ tô Tiểu tô từ giờ trở đi, ta chính là Rẻ ở thứ năm tùy tùng. Một bên nói qua, nàng đứng người lên dựa như Lam Việt xoay người đã bay xuống dưới. Lam Việt lóe lên thân, vội vàng tránh được nàng lễ tiết, cười khổ nói: Tiểu Nguyệt, đừng làm rộn, nào có ép buộc người khác thu chính mình hay sao? Tô Tiểu Tô mỉm cười: lão bản, ta không phải là ép buộc người, ngươi nếu như không thu ta, ta cũng không việc gì đâu. Ta đây sẽ thấy hồi giáo hoàng thành bảo đi đi. Lúc đem ngươi ta từ nơi ấy cứu đi ra thời điểm, ta liền đã không phải là nguyên lai ta đây rồi, ta hết thể đều đã đã lấy được tân sinh. Ta hiện tại không có địa phương đi, ngươi nếu như không hy vọng ta bị bắt trở về, liền lưu lại ta đi để cho ta làm cái gì đều được, ngươi đều có rẻ ở tứ thị rồi, phiền táo cũng không ít, xạ tản con gái địa ngục ma cơ ngươi đều thu, cũng không kém nhiều hơn nữa một cái thần hy thiên sư a. nhìn xem tô tiểu tô trên mặt cười ôn hòa cho, lam tuyệt bình tĩnh trở lại, tuy rằng nàng đang cười, nhưng lam tuyệt lại có thể rõ ràng đã gặp nàng đấy mắt chỗ sâu cái kia một vòng réo rất thảm thiết cùng dứt khoát. đúng a, nàng cô độc bất lực, một thân một mình, đoan hải tặc cũng không thể đi trở về, còn có thể đi đâu đây? giáo hoàng tòa thành đối với nàng cha tấn, bản thân chính là một cái đả kích khổng lồ. Nàng cần một cái chữa thương địa phương. Lam Tuyệt thở dài một tiếng, "Như vậy đi, ngươi khi trở lại trước đi với ta Thiên Hỏa Đại Đạo, liền tạm thời tại ta chỗ đó, cũng đừng nói cái gì rẻ ở sân năm tùy tùng rồi, chúng ta là bằng hữu. Tạm thời cho ngươi một cái cư trú chi địa không có vấn đề. Chờ ngươi nghĩ kỹ, nghĩ thông suốt, lúc nào muốn đi cũng có thể." "Tốt, Tô tiểu tô cũng không miễn cưỡng, lập tức đáp ứng." "Linh Hoán Bảo Thạch. Chu Thiên Lâm, ta tính minh bạch ngươi chỗ đó các cô nương là thế nào đến được rồi." "Lam Tuyệt, ta đây cũng không thể lấy mắt nhìn nàng cô độc bất lực a." Nàng đã trải qua rất nhiều, đả kích rất lớn. Ngươi yên tâm, ta cùng nàng không có gì đấy. Chu Thiên Lâm, ta tại sao phải yên tâm? Ta và ngươi cũng không có gì a. Lam Tuyệt, Lam Tuyệt cẩn thận suy nghĩ về sau, hay vẫn là quyết định đem thần hi thiên sứ Tô Tiểu Tô tạm thời mang tại bên cạnh mình. Mặc dù đang đại liên minh rất có thể bị giáo hoàng tòa thành người phát hiện, nhưng trong này dù sao không phải là giáo hoàng tòa thành địa bàn. Mấu chốt là, hiện tại Âu Đức Tinh bên này tất cả dân dụng phi thuyền căn cứ kiểm tra chỉ sợ đều vô cùng nghiêm khắc, nếu như là để cho nàng chính mình đi, rất có thể sẽ bị phát hiện. Nhất là tiến về trước Thiên Hỏa tinh phi thuyền, đã bị kiểm tra chỉ sợ rất nghiêm. Tính toán thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, Lam Tuyệt mua 2 chương bay đi lạc tinh khoang hạng nhất phi thuyền phiếu vé. Sau đó lại để cho kế toán viên cao cấp thông qua hacker thủ đoạn, dùng dùng tên giả mua thứ 3 chương điện tử vé tàu xe. Tiếp theo liền đơn giản, Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm công khai thông qua kiểm an, lại đem che giấu tại không gian chữ vật trang bị trong Tô Tiểu Tô phong xuất. Chương 387: Giễ ở tứ thị lai lịch. Không nên nhìn làm như vậy tựa hồ rất nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế, người bình thường là căn bản không cách nào mổ phòng đấy ít nhất phải bắt cấp trở lên dị năng giả mới có thể dài thời gian nín thở, nhưng đều muốn tại không gian chữ vật trong giới chỉ đặc biệt không gian không bị thương tổn, vậy phải có cựu cấp dị năng giả khí lực mới được rồi. Mà ở toàn bộ nhân loại tất cả phi thuyền căn cứ kiểm an vũ diện, kể cả quân đội cũng không có cái gì kiểm an hệ thống có thể bảo đảm kiểm tra ra cựu cấp trở lên dị năng giả đấy, chỉ có thể là cố gắng hết sức nhân sự, nghe thiên mệnh, leo lên đường xa phi thuyền, Lam Tuyệt, Chu Thiên Lâm tự nhiên ngồi cùng một chỗ, Thần Hi Thiên sứ Tô Tiểu Tô ngồi ở bên kia, nàng lộ ra rất trầm tĩnh, giống như là một cái điểm đạm nho nhã tiểu cô nương Ai có thể nghĩ đến, nàng sẽ là vị kia từng tại xoáy loạn tinh vực ai phong phong vân nguyệt ma nữ hoàng đâu? Nàng đi ngươi chỗ đó, chỉ sợ cũng sẽ không đi được chưa? Chu Thiên Lâm thấp giọng hướng Lam Tuyệt nói ra. Lam Tuyệt cười khổ nói, ta đây cũng không thể đuổi đi nàng a kỳ thật ngươi nói rất đúng, ta chỗ đó vài vị cô nương, đều là bởi vì như vậy như vậy nguyên nhân đến ta chỗ đó đấy. Mị cạ là xạ tạn con gái, lúc trước trốn tới được ta cứu rồi, hiện tại xạ tạn còn tràn ngập phẫn nộ, tùy thời cũng có thể tìm ta phiền toái. Tu Tu là thợ nhỏ đi theo ta đấy, xem như ta cùng chung lớn lên đồng bạn là lao ra tử an bài cho ta. Khả Nhi cùng Lâm Quả Quả là lúc trước ta từ Bắc Minh cứu trở về đi đấy. Lâm Quả Quả gia thế cũng rất mạnh, nàng bởi vì thiên phú dị bẩm, bị gia tộc một cái khác vị người thừa kế bậc cha chú an toán, nổi lên sát tâm, suýt nữa chết đi. Cũng là được ta cứu rồi trở về. Về phần Khả Nhi, thân thế của nàng nhưng là trong mấy người thảm nhất đấy. Chu Thiên Lâm có chút kinh ngạc nói, nàng là lai lịch gì? Lam Tuyệt sắc mặt có chút âm trầm, ngươi nên biết Tây Minh dị năng giả rất nhiều đều là thông qua gen dược để tăng lên đấy. Cho nên tại dị năng giả tổng số bên trên. Tây Minh muốn vượt qua chúng ta Hoa Minh, chỉ có điều cao gia dị năng giả rất khó thông qua loại phương thức này tăng lên, trừ phi là sử dụng tính nguy hiểm thật lớn, giá cả đắt đỏ mộng ảo dự tề. Mà ở Bắc Minh cũng có thuộc về bọn hắn tăng lên phương thức, cái kia chính là nhân hòa khoa học kỹ thuật kết hợp, nói được càng trắng ra một điểm, chính là khiến người ta thể dung nhập máy móc. Khả Nhi bản thân là Cô Nhi, từ nhỏ ở Cô Nhi viện lớn lên đấy, nàng trước kia tuy rằng cũng có được dị năng, nhưng nàng dị năng lại hết sức nhỏ yếu, cũng chính là nhất cấp tả hữu tiêu chuẩn. Về sau bị những người kia mang đi, bắt đầu tiến hành thí nghiệm. Cái kia thí nghiệm liền tiêu là siêu cấp chiến sĩ. Bác Minh dùng các loại thủ đoạn, góp nhặt một đám không có bất kỳ bối cảnh cô nhi để hoàn thành cái này thí nghiệm, thí nghiệm trong quá trình, không ngừng có người bị loại bỏ, bị loại bỏ người ít nhất cũng sẽ tàn tật, thậm chí sẽ chết. Kiên trì đến cuối cùng, cũng chỉ có mấy cái vật thí nghiệm. Những thứ này vật thí nghiệm có tất cả đặc điểm, trong đó, Khả Nhi chính là thành công nhất một cái. Khả Nhi bản thân năng lượng hạch cũng không phải là chính nàng tu luyện ra được, mà là một quả đặc thù cấp độ S năng lượng bảo thạch, nàng dị năng, tuyệt đại đa số đều là này cái bảo thạch mang đến đấy. Thân thể của nàng có một phần ba đều là cao tinh tiêm khoa học kỹ thuật kết quả. Chu Thiên Lâm nghe hắn giảng thuật, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Một người tại cũng không phải là tự nguyện dưới tình huống, thân thể bị đổi thành máy móc, đây là hạng gì thống khổ sự tình a? Lam Tiết nói, các nàng đều là ta cứu trở về đến ấy, cùng Tiểu Nguyệt tình huống không sai biệt lắm. Ngươi nói, các nàng có thể đi sao? Ta có thể mặc kệ sao? Chỉ có đem các nàng lưu lại, ít nhất các nàng hiện tại sinh hoạt còn rất vui vẻ. Nếu như các nàng ngày nào đó phải đi, ta liền cho các nàng chuẩn bị một phần đồ cưới, tiện đưa các nàng ly khai. Ta cho tới bây giờ không có đem các nàng trở thành qua cái gì rẻ ở tứ thị, chẳng qua là khi làm muội muội đối đãi. Đây là Chu Thiên Lâm lần đầu tiên nghe Lam Tuyệt cùng chính mình thổ lộ tình cảm, than nhẹ một tiếng, nói, thế nhưng là, ngươi muốn qua không có, bản thân ngươi ưu tú như vậy, rồi hướng người tốt như vậy, những thứ này bị ngươi cứu trở về đến Nữ Hải Tử sẽ nghĩ như thế nào? Trong lòng các nàng, lại làm sao có thể đối với ngươi một điểm cảm giác cũng không có chứ? Lam Tuyệt một người, cười khổ nói, cái này ta liền không có biện pháp, sự tình gì đều có tính hai mặt, ta chỉ có thể làm được. Tất khả năng không nhận tội gây các nàng. Ngươi cũng biết trong nội tâm của ta chứa cái gì. Chu Thiên Lâm không có châm chọc hắn, chỉ là có chút lo lắng nói, tiếp qua vài năm, ngươi cũng có thể ngẫm lại những cô nương này nên làm cái gì bây giờ rồi. Theo tuổi tăng lớn, các nàng nhất định sẽ đều có ý nghĩ của mình, cũng không thể như vậy một mực đi xuống đi, các nàng chẳng lẽ liền vĩnh viễn ở lại bên cạnh ngươi? Lam Điệt nói, ngươi cho rằng ta chưa nói qua. Ta theo chân bọn họ mỗi người đều lén lút nói qua, có thể vừa nói cái này, có khóc ngày lập đất, có rơi lệ không nói, còn có phải chết phải sống. Ngươi để cho ta có thể làm sao? Ta hiện tại cũng không dám nói rồi, nói một lần, các nàng liền cho ta náo một lần. Chu Thiên Lâm vẻ mặt im lặng, xem ra, coi như là tỷ của ta còn sống, ngươi cưới nàng, tỷ của ta cũng sẽ không thật là vui đấy. Dù sao, tại bên cạnh ngươi có nhiều như vậy nữ nhân. Lam Tuyệt hừ một tiếng, hệ giả mới không có ngươi nhỏ mọn như vậy, nàng cũng nhận thức mỉ cả các nàng đấy, nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua đối với các nàng có cái gì bất mãn. Chu Thiên Lâm phụt cười cười, nói rất hay như ngươi nhiều hiểu nữ nhân tựa như. Ta cho ngươi biết, chỉ cần là bình thường nữ nhân sẽ không có ai nguyện ý cùng người khác chia sẻ trưởng phu đấy. tỷ của ta chẳng qua là người tốt, không nói mà thôi. lam tuyệt đấy mắt hiện lên một tia thống khổ, hiện tại nói cái gì cũng không có dùng, người đều không tại rồi. chu thiên lâm đã trầm mặc. thật có lỗi. một lát sau nàng mới mở miệng nói ra. lam tuyệt lắc đầu, ngươi biết vì cái gì ta tại mới quen ngươi thời điểm, luôn cùng ngươi giữ một khoảng cách sao? kỳ thật ta rất sợ chứng kiến ngươi, bởi vì mỗi lần ta nhìn thấy ngươi thời điểm, đều không tự chủ nhớ tới tỷ tỷ ngươi. các ngươi lớn lên thật sự là quá giống, đôi khi ta thậm chí sẽ đem ngươi trở thành là nàng, cho nên có khi ta sẽ khó kìm lòng nổi, có khi ta lại tận lực xa cách ngươi. Chu Thiên Lâm túi lầu xuống, ta vì tỷ tỷ có thể có ngươi như vậy một cái người yêu mà cảm thấy cao hứng. nàng còn có nửa câu không nói ra, ta vì mình thích coi trọng ngươi mà cảm thấy bi thương. Lam Tuyệt không nói gì thêm, dựa vào ngồi tại khoang hạng nhất rộng thùng thình trên mặt ghế khép kín hai mắt, tựa hồ là đã ngủ. Đường Sa phi thuyền yên tĩnh cất cánh, lao ra tầng khí quyển sau bắt đầu tốc độ cao tẩu tuần tra. Điều này cũng có nghĩa là, Lam Tuyệt đối với từng đã là Nguyệt Ma Nữ Hoàng. Bây giờ thần hy thiên sứ Tô Tiểu Tô cứu viện triệt để thành công. Đến rồi vũ trụ bên trong, coi như là hiện tại giáo hoàng tòa thành đều muốn chặn đường cũng làm không được rồi, dù sao, Tây Minh không có khả năng để cho bọn chúng chỉ huy quân đội. Phi thuyền chỗ mục đích là Bắc Minh thủ đô Tinh Lạc Tinh, đó cũng là toàn bộ thế giới loài người lớn nhất, phồn hoa nhất tinh cầu. Bắc Minh chính trị kinh tế trung tâm. Cho dù là Bắc Minh người, cũng dùng có thể di dân tới đó vẻ vang. Đồng thời, Bắc Minh dị năng giả tổ chức đại liên minh cũng tọa lạc tại Lạc Tinh phía trên. Lam Tuyệt đã từng không chỉ một lần đi qua Lạc Tinh, tại đó Còn có hảo huynh đệ của hắn. Sở Thành gia tộc cũng chính là Minh Vương nhất mạch ngay tại Lạc Tinh. Lúc này đây Bắc Minh Đại Liên Minh khởi xướng dị năng giả đại hội có thể nói gió dục ngây vẩn, chính là dị năng giả thế giới gần nhất 10 năm đến nay lớn nhất việc trọng đại. Chương 388, Lạc Tinh Lật Thành. Từ Tây Minh thủ đô Tinh Âu Đức Tinh Bay đến Lạc Tinh cần 4 ngày thời gian. Tô Tiểu Tô tại trên phi thuyền vẫn luôn rất lặng lặng yên, tựa hồ là đang suy tư cái gì, Lam tuyệt ngẫu nhiên chú ý nàng tuyệt điểm, đều cảm giác được nàng tâm tình có chút không ổn định, nhưng nếu như đi hỏi thăm mà nói nàng lại sẽ lập tức nói cho hắn biết chính mình không có việc gì, chẳng qua là cần có thời gian hiểu rõ ràng một ít chuyện. Chu Thiên Lâm cũng không có bởi vì rẻ ở năm tùy tùng sự tình cùng Lam Tuyệt nghiên cứu thảo luận qua, ngược lại dị thường ôn nhu, tựa hồ là vì đền bù chính mình lúc trước nghi vấn. Hai người tuy rằng không thể dung hợp minh tưởng, nhưng ở trên phi thuyền liên thủ vận chuyển dị năng tiến hành đơn giản tu luyện vẫn có thể làm được. Lam Tuyệt gần một bước đem chính mình lôi điện dị năng một ít kỹ xảo truyền thụ cho Chu Thiên Lâm, đồng thời mình cũng tự hỏi thái cực lần này tại thánh thành lặn sợ vận dụng trong quá trình một ít tâm đắc. Từ khi gặp được Chu Thiên Lâm. Nhất là về sau bị Chu Thiên Lâm dùng thiên Tam và pháp, giáo ý thần thông cứu được về sau, Lam Tuyệt tốc độ tu luyện ngay tại bay nhanh tăng lên. Ngắn ngủn mấy tháng, tăng lên trình độ so với quá khứ 3 năm còn muốn lớn hơn. Chán trưởng thời gian cuối cùng là đi qua, trong nội tâm đau sót tuy rằng vẫn còn, nhưng cuối cùng đã không phải là lúc trước như vậy không tiếp thụ được trạng thái. Bốn ngày thời gian trước mắt là tới, xinh đẹp rồi rào Lạc Tinh hiện lên hiện tại bọn hắn trong tầm mắt. Phi thuyền từ từ hạ thấp, trực tiếp bay về phía Lạc Tinh thủ đô, Lạc Thành. Lạc Thành tại toàn bộ thế giới loài người đều vô cùng nổi danh. Nơi này là Bắc Minh kinh tế trung tâm, đồng thời, ở chỗ này cũng có được Bắc Minh lớn nhất giải trí thị trường, Bắc Minh lớn nhất nghiên cứu khoa học trung tâm, đại liên minh cũng ở nơi đây. Có thể nói, Lạc Tinh là Bắc Minh minh châu, như vậy, Lạc Thành chính là Lạc Tinh Hạch tâm. Phi thuyền yên tĩnh rơi xuống đất, Lam Tuyệt mang theo hai đại mỹ nữ đi ra khoang thuyền. Trên phi thuyền tiếp viên hàng không nhìn chăm chú ánh mắt của hắn đều có chút lửa nóng. Khoang Hạng nhất giá trị đừng nói rồi, xuất môn còn có thể mang theo hai vị như thế tuyệt sắc mỹ nữ, có thể thấy được vị này không giống bình thường. Lam Tuyệt đổi lại một thân màu lam nhạt nghỉ ngơi Âu phục, áo sơ mi trắng. Bởi vì là hai kiện bỏ câu phục, cũng không có đeo cạ dạ vạt. Chu Thiên Lâm thì là một thân màu trắng váy dài, rất xác tóc dài bối lại thành đuôi ngựa, tuyệt sắc thanh xuân rào rạt, một đôi lý lam sắc mắt to tựa như thanh tịnh thủy tinh. Tô Tiểu Tô thì là quần dài màu đen, màu đen nhỏ Âu phục áo, áo sơ mi trắng, nhìn qua thập phần tinh anh. Một đầu sóng lớn sóng quan xoắn tóc đen rối tung tại sau lưng, so sánh với Chu Thiên Lâm, nàng xem đi lên càng thêm có vài phần sức nghiệm khí chất, màu đỏ nhạt đôi mắt cũng rất có đặc điểm. Đi theo Lam Tuyệt sau lưng, nhắm mắt theo đuôi, nhìn qua đến như là một vị mỹ nữ thư ký. Hai nữ đều là tóc đen, quần áo một đen một trắng, đôi mắt theo thứ tự là màu đỏ cùng màu lam, tại tướng mạo bên trên. Tô Tiểu Tô yếu lược hơi thua kém Chu Thiên Lâm nửa chủ, nhưng tuổi càng lớn một chút nàng, bên người tài chỗ mã bên trên lại càng thêm đầy đặn. Hai nữ thân cao cũng không kém bao nhiêu. Như vậy tổ hợp phối hợp muốn không hấp dẫn người khác ánh mắt đều không được. Đến rồi là tinh, Lam tuyệt Dĩ nhiên là sẽ không lại đi suy nghĩ giáo hoàng tòa thành vấn đề, cho dù là chính diện đụng với giáo hoàng tòa thành người cũng không sợ. Mang theo Tô Tiểu Tô thế nào? Dù sao giáo hoàng tòa thành không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh đây là mình làm đấy. Hơn nữa nơi này là Lạc tình, bọn hắn có thể chứng minh thì sao? Dị năng giả đại hội loại sự tình này mà giáo hoàng chắc là sẽ không tự mình đến đấy. Nhiều lắm thì thiên sứ chi vương Myranda đến đây, sức đầu mẹ chán bọn hắn, còn không biết lúc nào mới có thể đi đến đâu. Ta đến rồi. Lam tuyệt mở ra sở tật thông tin dụng cụ, bấm một cái mã số nói ra. Xuất hiện đi, cửa ra vào chờ ngươi. Sở tật thông tin dụng cụ bên kia truyền tới một lưỡi biếng thanh âm. Đi ra kiểm an thông đạo, Lam tuyệt liếc mắt liền thấy. Cái nào đó mặc màu đỏ sậm Âu phục ra hỏa, đang cùng một gã cầm lấy hành lý mỹ nữ trêu trọng A Thành, Lam Tuyệt kêu một tiếng. Sở Thành lúc này mới quay đầu, lúc hắn liếc nhìn Lam Tuyệt bên người Tô Tiểu Tô cùng Chu Thiên Lâm lúc, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, cũng không để ý bên người mỹ nữ, lập tức liền tiến lên lên đón. "A Tuyệt, ngươi như thế nào vốn là như vậy? Vì cái gì bên cạnh ngươi tổng có nhiều mỹ nữ như vậy?" "Chu mỹ nữ tốt, vị cô nương này là." Ánh mắt của hắn càng nhiều nữa rơi vào Tô Tiểu Tô trên người, Chu Thiên Lâm cùng hệ dạ giống như lúc, tuy rằng không biết cùng Lam Tuyệt là quan hệ như thế nào nhưng lần này đều mang đi ra rồi, chắc hẳn cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. tô tiểu tô hào phóng vươn tay cùng hắn đem nắm, xin chào, ta là tô tiểu tô. lão bản thư ký. sở thành bộ mặt cơ bắp cứng đờ, quay đầu nhìn lam tuyệt liếc, lam tuyệt hướng phía bên kia chép miệng, nói, người mỹ nữ còn chờ ngươi đâu. sở thành trừng mắt liếc hắn một cái, lúc này mới đi trở về đi. cái kia ở đâu là cái gì hắn mỹ nữ, bắt chuyện qua về sau, nữ nhân kia rõ ràng có chút bất mãn rời đi. sở thành đi về tới, có chút lung túng nói, mới quen đấy, nói mấy câu mà thôi, chúng ta đi thôi. Xe ở bên ngoài. Một bên nói qua, hắn một thanh ôm Lam Tuyệt bả vai liền đi ra ngoài. Vừa đi, một bên hung dữ mà nói, ngươi đây cũng là từ đâu mở phát ra nữ thư ký. Nhanh từ thực đưa tới. Loại này muốn bộ dáng có bộ dáng, muốn khí chất có khí chất, muốn dáng người có dáng người mỹ nữ, ta làm sao lại tìm không thấy. Lam Tuyệt tức giận, ngươi còn thiếu tìm. Ngươi có một ngày nhàn rỗi đấy sao? Lạc tinh nhỏ hông mật chẳng lẽ không hút mật rồi hả? Sở thanh thấp giọng nói, ít nói nhảm. Những cái kia dòng chi tục phấn có thể cùng ngươi cái này lượng so với sao ta đi đâu tìm cựu cấp dị năng giả làm thư ký đi? ngươi nói một chút, chính ngươi đều mấy cái rồi hả? cái này còn tới cái người mới thay người cũ, bị cạ các nàng một cái không mang, ngược lại là mang theo mới. cái này là lai lịch gì? Lam Tuyệt quay đầu nhìn về phía hắn, lộ ra cười ôn hòa cho, không nói cho ngươi. sở thành giận dữ, còn có phải là huynh đệ hay không rồi? Lam Tuyệt khinh thường nói, là huynh đệ cũng không thể đem hảo cô nương hướng trong hố lửa đấy. ai muốn là thích loại người như ngươi ngựa, gục rồi nấm mốc rồi. phòng cháy bảo vệ phòng sở thành, đây chính là mọi người công nhận đấy nếu là hoa lệ có ý tứ này, ta từng phút đồng hồ giới thiệu cho hắn. Sở thành vẻ mặt bi phẫn mà nói, ta biết ngay hai ngươi không bình thường. thử. không để ý tới ngươi rồi, ta tìm mỹ nữ nói chuyện tiếng đi. Nếu là tự ta đắc thủ rồi, ngươi cũng đừng cho ta quấy rối. Lam Tuyệt làm một cái thủ hiệu mời, muốn tan tỉnh Nguyệt Ma nữ hoàng. Hắn khả năng vì Sở thành mặc niệm. Quả nhiên, Sở thành đến gần ở trên xe trước liền đã thất bại. vô luận hắn đối với Tô Tiểu Tô nói cái gì, Tô Tiểu Tô đều luôn mặt mỉm cười gật đầu hoặc lắc đầu, liền một cái lời không cùng hắn nói. Ánh mắt của nàng chẳng qua là rơi vào Lam Tuyệt trên người, chưa từng có rời qua một lát. Đối mặt loại tình huống này, Ra Khỏi Thành cũng không có chiêu, chỉ có thể là Bất Đắc Dĩ đã tiếp nhận tàn khốc sự thật. Sa Hoa từ xe bay đứng ở cửa ra vào, bốn người lên xe. Lam Tuyệt cùng Sở Thành ngồi ở phía trước một loạt, hai vị cô nương ngồi ở đằng sau. Lam Tuyệt hướng Sở Thành nói, ạ gì tới rồi sao? Lần trước hắn không phải nói, hắn cũng có hứng thú sẽ đến tham gia đại hội. Sở Thành nói, hắn đã sớm đã đến, đều tại Lạc Tinh làm một cuộc buổi hòa nhạc. Hắn lần trước thế nhưng là đem mặc tiểu đắc tội thảm rồi. Gần nhất trong khoảng thời gian này đều liên tục cử hành nhiều trận buổi hòa nhạc rồi. Tại Lạc Tinh trận này, ta lại giúp hắn khách mời rồi thoáng một phát. Lần này đại liên minh tổ chức dị năng giả đại hội, còn đặc biệt hắn với tư cách mở màn khách quý ca hát. Xem như hao tốn không nhỏ tiền vốn. Lam Tuyệt nói, hắn chỉ sợ không thể trực tiếp tham gia trận đấu a. Sở Thanh nói, a gì mình là muốn tham gia đấy? Nhưng Mặc Tiểu không cho. Mặc Tiểu nói, trừ phi là hắn có năm chắc cầm thứ nhất, nếu không liền không cho phép hắn tham gia trận đấu. Nếu không sẽ ảnh hưởng nhân khí. Lam Tuyệt bật cười nói, ở phương diện này mặc tiểu tuyệt đối là chuyên nghiệp đấy. vậy còn ngươi, ngươi tham gia không tham gia. sở thanh ngạo nẽ nói, bạn cao thủ đương nhiên là muốn tham gia đấy. như thế nào đây? sợ rồi sao? lam tuyệt nhẹ gật đầu, sợ, sợ ngươi bị ta đánh khóc. sở thanh có chút kinh ngạc nhìn hắn, rất kiêu ngạo đó a. bất quá, ngươi gần nhất tẩn nấp năng lực không tệ, ta cảm giác năng lượng của ngươi cường độ đều thấp xuống không ít. đây là muốn giả heo ăn thịt hổ a. lam tuyệt cười hắc hắc, như vậy bí mật chuyện này đều bị ngươi xem ra ngoài rồi. đến lúc đó ngươi sẽ biết. đúng rồi, có chuyện ta muốn nói cho ngươi. Ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Thiên hỏa đại đạo lần này từ thúc thúc của ngươi dẫn đội. Hả? sở thanh thoáng một phát liền trừng mắt nhìn con ngươi. Thất Thanh nói, ngươi nói là hắn chịu đã trở về. Mỹ thực ra trở thành chúa thể giả sự tình hắn đương nhiên đã đã biết, toàn cả gia tộc thậm chí đều chịu rung mạnh. Đối với Minh Vương Nhất Mạch mà nói, điều này thật sự là quá trọng yếu. Một vị chúa thể giả tồn tại, có nghĩa là Minh Vương Nhất Mạch rút cuộc đã có cùng sạ tạn Nhất Mạch tách ra cổ tay cơ hội. Lam Viên nói, ta phải nhắc nhở ngươi chính là, trở về nói cho ngươi người nhà. Không muốn đối với mỹ thực ra báo dùng hy vọng quá lớn. Hắn chúa tể giả danh xưng cũng không phải là minh vương, mà là minh chi thủ vọng. Cái này ý vị như thế nào, ngươi nên minh bạch. Trừ hắn ra bên ngoài, ngươi là các ngươi gia tộc thế hệ này có khả năng nhất trở thành chúa tể giả người, hắn là đem cái này danh xưng để lại cho ngươi. Nhưng đồng dạng, cũng đem phần này trách nhiệm lưu cho ngươi rồi. Sở Thành sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, thúc thúc hắn. Thật sự là quá vô sỉ rồi. Lam Tuyệt cười hắc hắc, áp lực cũng là động lực, cho nên, ngươi cố gắng lên. Sở Thành tức giận, đến rồi chúng ta giai đoạn này Thuần tuý cố gắng có cái gì hữu dụng, còn cần càng nhiều nữa đốn ngộ mới có thể càng tiến một bước. Bất quá, nếu như thúc thúc chịu trở lại là tinh, cuối cùng là tốt là, nói cái gì cũng muốn kéo hắn về nhà một chuyến. Đều qua đã nhiều năm như vậy, lúc trước Mâu thuẫn tổng nên phai nhạt một chút. Ta lại hỏi Gia Gia, Gia Gia khẳng định nói, lúc trước thầm thầm không phải là gia tộc bên này hại đấy. Lam Tiết nói, đây là các ngươi nhà sự tình, chính ngươi xử lý a với tư cách ngoại nhân ta không thật nhiều nói cái gì, bất quá hết thảy đều chớ miễn cưỡng là được. Mỹ thực ra chỉ sợ là không có ý định trở về gia tộc, hắn nói nữa thích thiên hỏa đại đạo. Ước thích làm cái kêu mỹ thực ra. A, đúng rồi, lần này ngươi mới thầm thầm khả năng cũng sẽ cùng theo một lúc trở về. Sở Thanh nhẹ gật đầu, không biết bọn hắn lúc nào đến. Lam Tuyệt nói, nên cũng nhanh. Sở Thành cho Lam Tuyệt ba người ăn bài, như cũng là lần trước Lam Tuyệt ở Qua Châu tế khách sạn, lại tới đây, Lam Tuyệt tự nhiên sẽ không lại bốc đồng cùng Chu Thiên Lâm ở cùng một chỗ, tự nhiên cũng liền càng không khả năng ba người cùng ở một phòng. Chương 389, thi đấu chế, ba cái gian phòng, phân biệt ở ba người. Đương nhiên Buổi tối Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm tiến đến cùng một chỗ tu luyện, cái kia chính là vụng trộm tiến hành được rồi. Ít nhất tại ngoài sáng bên trên, đối với Chu Thiên Lâm danh dự không tổn hao gì. Hai đại mỹ nữ riêng phần mình trở về phòng nghỉ ngơi đi, Sở Thành cùng Lam Tuyệt đến rồi phòng của hắn. Chỉ nói vậy thôi, trước mắt Lạc Tinh là một cái cục gì mặt. Lần này chúng ta thiên Hỏa Đại Đạo cũng tới không ít người tham gia trận đấu, thế hệ trẻ cựu cấp dị năng giả đều. Các ngươi đại liên minh đến cùng ý định làm gì? Lam Tuyệt hướng Sở hỏi. Thân là Minh Vương nhất mạch, lại nhờ Bao Che tại Bắc Minh, Sở Thành tự nhiên là đại liên minh một phần tử rồi chỉ bất quá hắn trời sinh tính lời nhác, không nguyện ý quản sự, cho nên tại đại liên minh trong không có gì thực tế chức quyền, có thể coi là là như vậy. Tu Vi đã đạt tới cựu cấp thất gia hắn, hay vẫn là địa vị tương đối cao. Sở Thanh nói, biểu hiện ra nhìn là dị năng giả ở giữa trao đổi, nhưng sau lưng nên còn có mặt khác mục đích. Một cái trong đó dĩ nhiên là là muốn bày ra thực lực, bất quá điểm này từ khi các ngươi thiên hỏa đại đạo đột nhiên nhiều ra hai vị chúa thể giả, lại lực áp hai đại tòa thành về sau, đại liên minh nội bộ ý tưởng liền xuất hiện một ít biến hóa. Thật không nghĩ tới các ngươi thiên hỏa đại đạo vậy mà sẽ mạnh như vậy, ngoại trừ cái này, còn có mục đích gì? Lam tuyệt hỏi. Sở thành quét qua bình thường khôi hài, nghiêm mặt nói, cùng ngoài hành tinh sinh vật có quan hệ. Đi qua mấy lần viên trình, Bắc Minh đã lấy được không ít manh mối, cũng mang về đi một tí thực tế tình huống. Nghiên cứu khoa học ngành đã tiến hành một loạt phân tích, đều muốn lần này dị năng giả trên đại hội tuyên bố. Cụ thể tin tức ta cũng không biết, nhưng từ Bắc Minh cao tầng truyền ra một ít tin tức nhìn, chỉ sợ lần này rất phi toái. Những cái kia ngoài hành tinh sinh vật cường đại, muốn vượt qua dự tính của chúng ta. Lam tuyệt ánh mắt phát lệnh. Đối với cái này hắn kỳ thật sớm đã có đoán thời hạn rồi. Một cái là tới từ ở trên bạc sư dự đoán, cái khác thì là tới từ ở hắn từng tại Thái Hoa tinh bên trên tao nộ. Vũ trụ mênh mông bao la băng ngát, đến cỡ nào cường đại sinh vật cũng có thể. Đại liên minh nếu như phát khởi lần này thịnh hội, vừa muốn tuyên bố chuyện này, có thể thấy được đây đã là ảnh hưởng đến toàn bộ toàn bộ nhân loại uy hiếp. Sở Thanh nói, hy vọng có thể vượt qua cửa ải khó a Bắc Minh hướng phía cái hướng kia khu vực, hiện tại đã có ba tòa phi thuyền mẹ bị điều tập qua, nếu như cái kia ba khối dị hình sinh vật tinh cầu thật sự đã đến, chiến tranh đêm không thể tránh né. Chúng ta Bắc Minh cũng là đứng mũi chịu sào." Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, "Nếu quả thật có ngoài hành tinh sinh vật đột kích, ta ý định đi toàn quân." "Ngươi có kế hoạch gì sao?" "Toàn quân." Sở Thành kinh ngạc nhìn nàng, "Ngươi là chuẩn bị cùng lão đại đi xong kiếm hợp bích sao?" Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, "Không thể để cho hắn một mình chiến đấu hăng hái." Sở Thành rũa ra ngón tay cái, "Khen. Cái kia đến lúc đó ta cũng đi đến gần tham gia náo nhiệt, ta cũng đi toàn quân tốt rồi." "Nói không chừng, khi đó chúng ta Bắc Minh cùng các ngươi Hoa Minh liền không lại là đối địch đấy, mà là quân mình rồi." Dù sao, chúng ta có cùng chung địch nhân. Lam Tuyệt Nuốt cảm nói, hy vọng đi. Bất quá, tam đại liên minh ở giữa mâu thuẫn cũng không ít, chỉ sợ đến lúc đó sẽ lẫn nhau cản tay thì phiền toái. Đúng rồi, lần này dị năng giả đại hội ngoại trừ tuyên bố tin tức bên ngoài, còn có cái gì? Trận đấu muốn như thế nào tiến hành? Sở Thanh nói, trận đấu rất đơn giản, chính là thuần túy mà liệu thực lực chứ sao. Đi qua mấy lần điều chỉnh về sau, cuối cùng quyết định, tất cả 40 tuổi trở xuống dị năng giả cũng có thể tham gia. Ban thưởng cực kỳ phong phú. Dự tính lần này tham gia cuộc tranh tài dị năng giả sẽ vượt qua 2000 người, tất cả đều là cao cấp dị năng giả. Đem thông qua rút thăm tiến hành trận đấu, cho nên vận khí cũng là rất trọng yếu đấy. Ngươi vòng thứ nhất nếu là đánh được một cái thất cấp dị năng giả, tự nhiên dễ dàng vượt qua kiểm tra, nhưng nếu như rút chúng rồi bản nhân, vậy ngươi liền tự nhận xui xẻo. Lam Tuyệt Vũ vô, vô cái chán, có ở trên trời ngưu tại bay, ai không muốn chạm đến ai, trong lòng mình minh bạch. Nói tiếp đi thi đấu trình. Sở Thanh nói, nhiều người như vậy, thi đấu trình tự nhiên đơn giản. Phía trước đều là đấu vòng loại. Mà cho đến so với thập lục cường, thập lục cường sẽ chia làm bốn tổ, tiến hành thi đấu vòng tròn. Mỗi tổ đệ nhất ra biên, tiến hành cuối cùng bán kết quyết chiến. Bán kết quyết chiến hay vẫn là đấu vòng loại, chỉ cần thông qua một vòng đấu vòng loại đều có tiền thưởng, hơn nữa thập phần phong phú. Tiến vào 16 vị trí đầu mạnh mẽ, ban thưởng trực tiếp chính là một quả A cấp năng lượng bảo thạch, tiến vào trước bán kết, một quả cấp độ S năng lượng bảo thạch. Nếu như đã lấy được cuối cùng quán quân, còn có đặc biệt lớn thưởng. Cấp độ S năng lượng bảo thạch cũng có tốt cùng bình thường đấy. Đoán chừng quán quân sẽ thêm vào đạt được M. Bộ khối cấp độ S năng lượng bảo thạch ra thứ hai đến thứ tư, thứ tự bất đồng, đạt được năng lượng bảo thạch tự nhiên chân quý trình độ cũng có chỗ khác nhau. Tất cả ban thưởng tất cả đều không trồng lên. Khả năng đạt được cao nhất thứ tự ban thưởng. Lam tuyệt nhẹ gật đầu, cái này thi đấu chế đúng là đơn giản, bất quá cũng rất thực dụng đấy, không cần thời gian quá dài có thể hoàn thành. Ngoại trừ một chọn một, còn có mặt khác đấy sao? Sở Thanh gật đầu, mặt khác cũng chưa có. Bất quá, ta nghe nói chúng ta Bắc Minh cùng các ngươi Hoa Minh cùng với Tây Minh đang tại Thương Thảo tiến hành một lần toàn bộ nhân loại cơ giáp sư giải thi đấu lần so tài này ngay tại mộng vòng thăng cấp sau khi hoàn thành cử hành thông qua trận đấu kích thích càng nhiều nữa người trẻ tuổi khắc khổ luyện tập trở thành cơ giáp sư đã có khả năng đối mặt chiến tranh ta xem bọn hắn đây là ở sớm làm chuẩn bị rồi lam tuyết nói đây là đúng đấy chúng ta trước cùng tinh không liên minh một trận chiến không cũng là như thế các người bắc minh tăng cường tăng bình sao sở thanh nói bây giờ còn không có xem ra có như là những cái kia ngoài hành tinh sinh vật sẽ đến vẫn là là có thời gian nhất định đấy sẽ không lập tức liền xuất hiện lam tuyết nói ta thông tri a Buổi tối chúng ta họp gặp quá, Sở thành nhãn tỉnh sáng lên, tiêu lên cái kia lượng mỹ nữ a. Đúng rồi, còn không có hỏi ngươi, cái kia tô tiểu tôn là ở đâu ra? Ngươi như thế nào vận tốt như vậy khí, loại này đỉnh cấp tu vi mỹ nữ dị năng giả luôn có thể làm cho ngươi gặp được. Ngươi muốn làm mình không cần, liền giới thiệu cho huynh đệ a lại nói tiếp, ta cũng đến rồi đến lúc lập gia đình tuổi, trong nhà mỗi ngày buộc ta thân cận đâu. Ngươi cũng biết, ta như vậy tốt gen, trong nhà rất hy vọng ta nhanh lên lưu cái loại, có thể nếu như muốn kết hôn. Ta cuối cùng không thể tùy tiện tìm người liền đến gần hoặc rồi, a ta xem ngươi mang đến cái này Tô tiểu Tô không tệ. Giới thiệu cho ta đi, ta là rất nghiêm túc." Một bên nói qua, hắn còn vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng. Lam tuyệt đối với hắn bộ dạng như vậy đã sớm miễn dịch, ít đến bộ này. "Ngươi muốn có bản lĩnh, chính mình đuổi theo đi. Bất quá, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Nếu như ngươi thật sự cùng nàng ở cùng một chỗ, phiền phức của ngươi đã tới rồi. Các ngươi cùng Ma vương nhất mạch đã là đối chọi gay gắt, nếu như ngay cả Ma vương đối đầu cũng đắc tội rồi, vậy các ngươi nhà có thể đã náo nhiệt. Ta xem Đại liên minh đều chưa hẳn có thể hộ được các ngươi. Sở Thanh sững sở, có ý tứ gì? Mỹ nữ này cùng giáo hoàng tòa thành còn có quan hệ? Lam Tuyệt lệnh nhạt nói, Nguyệt Ma nữ hoàng, nghe nói qua chưa? Sở Thanh nói, đã nghe ngươi nói. Không phải là toé loạn tinh vực tên hải tặc kia lão đại sao? Ngươi đừng nói cho ta biết, Tô Tiểu Tô chính là nàng a. Ngươi làm sao làm cái hải tặc tại bên người? Lam Tuyệt cười hắc hắc, hải tặc. Đó cũng không phải là đơn giản như vậy, nàng còn có cái tên hiệu, gọi thần hi thiên sứ. Lập tức, hắn đem Tô Tiểu Tô lai lịch cùng với mình là như thế nào nhận được tin tức từ mới vào Âu Đức Tinh đến bắt trị liệu thiên sứ thông nguyệt chi thiên sứ sỉ lạn sở thánh đường bên trong bắt u Lờ, tại giáo hoàng trong tay đào thoát ẩn ngốc, làm giáo hoàng tòa thành không thể làm gì lại đến tiến đưa hai đại thiên sứ trưởng đến hắc ám tòa thành giận giáo hoàng tiến về trước nhàn nhã lửng tương giống như tái nhập thánh đường cứu nguyệt ma nữ hoàng bước lui thiên sứ trị vương toàn bộ quá trình nói một lần nghe xong được hắn mà nói sở thành miệng đều dài hơn lớn hơn ngươi ngươi thật đúng là người chuyên gây họa lúc này mới phục xuất mấy ngày liền chọc lớn như vậy chuyện này cái này nhân quả quan hệ là đấy Được rồi, mỹ nữ hay vẫn là người giữ đi. Ta hiện tại đột nhiên có chút thông cảm ngươi rồi, bên cạnh ngươi những thứ này, không chỉ là mỹ nữ, đồng thời cũng là nguyên một đám bom hẹn giờ a. Lam Tuyệt liếc mắt nhìn hắn, lộ ra một cái ngươi biết là tốt rồi biểu lộ. Vì cái gì rẻ ở tứ thị đều như vậy cảm kích hắn? Vì cái gì Tô Tiểu Tô tại đạt được Lam Tuyệt Thu lưu sau một bộ muốn làm thư ký bộ dạng, những thứ này nhân quả quan hệ cũng không phải là ai cũng dám hưng lấy đó a. Sở Thanh nói cũng không sai, cái này ngũ đại mỹ nữ, quả thực chính là nam viên bom hẹn giờ, từng cái cũng có thể mang đến cho hắn đại phiền toái. Trương hắn ở đây Thiên Hỏa Đại Đạo ẩn cư thời điểm còn dễ nói, không ai dám đến Thiên Hỏa Đại Đạo đi động thủ, cũng không ai biết hắn ở đây chỗ đó. Có thể theo Lam Tuyệt phục xuất, thân phận của hắn đã đối ngoại bày ra, đã có nhiều người hơn đã biết hắn tồn tại. Từng đã là thù mới hận cũ tự nhiên cũng bắt đầu từng bước xuất hiện. Sở Thành đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề trọng yếu, "A Tuyệt, ngươi lần này tham gia dị năng giả đại hội, là chuẩn bị dùng thân phận của mình, hay vẫn là dùng rẻ ở thân phận?" Lam Tuyệt nói, "Dẻ ở thân phận." "Nếu như ta dùng chính mình diện mạo như trước đi dự thì, không phải là lại để cho tất cả mọi người biết ta hình dạng thế nào sao?" Sở thanh giật mình mà nói, ngươi không cùng thiên hỏa đại đạo người cùng một chỗ dự thi. Lam tuyệt khẽ gật đầu, không theo chân bọn họ cùng một chỗ. Các ngươi đại liên minh nếu như tổ chức cuộc so tài này, cần phải cho ta dùng đầy đủ bảo hộ A. Với tư cách dự thi tuyển thủ, cũng không thể để cho ta còn không có trận đấu liền đột từ đầu đường A. Hắn lời này mặc dù có hay nói dỡn thành phần, nhưng là cũng không tất cả đều là. Hắn hay vẫn là dòng binh vương rẻ ở thời điểm, đắc tội người có thể dùng đầy giấy, cho dù là tại đại liên minh bên này cũng là như thế. dù sao. Lúc trước hắn thế, nhưng là đã từng cứu đi qua tinh thần triều tịch lâm quả quả cùng năng lượng phong bạo khả như đấy. Sở Thành sắc mặt liền biến, "Huynh đệ, đây cũng không phải là đùa giỡn đấy. Ngươi có thể nghĩ thông suốt, tại chúng ta đại liên minh, ngươi cũng là tại sổ đen bên trên đấy." Lam Tuyệt nhún mai, "Vậy thì thế nào đâu? Ta nghĩ rất kỹ, nếu như muốn tham gia, muốn đường đường chính chính đấy, ta liền dùng rẻ ở buồn tôn danh nghĩa." Chương 390, Hoa lệ cùng mặt tiểu. Sở Thành cười khổ nói, "Trận đấu trong lúc nên vấn đề không lớn, ngươi nói rất đúng." Nếu như chúng ta đại liên minh có can đảm tổ chức như vậy trận đấu, tự nhiên sẽ tại vấn đề về an toàn trên có rất nhiều cân nhắc. Trong đó một cái chính là cảnh cao tất cả người dự thi, vô luận có cái gì thù hận, tại dự thi trong lúc cũng không thể tại lôi đài trở xuống địa phương giải quyết. Nếu không chính là chúng ta đại liên minh cựu nhân. Nhưng mà, sau khi cuộc tranh tài kết thúc đâu, cái kia đại liên minh có thể đã mặc kệ. Đến lúc đó có đoán phản nàn, có cựu đoán báo thủ. Các người thiên hỏa đại đạo mặc dù sẽ đến không ít người, nhưng ta sợ cũng bảo hộ không được ngươi đi. Lam Tuyệt cười nói, được rồi, ngươi cũng đừng buồn lo vô cớ rồi, sơn nhân tử có rượu kế. sở thanh nói, ngươi trong lòng mình có phổ là được. khoảng cách trận đấu bắt đầu còn có tháng ngày, ngươi tới sớm như thế, chuẩn bị đi làm cái gì? lam tuyệt muốn bay, nói, cái gì cũng mặc kệ, trước khi chiến đấu chuẩn bị. ta trước liên hệ a di, buổi tối chúng ta cùng đi ra ăn cơm đi. một bên nói qua, hắn bấm hoa lệ sở tạt thông tin dã số. a tuyệt, ngươi đến rồi. hoa lệ trong thanh âm rõ ràng mang theo vài phần mừng rỡ. ân, có rảnh không? buổi tối ăn cơm. lam tuyết cười nói. Hoa lệ không chút do dự một lời đáp ứng. Đúng lúc này, cái kia bên cạnh nhanh chóng truyền đến một thanh âm khác. Tốt cái gì tốt? Ngươi còn muốn chuẩn bị dị năng giả giải thi đấu khai mạc thức biểu diễn đâu? Được rồi, được rồi. Gần nhất ta đã đủ cho ngươi mặt mũi rồi, cho ta điểm không gian được hay không được? A Tuyệt cùng A Thành đều tại, ta liền đi ăn bữa cơm. Cùng lắm thì buổi tối sớm chút trở về lại tập luyện. Hoa lệ bất đắc dĩ nói. Ăn cơm cũng được, ta với ngươi cùng đi, tránh khỏi ngươi lại chạy. Cái kia chỉ trích nàng giọng nữ tiếp tục nói. Hoa lệ thở dài một tiếng, hướng Lam Tuyệt nói, A Tuyệt. Mạc Tiểu cũng muốn đến, không có vấn đề a." Lam Tuyệt cười nói, "Không có việc gì, không có việc gì, chúng ta bên này cũng có hai vị phu nhân." Dập máy thông tin, Lam Tuyệt nghi ngờ nói, "Ạ gì, đây là sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bằng a?" Mạc Tiểu ép sát chằm chằm người chằm chằm không có tệ nha. Sở Thành cười nói, "Còn không phải là bởi vì ngươi." Lần trước hắn trống đi, Mặc Tiểu tức giận. Muốn bỏ cái rồi, "Ạ gì cái này mới không thể không dụ dỗ nàng điểm." "Tốt rồi, ngươi nghỉ ngơi trước, buổi tối ta lại tới tìm ngươi đám. Ăn cơm ở nơi này khách sạn nhà hàng a, ta đi đến vị chém khỏi các ngươi chạy nữa. Sở Thành rời đi, Lam Tuyệt tắm rửa, Nam ở trên giường tự hỏi lần so tài này tình huống. Chính như hắn trù nói như vậy, lần này trận đấu, hắn khả năng đại biểu chính mình tham gia, mà không có thể dùng Thiên hỏa Đại Đạo phương thức xuất hiện. Bằng không mà nói, chỉ cần là người sáng suốt liền đều có thể nhìn ra hắn là ai rồi. Tuy nói hắn cũng không e ngại cái gì người, nhưng mà, hay vẫn là không muốn cho Thiên hỏa Đại Đạo mang đến quá nhiều phiền vây tốt. Húng chi hắn mới từ giáo hoàng tòa thành bên kia đi ra, dùng rẻ ở thân phận sẽ dễ dàng hơn một ít. Lui một bước nói. Vạn nhất tại trong trận đấu nhịn không được dùng ra rồi thái cực thần công, giáo hoàng tòa thành bên kia cũng không nên trực tiếp nhắm vào Thiên hòa Đại Đạo, dù sao hắn đại biểu chính là mình. Không biết Mỹ thực ra lần này đều mang ai tới đây, trước mắt nhìn. Nên có tay đua xe, cà phê sư, chuyên gia làm đẹp, thợ cắt tóc, thợ cắt may, người pha rượu, luyện dược sư, hơn nữa hắn đề nghị kế toán viên cao cấp. Mặt khác liền không biết còn có ai là phù hợp được rồi. Có lẽ thầy thuốc cũng trở về tới tham gia a. Những lực lượng này trung vào một chỗ, cũng đủ để đại biểu Thiên Hỏa Đại Đạo. Mặc dù không có cựu cấp đỉnh phong dị năng giả, Nhưng chớ quên, Thiên Hỏa Đại Đạo dị năng giả tất cả đều là tự nhiên dị năng giả, không có người thông qua mặt khác thủ đoạn đến để thăng chính mình. Mà đại liên minh cùng Tây Minh hai đại tòa thành tuy nhiên cũng riêng phần mình có thủ đoạn. Tương đối mà nói, vô luận là hậu thiên dị năng giả hay vẫn là cải tạo dị năng giả, tuy rằng sức chiến đấu cũng đều không tệ, có thể cùng tiên thiên dị năng giả so sánh với, một chọi một mà nói, thực lực hay vẫn là sẽ hơi có thua kém. Đây cũng là vì cái gì lúc trước hắn bằng vào chính mình hai đại dị năng có thể lực kilogram mạch nguyên nhân. Đi qua gen cải tạo dị năng giả đúng là vẫn còn kém một chút. Hơn nữa, tại đi thông chúa tể giả đạo lộ bên trên, hậu thiên dị năng giả cùng cải tạo dị năng giả còn muốn khó khăn nhiều lắm. Thiên Hỏa đại đạo lần này hoàn toàn là tinh binh phương thức, người không nhiều lắm, nhưng tất cả đều là cửu cấp trở lên dị năng giả. Hơn nữa cũng đều đầy đủ trẻ tuổi. Càng có mỹ thực gia vị này, tân tân chúa tể giả minh chi thủ vọng tự mình dẫn đội, không thể bảo là không xa hoa. Lam Tuyệt thử liên hệ rồi thoáng một phát mỹ thực gia, không có được đáp lại, hiển nhiên, mỹ thực gia bọn hắn hẳn là đã kinh xuất phát đang tại trên đường, ở trong không gian, là không có biện pháp thông qua cơ đứng tiến hành sở tạt thông tin, đương nhiên đây chỉ là cực hạn tại dân dụng phi thuyền, nếu như là quân đội chiến hạm, liền lại là một loại khác tình huống. Lúc này đã là buổi chiều, lúc chạm vào tối, Sở thành lại tới đến khách sạn, mời Lam Tuyệt mang theo hai nữ cùng đi ăn tối. Cơ tối chọn chính là truyền thống hoa minh ẩm thực, bọn hắn mới vừa ngồi xuống không lâu, Hoa Lệ đã tới rồi, cùng hắn cùng đi đấy. Còn có một vị mặc màu làm trang phục nghề nghiệp mỹ nữ, đúng là chứ danh người chủ trì, cũng là Hải Hoàng Giải trí Truyền thông cầm lái người, mặc tiểu, A Tuyệt, A Thành. Hoa Lệ cùng bình thường giống nhau, hay vẫn là che được cực kỳ chặt che đấy, thẳng đến đi vào phòng về sau. Lúc này mới tháo xuống mũ, khẩu trang cùng kính đen. Mặc Tiểu Tương đối mà nói Ngụy Trang muốn thiếu một ít rồi, chỉ có trên mặt một bộ lớn kính đen che lại hơn phân nửa khuôn mặt. "Chúng ta không có tới mượn a." Hoa Lệ cười nói. Hắn nhìn đi lên ngược lại là cùng lần trước tách ra lúc không có gì khác nhau, hiển nhiên, công tác mặc dù nhiều một ít, nhưng với hắn mà nói cũng không tính quá lớn gánh nặng. Lam Tuyệt cười nói, "Không mượn, chúng ta cũng mới vừa tới." "Mặc Tiểu, ngươi mạnh khỏe. Đã lâu không gặp." Một bên nói qua, hắn hướng Mặc Tiểu lên tiếng chào. Mặc Tiểu khuôn mặt thần sắc lạnh lùng, chẳng qua là hướng hắn khẽ gật đầu. Lại cái gì cũng chưa nói. Hoa Lệ nhíu như mày, nhìn nàng một cái. Sở Thành vội vàng giảng hoa nói, "Ngồi đi, tất cả mọi người ngồi đi. Ta cho các ngươi giới thiệu thoáng một phát. Vị này chính là ạ gì người đại diện, cũng là Hải Hoàng giải trí truyền thông cầm lái người, nhị vị mỹ nữ, tướng mạo của các ngươi đều như vậy xuất sắc, nếu như muốn tại ngành giải trí phát triển, không ngại tìm Mặc tiểu hỗ trợ." Nàng hiện tại thế nhưng là tam đại liên minh giải trí giới tốt nhất người đại diện một trong. "Ngươi mạnh khỏe." Chu Thiên Lâm khuôn mặt hàm thiện ý hướng Mặc tiểu mỉm cười nói. Mặc tiểu ánh mắt rơi vào khuôn mặt của nàng bên trên, Ánh mắt dường như càng lộ ra vài phần lạnh như băng, tại đáy mắt ở chỗ sâu trong còn có ý tứ kinh ngạc. Ngươi mạnh khỏe. ngươi lớn lên rất giống một người a. Chu Thiên Lâm nhìn Lam Tuyệt liếc, nói, ngươi nói, nên là chị của ta a chúng ta là rất giống. Lam Tuyệt cũng nhận sai qua, nghe nàng nói ra nhận sai hai chữ, Lam Tuyệt không khỏi mặt già đỏ lên, hắn cũng không chỉ là nhận sai đơn giản như vậy, còn nháo cái lớn ô long. Hoa lệ cao mày nói, Mặc tiểu, ngươi đừng lão một bộ ai cũng thiếu nợ ngươi tiền bộ dạng được không? Ngươi như vậy lại để cho mọi người như thế nào ăn cơm? Mạc Tiểu trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận: Ai bảo ngươi lần trước trộm đi hay sao? Ngươi có biết hay không? Ngươi mất tích cho công ty đã mang đến nhiều tổn thất lớn. Mà ngươi mất tích nguyên nhân chính là cùng Lam Tuyệt chạy. Lam Tuyệt hạc hạc cười cười, nói: Làm sao làm giống như hai người chúng ta bỏ trốn tựa như? Mạc Tiểu, ngươi yên tâm đi. Tuy rằng Hạ gì lớn lên đẹp mắt, nhưng ta thủ hướng hay vẫn là rất bình thường đấy. Hoa lệ bộ mặt cơ bắp co quắp thoáng một phát, Mạc Tiểu ngẩn ngơ, ngược lại hừ một tiếng: Chuyện của hai người các ngươi, ta chẳng muốn quản. Nhưng không thể để cho hắn ảnh hưởng tới công ty đưa vào hoạt động. Hoa Lệ đột nhiên cả giận nói: "Ngươi bất tranh cái được hay không được? Chúng ta đây là bằng hữu tụ hội, ngươi muốn là không đành lòng ý tham gia, hay đi về trước? Ta buổi tối sẽ trở về, sẽ không chậm trễ chuyện của công ty mà." Mặc Tiểu Vốn là sững sờ, ngay sau đó, đôi mắt đẹp lập tức bay lên một mảnh hơi nước: "Ngươi, ngươi giống ta." "Tốt, ta đi." Nói xong, nàng đứng người lên, xoay người rời đi. Nguyên Bản rất tốt bầu không khí, bị cái này một náo lập tức lộ ra có chút cứng ngắt lại. Hoa Lệ sắc mặt xanh mét, khó coi muốn chết, còn không mau đuổi theo. Lam Tuyệt đụng phải hắn thoáng một phát, Hoa lệ do dự một chút, hay vẫn là đứng người lên, nhanh chóng đi ra ngoài, đuổi theo Mặc Tiểu rồi. Lam Tuyệt có chút bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói: Hai cái này toàn ra a. Mặc Tiểu kỳ thật rất tốt, đối với a gì tốt như vậy, a gì tiểu tử này đã có rồi ngoại tâm. Sở Thanh nhãn tỉnh sáng lên, có bắt quái. nhanh nói nghe một chút. Lam Tuyệt nói: Lần trước ta nghe a gì nói, hắn đã có ưa thích người, nhưng không phải là Mặc Tiểu. Ta đoán chừng, đây mới là Mặc Tiểu chính thức tức giận nguyên nhân a Mặc Tiểu theo hắn đã nhiều năm như vậy cũng không có gì không địa phương tốt, thật không rõ ạ gì vì cái gì sẽ thích được người khác." Tô Tiểu Tô đột nhiên nói, "Cảm tình loại sự tình này mà, chỉ sợ không phải một mực theo bên người có thể lâu ngày sinh tình á, nhất là đối với các ngươi những nam nhân này mà nói." Lang tâm như sát. Ta. Lam Tuyệt biểu lộ cứng đờ, sở thành lại bật cười, "Nói rất hay, tốt một cái lang tâm như sát." "Bất quá, ạ gì cùng Mặc tiểu giữa tựa hồn là sẽ ra chút vấn đề." Nhưng ta cảm thấy không phải là đơn giản như vậy mới đúng. Dung Mặc tiểu là người, không nên tại loại trường hợp này hạ không cho hắn mặt mũi a." Lam Tuyệt nói chúng ta trước gọi món ăn a, chờ bọn hắn trở về khai cẩn. Sở Thanh nói, ngươi nói, à gì có thể đem mặc tiểu khích lệ trở về sao? Lam Tuyệt không chút do dự nói, có thể. vì cái gì khẳng định như vậy? Sở Thanh kinh ngạc nói, Lam Tuyệt cười hắc hắc, không phục chúng ta liền đánh cuộc một lần. Sở Thanh nói, không đánh bạc. ngươi cái tên này xấu nhất rồi, không phải là chắc thắng không thua thời điểm mới sẽ không đánh bạc. gọi món ăn, gọi món ăn. sự thật chứng minh, Lam Tuyệt đoán chính là chính xác, Sở Thanh không đánh bạc là thông minh đấy. không lâu sau. Hoa lệ mang theo Mặc Tiểu một lần nữa đã trở về. Mặc Tiểu vành mắt có chút hồng, hiển nhiên là đã khóc rồi, nhưng trên mặt nguyên bản lạnh như băng biểu lộ cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Thật có lỗi a. Gần nhất quá mệt mỏi, tinh thần có chút căng thẳng, luôn khôi phục không được sinh hoạt trạng thái. Mặc Tiểu trước tiên hướng chúng nhân nói xin lỗi, trên mặt cũng có dáng tươi cười, tuy rằng như trước có chút mất tự nhiên. Lam Tuyệt mỉm cười nói, không có việc gì, không có việc gì, ăn cơm đi. Một bữa Hoa Minh món cơm tàu ăn vô cùng sảng khoái, vị đậm đặc mà thanh đạm. Sau khi ăn xong, lên hoa quả. A Tuyệt. Ngươi dùng rẽ ở thân phận xuất chiến, chỉ sợ sẽ có vấn đề a." Hoa Lệ hỏi cùng Sở Thành lời giống vậy. Chương 391, sóng nào vắng mạc ngũ bảo hiểm. Lam Điền nói, "Không có việc gì, ta tuy rằng không có gì nắm chắc đoạt giải quán quân, nhưng muốn nói vấn đề cũng sẽ không quá lớn. Ta những cái kia cũ gia đám a, liền để cho bọn họ tới tìm xong rồi. Dù sao bỏ xuống mặt nạ người nhận biết ta không nhiều lắm. Dùng rẽ ở thân phận đi dự thi, ngược lại càng thêm dễ dàng thoát thân đâu. Ta sẽ an bài tốt." Liên Giáo Hoàng Tòa Thành đều sông ra đã đến, cái này tự nhiên không coi vào đâu. Mọi người vừa nói chuyện phiếm trong chốc lát, Hoa Lệ cùng Mặc Tiểu Tiểu đi chút rồi trở về còn muốn tập luyện. Sở Thành bày tỏ có thể mang theo bọn hắn đi ra ngoài sống về đêm, bị làm Tuyệt cự tuyệt. Muốn bắt đầu trận đấu, tuy rằng hắn không nghĩ tới muốn đoạt quan, nhưng đối với lần này trận đấu hắn hay vẫn là rất xem trọng đấy. Như vậy dị năng giả đại hội, tại dị năng giả trong thế giới thập phần hiếm thấy, tại trong trận đấu tất nhiên sẽ gặp được đủ loại cường giả. Đây đối với đánh bóng hắn bản thân thực lực rất có trợ giúp. Phục xuất về sau, hắn đã nhìn thấy qua rất nhiều cường giả, đã liền chúa tể giả đều là như thế. Mỹ thực ra cùng lão mọt sách đột phá hơn nữa hai đại tiểu thần cường đại thực lực đều cho hắn rất lớn khích lệ mục tiêu của hắn là sớm ngày có thể trở thành chúa tế giả chiêm bạc sư mà nói hắn đã tin tưởng đại bộ phận nhưng cũng không phải là tin hoàn toàn dù sao vận mệnh loại chuyện này ai vừa lại thật thà có thể nói tốt đâu nhưng tăng lên chính mình luôn không sai đấy mấy ngày kế tiếp thời gian lam việt mỗi ngày đại đa số thời gian đều cùng chu thiên lâm ở một chỗ tu luyện dạy bảo nàng chiến đấu kỹ xảo, hai người mài rũa cũng càng ngày càng ăn ý hơn nữa đi qua lam việt đào mốc chu thiên lâm thiên hậu biến cũng không phải là hoàn toàn không thể trong chiến đấu có tác dụng ngoại trừ bản thân pháp tắc chi lực bên ngoài, nàng phụ trợ năng lực tại một ít tình huống đặc biệt hạ cũng có thể phát ra nổi không tưởng được tác dụng. tô tiểu tô cũng vẫn luôn tại khách sạn trong phòng rất ít ra ngoài, mỗi ngày tu luyện, cố gắng mà khôi phục tu vi của nàng. lam tuyệt thử hỏi qua nàng một lần giáo hoàng trong thành bảo dưới mặt đất nhà giam là chuyện gì xảy ra, nhưng tô tiểu tô chẳng qua là ánh mắt phức tạp nhìn hắn một cái, sau đó lắc đầu, cũng không nói gì, tựa hồ là có cái gì nan ngôn chi ẩn bộ dạng. đối với cái này, lam tuyệt đương nhiên sẽ không miễn cưỡng cái gì, không nói đừng nói a, dù sao đem nàng đã cứu ra rồi. Lang tuyệt liên hệ rồi Thiên hỏa đại đạo bên kia, phẩm tiểu sư cùng tên ăn mày đã trở về. Tên ăn mày từ hiểu ra trong tỉnh lại sau liền bắt đầu bế quan. Lần này bế quan cần bao lâu không ai biết, nhưng với hắn mà nói không thể nghi ngờ là cực kỳ trọng yếu. Làm tuyệt nghe phẩm tiểu sư nói, hắn thời điểm ra đi đã nhận được hai đại tiểu thần tặng, mang về một đám rượu lâu năm. đều là hai đại tiểu thần hầm rượu rượu. Tuy rằng đã qua rồi mấy trăm năm, nhưng nghe nói còn có thể uống, hơn nữa trạng thái coi như không tệ. Trận đấu bắt đầu trước 3 ngày, mỹ thực gia cũng rút cuộc mang theo đội ngũ đã tới. Ngươi không theo chúng ta cùng một chỗ tham gia." Mỹ thực ra kinh ngạc nhìn ngồi ở trước mặt Lam Tuyệt. Tại Lam Tuyệt dưới sự đề nghị, Thiên Hỏa Đại Đạo mọi người cũng tiến vào châu tế khách sạn. Lúc này tất cả mọi người tại trong phòng họp thương lượng tiếp theo trận đấu. Lam Tuyệt cũng không phải là một người ở chỗ này, trên đùi hắn còn có cái mỹ nữ. Vị mỹ nữ kia đang dựa tại trước ngực hắn, trên mặt đẹp đều là thỏa mãn mỉm cười. Lam Tuyệt nhẹ nhàng vuốt ve tóc của nàng, nói, "Đúng, ta liền không trực tiếp tham gia." Lôi Điện dị năng có thể tu luyện tới ta loại trình độ này người không nhiều lắm, trước mắt đã biết đấy cũng chỉ có ta cùng tay đua xe, ta còn không muốn tướng mạo săn có bị nhiều người như vậy biết, cho nên ta định dùng rẻ ở thân phận dự thi. Ba ba, ta sẽ cho ngươi cố gắng lên đấy." Lam Tuyệt trong ngực tiểu mỹ nữ nói chuyện, mỹ nữ này cũng không phải là Chu Thiên Lâm, mà là luyện dược sư con gái, con Nhi. Lúc trước ly khai thiên hỏa tinh trước, Lam Tuyệt thuyết phục luyện dược sư để cho nàng đáp ứng mang con Nhi đi ra chơi. Lần này cũng đã thành hàng. Muốn nói đoàn người này bên trong, Thiên Hỏa Đại Đạo đoàn đại biểu 40 tuổi phía dưới thế hệ trẻ cường đại nhất đấy, kỳ thật chính là luyện dược sư rồi. Luyện dược sư có kiểu giai kiểu cấp dị năng tu vi, khoảng cách đỉnh phong cũng chỉ là một bước ngắn mà thôi. Cảnh giới của nàng cao bao nhiêu, cho dù là thiên hỏa đại đạo bên trên mấy vị chúa tể giả cũng không hoàn toàn rõ ràng, cũng không có ai đã từng gặp nàng chính thức toàn lực ra tay thời điểm bộ dạng. Lam tuyệt sở sở quân nhi đầu, vậy cũng thật sự là quá tốt, ba ba nhất định sẽ thắng so tài. Đúng rồi, ba ba mua cho ngươi cái lễ vật A. Lần đầu tiên nghe quân nhi gọi lam tuyệt ba ba thời điểm, thiên hỏa đại đạo các vị người dự thi sắc mặt được kêu là một cái đặc sắc. Tay đua xe trong miệng xì gà trực tiếp đánh rơi hắn giá trị đắt đỏ hâu phục bên trên. Kế toán viên cao cấp miệng há thậm chí có thể nhét vào đi một cái năm đấm. Bất quá, bọn họ đủ loại dị tượng, tất cả đều tại luyện dược sư giống như thực chất giống như lạnh leo trong ánh mắt bị áp chế rồi trở về. Luyện dược sư tản mắt ra khí thế cường đại, đã liền mị thực ra đều lắp bắp kinh hãi. Thật vậy chăng? Ba ba ngươi mua cho ta cái gì lễ vật? Quân Nhi kinh hỉ mà hỏi. Lam Tuyệt mỉm cười, ngươi đoán thử coi. Quân Nhi nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói, một cái lông nhung món đồ chơi. Lam Tuyệt lắc đầu, không đúng. Lại đoán? Có thực dụng tính a? Quân Nhi nhảy nhót nói, ta đoán là một đôi bé thỏ con thời dài. Lam Tuyệt vừa cười lắc đầu, không đúng. Tốt rồi, ba ba nói cho ngươi biết, là một cái sóng não vóng mạc mũ bảo hiểm. Quân Nhi sửng sốt một chút, đó là cái gì a? Lam Tuyệt mỉm cười nói, đây là bắc minh mới nhất khoa học kỹ thuật sản phẩm, ta mời bằng hưu hỗ trợ mới tìm được một cái. Ngươi mang theo nó về sau, có thể thông qua nó phía trên cả mạ giật đem ngoại giới cảnh tượng chuyển hóa làm sóng não, truyền vào đầu óc của ngươi trong. Như vậy ngươi có thể trong đầu chứng kiến thế giới bên ngoài rồi cũng liền có thể chứng kiến ba ba, mama a." Ma Lam Tuyệt lời vừa nói ra, Quân Nhi lập tức ngây dại, cách đó không xa luyện dược sư cũng đồng dạng ngốc trệ, hai tay của nàng không bị khống chế run rẩy thoáng một phát, vành mắt đỏ lên, suýt nữa rớt xuống nước mắt. "Ba ba, ba ba ngươi nói là sự thật sao? Ta, ta thật sự có thể thấy được, có thể chứng kiến ngươi cùng mama ma sao?" Quân Nhi thanh âm hương phấn đều nghẹn nào, nắm thật chặt Lam Tuyệt y phục đung đưa. Lam Tuyệt vội vàng ôm sát nàng, để tránh nàng té xuống, "Ba ba nói đương nhiên là thật sự. Như thế này để cho mama ma cho ngươi thử xem, được không?" "Bất quá" Ngươi muốn đáp ứng ba ba, cái này sóng não vong mạc ngũ bảo hiểm mỗi lần sử dụng không thể vượt qua một giờ nhất định phải cần nghỉ ngơi. Quân Nhi, ba ba cam đoan với ngươi, nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp giúp ngươi khôi phục thị lực đấy, đến lúc đó, ngươi có thể chính thức thấy được. Cảm ơn ba ba, cảm ơn ba ba. Ba ba tốt nhất rồi. Quân Nhi thanh âm hương phấn đều có chút thay đổi. Luyện dược sư mang theo nàng cùng lễ vật đi trước, bởi vì Quân Nhi đã không thể chờ đợi được muốn thử nghiệm cái này sóng não vong mạc ngũ bảo hiểm hiệu quả. Nhìn mẹ con các nàng đi ra, cà phê sư cái thứ nhất đến gần tới đây, thấp giọng nói, Thợ Kim Hoàn. Tình huống như thế nào a? Ngươi lúc nào cùng luyện dược sư đều có con lớn như vậy, ngươi giấu giếm được chúng ta thật khổ a. Thiên Hỏa Đại Đạo bên trong quản lý rời rạc, cho nên mọi người lẫn nhau trừ phi là quan hệ đặc biệt tốt, nếu không cũng sẽ không đặc biệt quen thuộc. Luyện dược sư Thái Hòa Đường sinh ý tại Thiên Hỏa Đại Đạo trong là số 1 số 2, nhưng nàng luôn luôn cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài, căn bản là không có gì bằng hữu. Lam Điền nói, ngươi nếu như muốn sống lâu vài năm, đang tại luyện dược sư, nhất là đang tại quân nhi thời điểm, có thể ngàn vạn không nên nói những lời này. Luyện dược sư rất khổ đấy. Lập tức Hắn đem luyện dược sư mời chính mình giúp sự tình nói đơn giản rồi một lần. Nhưng mà ai biết, nghe xong được giải thích của hắn về sau, cà phê sư chẳng những không có thỏa mãn, ngược lại lẩm bẩm nói, "Ngươi nói một chút, ta lớn lên đẹp trai như vậy, vì cái gì luyện dược sư không tìm ta à? Ngươi ở đâu tốt rồi? Bên người đều là nữ nhân." Lam Tuyệt đưa tay tại trên đầu của hắn gõ một cái, ít nói nhảm a ngươi. "Lần này ngươi chuẩn bị cầm cái gì thứ tự?" Cà phê sư cười hắc hắc, "Ta chỉ là tới cùng thái tử đọc sách đấy. Ta xem, lần này đoạt giải quán quân nhất định là luyện dược sư." Luyện dược sư đã từng đại biểu Thiên Hỏa Đại Đạo cùng Tây Minh hai đại tòa thành bên kia luận bàn qua, nàng chỗ thể hiện ra thực lực cường đại, làm cho người trí nhớ khắc sâu. Mỹ thực ra tức giận, vậy ngươi chính là đến không lý trở rồi. Cà phê sư không chút nào cho là nhục, nếu là dị năng giả đại hội, nhất định không thể thiếu mỹ nữ. Nghe nói Bắc Minh bên này, hậu thiên gia công đi ra mỹ nữ đặc biệt nhiều, ta muốn hảo hảo thưởng thức, thưởng thức. Long thích cái đẹp mọi người đều có nha. Mỹ thực ra lạnh nhạt nói, tốt. Thưởng thức không sao, bất quá, mỗi người đều có chỉ tiêu. Nếu như ngươi liền trước 100 đều vào không được đây chính là có trừng phạt đấy. cà phê sư giật mình mà nói có trừng phạt. trước khi đến ngươi cũng không đã nói như vậy a. mỹ thực gia liếc mắt nhìn hắn, ta tạm thời nghĩ ra được, được không? tại hắn bước người sáng rực dưới ánh mắt, lo lắng nữa đến thực lực của hai bên trinh lệnh, cà phê sư không thể không khuất phục nhẹ gật đầu. đi. đương nhiên đi. ngài nói cái gì là cái gì. bất quá, trừng phạt là cái gì? mỹ thực gia nói cũng không có gì, ta có một loại bí thuật, có thể phong ấn nam nhân phương diện kia năng lực, ngươi muốn là ngay cả trước một cũng không có tiến, ta liền phong ngấn ngươi nửa năm không tính quá làm khó dễ ngươi a cam đoan không độc không có tác dụng cà phê sư nghe hắn vừa nói như vậy trực tiếp liền ngẩng rồi cái gì để cho ta làm thái giám mỹ thực gia ngươi cũng quá hung hăng rồi ta muốn làm phản ta muốn đi theo địch ta mỹ thực gia trong tay màu đỏ sầm hỏa diễm lặng yên mỉm lên ta nhất định sẽ tiến trước một trăm đấy cà phê sư lập tức đổi giọng mỹ thực gia hài lòng nói cái này còn kém không nhiều lắm đồng dạng trừng phạt đối với tất cả mọi người hữu hiệu, các cô nương không có trừng phạt cà phê sư có loại muốn lệ rơi đầy mặt xúc động Đây đều là chính mình miệng thiếu nợ dẫn đến đó à? Ai bảo chính mình nhiều lợi như vậy cơ mà? Mỹ thực ra chuyển hướng Lam Tuyệt, nói, nếu như ngươi muốn một mình dự thi, ta cũng không ngăn cản lấy ngươi, hết thẻ cẩn thận. Lam Tuyệt hiểu ý nhẹ gật đầu. chương 392, Huyên Tuyết cùng David. Nương theo lấy dị năng giả đại hội tới gần, toàn bộ lạc tinh đều trở nên náo nhiệt lên. Dự thi dị năng giả cuối cùng chẳng qua là số ít, coi như là tăng thêm đến đây xem lấy đấy, dị năng giả tổng số cũng không quá đáng liền mấy và nhiều. nhưng mà Từ Bắc Minh từng cái tinh cầu trước đến xem so tài người bình thường nhưng là số lượng lớn. Như vậy dị năng giả thịnh hội đã không biết bao nhiêu năm chưa từng có rồi. Hơn nữa hoàn toàn đúng bên ngoài cởi mở. Tuy rằng thông qua internet cũng có thể chứng kiến, nhưng bởi vì vượt qua tinh cầu sẽ co lùi lại, rất có thể trước tiên là nhận được tin tức, sau đó mới có thể chứng kiến thấy giành mạch thi đấu. Cho nên thêm nữa mọi người nguyện ý lại tới đây tiến hành xem lễ là trọng yếu hơn là dị năng giả ở giữa chiến đấu cùng cơ giáp trận đấu không giống với không cần đặc biệt lớn sân bãi, chỉ cần có đầy đủ phòng hộ là được rồi. Bởi vậy. Từ đại liên minh chủ sự trận này dị năng giả đại hội là có hiện trường so tài. Tại Lạc Tinh lớn nhất sân thể dục, đại liên minh trung tâm thể dục cử hành. Đại liên minh trung tâm thể dục có thể đồng thời dung nạp 10 vạn người xem lễ, mà toàn bộ trận đấu muốn duy trì liên tục nửa tháng nhiều. Đối với những cái kia muốn nhìn dị năng giả so tài người mà nói, quả thực chính là không gì sánh kịp việc trọng đại, xài bao nhiêu tiền đều nguyện ý a. May mắn, Lạc Thành bản thân chính là thế giới loài người trong hạng nhất thành phố lớn, tuy rằng du khách nhân số bạo tăng, nhưng là còn có thể chịu đựng được ở. Đại liên minh. Hai người bình tĩnh ngồi đối diện, Tựa như pho tượng, bọn hắn tựa hồ đã ở chỗ này đã ngồi đã lâu, riêng phần mình trên người tản ra bất đồng năng lượng chấn động, tại đây kỳ dị năng lượng chấn động ở bên trong, khí tức của bọn hắn cùng lực lượng tựa hồ tại lẫn nhau giao hòa, lại chậm rãi bay vụt. Đây đối với ngồi hai người là một nam một nữ, nam nhân dáng người cực kỳ cao tới, cho dù là ngồi ở chỗ kia, cũng làm cho người ta như là giống như núi cao cảm thụ. Thân thể của hắn cao túc có 2 m nằm có hơn. Bả vai rộng lớn, trên thân mặc một bộ không có tay áo màu đen tơ, lộ ra một đôi tựa như đá hoa cương điêu khắc mà thành tráng kiện cánh tay. Cơ bắp đường cong rõ ràng, tàn mát ra đấy, nhưng lại như là cùng kim loại sáng bóng bình thường hào quang. Ra tay năm đen huỳnh quang từng điểm. Ngồi ở chỗ kia, giống như là toàn bộ hạch tâm của thế giới, trên người hắn tách ra khí tức, thậm chí làm không khí chung quanh đều mơ hồ phát ra tiếng nổ mạnh. Mà ngồi tại hắn đối diện tên kia nữ tử lại vừa mới trái lại, nữ tử này nhìn qua chỉ có hơn 30 tuổi bộ dạng, tướng mạo thanh tú dịu dàng. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn. Một đầu tóc đen rối tung tại sau lưng. Nếu như không muốn dùng một cái từ để hình dung trước mắt cái trạng diện này mà nói, như vậy Mị nữ cùng dã thú tuyệt đối là thích hợp nhất đấy, nhưng lại không phải bình thường dã thú. Thế nhưng là, cái này hình dung tuyệt đối không người nào dám nói ra, ít nhất tại Bắc Minh không có. Huyền Tuyết, tu vi của ngươi lại tiến bộ. Hiện tại ta đoán chừng cũng không phải là đối thủ của ngươi rồi. Dáng người giống tựa như là núi nam tử đánh vỡ bình cảnh, trên mặt hắn dáng tươi cười lộ ra rất chất phác, nhưng mà thật không nữa chất phác, cũng chỉ có chính hắn mới biết. Bị hắn trở thành Huyền Tuyết nữ tử lắc đầu, ngươi kẹt tại giai đoạn thứ hai bình cảnh đã có rất nhiều năm, ta mới vừa vặn đạt tới cái này cấp độ, so sánh dưới cùng ngươi còn không nhỏ trên lệnh, ngươi cũng đừng có tán dương ta. Nam tử hạc hạc cười cười, sờ lên trên đầu mình giống giống như là cương châm tóc ngắn, coi như hết, ngươi dị năng trời sinh liền khắc chế ta. nếu quả thật chính là gạch ngói cùng tan mà nói, ta có thể liều mạng với ngươi cái ngọc nát đá tan cũng không tệ rồi. Huyễn Tuyết lạnh nhặt nói, David, chúng ta so với cái này có ý tứ sao? David ha ha cười cười, tốt, không nói những thứ này. dị năng giả đại hội sắp bắt đầu, nghe nói thiên hỏa đại đạo người đã tới, lần này dẫn đội đấy là tân tấn chúa tể giả Minh Chi thủ vọng. Tại Thiên Hỏa Đại Đạo được xưng là mỹ thực ra. Ân. Huyến Tuyết nhẹ gật đầu, ta nhớ được hắn. Năm đó, hắn vừa tới Thiên Hỏa Đại Đạo thời điểm lộ ra rất chán nản. Tựa hồ là vì tình gây thương tích, không nghĩ tới, bây giờ lại cũng trở thành chúa tể giả rồi. Hắc ám tỏa thành lần này có đối thủ. David nói, ngươi cảm thấy Tản sẽ nhằm vào hắn có hành động sao? Huyến Tuyết lắc đầu nói, Tản mặt ngoài táo bạo, nhưng trên thực tế tâm tư kín đáo, tương đối mà nói, ta càng muốn cùng hắn giao tiếp, cũng không nguyện ý tiếp xúc giáo hoàng lão hồ ly kia. Satan sẽ không dễ dàng động thủ đấy. Minh Chi thủ vọng mới vừa vặn trở thành chúa thể giả thực lực cùng hắn phân biệt cách nhưng hiện tại thiên hỏa đại đạo chỉnh thể thực lực nhưng là tăng nhiều lần trước hai đại tòa thành ở bên kia ăn phải cái lô vốn tại lần so tài này bên trên sẽ phải có chỗ thú liễm David nói kỳ thật nếu như ngươi hy vọng lời nói trở về xem một chút đi ta biết ngươi kỳ thật vẫn luôn nhớ kỹ bên kia Huyễn Tuyết ánh mắt phát lạnh trung quanh không gian đột nhiên trở nên bắt đầu vằn mèo hết thể tất cả tựa hồ cũng trở nên trì hoãn thậm chí kể cả bộ mặt biểu lộ biến hóa lúc trước nếu như ta đã đi ra liền từ chưa nghĩ tới lại thu hoạch. David, về sau không muốn nói lời như vậy nữa. Trận đấu bắt đầu về sau, nói cho chúng ta biết người, lúc chiến đấu không muốn ra tay vào các. Chúng ta áp chế thiên hỏa đại đạo mục đích đã không cách nào thực hiện, đã như vậy, liền lấy mục đích thứ hai làm chủ. Kẻ thù bên ngoài đã đến thời điểm, không thể nói trước thật muốn cùng chung mối thủ. David nhìn thật sâu nàng liếc, nhẹ gật đầu. Hai người đồng thời nhắm hai mắt lại, chung quanh hết thảy lần nữa bị năng lượng bao phủ. Nếu như Mỹ thực ra ở chỗ này, hắn nhất định nhận được, hai vị này chính là đại liên minh chính thức người cầm quyền, cũng là Bắc Minh cao cấp nhất dị năng giả. Thập đại chúa tể giả bài danh thứ tư trung kết giả David, cùng với bài danh thứ năm thời không chúa tể huyết tuyết. Sáng sớm, sáng sớm lạc tinh liền náo nhiệt. Đại liên minh trung tâm thể dục trung quanh đã sớm vây đầy người, có xếp hàng vào bàn đấy, có bầu ngược lại phiếu, còn có càng nhiều là không, có phiếu người, đều muốn tìm kiếm một cái vào bàn cơ hội. Lạc Thanh đầy đủ thể hiện ra rồi, Bắc Minh đệ nhất thành phong mạo, trên bầu trời ít nhất lơ lửng hơn 1000 đại cơ giáp, chịu trách nhiệm không chung duy trì trật tự. Trên mặt đất tất cả kiểm phiếu vé cùng với duy trì trật tự công tác toàn bộ từ người máy hoàn thành. Sớm đã chuẩn bị cho tốt vành đai cách ly đem khổng lồ dòng người mổ ra đến, dẫn dắt đến bọn hắn có trật tự vào bàn. Chỗ này khổng lồ trung tâm thể dục trình là tám bên cạnh hình, chỉnh thể nhìn qua đều là từ hợp kim chế tạo mà thành, nhưng những hợp kim này lúc này lại tản ra chói mắt hào quang, không ngừng tại hồng, lam, hoàng, lục bốn màu giữa biến ảo. Đại liên minh trung tâm thể dục bên trong, từng đạo xạ tuyến chùm tia sáng phóng lên trời, không ngừng trên không trung càng quét lấy. Dự thi tuyển thủ có chuyên môn vào bàn thông đạo. Báo danh công tác từ lúc một ngày trước cũng đã hoàn thành, tham gia lần này dị năng giả giải thi đấu. Yêu cầu ít nhất là lục cấp trở lên dị năng giả, đồng thời tuổi tại 40 tuổi phía dưới, cái phương án này là đi qua nhiều lần điều chỉnh cùng thảo luận về sau quyết định. Ban đầu ban đầu yêu cầu ngũ cấp dị năng giả là được rồi, nhưng về sau tính toán phía dưới, phát hiện nhân số thật sự là quá nhiều, cho nên mới đổi thành rồi lục cấp. Có thể coi là như thế, cuối cùng báo danh nhân số cũng đạt tới 3600 nhiều người nhiều. Như thế phần đông cao cấp dị năng giả tụ tập ở chỗ này, tuyệt đối là nhân loại trong lịch sử lớn nhất dị năng giả thịnh hội rồi. Những thứ này dị năng giả tuyệt đại đa số đều là hướng phía phong phú ban thưởng đến đấy mỗi qua một vòng đều có rất tốt ban thưởng. Hơn nữa, có thể ở cuộc so tài này trong bày ra chính mình, đối với dị năng giả bản thân phát triển cũng là rất có chỗ tốt. Đối với tuyệt đại đa số dị năng giả mà nói, dị năng giả bản thân sức chiến đấu tuy rằng cũng trọng yếu, nhưng bởi vì hiện nay xã hội có được cơ giáp tồn tại, nhân thể lực lượng cùng cơ giáp so sánh với, hay vẫn là nhỏ bé. Cho nên, đều muốn đạt được một phần công việc tốt, muốn thể hiện ra càng mạnh hơn nữa thực lực. Hoặc là, ngươi là dị năng giả kiêm nhiệm cơ giáp sư, đây là rất nổi tiếng đấy. Hoặc là. Người muốn chứng minh lực chiến đấu của mình không kém hơn Cơ Giáp, lần so tài này là sẽ tiến hành tổng bài danh đấy. Toàn bộ dự thi 3.600 nhiều vị dị năng giả cũng không cần giao nạp bất luận cái gì phí tổn liền có thể dự thi. Bài danh sau khi hoàn thành còn có thể ban phát tương ứng huy chương. Đối với tu vi cường đại dị năng giả mà nói, cái này huy chương có lẽ không coi vào đâu. Nhưng đối với những cái kia tu vi nửa vời dị năng giả cũng rất có chút thực tế tác dụng. Dù sao như vậy dị năng giả đại hội cũng không phải là thường xuyên có, là tinh vì cái này giới đại hội hao phí đại lượng tài nguyên. Kim tiền mới có thể là thành. Lam Tuyệt cũng trong đám người đứng xếp hàng, chỉ có điều hắn hiện tại lại cũng không là bình thường cách ăn mặc. Một thân cơ giáp y phục tác chiến phụ trợ lấy hắn thon dài hoàn mỹ dáng người tỷ lệ, mang trên mặt mặt nạ màu vàng kim. Về phần màu vàng tóc giả cùng áo tràng coi như song, cái kia cũng quá dễ làm người khác chú ý rồi. Xếp hạng phía sau hắn đấy, là một gã vóc dáng nhỏ dị năng giả, từ phía sau nhìn từ trên xuống dưới Lam Tuyệt, nhịn không được cười nói, huynh đệ, ngươi đây là muốn tham gia dị năng giả đại hội sao? Trên người của ngươi mặc đấy, hẳn là cơ giáp y phục tác chiến a. Đại hội trận đấu cũng không thể vận dụng cơ giác a." Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới mọi người chung quanh một mảnh cười vang. Lam Tuyệt không có lên tiếng, đối với cái này hết thảy, tựa hồ không phát giác gì tựa như. Cái kia dáng lùn dị năng giả lập tức cảm giác mình bị xem nhẹ rồi, đưa tay vô vô làm Tuyệt phía sau lưng, "Tiểu tử, ta đã nói với ngươi lời nói đâu rồi, ngươi có nghe hay không?" Lam Tuyệt xoay người, sau mặt nạ hai con ngươi tản ra lạnh như băng thần quang. "Ngươi xác định, ngươi là đang nói chuyện với ta phải không?" Lam Tuyệt thản nhiên nói. Dáng lùn dị năng giả trừng mắt, "Như thế nào?" Lão tử nói cho ngươi lời nói không được a. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Một bên nói qua, hắn giơ tay lên, duỗi ra một cái ngón tay liền hướng phía Lam Tuyệt trước ngực điểm đi. Dáng lùn dị năng giả chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, hắn duỗi ra ngón tay đã bị Lam Tuyệt nắm lấy rồi. Lam Tuyệt thản nhiên nói, "Trận đấu ngươi không cần tham gia." Chói mắt điện quang lập tức bắn ra, cái kia dáng lùn dị năng giả toàn thân kịch chấn, toàn thân lóe ra điện quang liền bay ra ngoài. Nguyên bản cười vang lập tức kết một tiếng dừng lại, tất cả mọi người là dị năng giả, đối với vừa rồi trong nháy mắt đó buộc phát ra năng lượng cường độ đều cảm nhận được kinh hãi. Thật mạnh Người này thật mạnh. Một cái hình thể hùng tráng hình người cơ giáp hầu như ngay tại tiếp theo trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống. Xảy ra chuyện gì vậy? Vì cái gì đánh nhau? Điện tử âm tử cơ giáp trong truyền đến. Trên mặt đất cũng có người máy hướng phía bên này chạy tới. Chính mình xem video. Lam Tuyệt lãnh đạm nói một câu, cứ tiếp tục xếp hàng. 2 phút về sau, người máy cùng cơ giáp trước sau ly khai, thông qua thu hình lại bọn hắn chứng kiến, rõ ràng là cái kia dáng lùn dị năng giả khiêu khích trước đấy. Dưới loại tình huống này, chính thức tự nhiên sẽ không vì hắn làm chủ. Chương 393 khai mạc thức. Dựa theo đại hội chủ sự phương quy định, người dự thi không thể tùy ý tổn thương người khác, không thể chủ động đọ đả. Nhưng cũng không có quy định không thể đánh trả đấy. Cái kia dáng lùn dị năng giả vốn là Vô Lam Tuyệt thoáng một phát, sau đó lại dùng ngón tay chỉ hướng thân thể của hắn, lúc này mới đụng phải phản kích. Tự nhiên cùng Lam Tuyệt không có quan hệ gì rồi. Đi qua lần này, chung quanh xếp hàng người tự nhiên không có người nào dám nữa làm tức giận Lam Tuyệt, có người nhận thức tên kia dáng lùn dị năng giả đấy, hắn có được thất cấp dị năng tu vi, thế nhưng là tại cái mặt nạ này nam trước mặt Nhưng là ngay cả mình dị năng cũng không có thi triển đi ra, đã bị ném đi đi ra ngoài. Lúc này, cái tia dáng lùn dị năng giả đã từ trên mặt đất đứng lên, đầy bụi lất chạy. Ngày đầu tiên tham gia so tài nhân số thật sự là nhiều lắm, bởi vậy, cũng không có cho dự thi dị năng giả chuyên môn khu nghỉ ngơi. Hoàn thành báo cáo về sau, dị năng giả đáng bị dẫn đạo người máy đưa đến sân thể dục bên trong một bên, ở chỗ này chờ đợi. Lam Tuyệt tiến vào sân thể dục, trong nội tâm không khỏi thầm khen một tiếng. Tư trình thể đến xem, nơi này có điểm giống Hoa Minh Quốc gia học viện Tây Sơn căn cứ sân thể dục, chẳng qua là lớn hơn hơn hơn. Hình bắt giấc sân thể dục bên trong đủ để dung nạp vượt qua 10 và người, trung ương lộ thiên đất chống chí ít có 10 cái sân bóng lớn như vậy, lúc này đã bị phân cách thành nguyên một đám nhỏ lôi đài bộ dạng, mỗi cái lôi đài đều là biến dài chừng 50 m khối lập phương, những lôi đài này chỉnh tề xếp đặt ở một chỗ, đúng lúc là 100. Nói cách khác, nó có thể thoáng một phát dung nạp 200 tên dị năng giả tham dự chiến đấu. Trên khán đài, mỗi một cái chỗ ngồi phía trước đều có một cái ước chừng 8 tấc lớn màn hình, hiển nhiên là dùng để khoảng cách gần quan sát so tài. Tuy rằng lúc này vào bản nhân số phân đông, nhưng hết thể đều lộ ra ngay ngắn rõ ràng. Trên bầu trời, còn có một máy đài cơ giáp đang tại giám sát và điều khiển đại liên minh trung tâm thể dục bên trong tình huống. Tại trung tâm thể dục phía tây, có chuyên môn chủ tịch đài. Ngồi tây hướng đông, trên đại hội nghị ước chừng có thể dung nạp mấy trăm người, chỗ đó cũng là đang xem cuộc chiến vị trí tốt nhất rồi. Vào ban thời gian trọn vẹn rằng có hơn một giờ mới hoàn thành, có chút dị năng giả thậm chí cũng chờ được có chút không kiên nhẫn được nữa. Lam Tuyệt đứng ở nơi đó, nhưng là lao thần khắp nơi. Tựa hồ ngoại giới hết thể hoàn toàn cùng hắn không quan hệ, tại trước mặt hắn, mang theo một cái nhãn hiệu có 315 con số huy chương. Đây là hắn dự thi dãy số. O O N, -n thấp tiếng âm nhạc đột nhiên vang lên, nguyên bản có chút tiếng động lớn dầm dĩ trung tâm thể dục bên trong lập tức trở nên an tính lại. Nguyên bản tươi đẹp bầu trời đột nhiên trở nên tối oom oom, giống như là đột nhiên màn đêm buông xuống bình thường.